Trước 101, cô nhân ti nhờ. Bên ngoài tử trạch, ly khai đại vương thôn về hướng Tây, trên con cổ đạo Chu Nhất Tiên cùng Tiểu Hoàn thông dòng bước. Tiểu Hoàn đưa mắt nhìn bốn phía, chỉ thấy trên cổ đạo cỏ dại mọc đờ ơ y, hoang lương vô cùng. Từ đại vương thôn đi một lúc lâu, vẫn không thấy bong dáng một khách bộ hành nào cả. Căng mắt ra nhìn, chỉ thấy bốn phía là đồng không mông quạng, cỏ dại mọc cao, bất thời có ngọn gió thổi qua. cỏ xanh dập rờn trong gió như những con sóng đồng bền nối đuôi nhau nhìn thật đẹp mắt tiểu hoàn bỗng thấy trong lòng thấy khoái trá vô cùng chu nhất tiên đứng ven đường oang oang hỏi ngươi nhìn cái gì vậy tiểu hoàn cười nói ra ra à, ít hôm trước chúng ta vì vội đi không kịp quan sát xung quanh hôm nay tiết trời tốt lành ra ra nhìn xem cảnh vật quả là rất đẹp phải không chu nhất tiên nhìn phong cảnh quanh con cổ đạo tinh tờ hờ nở động phân chấn buột miệng nói chỉ là mấy cái lá cỏ tờ ơ mở thường có gì đáng xem cơ chứ nếu là lá vàng thì mới đáng xem ra ra tiểu hoan hét lên ngắt lời lão trứng mắt nói ra ra sao lúc nào cũng chỉ nghĩ tới tiền vậy trong danh tự ra ra có chữ tiên mà sao con người phàm tục quá đi phàm tục chu nhất tiên đại nộ nói ngươi nói ta phàm tục lão nhân gia ngươi là thế ngoại cao nhân danh vang thiên hạ là vạn gia sinh phật tạo phúc cho bách tính phổ độ chúng sinh tiểu hoàn lom lom nhìn lão chu nhất tiên trước ánh mắt của tôn nữ bông trở nên lung túng âm thanh càng lúc càng nhỏ càng lúc càng không có chút khí lực sau lắc đầu trận mắt hách dịch quát tiểu nha đầu ngươi chưa biết sự lợi hại của da da ngươi tiểu hoàn ngặt ngẽo cười đến đứa cả nước mắt chu nhất tiên bị tôn nữ cười nhạo trong lòng ngất ức thở dài nói nam xưa lúc mới gặp ngươi biết vậy đã để ngươi nằm đó khóc đến chết tại vệ đừng rồi Tiểu hoàn lẹ lưới, trên gương mặt khả ai trắng mịn như tuyết đống nở nụ cười, nói đó không phải lòng tốt cửa ra ra. Chu nhất tiên trợn mắt nhìn tiểu hoàn, quát, không phải hảo tâm của ta, vậy cái gì đã nuôi mi tới ngày hôm nay, không khí chắc. Tiểu hoàn chẳng ngờ vẫn không sợ, cũng không thấy giận, tựa hồ như những lời này đã nghe nhiều lắm rồi, tiến đến bên cạnh chu nhất tiên, mắt chớp chớp, đột nhiên hỏi ra ra à, năm xưa tại sao người lại mang con đi theo vậy? Chu Nhất Tiên nghĩ một lúc, kỳ thực Lao với Tiểu Hoàn luôn tùy tiện nói chuyện với nhau như vậy giờ đã thành quen. Bất quá bấy giờ Tiểu Hoàn hỏi lại chuyện cũ, khơi lại văn sự, sắc diện Lao chợt có nét buồn bã, khe thở dài nói năm đó tại Hà Dương Thành. Lao Phu thấy ngươi là một Tiểu Hoa Nhi không quá hai, ba tuổi, nằm bên vệ đường, khóc thút thít không ra tiếng, ta nhất thời mềm lòng, bế ngươi lên. Nói tới đó, Lao đột nhiên trừng mắt nhìn Tiểu Hoàn, nói... chẳng ngờ ngươi lúc đó mới có hai tuổi mà đã thông minh vô cùng ta vừa bế lên đã ngừng khóc ngay hại lao phu tưởng có chút nhân duyên với ngươi nhất thời động tâm mà ngươi theo tiểu hoàn nhìn lão làm mặt xấu tay nắm lấy và táo lão nũng nịu nói ra ra tâm địa thật tốt tương lai nhất định sẽ có báo đáp mà ngươi xem còn giúp người xem tướng thiên hạ kiếm bao nhiêu tiền đó thôi phải không ra ra chu nhất tiên đang vô tình gật gù lim di mắt nói ựa Quả là có như vậy đột nhiên tỉnh lại, vờ giận dữ quát, đúng gì mà đúng, toàn nói xàm. Tiểu Hoàng tre miệng cười, lát sau, nhớ ra điều gì đó, hỏi, ra ra, người năm đó trở về Hà Dương Thành làm gì vậy? Nơi đó chính là ở dưới chân Thanh Vân Sơn Mà. Con nhớ người trước tới nay vẫn không bao giờ muốn về nơi đó, ít năm gỡ ở đây, hình như khoảng 10 năm trước, chỉ vì tên Thanh Vân đệ tử Trương Tiểu Phang đó. Chúng ta mới hiếu kỳ mà theo hắn về xem náo nhiệt, bất quá vậy mới tiếp cận. Sắc diện Chu Nhất tiên chợt có chút tạm đạm, thở dài nói, nếu chẳng phải vì di hài người cha mà người chẳng có mấy dịp kiến diện, nằm tại Hà Dương thành ta đã chẳng về lại đó. Năm đó ta về thắp hương cho cha ngươi nhân ngày rỗ, ở đó khá lâu, lúc đi ra thấy ngươi nằm vệ đường, trong lòng bất nhẫn, nhìn ngươi thật tội nghiệp, nên mang về nuôi dưỡng. Tiểu hoàn nghe xong, Nhất thời tờ giờ mở mặc, cả nửa ngày sau mới nói, ra ra, chúng ta đã có đến 10 năm không về thăm phụ thân rồi. Chu Nhất Tiên trong lòng tính toán một chút, gật đầu nói, cũng phải, mười đó 10 năm đã trôi qua. Nói tới đây, lão cười khổ, nói, được rồi, dù sao chúng ta cũng không còn có nơi nào để đi, hay là tiện đây bọn ta về lại Hà Dương Thành, thăm mộ cha ngươi. Tiểu Hoàn lập tức gật đầu, nói hảo a." Chu nhất tiên phất tay háo, nói, đi, ở lại địa phương hoang vu này, chỉ thêm buồn bực. Hai người nhằm thẳng phía trước mà đi, tiểu hoàn vốn vẫn còn non trẻ, chuyện cũ đã qua lâu rồi, thêm nữa nó tính tình hoạt bác, mọi sự bi thống đều nhanh chóng bay mất, vừa đi vừa xem phong cảnh, vô tình trận quay đầu lại, đột nhiên run lên, quay sang nhất tiên nói, ra ra, người nhìn phía sau kìa. Chu nhất tiên ngây người, ngạc nhiên hỏi, chuyện gì vậy? nói đoạn quay đầu về phía sau nhìn tiểu hoàn thì tờ hờ ơm mở hình như tên giã cẩu đạo nhân đang theo dõi chúng ta đó chu nhất tiên chăm chú nhìn lại quả nhiên thấy giã cẩu đạo nhân đang lóng nóng đứng xa xa ở đằng sau đang cờ hờ ơm mở cờ hờ ơm mở đi tới nhưng thủy trung vẫn duy trì một cự ly nhất định với bọn nhất tiên tiểu hoàn thấy bọn nhất tiên tiểu hoàn đột nhiên dừng lại nhìn giã cẩu tựa hồ như run lên nhẹ nhẹ lập tức cũng dừng lại Trên mặt sắc diện lúng túng vô cùng, nể mặt nhìn trời. Chu nhất tiên trong lòng đờ ơ y hồng y, hai mắt lom lom nhìn, nghiêng đầu sang bên tiểu hoàn thì tờ hờ ơ mờ hỏi, tên đạo nhân đó theo ta làm gì vậy? Tiểu hoàn hỏi lại ra ra hỏi con, con biết hỏi ai bây giờ? Chu nhất tiên ngây người một lúc, đột nhiên nhìn tiểu hoàn nói, có thể tên đạo nhân đó động sát tâm, tương tư nha đầu ngươi rồi. Tiểu hoàn nhảy dựng lên, trên mặt đỏ hồng, tức giận nói, ra ra, Những lời nói như vậy mà người cũng nói ra được. Chu nhất tiên hừng một tiếng, nói, ta làm sao mà không nói vậy được, thời thế bây giờ là như vậy, người xấu hành hành, ngươi cũng lớn nhiều rồi qua lại giang hồ cũng lâu, khó nói được lắm. Tiểu hoan mặt trắng bệnh nhìn nhất tiên, nói như con thấy, trước đây dã cẩu đạo nhân là người trong ma giáo, thanh danh tuy nhiên không phải là tốt lắm, nhưng chưa bao giờ nghe thấy lao giết hại nữ nhân, còn mấy việc sát nhân phóng hỏa. Những chuyện đó ngày thường nghe không ít. Đến lượt Chu Nhất Tiên sắc mặt trắng bệnh, đồng thời khẩn trương hỏi, tên đạo nhân đó chắc không muốn cướp hai người nghèo kiết sắt chúng ta đâu. Tiểu hoan hương một tiếng, nói, khó nói lắm, ra ra à, ngân lượng trên mình người, chỉ sợ phen này khó giữ rồi. Chu Nhất Tiên liền hạ thấp giọng: xoay ít. Đừng có nói to như vậy chứ Vừa thì tờ mở vừa nhìn bốn phía, như mày, nói tiếp, nơi đây bốn phía không có bóng người. chính thị là địa phương tốt nhất để giết người cất của chúng ta nên mau chạy đi tiểu hoan run một cái nhìn thấy trên tay chu nhất tiên đã lấy ra một đạo đùa mờ ảo vàng xem ra lao sắp thi triển phép tổ sư bí truyền độn thổ chi thuật để chạy trốn do đó không khỏi thấy nực cười liền nắm vội lấy áo chu nhất tiên nói ra ra người đợi chút nào chu nhất tiên mảnh lại hỏi tên đạo nhân đó sắp đuổi tới rồi đợi cái gì mà đợi tiểu hoan cười nói ra ra phép độn thổ chi thuật của người tuy đúng là bí thuật do tổ sư truyền lại nhưng độn thổ xong rồi nơi chúng ta hiện ra người lại không có khả năng khống chế con nói cho ra ra hay chúng ta hiện đang không ở cách xa tử trạch lắm vạn nhất người không điều khiển được độn thổ vào giữa tử trạch chúng ta lúc đó đích thị là ô hô ai thai rồi chu nhất tiên nhất thời ngây người lắc bác hỏi vận khí chúng ta lẽ nào lại xấu như vậy sao tiểu hoan liếc lão một cái nói Người tự xem coi vận khí của người có tốt không. Chu Nhất Tiên ngâm nghĩ một lúc, rồi ngập ngừng, ta. Tiểu Hoàn cười hi hi nói, người không chắc chắn được, do vậy chúng ta không thể mạo hiểm nói đoạn. Tiểu Hoàn đến sát bên Chu Nhất Tiên, dưa tay trái lên, ghé sắt vào thai thì tờ hờ âm ờ, ra ra, người quên rồi sao. Tôn nữ có một kiện bảo pháp hộ thân của Bình Nhi tỷ tỷ để lại, với lại giá cầu đạo nhân tịnh không phải là cao nhân trong ma giáo. Chúng ta muốn đối phó với hắn tịnh không phải là chuyện khó khăn quá. Chu Nhất tiên túi đầu tờ mờ tư, sau đó thở dài nói, người nói không sai, ôi, không biết tại sao, mấy ngày nay lão phu cảm thấy tinh tờ HN luôn hoảng sợ, tâm tờ HN bất an. Xem ra lúc ở trong tử trạch nhìn thấy nhiều cao nhân, đạo pháp cao thâm, nên cũng tưởng giã cậu này đạo pháp cũng cao thâm như vậy. Tiểu hoàn chúm chim cười, lại nói, thêm nữa, tên giã cẩu kia xem ra cũng không phải là người bại hoại cho lắm khi trước còn cho chúng ta mù ẩn cái ô mà chu nhất tiên gần một tiếng nói chúng ta đâu mà chúng ta hắn cho ngươi mượn lao phu ta lệnh cóng nở chết người giữa cơn mưa nha đầu ngươi thấy vậy mà không không có phản ứng gì đúng là bất hiếu tiểu hoan lẹ lưới cười nói ra ra con lúc đó cũng có ý nhường cho người mà chỉ là người không muốn thôi chu nhất tiên hường một cái Tiến về phía trước, vừa đi vừa lại nhải, dù sao đi nữa ngươi và người cha bất hiếu cửa ngươi đều giống nhau, suốt ngày làm ta tức giận, đúng thật là ngẫu nghịch. Tiểu hoàn túi đầu giấu nụ cười, chạy theo sau. Phía sau cổ đạo, giã cổ đạo nhân lén lút nghe hai người nói chuyện cười đùa, nhăn mặt như mày, sắc diện biến đổi, sau đó chạy theo hai ông cha nhất tiên, tiểu hoàn. Giữa đất trời, gió thổi qua vùng hoang dã, tiếng đều ù ù, đi được một lát, chu nhất tiên bất thời thấy mệt mỏi nắm lấy tiểu hoàn nói chúng ta nghỉ chân chút đã tiểu hoàn gật đầu thấy bên đường có một phiến đá xanh chạy tới phủi phủi mấy cái nói ra ra người ngồi đây chu nhất tiên gật gù mang tấm chiêu bài tiên nhân chỉ lộ bằng vải trắng căng trên thanh trúc đặt cạnh tảng đá xanh đoạn ngồi xuống thở hồn hển khẽ lắc đầu nói hơn ở đây không biết sao thân thể đã giả chỉ đi một đoạn như vậy đã thấy hết hơi rồi Tiểu Hoàn mở tay nải lấy ra một bình nước, nghe Lao nói, trong mắt đông thoáng có chút ưu tư, mang bình nước lại cho Chu Nhất Tiên đồng thời nói, ra ra, người uống nước đi. Chu Nhất Tiên gật đầu, đỡ lấy bình nước, ngửa cổ lên tu vài ngụm, khà một tiếng dài, sau đó ngoảnh đầu về phía sau nhìn, quả nhiên thấy một nhân ảnh đứng lấp lo phía xa bên vệ đường. Chu Nhất Tiên nhìn một lúc lâu, đột nhiên cười một cái, không lý tới giã cầu nữa, đưa bình nước lại cho Tiểu Hoàn. không ngờ lúc quay lại nhìn thấy tiểu hoàn đang ngồi ngồi nghỉ ven đường không biết từ lúc nào trong tay đã có một xiên kẹo đường hồng hồng đỏ đỏ đang ngồi nhấm nháp rất ngon lành chu nhất tiên lắc đầu nói ta coi tiểu hoàn ngươi nay cũng không còn nhỏ tuổi nữa mà sao vẫn như một tiểu nha đầu năm sáu tuổi vẫn thích ăn mấy cái xiên kẹo dính vớ vẩn đó tiểu hoàn chút mũi nổ ra vệ đường một cái hột kẹo ô mai nhìn chu nhất tiên là mặt xấu Nũng nỉu nói người ta thích ăn mà. Chu Nhất Tiên bật cười, than, 10 năm trước, tại Hà Dương Thành, có bao nhiêu đồ ăn vặt điểm tâm, ta không hiểu sao lại mua cái thứ kẹo của khỉ này cho ngươi. Nói xong, lão lác đầu thở dài, Tiểu Hoàn cười không nói gì, nhẹ nhẹ mút mấy viên kẹo, hình như do ăn nhiều thứ kẹo đỏ hồng đó, nên tô môi Tiểu Hoàn đỏ hồng. Chu Nhất Tiên ngồi nghỉ một lúc, thấy sức khỏe đã giờ ơn giờ ơn hồi phục, Định quay lại gọi Tiểu hoàng tiếp tục lên đường, đông lúc quay đầu lại, đảo mắt qua tìm Tiểu hoàn, đột nhiên thấy xuất hiện một đôi chân. Chu Nhất Tiên cả kinh, tự trách mình trong tâm sơ suất, để dã cẩu từ phía sau nắm lấy cơ hội đột ngột tập kích, không kịp trở tay. Xem ra quả nhiên không thể tin lời con tiểu nha đầu này được, mình hành tẩu thiên hạ trăm năm có lẽ, hôm nay lại nhất thời hồ đồ, phạm phải sai lầm ở trí mạng. Đang suy nghĩ lung tung loạn tưởng, muốn gọi tiểu hoàn qua bỗng nghe thấy tiếng ngươi vang lên ôn hòa bình tĩnh nói ngươi có xem tướng người không chu nhất tiên cùng tiểu hoàn đứng đậy ngẩng mặt nhìn chỉ thấy trước mặt là một người trung niên mày mỏng mặt vuông, mặt mày nho nhã hai mắt lấp lánh sáng như sao chán rộng và cao nhìn không giận mà uy mặc nho bảo bên eo có đeo một khối ngọc bội mờ tím lung linh phát sáng ẩn tàng thụy khí nhìn rất đẹp mắt xem ra người này tuyệt không phải là phàm phu tục tử chỉ là lớp tóc mai bên trán đã bạc trắng nhìn thật tương phản với tướng mạo nhìn kỹ lại thấy có đến mấy phần tang thương sắc diện chu nhất tiên đột nhiên biến đổi lão ngang bướng nhìn thẳng vào mắt văn nhân nọ mọi người không thấy trong tay háo song thủ đã nắm lại thành quyền chỉ thấy trên mặt lão sau lúc kinh ngạc phảng phất như ẩn tảng có mấy phần kích động mấy phần yên vui cùng mấy phần tang thương của nhân thế mục quang tiểu hoàn nhìn người đó từ đầu tới chân sau đó lại nhìn qua bên ra ra Tức thời phát hiện ra Chu Nhất Tiên sắc diện lúc này tựa hồ như cứng rắn vô cùng, tiểu hoàn chưa từng thấy qua, Chu Nhất Tiên đột nhiên gần giọng nói, tiểu hoàn, ngươi ra bên kia ngồi, đợi ra ra kêu mới được lại. Tiểu hoàn khẽ run, xưa tới nay chưa bao giờ gặp phải việc như vậy, nhưng thấy tờ hờ ơn nở sắc Chu Nhất Tiên thập phần nghiêm túc, không hề giống trò đùa. Hơn nữa nhìn tờ hờ ơn sắc hai người, tựa hồ như là đã biết nhau từ trước, liền dạ một tiếng, quay người đi ngay lập tức. Nó mải mốt đi, bất thời ngoảnh đầu lại, nhìn thấy ra ra và trung niên đó vẫn đứng mặt đối mặt, tiểu trung vẫn không hề nói câu nào. Trong tim tiểu hoàng trợn có chút lo lắng, người trung niên mặc dù mới xuất hiện, dẫu chỉ là trong giây lát, nhưng tiểu hoàn không khỏi cảm thấy có mấy phần ý kỵ, trong lòng đông thấy nao nao một mối sợ không tên. Mấy năm trở lại đây, nó luôn túc trực tại bên Chu Nhất Tiên, theo lão Chu Du Thiên Hạ, nhưng không ngờ ra ra lại biết một người có uy thế kinh nhân thế này. Tiểu hoàn đang chìm trong dòng suy nghĩ, không hề để ý đến việc xung quanh, đột nhiên phát giác ra trước mặt xuất một thân ảnh, liền lập tức đứng dậy, suýt nữ thì va vào người đó, định tờ hờ nhìn, mới nhận ra đó là giã cầu đạo nhân, liền vội nói, xin lỗi, đạo trưởng. Không ngờ dã cầu đạo nhân xác diện lúc này không còn chút huyết sắc, trên mặt còn lộ do sự kinh hãi, nhãn tình đăm đăm nhìn về phía xa, trong mắt lộ do sự bí kỵ. Tiểu hoàn cả kinh. Nhìn theo hướng mắt giá cẩu đạo nhân nhìn, chỉ thấy hướng giá Cầu nhìn, không ngờ là phía trung niên nam tử. Không hiểu người này là ai, mà lại có thể khiến giá cẩu đạo nhân kinh sợ đến như vậy. Tiểu hoàn nghi hồ suy nghĩ, không nhẫn mại được nữa hướng giá cẩu đạo nhân hỏi, đạo trưởng à, người đó là ai vậy, người nhận biết không? Giá cẩu đạo nhân thân hình chấn động một cái, tự hồ như đầu góc không ở đó, nỗi sợ hãi trên mặt vẫn không hề suy giảm, nhìn sang bên tiểu hoàn. Lắp bắp nói, ngươi không nhận ra hắn. Tiểu Hoan gật đầu nói, vâng. Hôm nay là lần đầu tiên tiểu nữ nhìn thấy người này. Bất quá tiểu nữ nghĩ Ra Ra và người này tựa hồ như có chút quen biết. Phải rồi, đạo trưởng biết người này, hắn là ai vậy? Giá Cẩu đạo nhân khỏe miệng khẽ giật, tựa hồ như muốn nói gì, nhưng không biết làm sao mở miệng. Đột nhiên tờ giờ ơ mở mặt xuống, nhãn tình nhìn đăm đăm về phía người trung niên nam tử nọ. Tiểu Hoan nhăn mặt nhíu mày. Trực giác bảo rằng dã cổ đạo nhân này quả là có phản ứng thật kỳ quái, thêm mấy phần sợ hãi, thời khắc này tựa hồ lại có thêm mấy phần phẫn nộ. Chu nhất tiên cùng trung niên nam tử sát vai bên vai, đứng trên bờ con cổ đạo, hướng nhìn về phía xa hoang dã. Gió thổi miên man, tóc mai trắng xóa tung bay, phản phất như chép lại những năm tuế nguyệt tha đà, nhân thế tăng thương. Chúng ta có đến bao nhiêu năm chưa gặp mặt? Trung niên nam tử đột nhiên nhạt nhẽo hỏi. chu nhất tiên nhìn về phía xa xăm thân xác phức tạp nửa ngày sau mới nói dễ cũng có đến 10 năm rồi trung niên nam tử cười nhạt nói ngươi vẫn khỏe chứ chu nhất tiên tờ giờ ơ mở lặng một lúc lâu nói chân trời góc bể du hy nhân gian nói không tốt cũng không phải nói không tốt cũng không phải trung niên nam tử hồ như cảm giác gì đó ngoảnh mặt qua nhìn chu nhất tiên nói trong tâm ngươi có trách ta không chu nhất tiên cười khổ một tiếng lắc đầu nói, ngươi chưa từng làm gì không phải với ta, ta trách ngươi điều gì được. Nam tử đó lại cười bảo, kỳ thực như ngươi vậy cũng không có gì không tốt, tâm trí phóng khai, sướng du thiên hạ, thích ở thì ở, thích đi thì đi, giống như tờ nở tiên ở trốn phạm tờ ZN, thật không ngủng cho chữ tiên trong danh tự của ngươi. Chú nhắc tiên nhìn ông ta một cái, đột nhiên nói, nếu ngươi muốn có cuộc sống như ta, thiết nghị cũng không có gì khó, phải không, lão Hữu nam tử đó lúc nghe thấy chu nhất tiên nói một câu lao hiu không kiềm chế nổi khẽ run lên một cái lập tức cù gởi xòa nhìn về hướng xa cờ hờ ơ mờ trầm nói ta khác với ngươi chu nhất tiên trầm nói ngươi tất nhiên khác với ta ngươi từ lúc còn là thiếu niên đã coi quyền lực trong tâm cực trọng cho đến ngày hôm nay ta thấy ngươi vẫn không có gì thay đổi nam tử cao đôi mày sâu trong mắt tựa hồ như chợt léo lên chút nộ khí Tựa hồ như trước tới nay không có ai dám nói với ông ta như vậy, chỉ là khi nhìn qua Chu Nhất Tiên, nhìn thấy mái đầu bạc trắng của lão, thực đã già ưa quá nhiều, đống thấy trong tâm ngươi già, trận nộ khí bông tiêu tán vào hư không. Ngươi sao lại biến thành giá nua vậy? Chu Nhất Tiên lắc đầu nói ta vốn đã già rồi, không giống người tu hành bọn ngươi, vốn không nên nói tới đây, xác diện lão đông có chút đừng trọng, lát sau mới nói tiếp, chuyện con gái ngươi, ta có nghe, ngươi. Nam tử đó trên mặt đống thấy có chút tạm đạm, cờ hờ hơ mờ chầm lắp đầu, ngắt lời Chu nhất, nói, năm đó chúng ta đều còn trẻ, ngươi từng ở đủ chân núi kỳ hồ, dụ thiên cương tờ hờ hơ l toán xem cho ta một quẻ, còn nhớ không? Chu nhất tiên khẽ dùng mình. Nam tử nảnh mặt nhìn trời, cờ hờ hơ mờ chầm nói, ta y y nhiên vẫn nhớ rất rõ, ngươi đương thời khinh khí cực thịnh, lời nói ngay trực vô cùng, nói ta sát khí quá nặng, hình khắc thế nhân. Nếu không có phép phá giải, ác sẽ mắc phải tướng sát phụ, sát tử. Đến hôm nay quả nhiên ứng nghiệm. Càng nói, âm thanh của ông ta càng đượm thê lương. Chu Nhất Tiên túi đầu, cả nửa ngày sau mới ngẩng đầu lên, đột nhiên nói, hôm nay chúng ta cũng đều là những người đã sống đến quả nửa đời người, ta cũng có mấy lời ngay thẳng muốn nói với ngươi. trung niên nam tử đột nhiên có chút kinh ngạc, nói ngươi nói. Chu Nhất Tiên trừng mắt nhìn ông ta, nói, Năm đó ta nói với ngươi những lời đó, hoàn toàn là những lời nói càn quái, ta từ nhỏ đã thấy cái việc xem tướng, tính mệnh khắp Đông Tây thật phiền nhiễu, làm sao có đủ kiên nhẫn học cái nghề này, còn cái gọi là thiền cương tờ hở hân toán, bất quá ta thấy ngươi một người luôn tự đắc, nên trong tâm tức giận nói ra những lời như vậy cho bó ghét. Ngươi không nên để lại trong tâm làm gì. Nam tử đó toàn thân chấn động. Tựa hồ như không thể tưởng tượng được những lời này có thể từ miệng chu nhất tiên phát ra, cả nửa ngày sau, đống lắc đầu cười lớn, thanh âm vang vọng, chỉ thấy ông ta cười đến con cả người, không còn tí tơ hào nào của sự uy nghiêm lúc mới gặp. Thứ xa, tiểu hoàn cùng dã cẩu đạo nhân ngây người nhìn. Lát sau, nam tử đó giờ ơ nờ giờ ơ nờ ngừng cười, thờ ơ nờ sắc từ từ trở lại khôi phục vẻ lãnh tỉnh uy nghiêm, nhưng trong ánh mắt, Phảng phất lại có nhiều phần kia khổ khổ sở. Chu Nhất Tiên lạnh lùng nhìn gã. Bọn họ vẫn đứng vai cầy vai. Lát sau, Chu Nhất Tiên cờ hờ âm ở chậm hỏi, Ngươi tới đây làm gì? Nam tử nhìn lão một lúc, nói, Ngươi vẫn thường tự phụ là thông minh mà. Ngươi nghĩ sao? Chu Nhất Tiên hừng một tiếng, nói, Ngươi muốn vào tử trạch. Nam tử thản nhiên nói, Không sai, ta chính thị là muốn vào đó. Sao, ngươi có muốn vào đó coi náo nhiệt không? Lão hưu, Chu Nhất Tiên cười khẩy, nói, người thanh danh đổi bại, ta đi cùng người, không khỏi khiến người ta thấy kỳ quái. Ta tốt nhất là cách ngươi càng xa càng tốt. Nam tử nhìn Chu Nhất Tiên, đột nhiên không kìm nổi bật cười, lập tức nói, thiên nhai cổ đạo, gặp lại cố nhân, cũng là duyên phận khó gặp. Ta và ngươi hôm nay gặp nhau, về sau không biết đến khi nào mới gặp lại, ngươi nên bảo trọng. Chu Nhất Tiên hừng một tiếng, nói. Lao Phu ta vẫn sống rất tốt, vẫn chưa muốn chết, nhưng cửu nhân của ngươi còn nhiều hơn cả hồ ly trên kỳ hồ sơn, tự nghĩ ngươi mới nên cẩn thận. Tiểu hoàn đứng tại vệ đường đã lâu, đột nhiên thấy Gia Gia cùng nam tử đó đồng thời bước lại, liền vội chạy lên lên tiếp, đứng bên cạnh Gia Gia. Trung niên đó mục quăng nhìn Tiểu hoàn một cái, sau đó nhìn qua bên Dã cẩu đạo nhân. Sắc mặt Dã cẩu đột nhiên chuyển biến, cờ hờ mở chậm túi đầu xuống. Nam tử đó nhìn hắn mấy lờ rồi đột nhiên nói, ngươi là người bên cạnh của quỷ lệ, giã cẩu đạo nhân, phải không? Xác diện giã cẩu càng tờ dịch mở trọng hơn, ngưng trọng lại một lát, sau đó mới ly nhìn nói, vâng. Tiểu hoàn đứng bên mình Chu Nhất Tiên, không nhẫn mại được nữa hướng qua Chu Nhất Tiên hỏi nhỏ, ra ra, người này là ai? Chu Nhất Tiên chưa kịp đáp, trung niên nam tử tựa hồ như nghe thấy câu hỏi của Tiểu hoàn, quay mình qua, cười hỏi. sao tiểu cô nương không nhận ra ta sao tiểu hoan thất kinh lập tức lắc đầu nam tử cười cười nói ta tên là vạn nhân vãng tiểu hoan khẽ run nam tử nhìn xoáy vào chú nhất tiên một lúc đột nhiên phất tay háo quay người bước đi không ngoảnh đầu trở lại mỗi bước đi chứa đờ y khí thế ngạo thiên hạ từ từ phát khai ra bốn phía chúng nhân ở phía sau chỉ thấy thân ảnh ông ta ven theo con cổ đạo hướng tử trạch giờ n giờ nn mờ nhạt Đông thầy âm thanh ông cất lên. Đường chân trời, trải dài rạng rạc. y nữ nhân, hướng về si dại. Trời cao quá tám vạn trượng. Chúng xanh đủ hới đất như cỏ dại. Vạn vì sao, một vợ hơn ở dê trăng sáng. Trời xanh lạnh lẽo, lạnh như sương. Cười nhạo vạn vật như dơm rác. Vì sao mà gió giật, vì sao mà mây bay. Một, lời ca không trao chuốt, tình không dễ nghe chút nào, nhưng tại không chung lại có chút hùng hồn tương lương. Chúng nhân nhìn dưới trời, lưỡng lờ trên con cổ đạo, mây trắng trải dài, thịnh mình hoang vu, người đó chắp tay sau lưng, lời nói quả là kiêu ngạo vô cùng. Câu hát nhỏ giờ ân người cũng đi xa giờ ân 17. Đao chú, bài hát trên, lúc đầu đao định để nguyên văn tiếng Hán Việt. Nhưng vì thấy các vị sát thủ tiền bối ai cũng dịch các đoạn thơ, đoạn ca từ Hán Việt sang Việt nên cũng mạn phép gắng gượng chuyển ngữ đoạn lời hát này sang tiếng Việt. Do vậy nên ý tứ có thể không truyền tải được hết. Sau đây là nguyên văn, vị tiền bối nào công lực thâm hậu xin chỉ giúp các đoạn sai sót. Thạ giam lì ổng, thiên ngai lộ, thòng lai viễn, nhân nữ ý, hướng lai si, thiên cao hải khoát bát vạn trựa, vân vân chúng sanh tận bổ bà, tinh vạn điểm, nguyệt tránh minh, thương thiên lãnh, lãnh như sương, khả tiếu vạn vật như số cầu, thủy vi phúc vũ thủy phiên vân. chương 102. Huy hệ nở xa. Gió thổi qua, vô số hoa tươi đồng thời lay động. Lục tuyết kỳ đứng giữa biển hoa, mặt không biểu tình, lặng yên đối diện nhìn quỷ lệ. Ú hương thoang thoảng, lặng lẽ đưa lên. Quỷ lệ hơi run run bờ vai, tiểu hôi từ trên vai hắn nhẹ xuống, trận to mắt nhìn chủ nhân, đồng thời liếc mắt nhìn lục tuyết kỳ đứng đối diện, gai gai đầu, vừa ngoảnh đầu vừa chạy sang một bên. Mục quan quỷ lệ nhìn về phía thạch môn cao cao phía sau lục tuyết kỳ. Đột nhiên cười nói, đây chính là nơi chúng ta muốn tìm sao. Lục tuyết kỳ đứng trước thạch môn, không cười, cũng chẳng nói, sắc diện lộ vài nét nhợt nhạt, chẳng biết trong lòng nàng đang nghĩ gì. Quỷ lệ cờ hờ mở chậm bước tới, miệng từ từ thốt, ta muốn vật ở bên trong. Soảng. Thiên gia tờ hờ nở kiếm như thu thủy, chắn ngang giữa hắn và nàng, phản chiếu hình ảnh của hai người, khe khe rung động. Quỷ lệ dừng bước. Lục tuyết kỳ từ từ ngừng đầu. Sắc mặt nhợt nhạt như xương, nhìn phảng phất như cựu thiên tiên tử chẳng thèm hương khói nhân gian, lúc đó nàng cất tiếng, thanh diễm vô phương, nhưng cũng lạnh tấu xương. Ta không thể để dị bảo này lọt vào tay ma giáo, tàn sát nhiều kẻ vô tội. quỷ lệ nhìn nàng, nhìn nàng sâu lắng. Nữ tử ấy vẫn mỹ lệ thanh lánh như ngày nào, năm tháng chẳng hề để lại dấu vết gì trên người nàng, nhưng còn trong lòng thì sao? Hắn đã thay đổi, thì sâu thẳm trong lòng nữ tử này. Có thể cũng biến đổi rồi chăng? Hắn đột nhiên mỉm cười, nhưng trên gương mặt đang cười, ánh mắt giờ ơ nở giờ ơ nở lạnh lẽo Hắn vừa cười, vừa thốt, phải chăng, chắc chắn rằng nếu ta lấy được dị bảo chưa biết là gì này, tương lai sẽ lại giết nhiều người. Lục tuyết kỳ khe khe rung động thân hình, nhìn chằm chặp vào nam tử phía trước, chẳng nói tiếng nào, tay đang cờ ơ mở thiên ra, nắm chặt hơn một chút. Từ xa, đột nhiên văng vẳng truyền tới một tiếng giống. Thanh âm truyền đến từ mê vụ sâu thẳm dưới chân hai người, tựa hồ vẫn còn rất xa, nghe như dạ thú nào đó gờ âm mở lên. Khoảnh khắc sau đó, quỷ lệ và lục tuyết kỳ hai người đồng thời cảm giác, chính tại gốc cây cao ngút trời dưới chân, đột nhiên theo thân cây truyền lên một trận chấn động nhẹ nhẹ. Quỷ lệ và lục tuyết kỳ đồng thời biến sắc, cái cây kỳ lạ này to lớn không tưởng nổi, so với tòa núi bình thường còn lớn hơn, đừng nói là làm chấn động, chỉ làm lay nhẹ cũng đã chẳng nghĩ đến. Hai người cùng là nhân vật lợi hại, động tính dưới chân này chẳng thể qua mắt họ, rõ ràng trong mê vụ dưới chân, đột nhiên xảy ra biến cố lớn, nhưng chẳng biết có lực lớn kinh khủng nào có thể làm chấn động cái cây này. Ý nghĩ thoáng qua, hai người đều là kẻ tâm cơ linh mẫn, cùng nghĩ chỉ sợ biến cố quá bán là quan hệ tới thiên đế bảo khố trước mặt. Ngay tại lúc này, một luồng dương quang từ bên trời, tà tà dọi qua, chiếu hai bên biển hoa phía trước thạch môn ba thước. quỷ lệ dịch chuyển thân hình thuận ý hành động nhưng lục tuyết kỳ mắt sáng lấp lánh thiên gia tờ hờ ớn lờ kiếm hoành ngang trước ngực thân người chắn trước cửa thạch môn thiên đế bảo khố ánh mắt quỷ lệ dừng lại trong mắt như có sắc hồng mở mở ánh lên tờ giờ ơ mở giọng nói ta không muốn cùng nàng đậu thủ xin nàng tránh ra lục tuyết kỳ nhìn thẳng vào mắt hắn chẳng có chút ý định tránh lui từ từ nói ngươi giết ta tự nhiên ắt sẽ qua được ánh hồng trong mắt quỷ lệ dừng lên hắn đồng hũ dài phi thân lên quanh người vỡ nl NG dê sáng huyền thành trói lọi thanh thế lăng lệ lục tuyết kỳ sắc mặt lạnh như sương thiên gia kiếm nên không hướng lên đột nhiên lành lạnh thốt ngươi đã vào ma đạo thì sao còn phải dùng đạo pháp thanh vân môn? quỷ lệ đứng giữa không trung phệ huyết châu tại đầu phệ hồn hồng quang đại thịnh trong mắt hắn cũng cùng một sắc hồng tươi sắc khí ngùn ngụt nói như thét thanh vân đạo pháp thì sao ma giáo tà thuật thì sao Ta cũng chỉ dùng để sát nhân đoạt mệnh, còn ngươi thế nào? Trong tiếng thét, ánh hồng quang đó hòa vào với thanh quang, từ trên đánh xuống. Ánh mắt lục tuyết kỳ thoáng qua một sắc giận, nửa phân cũng chẳng lùi, thiên gia tờ hờ ơn nở kiếm đưa lên không trực tiếp nên địch. Ẩm. Một tiếng vang lớn, quỷ lệ thân hình bắn lên, lục tuyết kỳ đứng trên cành cây, không thể tự chủ phải lùi lại vài bước, sắc mặt cũng trắng bậy. Nhưng chỉ thấy, nữ tử thanh lánh như mày, thân hình theo kiếm bay lên Giữa vầng kiếm quang, nàng thật diễm lệ vô cùng. Mười năm trước, ta là kẻ bại, nàng đứng giữa trời, nhìn quỷ lệ chăm chăm, từng chữ từng chữ thốt, đồng thời thiên gia tờ hở ngân kiếm được đạo pháp của nàng dẫn động, lam sắc hào quang càng lúc càng mạnh, phảng phất như ánh nắng mặt trời cũng bị nàng đẩy lùi. Mười năm sau, ta lại thỉnh giáo ngươi, kẻ duy nhất hiện nay tập Phật, đạo, ma chân pháp ba nhà. Quỷ lệ cười lớn, nói, ngươi nhớ lởm à rồi? Tuy nói nhưng hắn chẳng hề cờ hờ ơn ở trừ, phệ hồn phía trước đột nhiên xoay tròn, tay trái liên tục vẽ đồ quyết kỳ dị, nháy mắt trước mặt xuất hiện thái cực đồ án thanh quang trói mắt, chính là thanh vân môn tránh tông pháp thuật thái cực huyền thanh đạo. Lục tuyết kỳ nhìn thấy, sắc mặt càng lạnh, thét lên lạnh lót, thiên gia tờ hờ ơn ở kiếm kiếm mang đại thịnh, lúc cổ tay nàng chuyển động, thiên gia bỗng dường như dài ra thập bội, hướng về quỷ lệ đánh tới. Quỷ lệ hơi biến sắc. Hắn cũng đã tốn bao tâm huyết khổ luyện Thái Cực Huyền Thanh Đạo, chỉ dựa vào uy lực một kiếm này của Lục Tuyết Kỳ, cũng biết trong thời gian 10 năm nay, đạo hạnh thật đã đột phi manh tiến, đệ tử trẻ Thanh Vân môn hiện giờ, quyết chẳng ai có thể nhẹ nhàng đem Thái Cực Huyền Thanh Đạo ngưng tụ vào kiếm mang tờ hờ ưn thuộc như thế. Uy thế lớn vậy, hắn chỉ thấy được một LN lúc thiếu niên, khi sư phụ Điền Bất Dịch sử dụng giáo huấn thế hạo, hồi ấy tạo nghệ Thái Cực Huyền Thanh. Đạo của Điền Bất Dịch đã đạt đến thượng thanh cảnh giới. Ngay khi lục tuyết kỳ thuận tay đánh tới, kiếm mang như núi, lang quang lang lệ như đao, sức mạnh như bài sơn đảo hải, so với điền bất dịch năm xưa chẳng hề thua kém, 10 năm nay đạo hạnh của nàng tinh tiến nhanh vậy, thật không thể lường được. Lục tuyết kỳ hiển nhiên tư chất kinh người, nhưng quỷ lệ thân mang kỳ thuật ba nhà, 10 năm nay ngày đêm khổ luyện, đã đến mức nào? Lúc ấy chỉ thấy quỷ lệ đối diện với kiếm mang như núi, hai tay rung mạnh, thái cực đồ án phía trước đột nhiên xoay chuyển vun vút nhanh chóng lớn ra chắn ngay trước ngực z một tiếng teo rít kiếm mang dường như có thể chặt đứt mọi thứ bị thái cực đồ án này liên tục cản lại chỉ thấy lam quang càng mạnh thanh quang sáng rực hào quang chói lòa vây bọc lấy hai người thật là đẹp mắt nhưng ai cũng biết nếu hơi bất cẩn một chút chỉ cờ ơn nở bị thanh quang của đạo kiếm mang chứa đựng đại lực đạo ra chân pháp chạm phải không chết cũng thụ thương trong ánh quang mang Nghe rõ tiếng thở của quỷ lệ, ở một tiếng lớn, thiên gia tờ HNN kiếm bay ngược trở lại, thái cực đồ án cũng nhấp nháy vài lờ rồi biến mất giữa không trung Quỷ lệ hắng giọng nhìn lục tuyết kỳ, trong mắt hơi thoáng hiện vẻ khâm phục, nhưng lập tức bị hồng quang che phủ, thốt, quả nhiên lợi hại, chỉ với thời gian 10 năm, ngươi đã có thể đột phá thượng thanh cảnh giới, chỉ sợ thanh diệp tổ sư năm nào, cũng chẳng được như vậy. Lục tuyết kỳ đứng giữa không trung y phục pháp phối tay dẫn kiếm quyết thiên gia kiếm tức thì chỉ thẳng lên lam quang lại còn thịnh hơn lúc trước đồng thời trong lòng cũng hơi kinh hoàng mười năm nay nàng đạo pháp tiến mạnh tất nhiên là do tư chất hơn người nhưng chủ yếu nhờ nàng tu đạo cực kỳ khắc khổ có thể nói là quá mức tu hành mà chẳng hề để tâm đến điều gì thậm chí đến sư phụ nàng là thủy nguyệt đại sư cũng không nỡ nhìn nhiều lời nở khuyên giải nguyên nhân bên trong chẳng người ngoài nào hiểu được nhờ tu hành gian khổ như vậy Thêm vào bẩm phú hơn người, rốt cuộc nửa năm trước đây, nàng trở thành người đầu tiên trong đám đệ tử trẻ tuổi thanh vân môn, đột phá được thượng thanh cảnh giới, sau thanh diệp tổ sư, là người đạt đến cảnh giới này nhanh chóng nhất từ ngàn năm trở lại đây. Đạo pháp tu hành của nàng hiện giờ, trong thanh vân môn, trừ các đại trưởng lao thủ tọa chỉ sợ còn lại đều dưới tay nàng, ngay cả người luôn được xương tụng GN ở đây trong đám đệ tử trẻ tuổi là tiêu dật tài. cũng quá bán là phải nhượng lại cho nàng nhưng dù vậy quỷ lệ vừa mới cùng nàng đấu phép tên đệ tử tờ ơ mở thưởng của thanh vân môn có tên trương tiểu phạm lúc trước này đạo hạnh chẳng kém nàng chút nào chiêu biến hóa thái cực đồ án ấy tờ hờ u nở thuộc lão luyện đỡ chọn một kiếm hàm chứa đạo pháp thượng thanh cảnh giới của nàng khi ấy ám kình dũng mãnh rào rạt chạy qua hùng hậu vững chắc dường như chính là phật môn đạo pháp nhưng nhìn hắn thi pháp lại rõ ràng là sử dụng pháp quyết thái cực huyền thanh đạo nam tử này cuối cùng trên con đường tu đạo đã đi ra ngoài đường lối của tiền nhân trang hai người đối diện nhìn nhau nhãn quang giờ ân l, -L giờ ân sáng lên ngay lúc này hốt nhiên có một tiếng giống cực kỳ lớn truyền lên từ trong mê vụ tiếng giống hung ác kinh khủng như vậy cả tu hành như quỷ lệ và lục tuyết kỳ cũng phải cảm thấy hơi chóng mặt tựa hồ cùng lúc thân cây dưới chân đột nhiên kịch liệt chấn động có vẻ căn nguyên là do mặt đất dung chuyển kịch liệt, cảm giác GN giống như địa chấn. Chi chi, chi chi, tiểu hôi đứng cạnh thiên đế bảo khố thạch môn bị trận địa chấn đột ngột hất lên, vừa bám vào dây leo cạnh thạch môn, vừa kêu chí chóe. Quỷ lệ và lục tuyết kỳ chưa kịp phản ứng, đột nhiên xuất hiện bốn bóng người hướng về phía cảnh cây lớn này bay đến rất nhanh, một kẻ phía trước, ba người phía sau, trước mắt đã đến GN, lục tuyết kỳ và quỷ lệ nhìn về phía ấy. Đều hơi ngạc nhiên. Bốn người đang đuổi bắt, đông thấy phía trước có người, liền giật mình, bất giác đồng thời dừng lại. Bốn kẻ này đều là người quen, đơn độc phía trước là một nữ tử trẻ, phong tình nu mị, chính là Kim Bình Nhi trong ma giáo hợp hoan phái, phía sau nàng là người tránh đạo, không chỉ lục tuyết kỳ quen, mà quỷ lệ cũng đều biết cả. Pháp tướng và Tăng Thư Thư ngạc nhiên dừng lại, kẻ mục quang không rời khỏi quỷ lệ là Lâm Kinh Vũ Không khí đột nhiên yên lặng. quỷ lệ nhìn đám người ấy trên mặt bọn người pháp tướng đều hiện lên tờ hờn sắc phức tạp tự hoan hỉ tự ngạc nhiên lớp lớp tờ hờn tỉnh tờ u tự ánh lên kim bình nhi đưa mắt nhanh nhẹn liếc qua hiện trường do địa vị quyền thế của quỷ lệ tại quỷ vương tông lai lịch xuất thân của hắn kim bình nhi tự nhiên rõ như trong lòng bàn tay đối với dây mơ dễ má giữa quỷ lệ và đám người tránh đạo tại đây nàng cũng hiểu được vài phần lúc ấy nhìn tình thế nàng hơi tờ giờ ơ mở ngâm chân đã từ từ bước về phía quỷ lệ đứng cạnh hắn bên chánh đạo pháp tướng và lục tuyết kỳ nhìn thấy động tác của kim bình nhi đồng thời cùng hơi nhữ mày nhưng chẳng nói gì phá tan sự yên lặng chính là lâm kinh vũ đang đứng sau cùng trong mắt hắn tựa hồ không hề có kim bình nhi chỉ mình trương tiểu phàm đứng trước mặt hắn hắn cờ hờ ơ mở chậm bước lên trước vài bước miệng mấp máy tựa hồ khó nhọc lắm mới nói được người người khỏe không Quỷ Lệ từ từ thu hồi nhãn quang, thôi không nhìn hắn chằm chằm. Đối diện với Lâm Kinh Vũ, chẳng hiểu vì sao, hắn đột nhiên không dám nhìn thẳng vào ánh mắt thân thiện của kẻ ấy. Lâm Kinh Vũ nhìn sắc diện Quỷ Lệ, tâm tình kích động, lời nói phảng phất hơi nghẹn nghẹn, "Tiểu Phàm, ngươi..." Quỷ Lệ chấn động thân hình, không nhịn được ngẩng đầu lên, ánh mắt của hắn gặp ngay khuôn mặt thân thiết nhất, khuôn mặt lúc ấy chẳng có chút định ý, chỉ có vẻ kích động và hoan hỉ. "Kinh Vũ, hắn nghẹn giọng thốt lâm kinh vũ 10 năm nay tu luyện ở tổ sư từ đường thanh vân sơn đã bao nở tưởng tượng ra cảnh gặp lại trương tiểu phàm hắn cũng luôn tự hỏi đối diện trương tiểu phàm đã nhập ma đạo phải xử sự thế nào đây là tranh tà bất lưỡng lập rút kiếm quyết sanh tử hay cố gắng hết mình thuyết phục y quay về tránh đạo nhưng mà giây phút gặp lại này hắn chẳng nói nên lời ký ức những năm tháng ngày xưa lớp lớp hiện về lặng lẽ dâng lên trong tâm trí cuối cùng Chẳng phải là Thanh Vân Sơn, không phải Ngự Kiếm Phi Hành, chẳng phải Tung Hoành Thiên Địa, chính là hai người bạn thân đồng niên tại thôn Thảo Miếu đã bị phá hủy ấy, vui vẻ rượt đuổi nhau. Thời gian như là các, liệu có thể bảo mòn thứ quan trọng nhất trong lòng người chăng? Bằng hưu thủ ấu thơ, từng là huynh đệ, 10 năm sau, lại đứng ngay trước mặt. Bước tới một bước, sắc mặt lâm kinh vũ hiện lên vẻ kích động chưa từng có, tựa hồ do nét biến đổi trên mặt quỷ lệ, thân hình hơi run lên. Có lẽ, trong lòng quỷ lệ, cũng kích động như vậy chăng? Đứng cạnh quỷ lệ, Kim Bình Nhi hơi như mày, nàng đối với cảm tình huynh đệ của hai người tự nhiên chẳng có hứng thú gì. Bất quá tình hình này, bên tránh đạo người đông thế mạnh, nếu lúc này quỷ lệ lại xuất hiện vấn đề gì, mình không khỏi thế đơn lực cô. Nàng bén ho lên một tiếng, mỉm cười nói, à, quỷ lệ công tử, không ngờ ngươi đến nơi này sớm hơn bọn ta, chẳng biết ngươi đã tìm được dị bảo gì đây. lời này vừa nói lâm kinh vũ cùng quỷ lệ đều giật mình pháp tướng và tăng thư thư đồng thời nhìn lục tuyết kỳ lục tuyết kỳ nhẹ nhẹ lắc đầu họ mới yên tâm một chút chỉ một câu hỏi giản đơn bỗng nhiên kéo mọi người trở về hiện thực quỷ lệ từ từ nhắm mắt lúc sau mở ra lại thấy ẩn ẩn hồng quang lấp loáng mục quang cũng trở nên nhanh nhẹn hắn nhìn lâm kinh vũ thật sâu rồi quay đầu không nhìn nữa lùi lại một bước đứng cạnh kim bình nhi kim bình nhi mỉm cười Mục quang loang loáng như nước, sóng mắt lưu chuyển, phảng phất chút qua thân hình quỷ lệ, dịu dàng hỏi, ngươi khỏe không? Quỷ lệ háng giọng một tiếng, ngươi và ta hợp tác, thế nào? Kim Bình Nhi lập tức nói, được, sau sự việc này, chúng ta nói chuyện tiếp. Quỷ lệ nhìn nàng, gật gật đầu, trong chốc lát, hai người đã nhận ra cục diện thật chẳng dễ dàng, lập tức quyết định liên thủ. Quỷ lệ từ từ nói, hợp hoan phái của ngươi chẳng phải nhiều cao thủ làm sao? Thế nào lại chỉ mình ngươi tiến nhập nội trạch, để bị bọn họ chiếm thượng phong?" Kim Bình Nhi hướng mục quang nhìn về phía bọn người pháp tướng, sắc mặt bỗng hơi thẹn thùng, nhìn càng khiêu gợi đáng yêu, nhẹ giọng thốt, "Hợp Hoan phái bọn ta chỉ là tiểu môn tiểu phái, ta cũng lo lắng nên mang theo vài người, mấy người đó ở bên ngoài đột nhiên chết bất minh bất bạch." Nàng mỉm cười quay sang nhìn Quỷ Lệ, nói, "Còn Quỷ Vương tông ở đây ngọa hổ tàng long, ngoại trừ con khỉ sám này, bên mình công tử sao chẳng còn ai khác quỷ lệ nghe giọng nàng ẩn chứa ý rêu cợt cợt hờ châm thốt chúng ta như nhau cả thôi ta cũng dẫn theo mấy nhân tài chỉ sợ nhân mã bên ngoài bị hợp hoan phái cùng vạn độc môn thôn tính cả rồi ln này ma giáo tam đại phái phiệt giờ mở rộ tiến về phương tây ngoài mặt cùng hợp lực tiêu diệt trường xanh đường nhưng bên trong ngấm ngm mở tranh đấu đề phòng lẫn nhau chỉ vì ba đại phái kiềm chế lẫn nhau Tất nhiên chẳng dám sử dụng toàn bộ cao thủ dưới trướng, thành thử bị mấy kẻ tránh đạo này chiếm mất tiện nghi. Tăng Thư Thư đứng từ xa, trong lòng cũng hơi kích động, trên núi Thanh Vân lúc trước, hắn và Trương Tiểu Phạm giao tình cũng hậu, là bằng hưu thân thiết nhất của Trương Tiểu Phạm sau Lâm Kinh Vũ. Nhưng thế sự trêu người, tình cảnh hiện nay biến thành thế này, trong lòng chẳng thể tránh khỏi có vài phần đau khổ. Hắn thực sự muốn nói vài lời cùng quỷ lệ, không cờ ơn biết có thành công không. thuyết phục người bạn này quay lại tránh đạo nhưng trong trước mắt mục quang gặp phải kim bình nhi đột nhiên trong lòng rung động chỉ cảm thấy nữ tử này mặt như đào hoa phong tình vô hạn cặp mắt lấp loáng như nước hồ mục quang ấy quay lại nhìn về phía hắn ẩn ước giống như mời gọi hắn nhìn lâu một chút tức thì cảm giác đầu góc vỡ tung phảng phất như người say chỉ muốn say trong sóng mắt của nữ tử ấy không nhịn được liền bước tới một bước đô đột nhiên một tiếng thét trên ngang như chuông tờ hờ n chống cổ đống vang lên bên hai, tăng bảo trắng nhạt loáng lên pháp tướng đông xuất hiện trước mặt hắn ngăn cản mục quăng của kim bình nhi đồng thời đối diện tăng thư thư phát ra phục ma hống tăng thư thư giật mình choàng tỉnh toàn thân toát mồ hôi lạnh miệng chưa kịp cảm ơn pháp tướng lòng tờ hờ mờ rủa ma đạo yêu nữ này thật là đáng sợ pháp tướng nghiêm sắc mặt quay người lại nhìn kim bình nhi vừa lúc nãy kim bình nhi đã cùng mấy người pháp tướng giao thủ Biết được hòa thượng pháp tướng này tuy nhìn còn trẻ tuổi, nhưng một thân Phật môn thiên âm tự tu hành vững chắc, mỹ tâm kỳ thuật của mình với hắn không có tác dụng, hẳn là định lực kẻ này rất sâu, không sợ ngoại vật phiền nhiễu, bèn mỉm cười, không nói. Pháp tướng như mày, mục quang theo đó nhìn về trương tiểu Phàm đối diện trương tiểu Phàm thờ hờ, hờ nở sắc không còn ung dung, trên khuôn mặt bình hòa tư bi, ẩn chứa một nét buồn, thẹn, ngập ngừng một chút, rồi nói, trương sư đệ. Quỷ lệ bỗng lạnh lùng cắt lời, ra tên quỷ lệ, chẳng phải tên đó. Pháp tướng nghẹn lời, Tăng Thư Thư phía sau không nhịn được kêu lên, tiểu phàm, dù đệ đi khỏi, chúng ta thực sự vẫn coi đệ là. Pháp tướng đột nhiên khoát tay, ngăn lời Tăng Thư Thư lại, đồng thời hạ giọng tốt Tăng Sư Đệ, mấy lời ấy đệ chẳng thể nói bừa, vạn nhất bị thanh vân trưởng bối biết được, chỉ sợ sẽ gặp thai họa. Tăng Thư Thư hơi giật mình, nhìn nhìn quỷ lệ phía trước, ngậm miệng không nói nữa. Pháp tướng quay người lại, Tựa Hồ vẫn muốn nói với Quỷ Lệ vài lời, đột nhiên lúc ấy cái cây lớn dưới chân mọi người chấn động kịch liệt, LN này cường độ rung động rất lớn, vừa xa LN lay động vừa qua, mọi người dường như thấy rõ cảnh cây này dao động giữa không trung, đứng không vững, loạng choạng vài bước. Chúng nhân đồng thời thất sắc. Cùng lúc, dưới sâu trong mê vụ, đột nhiên lại truyền lên một tiếng giống động trời, như ác thu hướng thiên gào mở rú điên cuồng, sóng âm vô hình ấy Đông hóa thành gió lớn âm mờ âm mờ, từ dưới thốc lên, mạnh bạo vô cùng, làm ý phục mọi người bay lên phân phật. Ngay trong tiếng giống, đồng thời truyền lại một chuỗi âm thanh rào rào quái dị không tên, như độc xa truyền tới, lại giống tiếng dây thừng cọ sát, lồng lộng trong không gian, càng lúc càng rõ càng lúc càng gờ kim bình nhi bông thất thanh thốt hỏng rồi, là suốt xanh ấy, đã lên đến đây rồi. Người tại tràng trung, trừ quỷ lệ và lục tuyết kỷ. ai nấy đều thất sắc. Quỷ lệ đột nhiên quay đầu, nhìn thấy mặt mày Kim Bình Nhi hơi nhợt nhạt, trong lòng chẳng hiểu sao cũng chấn động, mặc dù hắn và nữ tử này là địch nhiều hơn là bạn, nhưng cũng biết Kim Bình Nhi thật là nhân vật chẳng thể xem thường, như LLGN nhất cách đây vài ngày, tại chiến dịch liên hiệp cùng tiêu diệt trường Xanh đường, nữ tử này trong lúc cười nói, tâm tư vẫn cẩn mật, thủ đoạn ngon lạc, thật chẳng phải kẻ dễ đối phó. Nhưng giờ đây, rõ ràng trên mặt nàng Dường như có vài phần sợ sệt, Không khí bỗng nhiên giờ ơn ở giờ ơn ở bị bao trùm bởi một mùi thanh tưởi, như bước chân ma quỷ đạp trên âm thanh rào rạo kỳ quái trong tâm trí họ, càng lúc càng nồng. Đây là cái gì? Quỷ lệ vừa hỏi nửa câu, đống ngừng lại không nói, mắt nhìn chầm chằm thẳng về phía trước. Liên đó, hắn vô thức nhìn sang bên cạnh, lục tuyết kỳ cả người bạch dì hề như tuyết, không hiểu vì sao, đột nhiên cũng nhìn về phía hắn. trên bờ u trời trong xanh, từ phía thân cây cao hướng lại, nơi lúc trước còn có khá nhiều vân khí, bỗng dường như cháy lên hai ngọn lửa cực lớn. Lửa màu xanh lục. Trong ngọn lửa, là hai đạo nhãn đồng thâm thúy mỏng manh dựng đứng, phát ra ánh sáng lạnh lẽo. Mùi tanh trong không khí, đột nhiên nồng nặng, nghe muốn lột mửa. Chẳng hiểu vì sao, quỷ lệ khe rung động thân hình, chốc lát, nơi hắn nhìn phía trước giờ Nở giờ Nở sáng rõ, từ từ hiện lên cự thú ấy. cự thú khủng khiếp ấy thanh âm rít lên phảng phất khơi lại năm tháng đã qua bằng thanh âm chỉ đủ một mình hắn nghe lẩm nhẩm thốt hắc thủy huyền xà hắc thủy huyền xà chương 103, hoa nở dê đải hệ u. tàng cây càng rung động dữ dội cho dù là cổ thụ cao chọc trời không thể tưởng tượng nổi dưới thân mình to lớn của hắc thủy huyền xà không ngờ phảng phất cũng như đang run sợ tựa hồ là ác thú thời thượng cổ hắc thủy huyền xà trườn thân thể khổng lồ trên tàng cây Chỗ nào nó đi qua, cành lá gây rơi là tả. những luống hoa lạ ràng bám đờ ơ y không ngờ cũng khô héo rụng rơi. Nó nên đầu lắc đuôi bỏ tới trước, đám người đằng trước nó giờ phút này cứ như là lũ kiến bỏ tờ ơ mở thường, không đáng để ý tới. Lục tuyết kỳ sắc mặt tái giờ ơ nở, bước lên một bước, ánh mắt vẫn ghim chặt trên con thú khổng lồ thời thượng cổ. Quay sang Tăng Thư Thư bên cạnh nhỏ giọng hỏi, làm sao đây? Tăng Thư Thư chán toát mồ hôi. Hồi nãy lúc bọn ta ở bên dưới, thình linh đụng phải con xúc sinh đáng sợ này, bọn ta chỉ có chút đạo hạnh, dĩ nhiên chỉ còn nước bỏ chạy. Bất quá lúc đó nó tựa hồ cũng không để ý tới bọn ta, chỉ lo tìm cái gì đó, rồi mau chóng bỏ đi, không tưởng được nó không ngờ lại có thể bỏ lên. Chúng nhân thất tờ hờ nờ nhìn nhau, tuy mọi người tại trường đều là người có đạo hạnh tu hành, hơn xa phàm nhân trên thế gian, nhưng nhân lực chúng quy cũng có lúc tận. Đặc biệt là trước mặt con thú khổng lồ cực kỳ khủng bố này, bất kỳ sự chống cự nào cũng đều thật đáng cười. Con hát thủy huyền xà càng lúc càng đến G.N. Kim Bình Nhi trợt tốt Nguy, con xuất sinh này e rằng cũng là vì vật trong thiên đế bảo khố mà đến. Mọi người nhất thời biến sắc. Quỷ lệ như mày, mặt không chút biểu tình, trong lòng lại chợt nhớ đến luồng trướng khí lúc mình vừa tiến vào bên trong tử trạch. Đang giữa luồng trướng khi đó đã từng thỉnh lình đụng phải một con thú khổng lồ đến mức không thể tưởng tượng được. Vì trướng khi vây bọc mà không nhìn rõ được, chỉ là mình từ lúc ban đầu đã thấp thoáng có cảm giác quen thuộc với mùi tanh đặc biệt xung quanh. Bây giờ nghĩ lại, thứ mình gặp hôm trước không ngờ cũng chính là hát thủy huyền xà này đây. Thấy hát thủy huyền xà không ngừng tiến tới, thân thể khổng lồ đẻ cảnh cây run dày liên miên, cơ hồ khiến cho mọi người lo lắng tảng cây sẽ bị nó đẻ gãy hẳn. Giữa không trung. Trong cái đầu rắn to lớn, dưới răng nanh, đầu lưỡi trẻ hai đỏ tươi không ngừng thò ra thuộc vô, nhằm hướng thiên đế bảo khố đằng xa mà rít lên nhẹ nhẹ, bộ dạng phảng phất rất thứ là hưng phấn. Lúc này ai ai cũng đều thấy được mục đích của con thú khổng lồ đó quả nhiên là đằng sau bọn họ, là vật trong thiên đế bảo khố. Quỷ lệ quay đầu lại, nhìn về phía thiên đế bảo khố, chỉ thấy thạch môn giày kín vẫn nằm yên bất động, ánh mặt trời vốn chiếu trước cửa, hiện cũng đã rời lên trên cửa. bốn chữ cổ triển thiên đế bảo khố to lớn đang lấp loáng phát sáng dưới dương quang pháp tướng mắt thấy con rắn khổng lồ tựa như một tòa núi nhỏ càng lúc càng gờn thở dài một tiếng vội vàng xoay người nói với mọi người hắc thủy huyền xà này là ma thú thời thượng cổ không có ai có thể kháng cự bọn ta tuyệt không phải là đối thủ của nó hay nên gắng gượng chống đỡ mau chạy thôi đạo ly đó kỳ thực ai cũng biết bọn tăng thư thư lâm kinh vũ đều gật gật đầu kim bình nhi hử một tiếng Hiện nhiên không tình nguyện cho lắm, bất quá xem tờ HN sắc nàng cũng đã chuẩn bị ly khai. Chúng nhân tại trường chia nhau ngự khởi phát bảo, chuẩn bị bỏ đi tứ tán, bên tay quỷ lệ cũng từ từ phát ánh sáng sinh ngời, quay đầu lại kêu tiểu hôi còn đang trốn ở cửa đá. Lúc đó, đột nhiên, trên thạch môn của thiên đế bảo khố chuyển tới tiếng mở rồi. Lúc này... dương quang tử chân trời đang chiếu trên nét ngang cao nhất của chữ thiên trong bốn chữ cổ triện thiên đế bảo khố một tiếng gờ mở vang lên cơ hồ cùng một lúc hắc thủy huyền xà chợt ra tăng tốc độ miệng vừa gờ lên vừa vội vàng trở tới mọi người nhất thời kinh hãi bọn kim bình nhi tăng thư thường, lâm kinh vũ pháp tướng bay vụt lên trước hết trong không khí mùi tanh sộc vào mũi cũng không biết gió từ đâu thổi đến dắt như lao cát quỷ lệ bông quăng mình trở lại nhắm hướng Thiên Đế Bảo Khố bay tới, bọn pháp tướng trên không đều thất kinh, nhìn ngoái lại chỉ thấy Hắc Thủy Huyền Sa chợt nổi cơn thịnh nộ, mắt lớn trợn tròn, trong miệng phảng phất phún ra từng tia từng tia hắc khí, thân rắn khổng lồ không ngừng uốn éo, nháy mắt đã đến trước Thiên Đế Bảo Khố. Cửa đá của Thiên Đế Bảo Khố trông khổng lồ đối với mọi người, giờ phút này cũng chỉ bằng cỡ cái đầu của Hắc Thủy Huyền Sa. Quỷ lệ người giữa không trung cảm thấy sau lưng bóng tối sờm mà đi. Một bóng tối như một tòa núi bài sơn đảo hải sông tới hướng mình, không cờ ân nở quay đầu, hắn cũng biết thân thể khổng lồ của hát thủy huyền xà đang ngay đằng sau mình. Hắn hóa thân thành một đạo thanh quang trước mặt con thú khổng lồ, bay đi như làn chớp, hướng thẳng tới thạch môn. Đằng trước, con khỉ tiểu hôi chợt dít lên. Một bóng đen đập xuống, hơi gió cuồn cuộn mãnh liệt, còn chưa đụng tới người, không ngờ đã đẩy giạt thân hình của quỷ lệ. Quỷ lệ giật mình. nhưng hắn ngày nay đâu còn là thiếu niên dưới tử linh nguyên năm xưa, nháy mắt ý niệm tùy động như có mắt sau lưng, ngự phệ hồn lượn theo dưới mình hát thủy huyền xả, tránh khỏi trong đường tơ cái tóc. Lúc đó thanh âm trên cửa đá của thiên đế bảo khố đã giờ nở giờ nở vút cao, cùng theo một tiếng hoành như sấm, dưới ánh dương quang đang chiếu rọi, thạch môn khổng lồ vốn hoàn chỉnh một khối đột nhiên nứt ra một kẽ khít, sau đó từ từ mở ra, ánh sáng vàng trói lọi từ trong kẽ khít vụt đùa ra. Cho dù đang là ban ngày cũng không thể dương mắt cố nhìn vào nó, cả dê thái dương cờ hờ ở trầm mọc nơi chân trời giờ phút này cũng tựa hồ biến thành ảm đạm không còn ánh sáng. Phảng phất có vật gì đang gờ m ghe trong thiên đế bảo khố, tiếng s.m.s.m giữa ánh sáng vàng. Hắc thủy huyền xa toàn thân đột nhiên dựng đứng bậy người, phát ra một tiếng rít chấn thiên động địa. không ngờ không lý gì tới mọi sự xung quanh nó. Cái đầu rắn khổng lồ sông thẳng tới phía thạch môn của thiên đế bảo khố. Nhưng giữa nó và thạch môn, có một đạo ánh sáng xanh lại tựa hồ sớm hơn nó một bước, như đang muốn tiến nhập thiên đế bảo khố. Đó là nếu không có một thiên gia tờ hờ nở kiếm sáng như thu thủy. Một đạo ánh sáng màu lam không biết từ lúc nào đã cản đường quỷ lệ, ngưng tụ thành kiếm quang cực lớn, nhắm hắn chém xuống. Quỷ lệ mắt đỏ n thấy rõ thạch môn ngay đằng trước. Nhưng luồng kiếm quang trói lọi kia nếu không đón đỡ, e rằng sẽ bị chém thành hai đoạn tại đường trường, thanh quang bất đắc dĩ phải nghịch chuyển, nên trời bay lên, hai luồng ánh sáng một thanh một lam, giữa âm ảnh tối đen đang nhe nanh múa vướt truy bát, đập vào nhau kịch liệt, ngáy mắt khí lực vô hình đã bắn bay ra bốn phía, cả bọn Kim Bình Nhi đang giữa không trùng cũng không khỏi biến xác Đến lúc đó, ánh sáng của pháp bảo của từng người đều đã bao phủ lấy thân người bọn họ, sắc mặt hai người cũng càng lúc càng tái nhận. nhưng chủ yếu nhất là trong tích tắc điện quang hỏa thạch đó âm ảnh tối đen khổng lồ đã xông đến nơi phát bảo của nhân loại kích phát từ lực lượng của bản thân dưới lực lượng đang lúc hát thủy huyền xa kích động liền tiêu tán như mây như khói Lục tuyết kỳ và quỷ lệ đồng thời bay ra trước quỷ lệ cảm thấy lồng ngực khí huyết nhộn nhạo tiếng long ngong, ngong ầm vàng trong đầu toàn thân kinh mạch bị luồng đại lực của hát thủy huyền xa chấn động đến mức cơ hồ hoàn toàn lật ngược một ngụm máu tươi nghẹn trong ngực Nếu không phải trong mình có đại phạm bát nhã của thiên âm tự hộ trụ tâm mạch, đồng thời vội vàng vận chuyển, từ từ phá tan ngoại lực, e rằng đã phun máu tại đường trường. Nhưng dù là vậy, hắn vẫn cảm thấy toàn thân đau điếng, xương cốt toàn thân không biết đã gây nước mấy chỗ, người đang giữa không trùng, hắn chợt dáng quay đầu qua nhìn lục tuyết kỳ. Nữ tử lạnh lùng kia giờ phút này lại tựa hồ càng chịu khổ hơn, bạch y vốn trắng như tuyết, nơi lồng ngực đã loang huyết tích, ma trắng nhận. Máu tươi không ngừng gì ra, có vẻ đã thổ huyết tại đường trường. Thanh vân môn đạo Pháp cố nhiên là tờ hờ ơn nở rượu vô cùng, nhưng về phương diện kiên định tâm mạch bảo hộ thân thể, lại vẫn không thắng được đại phạm bát nhã của Phật môn. Đám người chính đạo lơ lưỡng giữa không trung đang há miệng trận mắt, sự tình phát sinh chỉ trong nháy mắt, còn chưa đợi bọn họ có phản ứng gì. Lục tuyết kỳ đã cản đường quỷ lệ, sau đó hai người đồng thời bị hát thủy huyền xa quật chúng, nhìn thân hình của hai người. Sợ rằng đều đã thụ trọng thương Lục tuyết kỳ là thanh vân đệ tử Khỏi cờ ơn ở phải nói rồi quỷ lệ cùng là trường tiểu phàm năm xưa tội dễ cực kỳ thâm sâu với mọi người tại trường Qua đợt kịch biến vừa rồi Đám người chính đạo liền có phản ứng Lập tức chia nhau bay xuống Tuy không thể cờ ơ mở giữ con ma thú Thời thượng cổ hát thủy huyền xà Nhưng cũng hy vọng có thể giúp hai người một tay Đồng thời Kim Bình Nhi cũng từ bên kia lẳng lặng hạ xuống Bất qua dưới âm ảnh của hát thủy huyền Sa, đôi mắt ngời sáng của nàng lại đang nhìn kim quang sáng lạn bên trong thạch môn của thiên đế bảo khố, trong mắt minh Mẫn lấp loáng trói giỏi. Xa xa, mặt trời lại đã lên cao thêm chút nữa. Ánh dương quang đã rời lên trên nét ngang cao nhất của chữ thiên. Đột nhiên, thạch môn vốn đã hé mở được chừng ba thước lại đỉnh chỉ không tiếp tục di động nữa, sau một tích tắc, không ngờ trái lại đã bắt đầu đóng lại. Ánh sáng vàng bên trong cũng giờ nở giờ nở ảm đạm đi. Quỷ lệ toàn thân như muốn vỡ vụn, nhưng hắn cùng lục tuyết kỳ vẫn còn giữ được sự tỉnh táo. Chỉ là lực đập vừa rồi của Hắc Thủy Huyền xa quá ghê gớm, hắn đang lúc bị thương gấp gáp càng vô phương khống chế lấy mình, mắt thấy phải đập mình lên thạch môn cứng ngắc, mà với tốc độ hiện giờ, cho dù hắn có phật đạo ma chân pháp của ba nhà hộ thân, sợ rằng vẫn phải bị tan xương nát thịt. Càng đáng sợ hơn là đạo thạch môn kia đang xình xịch đóng lại. đang xa phảng phất giữa không trung truyền tới tiếng thét thất kinh của bọn lâm kinh vũ trong đầu quỷ lệ giữa phút giây đó chợt mơ màng thấp thoáng phảng phất có một nữ tử vận y lý phục màu thúy lục đang nhìn mình mỉm cười dưới trời xanh chỉ là nụ cười của nàng không biết tại sao không ngờ có chút mơ hồ thời gian nháy mắt đó tựa hồ đột nhiên chậm lại thân người hắn xoay vở vỡn lở giữa không trung lúc thấy hắc thủy huyền xa đang nhẹ nhanh trợn mắt truy theo đằng sau Lúc thấy thạch môn lạnh cứng đang từ từ đóng lại, rồi còn thấy bên cạnh mình có một bạch ghi nữ tử cũng bay giạt giữa trời mất hết khống chế như mình. Hắn đột nhiên rất muốn hỏi lục tuyết kỳ, tại vì sao nàng không ngại mạo hiểm mất đi tính mạng mà cản trở mình. Chít chít, chít chít. phảng phất thình lình vang bên thai tiếng kêu rít, thanh âm của tiểu hôi làm cho hắn sự tỉnh. Tiểu hôi không biết từ lúc nào đã phóng đến trước kẽ hở của cửa đá, kêu la không ngừng, tới giờ. Khoảng kẽ hở chỉ còn chưa tới hai thước. Thấy rõ là phải đập mình lên cửa đá. Thấy rõ là phải xong hết đời này. Thấy rõ trời xanh mây trắng đều đang nhắm tới mình mà đẻ xuống. Nếu buông tay, hắn nghiến răng, tận dụng hết phần lực khí cuối cùng, vốn thân mình mấy phân. Giữa tích tắc đó, khóe mắt của hắn nhìn thẳng vào kẽ khít đang đối diện hắn. Có lẽ có thể thoát khỏi quỷ môn quan. Hắn thở phào, toàn thân như muốn chết đi một nửa. không còn tới một tia khí lực. Tiếng gió rít mãnh liệt, hắn lại chợt cảm thấy có người đang chú thị nhìn hắn. Hắn đưa mắt nhìn. Lục Tuyết Kỳ không biết từ lúc nào đã tỉnh dậy, đang ở ngay bên cạnh hắn, nhìn phương hướng nàng bay tới, khẳng định là phải đập người thẳng lên cửa đá cứng ngắc. Nhưng không biết vì sao, trên mặt của nữ tử diễm lệ đó không ngờ lại không có một chút sợ hãi gì. Vào cái sát na thiên toàn địa truyền đó, sinh tử đang treo trên đầu sợi tóc. Nàng thân bất do kỷ mà bay về phía tử vong, nhưng, trên mặt nàng không ngờ không có chút tiếc nuối gì, không có tới một tia kinh sợ. phảng phất giống như một đóa hoa quỳnh của đêm tàn, máu tươi đỏ sầm điểm truyết thân ảnh của nàng, giữa những tiếng thét kinh hoàng xa xa, trước mặt quỷ lệ, không, trước mặt trương tiểu phạm của năm nào, nàng đỗ mỉm cười. Nét ôn nhu chưa từng có xuất hiện trong nụ cười nhợt nhạt, giữa tiếng gió rít gào lấm liệt, môi nàng hé mở rồi khép lại. Ngưng vọng nhìn người bên cạnh. Có bốn chữ xuyên vượt tiếng gió, xuyên vượt màn máu, không ngờ như xuyên vượt luôn thời gian năm tháng, như dịu dàng bồi hồi quay trở về mười năm. Sau đó, quẩn quyện bên thái hắn, âm vang trong thâm tâm của hắn. Chàng, trở về nhé. O không o. Nàng nhắm mắt, thân người phảng phất cũng đột nhiên chìm xuống, thấy do phải rời hắn mà đi. Hình như lực khí cuối cùng cũng đã theo bốn chữ kia mà tan biến. Tóc mây lất phất. Lòa xòa che đi bờ má trắng tái trong gió, nữ tử dập dờn theo gió, khóe miệng lại tựa hồ vẫn còn in nụ cười lợn lạc. Như có một kích thích mãnh liệt gì đó nảy nở trong thâm tâm, như một cơn hồng thủy hùng dũng không ngừng nghỉ xung phá hết mọi trở ngại, dập biến hết tất cả mọi thứ trên thế gian, giờ này phút này, chỉ còn thân ảnh trắng ngút kia. Làm sao có thể buông thả? Làm sao có thể bỏ rơi? Cổ họng hắn vụ vập tiếng ở khăn khản. Hắn đang tranh đấu giữa lệ quang kỳ diệu, vùng vây giữa ngọn gió cuồng bạo kịch liệt, thò tay ra, thò tay ra, thò tay ra. Nắm chặt, giữ lấy. Giống như 10 năm trước, bên tử Linh Nguyên, giữa vô số loạn thạch như mưa, bạch đi hề nữ tử đã bất chấp tất cả mà đến với hắn, nắm giữ lấy bàn tay của hắn. Nắm chặt, giữ lấy. Trước khi tờ hờ ơn trí của hắn tiêu tán hết, hắn dụng hết toàn thân lực khí mà kéo nữ tử về phía mình. Đang trước chỉ còn lại một kẽ hở khoảng một thước, kim quang trong cửa đá giờ phút này đã hoàn toàn biến mất, chỉ còn lại bóng tối. Có gì đó ấm áp dịu dịu trong lòng bàn tay hắn. Hắn nhắm mắt lại, bóng tối vô bờ vô bến, giống như 10 năm trước, ngập dâng, nuốt lấy bọn họ. O không o. Thạch môn đóng giờ ơ mở lại, vào cái tích tắc cuối cùng, tiểu hôi cũng đã theo chủ nhân phóng vào. liền ngay lúc đó. Cánh cửa đá khổng lồ lại khép chặt đánh giờ mở thêm một lần nữa, kẻ khít không ngờ cũng đã thình lình biến mất. Vành, Đầu hắc thủy huyền xà đập lên cửa đá, lực lượng như bài sơn đảo hải, bao nhiêu cây cổ thụ trong vòng mười trượng rung mình kịch liệt, như muốn gây ngang. Hắc thủy huyền xà như thấy đồ ăn ngon đến miệng lại bay đi mất, liên lọt vào trạng thái cuồng nộ không còn ức chế được, cái đầu khổng lồ bắt đầu điên cuồng đập lên cửa đá. Lực lượng mãnh liệt tới mức thậm chí đám người đang giữa không trung từ tuất đằng xa cũng phải biến sắc. Kim Bình Nhi buồn bực bay lên, rời xa chỗ con hát thủy huyền xà đang quậy phá, trong lòng tờ hờ ơ mở tự mắng mình, hồi nãy nàng thừa lúc bọn người chính đạo không chú ý mà lén lờn nở theo bóng con hát thủy huyền xà để tiếp cận Thiên Đế bảo khố, vốn muốn chui vào, không ngờ cục trường lại thay đổi trong vánh, Thiên Đế bảo khố cũng không biết tại sao lại đột nhiên đóng lại. Kim Bình Nhi đến chế một bước tối vô cùng, nhưng lại vô kế khả thi, hơn nữa hát thủy huyền xà dưới cơn cùng nộ, lực chú ý đã bắt đầu quay sang đám người trên không, Kim Bình Nhi vừa thấy con súc sinh quay đầu di động, liền phóng lui ra sau mấy chục trượng. Quả nhiên, hát thủy huyền xà đột nhiên há miệng ra, nhắm đám người trên không mà phun ra một luồng độc dịch đen tuyển, mùi tanh ngùn ngụt, người thấy là muốn nói liền, đám người chính đạo chia nhau tránh né nhất thời tán loạn phân tâm, Kim Bình Nhi đã tránh trước, thông rong hơn. Thấy hắc thủy huyền xà đang gào rít cuồng nộ, lại liều mạng đập đầu vào thạch môn của thiên đế bảo khố, đừng nói gì hôm nay e rằng không có cách nào chiếm tiện nghi, cho dù có đợi, phe chính đạo nổi cơn muốn đối phó mình, chi bằng bỏ đi là thượng sách. Nghĩ đến đó, Kim Bình Nhi liền len lén bỏ đi, nhắm đường cũ mà đi, nhưng chưa đi được bao xa, nàng đột nhiên dùng mình, thấy trên đường hồi này hắc thủy huyền xà trườn qua vốn chỗ nào chỗ nấy cũng tan nát, nhưng không biết tại sao lại có một luống hoa leo không ngờ vẫn không bị hư hao gì, trong phạm vi của dạy hoa đó, dưới ánh dương quang, tựa hồ thấp thoáng có ánh đỏ loang loáng, chiếu loạn xạ, nhưng nhìn kỹ lại tựa hồ có vẻ huyền ảo. Kim Bình Nhi như mày, nhìn kỹ thêm một lúc, trong mắt chợt nhoáng lên một đạo tinh quang, tựa hồ đã nhìn ra đó là gì, liền vội vã liếc nhìn quanh, đồng thời cười lạnh một tiếng, nhỏ giọng thốt, cả bọn họ cũng đã đến. Nàng hơi tờ giờ mở ngâm giữa trời một hồi, trung quy vẫn bay đi không quay đầu lại. Đằng trước thiên đế bảo khố, hát thủy huyền xà vẫn cuồng nộ không ngừng, liều mạng đập vào thạch môn, đám người chính đạo trên không trung vốn còn muốn len lén xuống dưới xem có thể cứu viện bọn lục tuyết kỳ không, nhưng vừa rồi tiếp cận sự công kích của hát thủy huyền xà, đã mấy lờ ơn xém bị con thú khổng lồ đả thương. Sau mấy lờ ơn liên tiếp nộ hiểm, pháp tướng hướng về phía mọi người ra dấu thoái lui ra xa, Tụ lại, liền nhỏ giọng xuống đó không phải là biện pháp, trong bảo khố cũng không biết có vật gì mà khiến con xuất sinh này si mê không chịu bỏ qua như vở hơ y con nó thủ ở đây, bọn ta vô luận làm sao cũng không có cách tiến vào bảo khố. Lâm Kinh Vũ sắc mặt nghiêm nghị, chăm chăm nhìn hát thủy huyền xa bên dưới, tăng thư thư cũng có vẻ lo lắng, nhưng cho dù gã cơ trí thông minh, hiện lại cũng vô pháp khả thi. Đang lúc mọi người tư lự giữa đất trời tựa hồ chỉ còn lại tiếng vờ âm mở rú điên cuồng của hát thủy huyền xà. Cũng ngay lúc đó, đột nhiên vờ u trời u ám đi. Bọn tăng thư thư đều giật nảy mình, mới tích tắc trước vờ u trời còn đang trong veo, sao lại có thể biến đổi đột ngột như vậy? Không nhịn được ngẩng đầu lên nhìn. Vừa nhìn, bọn họ liền há hốc miệng trận trừng mắt, thấy trên chín tờ n trời đột nhiên từ từ xuất hiện một cụm mây sắc thái vàng vàng cam cam, suốt một phương viên mấy chục trượng. bao trùm trên đầu bọn họ không ngờ che luôn cả ánh mặt trời sau đó nơi chân trời phảng phất truyền đến một tiếng kêu trong ngn như tiếng vượng hắc thủy huyền xà nãy giờ đang hãm nhập trong cuồng điên đột nhiên đình chỉ động tác cái đầu khổng lồ nghềnh lên nhìn liền lập tức ra vẻ phẫn nộ há miệng để lộ răng nanh hướng về phía cụm mây gmh -E cụm mây che mặt trời liền hạ xuống xem ra tuy không to lớn như hắc thủy huyền xà lại cũng gn -E bằng nó Chúng nhân từ đằng xa đã nhìn rõ, đó không ngờ là một con chim lông màu vàng cam cực kỳ to lớn, xoay cánh bay giữa trời, không một chút sợ sệt con hát thủy huyền xà đang nằm trên tàng cây, trái lại còn có ý muốn tấn công. Con hát thủy huyền xà đối với con kỳ điểu này không ngờ cũng thu lại thái độ ngang tàng, vụt dựng người dậy, đầu khe khẽ, sẵn sàng nên chiến. Đó là con cựu thiên linh điểu trong truyền thuyết Ba Hoàng điểu. Pháp tướng nhìn hai con thú khổng lồ đang nên nhau đằng xa, lẩm bẩm. 19. Một đoạn này lấy điển cố từ Sơn Hải Kinh đại hoang Nam Kinh Vu Sơn Hoàng Điểu, Hữu Vu Sơn giả, Tây Hữu Hoàng Điểu. Đế dược, bát trai. Hoàng Điểu Vu Vu Sơn, Ti thử Huyền Sa. Đế tức là Thiên Đế, dược chỉ tờ hở n tiên dược, tức là trường sinh bất tử dược. Huyền Sa tức là Hắc thủy Huyền Sa. Chương 104: Ti hệ u Hôi. Hắn ở trong bóng tối, từ từ mở mắt ra. Bóng tối bao bọc xung quanh, sau đó, ở G.N. phía trước, một đạo ánh sáng u ám cỡ H.M. chậm tỏa lên, giống như ánh nến hưu hắt trong đêm, lặng lẽ cháy. Hắn tờ H.M. lặng trông về nơi đó, đạo ánh sáng đó, mang màu tía nhạt, sau đó, chuyển sang màu xanh, nhìn tiếp thì lại giờ giờ nở chuyển sang xanh lá cây, từ đó không ngừng biến đổi, lấp lánh các màu sắc khác nhau, trông đẹp đẽ vô cùng. Chi chi, chi chi sáu. Đông nhiên, ở bên người hắn, tiếng tiểu hôi nho nhỏ vang lên, tựa hồ như ở trong nơi tối tăm này, ngay cả tiếng kêu của nó cũng không dám vang lớn. Quỷ lệ xoay đầu qua, quả nhiên qua làn ánh sáng yêu ớt, nhìn thấy con khỉ nhỏ tiểu hôi đang ngồi xổm bên mình. Hắn mỉm cười rồi hắn cắn răng lại theo tiềm thức, muốn nhịn đau để ngồi dậy trước đã, nhìn cho rõ tình huống chung quanh rồi nói sau. Nào ngờ khi hắn trở mình ngồi dậy. Lại xuân sẻ vô cùng, toàn thân trên dưới không một chút đau đớn, thuận thuận lợi lợi mà ngồi dậy, hắn ngược lại thấy kinh ngạc. Trong bóng tối, đạo ánh sáng không ngừng biến đổi màu sắc nỏ, mờ mờ chiếu lên thân thể hắn. Khắp trong thân thể quỷ lệ, thương tích vừa rồi bị hát thủy huyền xà đánh cho một đòn rất nặng, không biết vì sao lại đột nhiên khỏi hẳn một cách khó hiểu. Hắn cau cao đôi mày, trong lòng lấy làm lạ lùng, nhưng nhất thời cũng không nghĩ ra được nguyên nhân, liền muốn đứng lên trước. Xem xét khắp nơi đàng hoàng rồi tính sau. Nghĩ đến đó, thân hắn vừa cử động, bất chợt lại ngưng ngang, thân thể tựa hồ như bông cứng hẳn ra. Không biết tự bao giờ, nơi tay hắn, nắm chặt lấy một bàn tay khác, trắng muốt thon thả và mềm mại. Nắm rất chặt, tự nhiên thế đó, khiến cho người ta quên đi là mình đang nắm tay vậy. Quỷ lệ run lên, rồi cờ hờ ơ mờ chậm nhìn sang bên cạnh, làn ánh sáng mờ mờ đó, lập loe trong bóng tối. Tỏa soi lên gương mặt đẹp đẽ lạnh lùng ấy. Đôi mắt lục tuyết kỳ nhắm nghiền lại, sắc mặt hơi thai tái, ở khoe miệng, tựa như còn vương vết máu nhạt, trông như những cánh hoa đỏ thám kỳ dị, rơi trên làn da mặt trắng tinh như tuyết nọ. Viên môi nàng, nhìn trung chím, phảng phất như vẫn còn vương chút tiêu ý. Một màn tĩnh mịch, là ánh mắt ai, trong tâm tối lặng lẽ ngưng đọng, thời gian như nước, mười năm khoảnh khắc, hẳn sâu trong cuộc đời. lại giống như là hôm qua chưa từng xảy ra chuyện gì ấm ơm ờ đột nhiên một tiếng động lớn vang lên bùng nổ ở trong khoảng không đen tối lập tức đất động núi lay mang theo tiếng kêu như phượng hót cùng tiếng giờ ơm ơm rú cuồng nộ từ nơi xa cả không gian tăm tối bị chấn động dữ dội tiểu hôi kêu lên một tiếng kỳ lạ thân mình như chiếc hồ lô lăn long lóc hướng về bên cạnh siêu siêu vẻo vẻo phăng qua phốc một tiếng vang lên trên đất quỷ lệ cũng không cách gì ngồi yên thân mình lệnh qua một bên. Do sức chấn động đó, thân mình lục tuyết kỳ cũng bị lay động theo, nàng như là đột nhiên giật mình dậy, kêu nhỏ một tiếng, theo thân hình siêu mẹo, mở choàng mắt ra. Đập vào mắt trước tiên là một màn đen tối, kế đó là một gương mặt hết sức quen, ngồi ở bên cạnh. Giống như, 10 năm trước ở dưới tử Linh Uyên, bên bờ vô tình hải. Cơn chấn động giờ nở giờ ơ dịu lại, bốn bề khôi phục lại sự yên lặng từ từ. cũng không biết cơn chấn động kịch liệt ấy rốt cuộc là như thế nào nữa. Lục tuyết kỳ cờ hờ mở chậm ngồi dậy, ánh mắt nhìn về quỷ lệ, quỷ lệ cũng không tránh đi, cùng một lúc nhìn lấy nàng. Một giây sau, ánh mắt bọn họ, đều nhìn xuống, đôi bàn tay đó, vẫn còn tự nhiên nắm chặt lấy nhau. Lục tuyết kỳ im lặng không nói một lời, thân mình chẳng chút động đậy. Quỷ lệ máy môi một cái, sau đó từ từ nuối lỏng tay ra, rồi rút về. Lục tuyết kỳ nhạt nhòa nhìn cánh tay ấy rút lui vào trong bóng tối, chỉ một phút giây trước, bàn tay đó vẫn còn mang đến một hơi ấm dịu dịu. Trong ánh mắt nàng, đông thoát hiện nổi đau S.U. buồn bã, sau đó tan biến mất dạng, nhường lại cho vẻ lạnh lùng cố hữu. Nàng đứng dậy, đồng thời, đôi mày cau lại, nhìn như tựa hồ cũng cảm thấy bất ngờ trước thương thế đột nhiên khỏi hẳn ngoài dự liệu, theo đó nàng nhìn khắp bốn phía một lượt, lẳng lặng, lặng hỏi, đây là nơi nào? Quỷ lệ cũng đứng lên từ từ, đáp: ta cũng không rõ, nhưng ta nhớ rằng chúng ta bay lọt vào thiên đế bảo khố. Lục tuyết kỳ im lặng một lát, nói, là người cứu ta. Quỷ lệ nhìn nàng một cái, rồi đắp nhạt, không phải, là do cô mạng lớn, ở trước lúc thạch môn đóng lại đã bay lọt vào. Lục tuyết kỳ xoay đầu qua, gương mặt trơ cảm nhìn hắn, một đôi mắt sáng rực trong bóng tối, dường như lấp loe ánh sáng. Quỷ lệ không nhìn ánh mắt nàng. Xoay đầu qua nơi khác, bắt đầu bước về hướng đạo ánh sáng nọ, đồng thời miệng nói rằng, cô không nợ ta gì cả, nếu như cô muốn giết ta, cứ ra tay không cờ ơn nở do dự. Lục tuyết kỳ lẳng lặng đứng trong bóng tối phía sau thân hắn, đứng một lúc lâu sau rồi nhẹ nhàng phủi bụi trên thân mình, sửa sang lại dáng dấp. Chi chi, chi chi. Tiểu hôi vừa rồi bị cơn chấn động nọ làm cho tối tăm đầu mặt, giờ mới khôi phục, không ngừng nhảy nhót qua lại. Nhảy hai ba cái thì thoát lên vai quỷ lệ, nằm sấp trên đấy, trông hướng về đạo ánh sáng lấp lánh tờ nở bí nọ. Đi GN lại, mọi vật nhìn cũng rõ hơn. Ở nơi tối ấy là một cái bàn gỗ dựng đứng, cao nửa thân người, thân trụ to khoảng cánh tay trẻ nít cắm vào trong mặt đất, bên trên đỡ lấy mặt bàn bằng thẳng lớn nhỏ cỡ một thước. Khoảng giữa mặt bàn đặt một cái chén cũ kỷ một mạc, nhìn như làm bằng gỗ, nhìn kỹ càng, cũng có thể nhìn thấy. Nguyên cái bàn và cái chén ấy, không ngờ lại nối nhau một cách hoàn chỉnh, cùng với cây cột nọ liền làm một thể. Song thu hút người nhất, lại là vật ở bên trong cái chén gỗ nhỏ ấy. Chén gỗ cao cỡ 3 tấc, rộng hai tấc, chứa đỡ im một chất lỏng trong suốt, còn có một một viên đá trong thấu nổi trên mặt chất lỏng, năm mặt chân láng, trong trẻo long lánh. Từ ở trên mặt viên đá, phát ra ánh sáng dịu dịu, ở trên cái bàn con hình thành một vòm ánh sáng. tỏa ra các kia sáng đồng màu, chiếu về bốn hướng. Lúc ấy, Lục Tuyết Kỳ cũng ngạc nhiên bước đến, đứng kề bên Quỷ lệ, nhìn trông về phía bàn gỗ. Trong không khí, thấp thoảng một mùi hương kỳ dị, ở khắp mọi nơi, làm cho người người được thấy tinh tờ hởN ở phân chấn. Quỷ lệ cùng Lục Tuyết Kỳ đều không phải là những kẻ bình thường, nhưng lúc này lại cũng không nhìn ra đây rốt cuộc là thứ chi. Kỳ thật trên mặt bàn gỗ ấy ở trong thiên đế bảo khố, chứa tờ y trong chén chính là tờ hờ nở tiên dược của thiên đế cất dấu đồn trong truyền thuyết, cái bàn cùng chén gỗ đó, cho tới chân trụ bên dưới cùng cái cây kỳ dị đều là liền một thể, do linh khí vạn năm của cái cây kỳ dị ấy bảo tồn lấy linh dược. nhưng ở bên ngoài thiên đế bảo khố, hắc thủy huyền xà là ma thú thời thượng cổ như thế cũng thèm nhỏ dãi cả thước, thậm chí không tiếc gì phải đánh nhau với kẻ thủ trời xanh là hoàng điểu bảo vệ linh dược, cũng chính là vì cái chén linh dược đó. thương thế của quỷ lệ và lục tuyết kỳ đột nhiên lành lại một cách tờ hở hơn lờ bí kỳ thật là có liên quan với linh dược kia trong bảo khố chỉ bất quá bí văn truyền thuyết kia ngày nay ít người hiểu biết quỷ lệ và lục tuyết kỳ đều không biết đối mặt với bảo vật của trời đất lại chỉ cau mày thấy lạ đương lúc suy nghĩ bỗng nhiên lại có một tiếng văng lớn cả tòa thiên đế bảo khố bị rung động dữ dội đồng thời tiếng kêu giống đáng sợ nọ của hát thủy huyền xa lại chuyển tới Coi bộ con vật to lớn thời thượng cổ nọ đã phẫn nộ cùng cực, vẫn không chịu bỏ qua linh dược. Dẫu cho thiên đế bảo khố là kỳ địa cổ xưa, như giờ phút này đây, một là trải qua bao năm tháng, hai là cũng không biết đã bị hát thủy huyền xà tấn công bao nhiêu lần sức mạnh của thượng cổ ma thú dương lấy nào có thể xem thường được chứ? Nếu không phải là thiên đế bảo khố, đổi lại là một ngọn núi nhỏ bình thường, chỉ sợ đã sớm bị hát thủy huyền xà đánh cho sập rồi. Giờ đây chỉ nghe những tiếng rắc rắc xung quanh, từ đầu đến cuối đều vang rội rên dĩ thống khổ của cây cổ thụ cưng rắn, những âm thanh vặn vẹo rợn người, cùng một lúc bên trong bảo khố chuyển động kịch liệt. Tiểu hôi rẽ lên một tiếng nhọn hoác, mém chút rơi khỏi vai của quỷ lệ, quỷ lệ cùng lục tuyết kỳ đều cảm thấy xung quanh trời lây lất động, chân đứng hở ơ u như không vững. Nói theo lý, dưới sự chấn động mạnh bạo thế này, ngay cả chén gỗ và mặt bàn dính liền nhau. linh dược trong chén nọ cũng bị nghiêng đổ ra ngoài thế nhưng trong lúc lay động dữ tợn hòn đá nổi trên mặt nước trong chén bốc lên một luồng ánh sáng vàng bốc thẳng tấp lên trên chiếu lên vòm ánh sáng bên trên tức thời nguyên cả vòm ánh sáng bị biến thẳng màu vàng theo đó phát sáng rực rỡ chiếu rọi trong vòm ánh sáng nọ bàn gỗ vốn dường như muốn ngọ nghệ chuyển động ở trong vòng vây đang lay động dữ dội chật lắng động lại nhìn thấy chu vi chấn động từ từ ổn định Luồng ánh sáng vàng nóng nọ cũng từ từ nhặt đi, rồi trở lại nguyên trạng. Quỷ lệ cùng lục tuyết kỳ nhìn nhau, trong mắt đều lộ vẻ kinh ngạc bội phục, tinh xảo phi thường giường này, thiệt không thể nghĩ nổi. Quỷ lệ lại nhìn khắp bốn phía, nhờ ánh sáng của kỳ thạch kia, nhìn thấy trong bảo khố trừ chiếc bàn gỗ, dường như không còn gì khác nữa. Chẳng qua nhìn thấy viên đa đó, long lanh trong suốt, tiên khí quanh quẩn bên trong, quyết không phải vật thường, xem ra dị bảo mà tìm kiếm nhiều ngày qua. lại là vật này nghĩ đến đó hắn nóng lòng giơ tay về phía vòm ánh sáng của chiếc bàn gỗ người không được đụng vào bất chợt tiếng lục tuyết kỳ bỗng biến thành giá lạnh vang lên ở bên cạnh tay quỷ lệ dừng lại ở giữa trường rồi từ từ rút về xoay mình đối mặt nhìn lục tuyết kỳ hai người đứng đối mặt nhau khoảng cách không quá ba thước song không khí nồng nàn vừa rồi còn ẩn hiện giữa họ giờ lại đột nhiên vơi đi trở thành nặng nề lặng lẽ rồi sau đó là giá lạnh Quỷ lệ nhìn lục tuyết kỷ, từ từ nói, ta cờ ơn lờ vật này. Lục tuyết kỷ nhìn ánh mắt nam từ nọ, bình tĩnh nói, ta không thể nhường cho ngươi được, trừ phi ngươi giết ta trước. Quỷ lệ không nói lời nào. Luông ánh sáng yếu ớt trong bóng tối, lưu chuyển nhẹ nhàng, biến qua bảy màu khác nhau, dường như cũng kể lệ điều gì. Ầm đùng, lại là một tiếng động rung trời vang lên, cũng đất động núi lay, nhưng mức độ lờ lờ này lại hơn hẳn trước đó. thế nhưng viên đá kỳ lạ kia lại phát ra ánh vàng bảo hộ lấy một đài, song vách tường xung quanh Thiên Đế Bảo Khố lại tựa hồ như không chống đỡ nổi. theo sau âm thanh khàn đục đứt đoạn là một cành cây lớn bỗng nhiên từ trên đầu rơi xuống, quỷ lệ cùng lục tuyết kỳ đồng thời nhảy tránh. những âm thanh nối liền nhau vang lên không dứt, hắc thủy huyền xà ở bên ngoài kia tựa hồ như đắm chìm trong điên cuồng, không ngừng đánh đập vào Thiên Đế Bảo Khố. Cùng lúc trong tiếng mở thét nọ thì tiếng vượng kêu thánh thoát cũng càng thêm phẫn nộ và kịch liệt. Bên ngoài, phảng phất cũng đương diễn ra một trận quyết chiến chấn động thiên địa. Cả tòa thiên đế bảo khố ở dưới áp lực to lớn bên ngoài, cuối cùng cũng từ từ biến dạng, các mép tường đều bắt đầu lom vào trong, các mảnh gô vỡ rơi rớt như mưa. Ở trong tình huống này, quỷ lệ và lục tuyết kỳ tạm thời đều lo tránh né các khối cây lớn bị rớt xuống, nhất thời không để ý tới một đài. Mắt nhìn thấy tòa thiên đế bảo khố tất bị đổ nát, song trong lúc ấy, dường như là pháp lực của thượng cổ tờ HL mình bên trên viên kỳ thạch nọ đột nhiên phát khởi nhiều tia sáng vàng to lớn chói mắt so với trước đó, bất chợt thành cột, vọt thẳng lên trời. Nhưng LN này, lại là xuyên thẳng qua vòm ánh sáng bao bọc một đài, thẳng thắng chiếu ở trên nóc đỉnh thiên đế bảo khố. Trong bảo khố, đông nhiên vang lên âm thanh tờ HL bí xa xôi. giống như là tiếng phạm sướng tờ hờn bí ở linh sơn thắng cảnh lại như là tiếng thì tờ mở của nơi chín tờ nd địa phủ cùng với cột ánh sáng màu nọ chống trụ nóc đỉnh cả tòa thiên đế bảo khố dường như cũng tiếp nhận được sức mạnh chống trọi nào đó không còn bị lõm vào nữa khối gỗ rơi xuống cũng ngưng giờ đi. sau đó ở trong tờ ơm mắt lục tuyết kỳ và quỷ lệ ở trên nóc tòa thiên đế bảo khố ở trong luồng ánh sáng vàng trói mắt nọ đột nhiên thanh âm tờ hờ nở bí kia lại vang lên như do đâu mà ngâm sướng văn tự màu vàng lớn nhỏ như cái đấu từng chữ một tiếp nhau hiện ra trong không trung ở ánh sáng vàng chiếu rọi xuống dưới thiên địa bất nhân dĩ vạn vật vi số cẩu quỷ lệ chấn động thân mình giây lát sau chín chữ ấy từ tan mất nhưng tiếng tụng niệm tờ hờ ân bí nọ ngược lại càng lúc càng vang lên càng lúc càng to hơn nháy mắt cột ánh sáng vàng rực trói mắt đó bỗng như bùng nổ Dược dỡ khôn cùng chiếu tỏa khắp bên trong thiên đế bảo khố, ở bốn phía trên vách tường, ở nơi kim quang chiếu sáng, từng chữ từng chữ vàng xuất hiện trên không, bút thế giả dặn mạnh mẽ, dường như bay bổng. Vây quanh quỷ lệ cùng lục tuyết kỳ, bay lượn nhảy múa, ở trong tiếng gờ âm ở giống. Quỷ lệ và lục tuyết kỳ bị thu hút vì cảnh tượng kỳ lạ mê người ấy, song sau đó lại bị văn tự tờ hờ hờ ở bí xung quanh hấp dẫn, bọn họ đói khát nhìn xem, quên mất đi mọi vật xung quanh. Nhưng quỷ lệ càng lúc càng thêm hồi hộp dữ dội, giờ phút này, trong lòng hắn tựa hồ như có một tiếng gào thét to lớn vang lên. Thiên thư! Thiên thư! Đây là thiên thư đệ tam quyển. Bên ngoài thiên đế bảo khố, bọn pháp tương vẫn còn đẳng không xa xa, nhìn về phía hai kỳ thú thượng cổ đang giao tranh kịch liệt bên trên cây đại thụ, bất giác sắc diện nhợt nhạt. Cây đại thụ trước vốn tràn trề nhựa sống, cành lá tốt tươi rậm rạp cuốn quanh thân cây khổng lồ là vô số dây leo hoa dại, trong chốc lát như đã trải qua triệu triệu năm thai kiếp, nơi nơi phủ đờ ơ y những nhánh cùng hoa bị bằm nát băm vụn, thật là thê lương ảm đạm. Trên phần thân cây, bên ngoài thiên đế bảo khố, hắc thủy huyền sa lượn vòng sắt bên ngoài thạch môn, cái đầu rắn khổng lồ hướng lên trời không ngừng rít lên, tờ hờ ơ thú hoáng điểu phấp phối bay, mỗi lờ ơ huy động cánh tựa như một trận cuồng phong nổi lên. mấy người cùng phe với pháp tương ở ngoài xa quan sát trận chiến cũng bị chấn động bởi kình lực của quân phong hoang điệu lông vũ tuyền một mày vàng tranh đôi cánh lớn răng rộng cước chảo như gió bão thời điểm này không ngừng lao xuống bên dưới dùng mỏ và móng sắc cứng mà tấn công huyền xả nào ngờ hắc thủy huyền xả không ngừng phun khí độc đầu rắn cử động nhen nhanh vừa dài vừa sắc toàn lực đánh trả chốc chốc lại va chúng bên dưới thiên đế bảo khố tờ ơn điệu cự quần chiến ác liệt thật là trời đất u ám gió mây đổi sắc cũng may là ở nơi hoang vắng heo hút và không e là cường lực của hai kỳ thú thượng cổ này sẽ hủy diệt hết mọi vật xung quanh trong trận đấu trước mắt hắc thủy huyền xà vốn tàn bạo ngang ngược bản tính hung hãn kiêu ngạo hiện đã mệt mỏi đôi sức trên mình rắn khổng lồ xuất hiện đường đường nét nét những vết thương khổng lồ máu đen không ngừng xối xả tuân làm cho phần dưới thân cây đại thụ cũng loang lổ vết máu hắc thủy huyền xà vốn là thượng cổ ma thú toàn thân cứng như đá hoa cương chỉ có mỏ sắc móng nhọn vô cùng lợi hại của hoàng điểu mới có thể đả thương tuy hát thủy huyền xà thương tích tờ giờ mở trọng nhiều nơi nhưng hoàng điểu bản thân cũng không khá hơn bộ cánh vốn long ánh mỹ lệ như lông phượng hoàng trong khi cùng huyền xà kịch chiến đã bị mổ trúng nhiều nơi trên thân đờ ơ y vết cắn xé sâu đến tận xương máu me lênh láng loang đỏ khắp vùng ngực thời khắc này lưỡng thu tạm thời đình chiến hát thủy huyền xà cố trụ bên trên thiên đế bảo khố Hoàng điểu lượn quanh cây đại thụ cạnh đó, hai bên gườm gườm thủ thế, hát xà rít lên từng hồi, hoàng điểu lành lót tranh hơi, hai bên ra sức dương ai thị huy, không có vẻ gì là nhượng bộ. Nhìn từ bên ngoài, Hắc thủy huyền xà có vẻ rơi vào tình thế bất lợi, kém cạnh hơn về địa thế, tiêu trung huyền xà đơn độc trên không, chỉ có thể bám trụ chung quanh thân cây, trong khi hoàng điểu trao cánh lúc lên lúc xuống từ mọi phía tấn công liên tục, quả thực đã chiếm không ít tiện nghi. Hơn nữa, Hoàng điểu vốn là ma thú đại địch quả hát thủy huyền xà tự ngàn xưa nên đối với độc khí do huyền xà phun ra đã có sức kháng cự thiên bẩm, tuy nhiên bị đả thương nhiều nơi nhưng không phải sát thương tờ giờ mở trọng, quyết không đến nỗi trí mạng. Pháp đả thương tối lợi hại của hát thủy huyền xà đã không hữu dụng khi tác chiến với hoàng điểu, lại thêm địa hình bất lợi cho nên tình thế không mấy khả quan, có vẻ như bây giờ huyền xà đã nhận thức rõ, càng mảm cho nó trở nên hung dữ cực điểm. Hai mắt trừng trừng. Đầu rắn đột nhiên quay phát lại đón đầu hoàng điểu đang quay lại từ xa, như vũ bào hướng về thiên đế bảo khố bổ xuống. Hoàng điểu nổi cơn thịnh nộ, tiếng phượng lanh lảnh trên không, trao cánh bay ngược lên. Tiếc rằng đòn này hát thủy huyền xả vận lực toàn thân đánh ra, hạ xuống đánh ê e mờ, sức tàn phá không bút nào tả xiết, chỉ thấy gốc cây khổng lồ không ngừng rung chuyển dữ dội, bên trên thiên đế bảo khố trong nháy mắt xuất hiện vô số vết nước, đồng thời lan cả đến đại thạch môn. Cơn chấn động đổ dồn lớp này tiếp lớp kia tạo nên nhiều vết nước. Dường như là sau khi kiên trì chống lại vô số đợt tấn không hung bạo của hát thủy huyền xà, giây phút này, sức mạnh huyền bí của thiên đế bảo khố trung quy đã bắt đầu sụp đổ. Từ xa, bọn pháp tương nhìn nhau e ngại, đồng loạt nín thở gai người chờ đợi. Hoàng điểu rít lên lênh lảnh, dao động trên không, thình lình trao xuống, cái mỏ sắc nhọn như mũi tên cực lớn rời cùng nhắm hướng hát thủy huyền xà lao tới. Trước mắt trời đất biến sắc, gió mây chuyển động, tựa như có trận cuồng phong mánh liệt tạo thành vòng xoáy khổng lồ, nổi lên một cơn bão lớn, hoàng điệu quanh tròn mãnh liệt trong gió, lao xuống. Hắc thủy huyền xà gào thét dữ dội, con rắn khổng lồ không ngừng liên tục phóng ra hung quang giữ tợn tờ hở, ân nở khí hung ác. G.M. Trong ngay mắt, một trận mưa đá, báo cắt nổi lên, rắc rắc rắc rắc thanh âm vang rền như muốn nổ tung trời đất, cuối cùng mở lên một tiếng dữ dội. bức tường thiên đế bảo khố sụp đổ ơ mờ bị sức mạnh như thái sơn áp đỉnh của hát thủy huyền xà đánh mạnh vào gn như cùng một lúc hoàng điểu cùng nộ xả xuống như vũ báo ngay lập tức trộm lấy hát thủy huyền xà chúng nhân chỉ nghe hát thủy huyền xà hống lên một tiếng thống hận vang trời thanh âm cực kỳ cô khổ tựa hồ đã bị đả thương tờ giờ ơ trọng cuốn phong kịch liệt phi thường pháp tương mấy người tựa như con sâu cái kiến trong phong ba báo táp lúc này chỉ biết lùi lại phía sau trước mắt bùi đất bắt đầu rơi tiếng hống thê lương vẫn không dứt chúng nhân nhìn qua chỉ thấy trên đầu hắc thủy huyền xà máu tuân xối xả bên phải đầu rán huyết lệ phun ra như suối chính là đã bị hoàng điệu bất ngờ một phát mổ trúng mắt vào lúc này thiên đế bảo khố bị chấn động mạnh luồng ánh sáng màu vàng lóe lên mấy ln nhưng sau đó từ từ tắt hẳn hắc thủy huyền xà cùng với hoàng điệu nhất thời không còn có ý tranh đấu đồng thời túi xuống quan sát trước mắt chúng Thiên đế bảo khố vô cùng to lớn này, thật chẳng khác gì một món đồ chơi con nít. Bùi lất bay mù mịt, bên trong thiên đế bảo khố, hai bóng người đang loạn choạng đứng đó, chính thị quỷ lệ và Lục tuyết kỳ. Tiểu hôi vốn đang ngồi chém trệ trên vai quỷ lệ, lúc này đột nhiên tụt xuống đất, chui vào phía dưới một đài, dùng tay nắm chặt lấy một trụ, ổn định thân hình. Sau cú đánh vô tình của hát thủy huyền xà, tình hình bên trong thiên đế bảo khố không ổn chút nào. chỉ thấy quỷ lệ cùng lục tuyết kỳ tuy sắc mặt vẫn còn trắng bệnh nhưng cũng đã lấy lại được bình tĩnh riêng tiểu hôi vẫn còn sợ hai mặt cắt không một chút máu miệng kêu chi chi không ngừng quỷ lệ vừa ổn định thân hình lập tức toàn thân rung động chỉ thấy hai con cự thú to lớn không tưởng tượng được gờm mở ghẹ nhìn nhau hơn nữa nhìn hình dáng của chúng sắc khí đằng đằng không cờn nở nói cũng biết là sự chẳng tốt lành gì y chưa kịp có chút phản ứng nào hắc thủy huyền Sa đã hướng mắt nhìn chằm chằm vào mục đài ở trung tâm của thiên đế bảo khố cùng với cái chén bằng gỗ chứa đờ ơ y chất lỏng trong suốt đặt trên mục đài ngay lập tức cặp mắt của hắc thủy huyền Sa hiện lộ vẻ tham lam vô độ cái đầu rắn to lớn nhanh chóng trống xuống hoàng điểu ở bên cạnh không chịu tọa thủ bằng quan kêu lên một tiếng cái mỏ nhọn cũng lập tức mổ xuống hai con cự thú to lớn này đồng thời ra huy cho dù đạo hạnh của quỷ lệ và lục tuyết kỳ có cao đến đâu Trong lúc đó chỉ còn cách ngự khởi pháp bảo lập tức bay lên. Ngay khi quỷ lệ vừa bay lên, đột nhiên toàn thân chấn động, nghe phía đằng sau lưng truyền lại tiếng kêu chi chi, tiểu hôi đang trốn ở phía dưới mục đài, không kịp chạy theo Ý. Ấy. Tuy bản tính của Yiya đã thay đổi nhiều so với khi xưa, nhưng đối với tiểu hôi vốn có cảm tình thâm hậu, trong lúc đó không nghĩ gì khác, lập tức quay đầu lại đón lấy tiểu hôi. Nhưng khi Yiya dừng lại trong khoảnh khắc, hoàng điểu kêu lên một tiếng. Vừa đúng lúc hát thủy huyền xà cất mình lên, hai cánh quạt mạnh tạo thành một trận cồn phong, đẩy quỷ lệ và lục tuyết kỳ vang ra xa. Quỷ lệ trong lòng cấp bách, nhưng sức lực của hoàng điểu quá sức mãnh liệt, y không khống chế được phải bay vọt ra xa, khó khăn lắm mới ổn định được thân thể, lúc đó thì đã bay xa hơn 10 trượng. Y thì nhíu mày, vừa hạ thân xuống thì thanh quang đại thịnh, lập tức xoay người bay trở lại. Trong lúc này hoàng điểu và hát thủy huyền xà đang tranh đấu đến mức giờ ơ u sôi lửa bỏng. Hiện tại đã biết được mục tiêu của huyền xà là đoạt được linh dược trong chén. Tự nhiên hoàng điểu không thể để cho nó tội nguyện. Hoàng điểu không cất cánh bay lên nữa mà đậu lại trên cành tây Hai con cự thú tập trung vào cái chén gỗ nhỏ bé, nhen anh muốn vớt gờ mở rú liên hồi. Nhưng nhất thời dưới uy lực của đối phương, không con nào dám túi đầu xuống đoạt lấy linh dược. Tiểu hôi nằm dưới mục đài. lúc đầu có run rẩy sợ hãi nhưng từ từ cũng nhận ra hai con cự thú to lớn chỉ tranh đấu chí mạng trên đầu mình không hề hạ xuống nó bắt đầu ngẩng đầu lên để xem xét chỉ thấy vòm ánh sáng phát ra ở phía trên chén gỗ lúc trước theo sự đổ nát của thiên đế bảo khố cũng đã biến mất không tam dạng tiểu hôi từ từ trèo lên trên mục đài ngẩng đầu nhìn kỹ trí thấy trên không trùng đầu rắn mỏ chim cắn mổ lẫn nhau tranh đấu không biết trời chăng gì vẩy rắn và lồng chim bay lả tả như mưa. Tiểu hôi lấy tay ôm đầu, cặp mắt hấp hái, túi đầu nhìn xuống, chỉ thấy ở bên trong cái chén gỗ, có một dung dịch trong suốt như nước, phản chiếu lấy hình ảnh của nó, có một viên đá nhỏ, nổi trên mặt nước, không hề chìm xuống, trong suốt nhìn xuyên qua được, không biết là thứ gì. Nó nhìn vào một bơi một hồi, đột nhiên khuôn mặt thay đổi, túi xuống sát vào chén gỗ, bắt đầu uống nước ừng ngực. Ừ, ừ, bốn. Hắc thủy huyền Xà và hoàng điệu vốn đang tranh đấu trí mạng, đánh nhau đến kinh thiên động địa, phong vân đổi sắc, đột nhiên dừng hẳn lại. Ừ, ừ, ừ. Âm thanh nhỏ bé này, vốn không phải là ghê gớm to lớn gì mấy, không hiểu vì sao, đột nhiên lúc này, thiên điệu như hoàn toàn yên tĩnh, chỉ nghe tiếng hờ ơ tử ngộ lĩnh đang uống nước. Cái chén này vốn rất nhỏ, dung dịch bên trong chỉ đờ ơ y chưa đến nửa chén, hờ ơ tử tiểu hôi nhanh chóng đã uống hết sạch. Sau đó ngẩng đầu lên, nhìn khắp bốn phía. Ở giữa khoảng không, hát thủy huyền xà nhìn xuống, tựa hồ như không có phản ứng gì, lại ngoảnh đầu nhìn sang tử đối đầu hoàng điểu. Hoàng điểu dường như cũng vậy, vừa nhìn tiểu hôi, vừa nhìn hát thủy huyền xà. chắc chắn Đột nhiên, một tiếng động lạ cất lên, hát thủy huyền xà cùng với hoàng điểu đồng thời nhìn xuống, chỉ thấy tiểu hôi đang lẻ lưới ra, cái đầu khỉ lắc qua lắc lại, hiển nhiên thứ nước trong chén không ngon lành chút nào. thật tệ hơn nhiều so với mỹ thực mà chủ nhân nó đã từng nấu nướng tại đại trúc phong thanh vân sơn tiểu hôi tỏ vẻ rất không hài lòng lúc này cặp mắt khỉ chuyển động chỉ thấy trong chén đã cạn sạch nước có một viên đá nhỏ xíu đang tỏa sáng an tĩnh nằm bên trong chén liền thò tay bước lên sau đó tung nhẹ lên không há to miệng ra như người ta ăn gạo vậy chép miệng một cái nuốt trừng vào bụng ở phía xa bọn pháp tướng đồng thời toát mồ hôi đột nhiên chỉ nghe một tiếng giống một tiếng kêu thánh thót hát thủy huyền xà cùng hoàng điệu đồng thời cuồng nộ sông xuống dưới đầu rắn mỏ chim cùng lúc tấn công vào hờ ơ u tử nhỏ bé đáng thương tiểu hôi sợ hãi thất xác tưởng như bao nhiêu lông khỉ trên thân đều dựng đứng cả lên nhưng lúc này không còn chỗ nào để lẩn trốn chỉ còn biết nằm sấp xuống trên một đài dùng hai tay ôm lấy đầu đang thấy tiểu hôi sẽ phải chết chắc dưới sức hợp công của hai con cự thú to lớn mắt mọi người hoa lên Một đạo thanh quang lóe lên, chính là quỷ lệ dụng toàn bộ sức lực cản lại, phóng tới kéo tiểu hôi đi, rồi lại hết sức phóng đi thật xa. Bọn họ vừa rời khỏi một đài, chỉ nghe ở phía sau ơ mở lên một tiếng, những gì còn lại của thiên đế bảo khố, toàn bộ bị phá hủy. Hắc thủy huyền xà trên cành cây giống lên một tiếng lớn, mặc dù trên mặt đất thì nó không có địch thủ, nhưng đối với địch nhân ở trên không thì vô kế khả thi, cả nửa ngày sau, cũng không có cách nào. Hơn nữa linh dược đã mất, lại có kẻ thù truyền kiếp bên cạnh, cuối cùng cũng phải phẫn nộ quay đầu, chậm chạp bỏ xuống theo cảnh đại thụ, rồi nhanh chóng biến mất trong đám mê vụ. Nhưng nguy cơ đe dọa quỷ lệ và tiểu hôi vẫn chưa mất đi, hắc thủy huyền xà không có cách nào, nhưng vẫn còn có hoàng điểu vốn là tờ nở Thú Tung Hoành Cựu Thiên, vung cánh bay tám vạn giảm, lúc này nó đã giang rộng cánh, dĩ nhiên không chịu bỏ qua, lập tức đuổi theo bọn họ. Quỷ lệ chán đã lâm tấm mồ hôi. Hoàng điểu tuy bay với tốc độ cực nhanh, nhưng một là khi nay kịch đấu với hát thủy huyền xà, liên tục thụ thương, thể lực đại tổn, hai là quỷ lệ bay lượn linh hoạt, trên không trung mấy LNN chuyển hướng đột ngột, khiến hoàng điểu không sao đổi kịp. Mặc dù như vậy, hoàng điểu tuy kiệt sức, nhưng càng lúc càng đuổi đến GNN hơn, nhìn thấy chẳng bao lâu nữa, sẽ bị nó đổi kịp. Tiểu hôi được quỷ lệ ôm trước ngực đống nhiên kêu lên một tiếng lớn, vô cùng hoảng sợ, chỉ thấy nó há miệng kêu hai tiếng. Rồi lại kêu thêm một tiếng ếch, không ngờ rằng chỉ uống một thứ gì đó trước đây, bây giờ lại bị đánh đuổi như thế này. Quỷ lệ vừa tức vừa buồn cười, không biết nên cười hay nên khóc, nhưng vào lúc này không thể suy nghĩ nhiều, chỉ biết cố gắng bay thật nhanh để thoát khỏi tiếng kêu đờ ơ y đe dọa của hoàng điệu. Đang bay phía trước, ở khoe mắt nhìn thấy phía dưới có một lúng hoa, so với xung quanh có điểm bất đồng, hoa vẫn tươi tắn nở rộ, bên trong ẩn hồng quang loại sáng. Y thì toàn thân chấn động, lúc này dĩ nhiên nhận ra là bên trong luống hoa đang ẩn dấu vật gì, không ngờ bọn họ bất ngờ cũng đã theo đến đây, vậy tại sao lại không nói trước cho mình biết. Trong lòng Y thì cảm thấy nghi hoặc, nhưng lúc này là lúc sanh tử con đầu, không có nhiều thời gian suy nghĩ, lập tức bay về hướng đó, hoàng điểu đuổi sát theo sau. Ở phía xa, lục tuyết kỳ hốt hoảng kêu lên một tiếng, mắt thấy móng vuốt sắc nhọn của hoàng điểu sắp trộm lấy lưng của quỷ lệ. Với vẻ phẫn nộ của hoàng điệu, như muốn sẽ tan sắc kẻ dám uống lấy thiên đế linh dược thì không hài lòng. Nói thì chậm nhưng mọi việc diễn ra cực nhanh, quỷ lệ dùng hết sức lực, dồn vào thanh quang loài sáng, bay tới luống hoa, nhưng hoàng điệu không chú ý đến ý đi đuổi sát theo ý đi cuối cùng cũng bay qua phía trên luống hoa. Chuyện lạ phát sinh. Phía dưới đám hoa tươi, đột nhiên ánh hồng quang mở rộng, liền thành một hối, phía trên không trùng, xuất hiện một cổ đỉnh màu đỏ. chính là kỳ bảo của quỷ vương tông phục long đỉnh một người đứng ở phía trên phục long đỉnh sắc mặt bình tĩnh miệng lẩm nhẩm nhậm chú chính thị quỷ vương câu chú tờ hở ân lờ bí vang dội lại cùng lúc đó thanh long ưu cỡ đã xuất hiện bên cạnh lốn hoa song thủ huy động liên tục lập tức thôi động linh lực từ phục đỉnh tờ hờ nở lờ bí khôn lường khốn long khuyết trận bắt đầu phát động hồng quang tạo thành một cái lồng sáng liên lạc vô khuyết tạo thành một tấm màn hồng quang Trên không tụ lại ở giữa Phục Long Đỉnh, vây lấy hoàng điểu ở bên trong. Hoàng điểu không cam tâm bị giam cờ âm, lập tức tả sung hữu đột, nhưng không biết là do cuộc chiến với hát thủy huyền xà làm hao tốn sức lực, hay là do pháp lực mạnh mẽ của khốn khuyết trận. sau vài lần đâm vào bức tường ánh sáng, không có cách nào thoát ra được, hơn nữa còn bị sức mạnh tờ hờ bí phản chấn lại, toàn thân thương thế nặng nề. Cuối cùng, tựa hồ như biết là không còn có thể kháng cự, Hoang điểu kêu thảm một tiếng, đứng lại bên trong bức màn ánh sáng màu đỏ, không động đậy nữa. Quỷ vương cười dài một tiếng, nhẹ nhàng đáp xuống đất. Quỷ lệ cũng ôm lấy tiểu hồi, đáp xuống bên cạnh Y Liệ. Lúc đó, thanh long, U Cơ vẫn đang đứng. Quỷ lệ chau mày, nhìn về phía Quỷ vương. Quỷ vương cười nhẹ, vẫy tay ra hiệu, nói: Mọi việc ở đây, đợi ngươi trở về sẽ nói sau. Nói dứt, mục quang của Y nhìn ra xa, nhìn thấy bọn pháp tướng. lục tuyết kỳ các người đột nhiên nhìn quỷ lệ cười nói ngươi thử nói xem làm sao chúng ta xử trí mấy người này đây quỷ lệ thân hình chấn động nhìn quỷ vương tuy vẫn mỉm cười hòa nhã nhưng trong ánh mắt lấp lánh tinh quang ẩn chứa một tia băng lạnh xung quanh tất cả đột nhiên an tính không một tiếng động chương 105, ngư qua y từ trạch trên đỉnh cổ thụ khổng lồ lục tuyết kỳ pháp tướng Lâm kinh vũ cùng tăng thư thư bốn người từ từ hạ xuống một cành cây lớn đâm ngang bờ bãi trên đỉnh cây đại thụ chỉ thấy bốn bề xung quanh chi chít những vết nước ngang dọc cành cây gãy đổ vô số mặc dù đều đã rất lâu năm to lớn nhưng do khi nãy đôi cự thú thượng cổ giao đấu kịch liệt đã làm thay đổi diện mạo nơi này nhưng thời khắc đó tất cả sự chú ý của bọn họ đều tập trung ở nơi trước mặt pháp tướng khẽ như mày tờ giờ mở ngâm không nói mấy kẻ đang đứng ở đó. Đương nhiên khi xưa trong cuộc giao tranh ở Đông Hải Lưu Ba Sơn và Thanh Vân Sơn bọn Pháp tướng cũng đã từng gặp qua, đích thực là quỷ vương tông chủ quỷ vương cùng hai thủ hạ đắc lực là Thanh Long và Ưu Cơ, lại thêm lúc này có cả một kẻ đã hoàn toàn thay đổi khác xưa, quỷ lệ, khỏi cờ Nở nói cũng biết mạnh yếu hai bên chênh lệch rõ ràng đến chừng nào. Chỉ tiếc là sau khi bay lên trên đại thụ, tại nơi chạc ba khi ấy, thanh vân môn tiêu giật tài cùng phần hương cốc lý tuân và yến hồng đã tách ra bay đi tìm kiếm hướng khác có ba người ấy lúc này cũng chưa chắc đã địch lại bốn kẻ trước mặt nhưng dù sao cũng là thêm được vài trợ thủ hết sức đắc lực nhưng khác với những gì họ tưởng phía bên quỷ vương tông tựa hồ như không có ý định động thủ ngay lập tức quỷ vương meo mắt ngắm nhìn bọn bốn người rồi từ tốn quay qua quỷ lệ nói ngươi xem chúng ta phải xử trí thế nào với mấy người này đây quỷ lệ không trả lời ngay Ngước mắt nhìn quỷ vương, chỉ thấy lao sắc diện hòa ái, có vẻ bình ổn, nhưng ẩn hiện trong mắt lóe lên những ánh nhìn sắc bén. Sau một lát hắn mới thản nhiên nói, tông chủ người đã tới đây rồi, xử trí việc này thế nào, tự nhiên là do tông chủ quyết định. Thanh Long đứng ở bên cạnh hơi nhướng mày, tấm hát xa che mặt hữu cơ dường như khẽ khích động, nàng quay qua nhìn quỷ lệ. Quỷ vương sắc mặt thản nhiên không hề biến đổi, khoe miệng khẽ nở một nụ cười, chầm rãi nói. Ngày hôm đó khi ngươi lên đường tới tử trạch này, ta đã có nói mọi sự ở đây đều tùy ngươi tác chủ. Ta cùng thanh long và ưu cơ hôm nay tới đây chẳng qua là để tìm bắt hoàng điệu mà thôi. Bốn người trong chính giáo đó nay cũng đều tùy ngươi xử trí, ngươi muốn thế nào thì bọn ta sẽ làm thế ấy. Vì, đột nhiên có tiếng người kinh bị lạnh lẽo từ phía trước truyền lại. Mọi người đều quay qua phía đó, chỉ thấy lâm kinh vũ sắc mặt như phủ một lớp sương mờ, lạnh lùng nói. Yêu ma tà đạo, các ngươi cùng chính đạo bọn ta chắc chắn chỉ có quyết một trận sinh tử, việc gì phải bàn đi tính lại như đàn bà, thật tức cười. Hắn nói câu đó, tức thì sắc diện thanh long tối sầm mở lại, nhưng quỷ vương không ngờ chỉ ngắm nhìn lâm kinh vũ, hoàn toàn chẳng hề tỏ ra giận dữ, ngược lại miệng khẽ mỉm cười, quay qua hỏi quỷ lệ, người này có phải là lâm kinh vũ, bạn thân từ thở ấu thơ của ngươi không? Quỷ lệ trong lòng rúng động. Từ trước tới giờ, Lâm Kinh Vũ cũng chẳng có mấy danh tiếng ở bên ngoài, không hiểu sao quỷ vương lại biết tới hắn, thậm chí còn lập tức nhận ra thì quả là không thể ngờ được. Nhìn nét mặt cười cười của quỷ vương, trong tâm hắn đột nhiên cảm thấy một cơn ớn lạnh. Quỷ vương meo mắt nhìn hắn, ung dung nói, ngươi nói đi, làm gì với bọn chúng đây? Quỷ lệ nhìn thẳng vào mắt lão, thản nhiên trả lời, giờ việc của chúng ta cũng đã sắp đại công cáo thành, mấy kẻ này cũng chẳng có vai trò gì hệ trọng. bất tất phải để tâm đến. Tông chủ, ta thấy việc thu thập hoàng điểu lúc này mới thực là chuyện cấp bách. Quỷ vương chăm chú nhìn hắn, không nói một lời, không khí trên cục trường nhất thời trở nên an tĩnh. Thanh long trong ánh mắt thoáng một nét ưu tư, U cơ đứng ở bên cạnh lão khuôn mặt khuất sau tấm hát xa, không biểu hiện ra một chút tình cảm gì, nhưng trông bộ dạng có lẽ cũng không mấy thoải mái. Ánh mắt của U cơ thấu qua tấm hát xa, nhìn qua nhìn lại hai người quỷ vương và quỷ lệ. rồi lưu chuyển về phía trước xa xa chỉ thấy bốn người bên chính đạo vẫn đứng yên ở đó lục tuyết kỳ lặng lẽ đứng sau cùng sắc mặt lạnh lùng băng giá nhưng đôi mắt của nàng dường như ngưng tụ nơi thân hình quỷ lệ bên dưới dung nhan băng sư ấy dường như ẩn giấu một nét con hoài hữu cơ thốt nhiên giơ tay khẽ hích thanh long thanh long đang tờ giờ ơ mở mặt ban quan, cảm thấy cái hích ấy liền quay đầu lại nhìn U cơ Chỉ thấy khuôn mặt nàng dưới tấm hát xa khinh động khe hướng về phía quỷ vương. Lao cùng Ú cơ khi xưa đều đứng trong tứ đại thánh sứ của quỷ vương Tông, làm sao không hiểu ý nàng, chỉ có điều lúc này trong tâm Lao đang có chút phân vân lưỡng lự. Sau một khắc tờ giờ âm ẩn ngâm Thanh Long cuối cùng cũng khẽ khàng bước tới sau lưng quỷ vương, khẽ hạ giọng nói, Tông chủ, quỷ lệ nói vậy không phải là không có lý, hiện giờ chuyện hàng phục hoàng điệu chúng ta phải sớm an trí trước, chuyện khác tính sau. Không thì chút nữa nơi tử trạch này, nhân mã vạn độc và hợp hoan hai phái đó sẽ kéo đến, chỉ hoãn chỉ e lại sinh biến. Quỷ vương quay lại nhìn thanh long, cờ thờ hơ mở trầm gật đầu, ngươi nói phải lắm, tức thì sâu trong mắt mục quang lấp lánh chuyển động, quay qua nói với quỷ lệ, tình thế đã vậy, chuyện ở đây giao ngươi xử trí. Quỷ lệ lặng lẽ gật đầu, ngươi cứ yên tâm. Quỷ vương nhìn hắn giây lát, đột nhiên cười khẽ, quay mình bước đi. thanh long ở phía sau lưng lão cũng quay qua quỷ lệ mỉm cười rồi cũng lập tức bước theo quỷ vương U cơ thông thả bước về phía trước qua trước mặt quỷ lệ bỗng thấy hắn nhìn mình khe khẽ gật đầu tấm hát xa che mặt nàng khẽ khích động nhưng nàng chỉ lặng im không nói gì lặng lẽ bước đi ba mãi tới khi thân ảnh bọn quỷ vương ba người đã hoàn toàn khuất hẳn quỷ lệ mới chậm chạp quay người lại đối mặt nhìn thẳng về phía pháp tướng pháp tướng dặng hắng một tiếng bước lên trước một bước Khẽ gọi, trường sư đệ. Quỷ lệ lạnh leo nói, ta tên quỷ lệ. Pháp tướng nghẹn rộng, phía sau lưng ông Lâm Kinh Vũ khẽ như mày, tờ giờ mở rộng nói, tiểu phàm, người hà tất phải như thế. Ta biết ngươi tâm địa vốn thiện, chẳng qua bị gian nhân mưu hại nên giờ mới phải xa vào ma đạo. Pháp tướng nghe mấy câu đó, cảm thấy có phần chứng thai, miệng khẽ cười khổ, nhưng vẫn im lặng không nói gì. Chỉ nghe Lâm Kinh Vũ nói tiếp, chỉ cờ hơn nở người quay đầu nẻo chính. Ta in rằng đạo huyền trưởng môn khoan dung đại độ, nhất định sẽ thu nhận ngươi về thanh vân môn trở lại. Quỷ lệ thản nhiên nói, tại sao ta phải quay về? Lâm Kinh Vũ thân hình chấn động, hai mắt mở to chân chối nhìn người bạn thân từ thời thơ hấu giờ đang đứng trước mặt, chỉ thấy hắn ta đứng nơi đó, giọng nói toát lên một cảm giác lạnh lùng băng giá, thiên địa bất nhân, di vạn vật vi số cầu. Một, đường ta đi tốt đẹp lắm rồi, không cờ ơn nở môn phái các người phải cứu độ. Lục Tuyết Kỳ đứng phía sau cùng thân hình khẽ run rẩy, Tăng Thư Thư đứng cạnh bên nàng, nhìn thấy tờ nở sắc của nàng hiện ra nơi khỏe mắt thì khe khẽ như mày, lặng lẽ không nói gì. Lâm Kinh Vũ sắc mặt phẫn nộ, dấn lên một bước, vừa mở miệng định nói gì đó thì đã bị Pháp Tướng đưa tay ngăn lại. Pháp Tướng nhìn Lâm Kinh Vũ nhẹ nhẹ lắc đầu, tờ mở giọng nói, hắn ta đã chìm sâu vào ma đạo, đệ trớn nên vội vàng bức bách, không khéo sẽ chỉ phản tác dụng mà thôi. Lâm Kinh Vũ bị pháp tướng chặn lại, vốn đã tức giận lắm rồi, nhưng nghe mấy lời nhẹ nhàng ấy của ông ta, cũng hiểu ra là thực, ngước nhìn quỷ lệ, trái tim bóng mềm đi, tưởng như trước mắt lại thấy cảnh năm nào hai đứa trẻ vô tư chơi đùa, cuối cùng cũng nghiến răng thoái lui về phía sau. Pháp tướng tờ giờ mở ngâm dây lát, nhìn quỷ lệ nói, quỷ lệ thí chủ, bất chấp người có thừa nhận hay không, chúng ta cùng với thí chủ cũng có một đoạn duyên nghiệp sâu nặng. Bây giờ thiên đế bảo khố đã bị hủy, xem ra nơi đây chẳng còn gì là tuyệt thế bảo vật nữa rồi, bất quá chúng ta chia tay nhau ở đây. Quỷ lệ hứ một tiếng, nhìn ông ta hồi lâu rồi chuyển mắt qua những người khác, lâm kinh vũ, tăng thư thư, cuối cùng ánh mắt dừng lại nơi khuôn mặt của lục tuyết kỳ. Người thiếu nữ lạnh lùng ấy đứng ở phía sau cùng, sắc mặt như sương, ánh mắt như nước, sâu không thấy đáy, chẳng biết trong thâm tâm nàng, nơi tận cùng sâu thẳm đang nghĩ những gì. quỷ lệ thu hồi một quang không nói một lời quay lưng đi thẳng đi chưa được bao lâu quỷ lệ đã thoáng nghe sau lưng có tiếng người đổi tới hắn nhíu mày quay người lại tâm khe rúng động chỉ thấy người đang đuổi tới đích thị là tăng thư thư phía sau lưng gã là pháp tướng sắc mặt tựa hồ như cũng rất ngạc nhiên tăng thư thư chạy tới trước mặt hắn pháp tướng cũng theo ngay phía sau lưng gã nhìn quỷ lệ chăm chú một lúc bỗng nhiên vui vẻ mỉm cười nói ngươi không xuống tay hạ sát ta chứ tỷ lệ trông thấy nụ cười ấy của gã vẫn như ngày nào mới gặp nhau trên đỉnh thông thiên phong tại thanh vân sơn không một chút đổi thay tươi vui và cởi mở trong chốc lát ánh mắt của hắn giờ ở giờ ở hòa hoãn trở lại nhưng thanh âm vẫn thản nhiên như mặt nước có chuyện gì tăng thư thư tặc lưỡi mấy tiếng nhún vai nói dù thế nào ta và ngươi cũng là bằng hữu mặc ngươi nghĩ thế nào thì ta cũng vẫn cho là như vậy nói tới đó gã hơi cúi mặt Nháy mắt mấy cái với quỷ lệ, hạ giọng nói nhỏ, đại ca, có thể cho ta ôm tam nhãn linh hở ơ u một chút được không? Quỷ lệ khe run lên, trong óc tức thì thấy lại cảnh Tăng Thư Thư năm xưa cứ bám giết mình đòi đổi lấy tiểu hôi, không hiểu sao lòng bỗng cảm thấy ấm áp. Kỳ thực hắn từ nhỏ tới lớn ở Thanh Vân Sơn, đối với mỗi nhảnh cây ngọn cỏ trên ngọn đại trúc phong đều có một tình cảm rất sâu nặng, Huống hồ Tăng Thư Thư lại là một trong số ít ỏi bằng hữu của hắn. tăng thư thư thấy quỷ lệ lặng im không nói gì cũng không tỏ vẻ gì là phản đối tâm lý vô cùng cao hứng gã xưa nay vốn thông minh không ai bằng đối đại với quỷ lệ đã gia nhập ma giáo vẫn như bằng hưu thực ra trong lòng đã có cân nhắc rất thấu đáo hiểu rất sâu sắc con người trường tiểu phạm tính tình kiên nhẫn quật cường nếu hắn đã tâm nguyện điều gì thì dù chết cũng cô hết sức bảo vệ cho được khả dĩ có thể liên hệ đến tình cảnh hắn hiện giờ năm xưa quả thực đã mang một vết thương ghê gớm Vậy nên từ nay tới giờ, vì muốn kéo vị hảo hữu này ra khỏi ma đạo, trong đầu tăng thư thư đã suy tính không biết bao nhiêu biện pháp, cuối cùng cũng đạt được một điểm này, lựa thế mà tác động nhưng không được gấp gáp. Lúc này ánh mắt của gã đang heo, heo heo nhìn tiểu hôi ở trên vai quỷ lệ, hai mắt sáng rỡ tươi cười hớn hở, tiểu hôi, là ta nẻ, có nhận ra ta không? Tiểu hôi đang nằm hể vải trên vai quỷ lệ, không hiểu sao mặt mũi đỏ phừng phừng như một gã trung niên say rượu. Nghe Tăng Thư Thư kêu réo liền mấy lờ ân nở mới lừ đừ mở mắt như chẳng còn chút sức lực nào, nhìn về phía Tăng Thư Thư, nhanh miệng khép đều chí chí hai tiếng rồi lại nhắm nghiền mắt lại. Tăng Thư Thư không hề tỏ ra tức giận, trái lại trên mặt hỉ hả ô hiếm vô cùng, thèm thôn giỏ dai bốn chữ như in rõ trên trắng gã. Quỷ lệ nhìn thấy biểu cảm ấy của Tăng Thư Thư, dường như mười năm qua chẳng có chút gì đổi khác, thất nhiên thở dài một tiếng, chuyện không còn gì nữa, hôm nay chia tay ở đây. Ngày sau nếu còn có duyên gặp lại sẽ nói chuyện tiếp. Tăng Thư Thư lưu luyến rời mắt khỏi tiểu hôi, khẽ gật đầu, chuyển qua nhìn sắc diện của quỷ lệ. Quỷ lệ lạnh nhạt nói, ngày sau nếu tránh ma đối lập, ta và ngươi đối địch, ngươi cứ phóng tay mà hạ thủ. Còn, hắn nhìn sâu vào mắt Tăng Thư Thư, hồi lâu mới chậm rãi nói tiếp, ngươi và ta đạo bất đồng, tất sẽ trở thành địch thủ của nhau, nhưng trong lòng ta vẫn luôn coi ngươi là bằng hưu. Tăng Thư Thư vô cùng sung sướng. ngoắc miệng ra cười gục gật đầu vươn tay ra như muốn vỗ vai quỷ lệ một cái thật mạnh nhưng bất giác cảm thấy có chỗ không ổn đành rụt tay lại tức thì con mắt gã khẽ hấp hái, không biết trong bụng đã nghĩ ra được chuyện gì mà nơi khỏe miệng đông thoáng một nét cười bí ẩn mọi trong ngực áo ra một vật đích thị là một quyển sách bịa màu xanh sờn rách te tua trên bịa chẳng ghi một chữ nào không rõ là thứ sách gì quỷ lệ nhăn mày không hiểu sao cảm thấy quyển sách đó có mấy phần quen thuộc nhưng nhất thời không thể nhớ ra là đã thấy ở đâu rồi. Tăng Thư Thư lén lút dúi quyển sách vào tay quỷ lệ, vừa cười vừa nói khẽ khẽ, huynh đệ chúng ta 10 năm hôm nay mới gặp lại, có món quà nhỏ tặng ngươi. Quỷ lệ nhìn bản mặt của Tăng Thư Thư, chỉ thấy sắc diện gã đến 7 phần là hoan hỉ, còn lại ba phần vẻ ngoài thì là kỳ bí, nhưng thực chất đích Thị là mấy ý niệm nham nhở, tức thì nhíu mày nhìn lại quyển sách trong tay, tiện khẽ dở ra xem. a Mặc dù quỷ lệ hiện giờ định lực đã vững vàng hơn xưa bội phần, nhưng lúc này cũng không kìm được thân hình run rẩy vội vàng gấp sách lại. Trong quyển sách ấy đích thực là có rất nhiều đồ hình và văn tự, toàn những hình vẽ nam nữ loa lộ, chính là thứ mà mười năm trước khi hắn còn đương nhiên thiếu. Tại thông thiên phong hôm đó Tăng Thư Thư đã đem ra đòi đổi lấy tiểu hôi, xuân cung đồ. ngươi quỷ lệ bỗng bật cười sặc sùa, không sao nói tiếp được nữa. Tăng Thư Thư trừng mắt nhìn hắn nói, Ngươi không phải muốn hai ta thân bại danh liệt đấy chứ, đừng có mà nói lớn thế kẻo người ta nghe thấy. Quỷ lệ trơ mắt ra nhìn gã, trong lòng đống cảm thấy mập mờ hỗn loạn. Trước giờ hắn vẫn nghĩ gã cao đồ thanh vân môn này là kẻ hiếu động náo nhiệt, chẳng biết thế nào mà mấy hành động tưởng chừng như bản tính vô tình của Tăng Thư Thư lại khiến hắn chợt cảm thấy vô cùng thân mật thiết tha, phảng phất mọi chuyện vẫn vẹn nguyên như những ngày xưa cũ. Tăng Thư Thư mỉm cười nhìn hắn giây lát rồi quay mình bước đi. gã phen này trong lúc cấp bách nghĩ ra được cách này quả thực hết sức thâm thúy muốn lôi kéo người bạn này từ bỏ ma đạo mà quay về không khiến hắn ta thừa nhận mối tình bằng hưu vẫn còn sâu đậm này thì không xong hôm nay gã chẳng ngại mọi người cười trên mà làm những chuyện nhố nhăng này quả đã khiến quỷ lệ chẳng nói được lời nào thiết tưởng ngày sau gặp lại tình nghĩa hai bên nhất định sẽ tốt đẹp hơn nhiều so với hiện giờ nghĩ tới đó sắc mặt gã không khỏi để lộ nét cười khoái trá Pháp tướng đang cùng trở về, coi thấy nụ cười ấy của gã liền hỏi, tăng sư huynh, không biết huynh có chuyện gì cao hứng quá vậy. Tăng thư thư tâm trạng đang vô cùng sảng khoái, quay qua làm bộ mặt quỷ quái với pháp tướng, Phật dạy, không thể nói, không thể nói. Pháp tướng khẽ mỉm cười, quay nhìn lại phía quỷ lệ, chỉ thấy hắn vẫn đứng chân chân nơi đó, tay vẫn cờ âm mở quyển sách bịa xanh nọ, sắc mặt dường như biểu hiện tâm trạng rất phức tạp, chẳng biết trong đầu hắn đang nghĩ gì. Pháp tướng khẽ lắc đầu nói với đồng bạn, bây giờ sự tình đã vậy, chúng ta phải đi thôi, nếu còn có chuyện gì ngày sau sẽ tính tiếp vậy. Tăng Thư Thư là người đồng ý trước tiên, sau rồi đến Lâm Kinh Vũ và Lục Tuyết Kỳ cũng lặng lẽ gật đầu tán đồng. Bốn người tức thì hóa ra bốn sắc hào quang, đàng không bay lên, tại giữa không trung vẽ lên một vòng tròn, trong giây lát đã bay mất hút. Quỷ lệ đứng trên cảnh cự thụ, đột nhiên tâm lý cảm thấy mơ hồ phiêu đáng. Cảm giác trống trải như vừa mất đi một thứ gì. Ánh mắt hắn vô tình dừng lại ở quyển sách nơi tay, trong chốc lát khẽ vung lên, dường như có ý định vứt quách nó đi, nhưng thế nào lại bật lên một tiếng cười khổ, cuối cùng lại thu tay về, cất quyển sách vào trong áo. Giây sau, hắn hít một hơi thật sâu, rồi thở dài một cái, xúc lại tinh tờ hờ nở nói, tiểu hôi, chúng ta đi. Tiểu hôi hai mắt vẫn chẳng thèm hé ra, mơ mơ hồ hồ kêu lên hai tiếng chi chi. chẳng biết có phải là trả lời hay không nữa quỷ lệ khe khẽ mỉm cười tay phải phất một cái ngự khởi phệ hồn pháp bảo hóa ra một đạo thanh quang nhanh như điện chớp thoát chốc đã rời khỏi cây cự thụ khổng lồ ba đang vân giá vũ một hồi lâu xuyên qua đám xương mù trướng khí từ trong nội trạch ra tới bên ngoài quỷ lệ bỗng bay cờ hờ ở chậm lại thoáng xác định phương hướng rồi phóng vụt về phía nhân mã của quỷ vương tông đã bố trí từ trước nơi ngoại trạch Tốc độ phi hành của hắn tuy là cực nhanh, nhưng từ trạch này rộng lớn vô cùng, áng chừng bay đã được một lúc lâu, đống trước mắt hắn hiện ra mênh mang biển cỏ, biêng biếc một màu, chẳng biết bên dưới sông cỏ mơn man ấy có biết bao nhiêu là cạm bấy chết người, nhưng tại giữa không trung nhìn xuống, chỉ thấy cảnh sắc như tranh vẽ, khiến người ta tâm hồn vô cùng phân chấn. Vừa vào tới khu vực nhân mã của Quỷ Vương Tông chú chân, quỷ lệ đột nhiên cau mày, trong không trung đồng thoảng qua một làn hơi máu tanh nồng quen thuộc. trong giây lát đã phiêu tán theo gió mà biến mất. Quỷ lệ tức thì biến sắc, khẽ hư một tiếng, dưới chân thanh quang bóng trở nên đại thịnh, từ trên không sộc thẳng xuống dưới. Thanh quang sắc nhọn từ trên không trung giáng xuống, mang theo những luồng gió mãnh liệt, lướt trên những đám cỏ nước cung tùm, những luồng gió vô hình thổi bạt đám cỏ ra hai bên, để lộ mặt nước sóng lăn tăn không ớt. Giây lát, quỷ lệ đã trông thấy đám người của quỷ vương tông đang tụ tập ở đó. chỉ thấy một đám rất đông đều đang quay lại nơi đây xem ra đại bộ phận nhân mã của quỷ vương tông vẫn bình an vô sự lo lắng trong lòng hắn mới vơi đi một nửa bấy giờ bọn đệ tử quỷ vương tông cũng đã nhận ra quỷ lệ từ không trung hạ xuống tức thì rối rít đứng hết cả dậy quỷ lệ hạ mình xuống mặt đất phản ứng đầu tiên của hắn là hai chân mày càng nhăn tít lại với nhau nơi này mùi máu huyết tanh tưởi không ngờ vô cùng nồng nặng. Xem ra luồng tinh huyết ban nãy ở trên không trung thoáng người thấy chính là từ nơi đây mà ra. Chúng đệ tử quỷ vương tông đứng một bên tất thể đều túi đầu kính sợ. Quỷ lệ tuy trước giờ không hề lạm sát nhân mạng, nhưng từ lúc hắn tu hành ma đạo thì tâm tính đã thay đổi ghê gớm. Khắp người hắn không chủ ý cũng tỏa ra khí thế lạnh lùng tăng khốc. Trong quỷ vương tông mà nói, trừ tông chủ quỷ vương ra thì ngày thường kẻ mà bọn đệ tử ý kỵ nhất chính là gã trẻ tuổi ưu tú này. Thời khắc ấy từ giữa chúng đệ tử có một kẻ vượt ra phía trước, thì ra là một nam tử trẻ tuổi, mắt thanh mày kiếm, có phần anh Tuấn, chính thị là Yến Hồi. Chỉ thấy gã bước tới trước mặt quỷ lệ, không lưng hành lễ nói, Phó Tông Chủ, Ngài đã về. Quỷ lệ gật đầu nói, nơi đây xảy ra chuyện gì? Yến Hồi mở miệng định nói nhưng bỗng lại có phần do dự, khẽ đưa mắt nhìn quỷ lệ. Quỷ lệ hiểu ý gã liền bỏ đi về phía trước. Yến hồi tức thì quay nhìn chúng đệ tử khắp xung quanh một lượt, cao giọng nói, phó tông chủ đã trở về, tất cả hãy về nguyên vị trí, không việc gì phải kinh hoàng. Chúng đệ tử dạ gian một tiếng, lập tức tản đi các nơi. Yến hồi xài bước tới sau lưng quỷ lệ, khẽ hạ giọng nói nhỏ, xin đi theo thuộc hạ. Nói rồi, gã mau mắn nhằm mẽ bên phải vắng vẻ mà đi tới. Lát sau, cả hai dừng chân nơi một vùng cỏ rậm rạp tung tùm, cao đến ngang thân người. Bốn phía không bóng dáng mờ ai, nhưng xem ra mùi tinh huyết ngày càng nặng nề hơn. Quỷ lệ nhìn yến hồi xét hỏi, chỉ thấy sắc mặt gã có chút trắng xanh, nói rất khẽ, ngài tự mình xem sẽ biết. Dứt lời, gã bước về phía đám cỏ rậm trước mặt, giang tay vạt đám cỏ ra hai bên. Quỷ lệ chậm rãi tiến lại, nhìn qua đám cỏ ấy, tức thì tờ hờ ơn sắc đại biến, mới hay ở ngoài bụi cỏ nhìn vào thì chẳng thấy gì lạ cả, nhưng bên trong thì nhuộm đỏ bởi máu người. Mùi máu tanh sộc thẳng vào mặt chỉ muốn nói mửa. Dưới lớp cỏ dày trồng chất 13 cái thi thể, tình trạng hết sức khủng khiếp, kẻ nào cũng bị gây dập nát bấy răm bảy chỗ. Mấy năm GN ở đây quỷ lệ ở trong ma giáo đã quá quen với cảnh gió tanh mưa máu, nhưng thủ đoạn tàn khốc tới mức này thì quả thực hắn mới thấy đây là LN đầu. Hắn nhắm mắt lại, định tờ HN dây lát, lập tức sắc diện trở lại lạnh lùng bình tĩnh, từ từ bước tới xem xét kỹ càng đống thi thể. Yến hồi đi theo sau lưng hắn khẽ nói nhỏ, đám đệ tử này hôm qua được giao nhiệm vụ cảnh giới phía này, là chỗ xa rời đại đội nhân mã của ta nhất, xa nhất so với tờ ơ mở quan sát của chúng ta. Mấy tên này thực lực cũng khá lắm, vậy mà không ngờ chỉ trong có một đêm, tất cả đều bị giết sạch mà chẳng ai nghe thấy một tiếng động nhỏ nào. Quỷ lệ xác diện âm tờ ơ mở, mục quang lạnh lẽo, chậm rãi nói, hung thủ là ai ngươi có manh mối gì không? Yến hồi không trả lời trực tiếp mà nói, Phó Tông Chủ, ngài lại coi cái này xem. Quỷ lệ nhìn theo hắn, chỉ thấy Yến hồi đi vượt qua đám thi thể khủng khiếp ấy, vào sâu hơn nữa trong đám cỏ rậm rạp, tới một nơi un tùm kín đáo thì thấy thêm một bộ thi hài nữa, tình trạng thân thể tương đối nguyên vẹn, chỉ duy có cánh tay trái không biết thiếu mất đi đâu. Khoe mắt quỷ lệ khẽ gian ra. Kẻ này hắn có biết, là một đệ tử tên từ Trùng Hải. Trong đám thuộc cấp của hắn thì đạo hạnh vào loại khá cao, không ngờ cũng bỏ mạng nơi này. Yến hồi bước lại bên thi thể từ trùng hải nói, ngài coi này. Quỷ lệ bước lại GN, nhìn xuống mặt đất, chỉ thấy trên mặt bùn đất bên cạnh đầu từ trùng hải, cánh tay phải còn lại của hắn đã vạch lên hai chữ. Ngư, quái. Chữ ngư thì được viết hết sức rõ ràng, nhưng chữ quái thì hình dạng khá là nhiễu loạn. Có vẻ như từ trùng hải khi viết tới đó thì đã sức cùng lực kiệt mất rồi. Ngư quái. Quỷ lệ khẽ cao mày. Yến hồi gật đầu nói, thuộc hạ cũng chẳng hiểu hắn muốn nói gì. Nếu bảo là quanh vùng này có ngư quái yêu nghiệt thì hôm nay sau khi phát hiện xác mấy người này, thuộc hạ đã lập tức tra xét khắp xung quanh, nhưng tuyệt chẳng thấy tung tích gì của ngư quái nào cả. Quỷ lệ khẽ quay mình bước ra ngoài và cỏ, Yến hồi cũng theo sau lưng hắn. Bờ u không khí bên ngoài vẫn còn rất nặng mùi, nhưng so với trong đám cỏ rậm ấy thì cũng đã dễ thở hơn rất nhiều. Quỷ lệ hít sâu mấy hơi, lát sau đột nhiên cất tiếng nói, sát sinh hòa thượng sao không thấy ở đây. Yến hồi bỗng trở nên tờ giờ âm mở mặt, trả lời, hắn hồi sớm nay trông qua tình cảnh này xong thì đã tức giận đùng đùng rồi, đến khi nhìn thấy tư thế của từ trùng hải, nghe ra cái thuyết ngư quái tờ hờ ơn nở bí xuất hiện thì lập tức đuổi về phía nam. Định một mình truy tìm tông tích, thuộc hạ nói mãi mà hắn chẳng chịu nghe. Và lại, gã nói nửa lời đột nhiên ngừng lại. Quỷ lệ quay qua nhìn gã hỏi, sao? Sắc mặt tiến hồi thoáng một tia bất hận, nói, hôm trước phó tông chủ đã có nghiêm lệnh rằng trước khi ngài quay về thì môn phái chúng ta không được gây ra xung đột với bên hợp hoan phái và vạn độc môn. Hôm nay xảy ra vụ huyết tán này, thuộc hạ chỉ e là do vạn độc môn hoặc hợp hoan phái đã hạ độc thủ. nên mới NGM sai người tới do thám bên hai môn phái đó, mong tìm ra âm mưu của bọn chúng càng sớm càng tốt, nếu quả đây là việc làm của bọn chúng thì sau này tiện đó mà trả thù Quỷ lệ trầm dai nói, sự việc xảy ra bất ngờ, ngươi xử lý như vậy không hề sai LM vậy sau khi bọn do thám đã đi rồi thì có kết quả gì không? Yến hồi do dự một chút mới nói, việc này, quả là đã vượt ra ngoài sự tiên liệu của thuộc hạng. Nhân mã của vạn độc môn chẳng biết vì lý do gì đã đột nhiên toàn bộ triệt xuất tử trạch, nhưng hợp hoan phái thì vẫn còn ở chỗ cũ, gã nhìn quỷ lệ tờ giờ ơ mở rộng xuống, cũng phát sinh tình trạng tương tự như bên ta, chết mất 20 người. Quỷ lệ khẽ biến sắc, có chuyện này ư. Yến hồi đáp, không sai, thuộc hạ đã đích thân cha xét bàn bạc, cũng vừa mới xong ngày khi nay thôi. Quỷ lệ tờ giờ ơ mở ngâm không nói gì, đứng yên ở đó. tựa hồ như đang chìm vào suy nghĩ sâu xa. Yến hồi ban đầu không dám làm phiền hắn, nhưng qua một lúc khá lâu vẫn chẳng thấy quỷ lệ mở miệng nói một lời nào, nhịn không được bèn khe khe nói, Phó Tông Chủ, bây giờ chúng ta phải xử lý thế nào? Quỷ lệ cũng không trả lời hắn, ngược lại sắc mặt đống nhiên dường như nhớ ra được điều gì, quay lại nói với Yến hồi, trước khi ta quay về, quỷ vương Tông Chủ có ghé qua đây không? Yến hồi tức thì biến sắc, lập tức gật đầu đáp, Có. Ánh mắt quỷ lệ bỗng lóe lên, có nói gì không? Yến Hồi nói, Tông Chủ và Thanh Long, Chu tước hai vị Thánh Sứ cùng đi với nhau tới đây. Lão nhân ra khi đó nhìn thấy tình cảnh ấy thì sắc mặt tỏ ra rất khó coi, mãi sau cùng mới nói một câu là sự tình ở đây nhất thiết giao cho Phó Tông Chủ về xử lý, rồi cùng với hai vị Thánh Sứ đi mất. Quỷ lệ sắc mặt không biểu lộ một chút tình cảm gì, lại trở về trạng thái tờ ơ mở mặt Yến hồi đương nhiên hoàn toàn không biết gì về chuyện giữa quỷ vương và quỷ lệ bất ngờ đã chuyển biến thành một mối quan hệ hết sức vi diệu, chỉ dám đứng một bên lặng lẽ quan sát hắn. Hồi lâu sau, quỷ lệ mới gật đầu nói, chuyện hôm nay ngươi xử lý rất tốt. Bây giờ nhiệm vụ của chúng ta ở tử trạch đã đến hồi kết, từ thời khắc này, ngươi lập tức thống lánh bọn thuộc hạ rời khỏi nơi đây, quay về Hồ Kỳ Sơn. Yến hồi gật đầu nói, còn phó tông chủ thì sao? quỷ lệ quay đầu ngước nhìn những trò mây trắng hờ hững phía chân trời một mờ ưu trắng thanh khiết vô sự vô ưu nào ai có thể biết nổi bên dưới những trò mây ấy còn biết bao nhiêu những lờ nở máu chảy mạng vòng có thể xảy ra Hắn cờ hờ ơ mờ chấm nói sát sinh hòa thượng tuy hành động bốc đồng nhưng thuật truy tìm tung tích lại có chỗ độc đáo hiện giờ ngư quái lai lịch bất minh lại đã hạ sát thủ hạ của ta ta tự nhiên phải truy ra nguồn ngọn yến hồi khép túi lầu đáp rõ quỳ lệ gật đầu nói ngươi đi đi dứt lời ánh mắt hắn hướng nhìn về phía nam chỉ thấy nơi ấy biển cỏ mênh mang gió vi vút lướt qua tử trạch chẳng biết còn ẩn tàng biết bao nhiêu bí mật chưa hé lộ không biết tại sao trong đầu hắn lại hiện lên cảnh tượng của mấy ngày hôm trước khi hắn cùng với kim bình nhi và tờ ân vô viêm bí mật gặp nhau bất ngờ gặp tiểu hoàn bị một quái nhân tờ hờ ân bí đầu cá tấn công chú giải một thiên địa bất nhân Dĩ vạn vật vi số cẩu, câu này lấy trong lão tử đạo đức kinh, nghĩa là trời đất bất nhân, coi vạn vật như chó dơm. Chó dơm là thứ dùng để đốt đi như vàng mã, không có mấy giá trị. chương 106, v.n.n.n, nơi con đường cũ đơn độc, vắng vẻ, gió hôn hút đuổi xa về phía trước. Chu nhất tiên cùng tiểu hoàn hướng về phía đông được ba ngày, đã bỏ xa tử trạch. Giữa trưa hôm, nay... họ vẫn còn trên con đường này nhưng quang cảnh đã đổi khác nhiều trước đó hai bên con đường chỉ toàn là cỏ hoang bằng phẳng nay đã được cây cối đồi núi chập trùng thay thế chu nhất tiên nhận ra ven đường phía trước không xa có một tòa thạch đỉnh cụ nát lấy làm vui mừng quay sang tiểu hoàn chúng ta qua đó nghĩ một chốc tiểu hoan ngoảnh nhìn ra sau ánh mắt trong trẻo tràn đờ ơ y vui tươi nói đạo trưởng cùng tới ngồi đi thôi đằng sau dã cẩu đạo nhân vui mừng gật đầu không biết tại sao Sau khi rời khỏi tử trạch hắn một mực theo sau Chu Nhất Tiên và Tiểu Hoàn, khiến Chu Nhất Tiên có phần bất an. Mấy ngày trước, sau khi bỗng nhiên chạm mặt vị trung niên tự xưng là vạn nhân vãng, Tiểu Hoàn có nói vài câu cùng hắn, tự nhiên thêm vài phần thân thiện, thế là hắn theo sau luôn. Chu Nhất Tiên ngồi trong thạch đình dõi theo Dã cẩu đạo nhân đang cùng Tiểu Hoàn tiến vào, lao liếc Dã cẩu rồi nói Dã cẩu đạo nhân, ngươi vì sao lại cứ theo sau hai ông cháu lão? ông cháu lao bở ân ở cùng nghèo đói lấy đâu ra thứ gì để cướp đoạt giọng không mấy thân thiện Giá cẩu đạo nhân trừng trừng nhìn chu nhất tiên đoạn nết mép châm biếm xú lao đầu lại giả nghèo giả khổ và vĩnh làm như ta không biết cây gậy của lao có gì ạ chu nhất tiên cùng tiểu hoàn đờ người ra rồi như bỏng phải mông mặt lao đỏ ửng nhảy dựng lên nói to giỏi thay lao phu sớm đã biết người không tốt quả nhiên là nhòm ngó túi tiền của ta Giá cẩu đạo nhân không đáp lại Chỉ nhìn lão, tiểu hoàn rộng có phần khinh ngạc cất tiếng hỏi đạo trường, ngài làm sao mà biết được. dã cẩu giọng càng lúc càng nhỏ có chút ngập ngừng lao ta lúc nào cũng nắm chặt cây gậy, đi ngủ cũng ôm dịt vào lòng, lại còn cứ chốc chốc sờ sờ vào nó, nhìn cái bộ dạng đó thì đến khờ cũng biết cây gậy đó có gì. Tiểu hoàn bật cười phì, chu nhất tiên mặt thoáng đỏ, ngượng ngịu ngoảnh đầu đi. Nhưng lão trợt nhận ra thế này thật quá mất mặt bèn quay sang giã cẩu to rộng quát cứ cho là cây gậy của Lao Phu có gì đi nữa cũng không ngớn ngươi quẩn vào. Sao ngươi không nói tại sao lại đi theo ông cháu Lao? Giã cẩu đạo nhân bỗng tờ hờn ở người ra nhất thời không nói lên lời. Chu nhất tiên đắc ý chỉ giã cẩu đạo nhân cười nói hô đừng cho rằng Lao Phu không biết cái bộ dạng thèm nhỏ dai trước túi tiền của ta và sắc đẹp của tiểu hoàn cả ngày nghị kế không ngoài sáu. Ra ra tiểu hoàn đỏ mặt, gọi to, chú nhất tiên bấy giờ mới sự tỉnh, biết mình đã quá lời nhưng sắc mặt vẫn không đổi lại lớn tiếng nói, đúng hay không bốn. Dã cầu đạo nhân len lén nhìn trộm tiểu hoàn, thiếu nữ đó ra mặt trắng mịn, lúc này phơn phớt ánh hồng, hơi có nét e thẹn, nhưng cặp mắt như sao long lánh, một vẻ đẹp tươi trẻ dạng ngời. Đột nhiên từng chút một len lỏi giờ ơn nở vào tim gã đến gặp tràn sự tự ti vô cớ, mặt từ từ quay xuống. tiểu hoàn trừng mắt với chu nhất tiên nàng từ nhỏ đã cùng với chu nhất tiên phiêu bạt chân trời kiến đa thức quãng tự nhiên tính tình rộng rãi hơn phần đông các thiếu nữ đồng trang lứa khác rồi quay sang nói với dã cẩu đạo nhân đạo trưởng người dừng nghe ra ra nói bậy, ông ta miệng chó không mọc được ngà voi sáu chu nhất tiên hở ơ mở hở ơ mở tức giận nói ngươi lại cả gan mắng ra ra ngươi là chó trong khi rõ ràng hắn ta mới là chó hoang tiểu hoàn le lưới làm mặt quỷ với hắn Giã cầu chợt thấy đầu mình ông lên chỉ nhận ra trước mắt hiện ra vô số dung mạo mỹ lệ choáng ngợp. giờ thì hắn chẳng lý gì đến xung quanh, kể cả khi Chu Nhất Tiên ở cạnh Nghĩa Mai kích bác. Chu Nhất Tiên vẫn chưa ngôi giận, lại quay qua phía giã cầu này, ngươi còn chưa chịu nói ra lý do theo ông cháu Lao, nói làm sao cho lọt lỗ thai thì Lao phu cho ngươi theo sau, hô hô còn không thì xin mời nếm thử mùi lợi hại của Lao đây. Dã cẩu ánh mắt từ từ thu về im lặng hồi lâu mới nói tôi cũng không biết. Hô hô chu nhất tiên cười to, lộ vẻ không quan tâm tiểu hoàn lại có phần hứng thứ hỏi đạo trưởng, không lẽ người không có nhà để về sao? Dã cẩu cười gượng đáp cô nương nói đúng rồi. Hắn không biết tại sao cũng chả hiểu thế nào khi đứng trước người thiếu nữ này lại có thể nói ra được những điều này tôi từ nhỏ đã xấu xí, khi vừa sơ sanh đã bị phụ mẫu tưởng là yêu quái rồi đem vất ra vùng ngoại ố hoang dã. Mặc cho tôi tự xanh tự diệt. A tiểu hoàn tay che miệng lộ vẻ kinh ngạc, chu nhất tiên mắt liếc đảo trường không tin. "Dã cẩu đạo nhân tiếp sau đó tôi được một bờ y chó hoang tìm ra, chúng không những không ăn thịt mà còn tha thức ăn về nuôi tôi, vì thế khi lớn lên tôi luôn luôn tự gọi mình là dã cẩu. Chu nhất tiên cười nhạt, phân tiểu hoàn lại chăm chú, khe khe gật đầu. hắn không ly đến chu nhất tiên chỉ là nhìn tiểu hoàn cười nhẹ rồi lại nói bởi vì tôi từ nhỏ đã không có nhà nên nếu nhất định nói cho rõ thì hàng chó là nhà vậy về sau do may mắn được một vị tiền bối của luyện huyết đường bắt gặp thương xót mà thu làm đệ tử truyền thụ đạo pháp kể từ đây về sau luyện huyết đường là nhà của tôi chu nhất tiên lạnh lùng nói vậy ngươi quay về luyện huyết đường thì hơn sao lại đi dạo cả ngày thế này dã cầu gục đầu Mặt mày u ám hồi lâu đáp luyện huyết đường đã bị quỷ vương tông hủy diệt rồi, đều do quỷ lệ kẻ mà hai người đã gặp qua. Cái gì? Chu Nhất Tiên và Tiểu Hoàn đồng thời khinh ngạc, ma giáo nội bộ tranh đấu cực kỳ tàn khốc nhưng tuyệt đối không để lộ phong thanh tin tức, vì thế Chu Nhất Tiên và đa số mọi người đều không hay biết việc quỷ vương tông thôn tính luyện huyết đường. Cùng khinh ngạc nhưng phản ứng tờ hờ ơn sắc của cả hai đều không giống nhau. Chu Nhất Tiên cao mày không biết đang nghĩ gì. Một lúc lâu sau mới lắc đầu thở dài nói đáng tiếc, đương lúc hắc tâm lão nhân còn sống, luyện huyết đường uy thế to lớn biết bao, ôi năm. Tiểu hoàn thì không nghĩ xa đến thế, bất quá chỉ kinh ngạc đơn tờ ở đồng nghĩ đến một chuyện là quỷ lệ mang người đến A, thế sao người còn theo hắn. Giá cổ khỏe mép thoáng co giật rồi cờ ở chậm thuật lại sự tình đã qua một lượt Tiểu hoàn thở hát một hơi, nói với chu nhất tiên loại người như nghiên lao đại thật không hề có chút cốt khí. Chu Nhất Tiên chừng mắt nhìn nàng nói ngươi hãy còn nhỏ, hiểu làm sao được thế nào cốt khí với không cốt khí đây. Đối diện với sống chết không phải ai cũng có cốt khí cả đâu. Tiểu Hoan mũi như dãn ra thế vị dã cẩu đạo trưởng này không phải chết cũng không hàn sao? Chu Nhất Tiên nhìn dã cẩu rồi gật đầu nói lao trước đây không nhìn ra ngươi lại có mấy phần cốt khí, thật không đơn giản. Nhưng mà vài năm gần ở đây, Quỷ Lệ xương hiệu là huyết công tử, giết người vô số. Sao lại có thể bỏ qua ngươi? Giá cẩu đạo nhân lắc lắc đầu tôi càng không hiểu. Chu nhất tiên lặng thinh, ánh mắt ra chiều suy nghĩ miên man, cái vẻ mặt cười cợt nham nhở bình thường giờ n giờ n biến mất. Giá cẩu nhìn vẻ xuất tờ hờ nở của chu nhất tiên so với những ngày trước thật khác lạ. Bất giác tờ hờ nở người ra đúng lúc đó tiểu hoàn lại cất tiếng nói thu hút sự chú ý của hắn. Tiểu hoàn chăm chú nhìn hắn đoạn thấp giọng thốt thế người cả ngày theo hắn không khó chịu làm sao. Hắn diệt luyện huyết đường, người nhất định là rất hận hắn. Giã Cẩu tờ giờ mở ngâm hồi lâu, rồi từ từ lắc đầu, thoảng thốt tôi cũng không rõ, trước đây quả thực tôi rất hận, nhưng vài ngày GN ở đây, từ từ mới nghĩ ra có trách hắn cũng ích gì. Không phải hắn, không phải quỷ vương tông, thì vạn độc môn với hợp hoan phái cũng sẽ ra tay, quỷ vương tông bất quá chỉ nhanh hơn một bước mà thôi. Ô thờ, LN này chính chu nhất tiên là người lên tiếng đầu tiên. Lão ơ mở tờ hờ ơ mở đánh giá lại Giá Cẩu đạo nhân. Đoạn chăm chú nhìn hắn thích thú nói ngươi mà cũng có thể nghĩ được đến mức này sao? Lao đã quá xem thường ngươi rồi. Giá Cẩu trợn mắt không mấy thân thiện nhìn Chu Nhất Tiên. Chu Nhất Tiên quả không mấy thích thú với thái độ này, nhưng chỉ cười nhạt hà hà mà không hề tức giận. Giá Cẩu lại liếc nhìn Tiểu Hoàn, đôi mắt trong như sương mai, thu ba sóng sánh, đúng thật lay động tâm hồn. Không biết vì đâu, không dám nhìn lâu, từ từ hạ đầu. Nói từ ngày đến tử trạch trong lòng lại càng khó chịu, nhất là những lúc chạm mặt với bọn niên lão đại. Thật may gặp được hai người, rồi cứ thế mà đi theo thôi. Tự như đã nghĩ ra điều gì, hắn nhanh chóng ngẩng mặt nhìn tiểu hoan nói Nhưng tôi tuyệt không có ý hại hai người, tự tôi cũng chả biết ra sao. Đại khái là cứ tùy tiện mà cất bước đi thôi. Nếu mà nếu mà hai người không đồng ý, tôi đành đi thôi bốn. Tiểu hoan mỉm cười nói không sao đâu, tiểu nữ thì thế nào cũng được. vậy về sau người cũng cùng theo ông cháu tiểu nữ đất trời rộng lớn thế này mà xem người dường như cũng không có nơi để đi chu nhất tiên sợ bắn người khêu tiểu hoàn đoạn thấp giọng nói a đồng đốc, ngươi nói năng lung tung bừa bãi đem cái gã này theo chúng ta làm gì tiểu hoàn trợn mắt nhìn lão nói cái gì mà gã này gã nọ người ta cũng có danh tự mà lại nói người ta không hề có ác ý chỉ đi cùng với chúng ta có gì mà phải lo sợ chu nhất tiên tức giận nói a đầu người không biết thế nào là trời cao đất dày cả hắn trong ma giáo tiếng xấu đồn xa hình như hắn hình như hồi trước năm đột nhiên lão ngầm tam tiểu hoàn dán mắt vào lão hỏi hắn trước đây thế nào ông nói đi ngày trước có phải ông nghe thấy hắn làm việc gác tại trời chu nhất tiên gãi gãi đầu hồi lâu ngại ngùng nói hình như là chưa nghe ra hắn đã làm gì vậy. tiểu hoàn toàn thân run lên vì cười chu nhất tiên khẽ khều lại nói nhưng mà mang hắn theo bên mình Có vài điểm bất tiện mà lại chẳng được gì. Tiểu hoan giọng lạnh tanh có vẻ như, vào tối hôm qua khi qua khu đồi hoang, bên đường lại lui ra một con heo rừng, ra ra thì sớm đã cao chạy xa bay, chính vị đạo trưởng này đã tiến lên đuổi nó đi, không thì một thân mị yếu ớt này đã phải đối diện với thứ heo rừng to bự kia. Chu nhất tiên đỏ mặt đáp lao nhân ra người tuổi cao sức yếu, làm sao mà ngăn nổi thứ đó chứ, lại nói ngươi bảo ngươi thân nụ yếu ớt. Đừng nói là con heo rừng nếu đến là hổ bèo thì ngươi còn không sáu. Tiểu hoàng bỗng nhiên ho khan, tức thì Chu Nhất Tiên không nói gì nữa. Nàng đến ngồi đối diện với giá cẩu, cười tươi nói đạo trưởng, vậy thì từ nay về sau xin ngài để tâm chiếu cố. Giá cẩu vội vàng đắc không không sao đâu, nếu có việc gì nặng nhọc cô nương cứ bảo ta là được. Xa xa Chu Nhất Tiên thở hát ra. Cùng lúc, đột ngột một thanh âm lạnh lùng vô cảm từ ngoài truyền đến thì ra. Ngươi chạy đến chỗ này, Dã cầu chấn động toàn thân, lập tức quay đầu nhìn lại, tiểu hoàn thì thất thanh tốt a, là ải. Trên con đường phía ngoài thạch đỉnh, xuất hiện một vị thanh niên nam tử, sắc mặt lãnh cảm, nằm trên vai là con khỉ lông màu cho đích thị quỷ lệ. Bấy giờ tiết trời đang vào thu, dù đang giữa trưa nhưng cũng không nóng gắt như mùa hạ, cũng không phải lúc có những cơn gió lạnh lạnh từ ngoài đỉnh thổi vào như hiện giờ. Không khí trong đình đột nhiên trùng xuống lạnh lẽo. sau khi quỷ lệ vị khách không mời mà đến xuất hiện. Giá cẩu sắc mặt thoạt đỏ thoạt trắng, có phần khẩn trương, quỷ lệ vẫn mặc nhiên đứng một bên, không hề nhìn lấy giá cẩu mà lại chú mục vào Chu nhất tiên. Tiểu Hoan hết nhìn giá cẩu lại nhìn quỷ lệ, hồi lâu cẩn thận hỏi ô, chương 5. Quỷ lệ công tử, ngài, ngài đến làm gì? Quỷ lệ nhìn nàng rồi nói tôi đến tìm ra ra của cô nương. chu nhất tiên thử người hỏi tìm ta. Quỷ lệ gật đầu đáp vâng, xin thỉnh giáo tiền bối một vấn đề. Tức thì tiểu Hoàn Bình tâm trở lại, bèn quay sang cười với giá cẩu có lẽ muốn hắn cũng bình tĩnh lại phần nào. Đoạn Hứng Thu nói với Quỷ Lệ a, ngài hiện giờ đã rất lợi hại, có gì để hỏi ra ra sao? Nói xong nàng mới nhận ra trên vai Quỷ Lệ là tiểu hôi, đôi mắt long lanh chuyển hướng, bất giác môi hé cười, trong lòng rất vui thích hà, hôm đó ta cho ngươi kẹo hồ lô Ngươi còn nhớ ta không? Chí chí, chí chí tiểu hôi kêu chí chóe một hồi, gật đầu liên tục, xong bỏ quỷ lệ mà trèo lên lòng tiểu hoàn, thì ra hờ ơ ưu tử này ấn tượng rất tốt đối với món kẹo hồ lô hôm đó. Tiểu hoàn nhanh chóng cười tươi, dối tay đón lấy nó, lại không nghĩ nó nặng đến thế, suýt tí đã quảng xuống đất. Phần may nàng phản ứng khá nhanh, tăng thêm sức đôi tay, trụ vũng thân hình, mới ôm gọn được tiểu hôi. Trong lòng nảy sinh thắc mắc, Chỉ mới vài ngày gờ ân ở đây, bề ngoài cũng không lớn lên bao nhiêu, làm sao mà thể trọng lại tăng nhanh đến thế, thật là kỳ thay lạ thay. Quỷ lệ nhìn với tiểu hoàn đang đùa với tiểu hồi, cười nói không dứt, dáng điệu rất vui thích, sâu trong đáy mắt cũng có ánh lên sự vui mừng, nhưng khoảng khắc lại biến mất, quay đầu đối diện với Chu Nhất Tiên. Chu Nhất Tiên nhún vai hỏi lão nhân già ta tải cao tận trời, học phú lúc xa, thiên hạ có việc gì mà ta không biết. Nhưng ngươi lại có thể biết tìm ta thỉnh giáo, cũng không lạ. Có việc gì, ngươi cứ nói ra thôi. Quỷ lệ dĩ nhiên không lý đến phần tự biên tự diễn của lão cờ hờ ớp mở chậm nói cái ngày ở tử trạch có một con quái đầu cá mình người lén hại cháu gái ngài tiền bối còn nhớ hay không? Chu nhất tiên thẫn người kế bên giã cẩu và tiểu hoàn đều nghe thấy, tiểu hoàn vừa ôm tiểu hôi vừa nói đúng đó, cái con quái vật đó thật hung dữ chết người. Nếu không nhờ quỷ lệ công tử và Bình Nhi tỷ tỷ lúc đó xuất thủ, tiểu nữ thể nào cũng bị hại. Quỷ lệ vẫn giữ nguyên ánh mắt nhìn Chu Nhất Tiên, nói tiền bối lúc đó có gọi tên nó là ngư nhân một trong 63 nam cương dị tộc, đúng chứ? Chu Nhất Tiên tờ giờ ơ mở mặc dây lát, đáp không sai. Quỷ lệ vòng tay thi lễ, nói không biết tiền bối đối với tộc ngư nhân này, liệu còn hiểu biết nào khác? Chu Nhất Tiên nhìn qua quỷ lệ, nói ngươi đột nhiên sao lại có hứng thú đến thế. quỷ lệ thoáng tờ giờ ơ mở ngâm gật đầu thốt phàm đã thỉnh giáo tiền bối việc khác cũng không cờ ơ nở giấu giếm người sau khi người đi rồi thủ hạ của tôi hình như bị một đám tương tự ngư nhân bất ngờ phục kích đánh lén tử thương thảm trọng vì thế tôi nghĩ cờ ơ nở tìm hiểu từ tiền bối chu nhất tiên nhân mày người từ từ đứng thẳng ánh mắt giờ ơ nở giờ ơ nở ra chiều suy tư nghĩ ngợi im lặng quỷ lệ cũng không lấy làm khẩn trương bình tĩnh đứng cạnh bên hồi lâu Chu nhất tiên bỗng hỏi thủ hạ ngươi có phải chết rất tàn khốc, thi thể đa phần bị cắt xé nát thành từng mảnh, ghê tởm đến mức không dám nhìn. A chính do tiểu Hoàn kêu khẽ, sắc mặt đờ ơ ý khinh hãi, hiển nhiên là vừa giật mình. Quỷ lệ chấm chầm gật đầu, mục quang thăm thẳm nhìn lão, nói không sai, chính là như thế. Chu nhất tiên gật đầu đáp, thế thì không thể sai được, chắc chắn là do tộc ngư nhân của Nam Cương Thập Vạn Đại Sơn Lục Thập Tam Dị tộc thủ tác. chỉ có dị tộc này tướng mạo kỳ dị lúc sơ sinh đã đầu cá mình người dựa vào truyền thuyết bản tộc của chúng chính là ngư tờ hờ ơn thượng cổ và một người con gái giao cấu mà sinh ra cũng vì thế chúng từ trước đến nay luôn luôn xem mình hậu duệ của ngư tờ hờ dị tộc này cố tính tàn nhẫn hiếu sát tin rằng bất kể động vật hay người tại thảm trường chỉ còn lại thi thể bị xé nát mới có thể đồng thời xé nát quỷ hồn miễn trừ hậu hoạn. vì thế khi chúng hạ thủ Không quản động vật hay người, đa phần thân xác đều khó bảo toàn. Đột nhiên ở bên cạnh phát tới một loạt âm thanh kỳ lạ, hai người nhìn qua, nhận ra tiểu hoàn mặt đã trắng nhợt, nhăn nhó, có vẻ muốn nôn thốc. Chu nhất tiên nhẹ nhàng lắc đầu, thở dài thiên hạ bao la, còn không biết bao nhiêu việc càng hung bạo tàn ác hơn nhiều, ngươi còn chưa biết đâu. Quỷ lệ tự nhiên không giống tiểu hoàn, có điều cũng đã hơi hơi cau mày, nói làm sao mà chủng hung man dị tộc này. Trước nay đều chưa từng được nghe qua thanh tiếng. chu Nhất Tiên chậm rãi nói ngươi trước nay cư ngụ tại Trung Nguyên, tự nhiên không tưởng tận chủng man hoang dị tộc. Nam Cương Thập Vạn Đại Sơn là nơi rừng thiêng nước độc, người ở đó ăn tươi nuốt sống, tuyệt không giống Trung Nguyên văn minh. Nhưng mấy dị tộc đó trước giờ vẫn quen chú tại Tổ Tiên Sở Tại, ngoài ra con đường nối Trung Nguyên với Nam Cương, chính là bản doanh của một trong tam đại chính phái phần hương cốc, thỉnh thoảng cũng có vài dị tộc tiến vào. nhưng đều bị đệ tử Phần Hương Cốc tiêu diệt, bởi thế trung nguyên nhân sĩ trước nay khó tưởng tận tình hình của Nam Cương dị tộc được. Lao thời trẻ khi du lịch thiên hạ, lạc tới xung quanh Nam Cương thập vạn Đại Sơn, mới biết được sơ lược một hai. Quỷ lệ điềm đạm gật đầu, mục quang giờ nở sáng lên, nói dựa theo lời tiền bối, thỉnh thoảng vài dị tộc tiến vào, cũng còn có thể nhưng đây là một nhóm rất đông vô thanh vô tức đột nhập, còn nữa Nam Cương cách tử vòng triệu trạch dễ không dưới vạn giảm Điều này không thể xảy ra được. trừ khi chấn thủ Nam Cương, phần hương quốc này sinh vấn đề bảy. Chu nhất tiên bỗng vật mình, huệ phải nói đó là việc của các ngươi, ta lười không còn vậy. Quỷ lệ im lặng, rồi gật đầu nói đa tạ tiền bối. Nói xong, quay người nhìn tiểu hoàn đang ôm tiểu hôi đùa giỡn liếc mắt nhận ra quỷ lệ đang nhìn mình liền không nhịn nổi cười nói con khỉ của ngài thật dễ thương. Đúng rồi, sao mà nó đột nhiên lại nặng quá vậy? Trên trán của nó đột nhiên hiện ra một vết sâu, giống như là con mắt đó. Hơ hơ, đúng không à, khỉ con. Nói đoạn, tiểu hoàn nhăn mặt với tiểu hôi, tiểu hôi miệng cười toe tét trí chí trí chí, chí đuôi thì ngoe ngậy. Quỷ lệ động tâm, từ khi ở thiên đế bảo khố, tiểu hôi uống ly nước tờ hờ ân bí lại nuốt luôn viên kỳ thạch, thì giống như say rượu, ngủ luôn hai ngày hai đêm, tỉnh lại cũng không thấy ăn thứ gì, nhưng thể trọng lại đột nhiên gia tăng rất nhiều. Ngoại hình cũng bắt đầu thay đổi, lông càng lúc càng sáng bóng, đặc biệt là cái vết sẹo trên trán càng lúc càng hiện rõ. Có điều trừ những thứ trên, tiểu hôi cũng không có gì thay đổi, vẫn còn bộ dạng tham an háo chơi, lúc đầu quỷ lệ cũng không yên tâm, nhưng thấy tiểu hôi không có gì dị thường, nên từ từ an tâm trở lại. Bây giờ hắn đem mục quang di lên người của giã cẩu đạo nhân, giã cẩu cũng nhìn qua, trong mắt có vài phần vĩ kỵ. Quỷ lệ từ tốn hỏi ngươi định về sau cùng đi với họ sao? Giá cẩu đạo nhân tờ giờ ơ mở mặt một lúc đúng. Quỷ lệ đáp lúc trước ta đã từng nói qua với ngươi, ngươi chắc còn nhớ, mấy người niên lao đại lúc nào cũng có thể đến tìm ngươi. Giá cẩu đạo nhân sắc mặt u ám, nhưng nhìn tiểu hoàn rồi vẫn có thể nói tôi biết chứ, cũng không để ý, chính họ tự phản bội, làm sao còn mặt mũi tìm tôi. Không biết vô tình hay cố ý quỷ lệ lại nhìn tiểu hoàn rồi tức khắc thu hồi. nói đã như thế này thì cũng tùy ngươi vậy giá cầu đạo nhân tờ hờn người ngẩng đầu có vẻ không tưởng quỷ lệ lại nói như thế quỷ lệ càng không bận tâm đến bước sang bên gọi tiểu hôi tiểu hôi vèo một cái lui khỏi lòng tiểu hoàn chỉ hai ba bước đã nhảy lên vai của quỷ lệ tiểu hoàn bờn tờ hờn không nỡ thốt ngài như thế là đi sao quỷ lệ gật đầu chắp tay với chu nhất tiên tức khắc hạ thân thanh quang bước lên Nháy mắt thanh quang đã trói lòa, bay thẳng lên trời, lập tức thất tiêu. Rồi thấy thân ảnh đã biến mất, giá cầu đạo nhân bỗng thở hát ra, vừa rồi quỷ lệ đứng ở đây, hình như có loại uy thế vô hình tồn tại áp bức hắn đến nghẹt thở. Tiểu Hoan nhìn thấy thế đang nghĩ trêu hắn, bỗng nghe sau lưng truyền đến một loạt tiếng động, tiếp đó là một chuôi thanh âm nhu mỉ nhẹ nhàng lướt đến muội muội, chúng ta lại gặp nhau. Tiểu Hoan không cờ ơn ở quay đầu đã cười nói bình nhì tỉ tỉ. quay lại nhìn quả nhiên là thiên tư mỹ sắc, phong tình lộ lộ Kim Bình Nhi, mỉm cười đứng sau lưng, không rõ xuất hiện từ lúc nào. Giá cẩu đạo nhân suy cho cùng cũng là người trong ma giáo, đối với Kim Bình Nhi rất ý kỵ, có phần không được dễ chịu thoải mái, nhưng tiểu hoàn với Kim Bình Nhi giao tình rất tốt, vừa gặp đã vui cười không nớt. Kim Bình Nhi cũng rất yêu thương mà vớt tóc muội muội mình, không biết vô tình hay hữu ý cũng liếc nhanh lên trời, nói tiểu hoàn muội muội Hôm nay ta tìm muội kỳ thực là muốn hỏi ra ra muội vài câu. Tiểu hoàn, Chu Nhất Tiên bao gồm cả giã cầu tất cả đều ngỡ người. Kim Bình Nhi từ tốn hướng về Chu Nhất Tiên nói về Nam Cương dị tộc ngư nhân, tôi hãy còn vài vấn đề muốn thỉnh kỳ hơn ải. Chu Nhất Tiên lặng im, níu như mày, Kim Bình Nhi mắt lại nhẹ nhẹ phiêu phiêu ngông lung nhìn trời. Chỉ thấy trên cao ẩn trong đám mây trắng, một tia sáng tựa con thoi đan dệt từng vạt mây, từ từ hướng về phía Nam. Chương 107, Kiếm U, Thanh Vân Sơn, Tiểu Trúc Phong, Đêm Thâm Thâm, Nguyệt Quang Lu mở bao trùn khắp Tiểu Trúc Phong. Lục tuyết kỳ vận bạch di rỉ, lặng lẽ đứng ở hậu sơn. Nhìn từ vọng Nguyệt Đài, Thanh Vân Phong dáng dấp hùng dũng đỉnh thông thiên phong xuyên thủng vân hải, kề bên là hồng Kiều được liệt vào một trong sáu nơi thưởng Nguyệt tuyệt vời. Vọng Nguyệt Đài Tiểu Trúc Phong tuy cũng được bao bọc bởi rừng trúc bạt ngàn, nhưng loại trúc ở đây khác với hắc tiết trúc. Tiểu trúc phong sinh sôi nảy nở cực thịnh một loài trúc hiếm, lệ trúc. Loại này thân thanh mảnh có màu thúy lục, so với loại trúc thông thường thân ngắn hơn cả đốt, nhưng xét về mặt kiên cường loài trúc tự nhiên này xếp vào hàng đệ nhất, kẻ tiểu phu thông thường chẳng bao giờ đốn ngã được. Điểm đặc sắc nhất của loài trúc này là trên thân sinh ra những đốm hồng phấn cực kỳ mỹ lệ, thoạt nhìn ngỡ là vết lệ buồn của mỹ nhân lưu lại. Cái tên tiểu trúc phong hiển nhiên cũng từ đây mà có. Vọng Nguyệt Đài thực ra là ngọn đồi lẻ loi giữa khoảng không gian rông lớn, ngoại trừ phần nửa sau của ngọn đồi nối tiếp với núi y, đại bộ phận còn lại đều răng ngang trên hư không. Tương truyền rằng, vào những đêm Minh Nguyệt rạng rỡ, ánh Nguyệt quang cờ hờ ơ mở chậm dâng cao trên núi, từ từ leo lên chiếu dọi cả vọng Nguyệt Đài. Thời khắc mà trăng lên đến đỉnh chính là lúc Minh Nguyệt tỏa sáng khắp vọng Nguyệt Đài. Thời khắc đó là lúc vọng Nguyệt Đài Mỹ lệ nhất. Ánh trăng sáng văng vạc. thanh khiết đột nhiên trói lọi rạng rỡ không gì sánh nổi chiếu dạ vào những lớp nham thạch ở vọng nguyệt đài lại bị phản chiếu tự nhiên vào tòa tiểu trúc phong người ở vọng nguyệt đài lúc này gn như đứng lạc trong tiến cảnh hoang đường hơn nữa là chu kỳ sáu năm chỉ có một đêm trăng sáng như thế hoàn toàn làm con người thấy mình đứng càng cao hơn cả minh nguyệt mang lại sự kích động ham muốn vô hạn chỉ có đêm nay minh nguyệt lu mờ gió lớn thổi quần quật Đương nhiên không phải là lúc thích hợp để ngắm trăng. Lúc nào ý hiển nhiên các đệ tử trên tiểu trúc phong yên giấc nồng từ lâu. Chỉ có lục tuyết kỳ, không hiểu vì sao, một mình lại đến nơi lạnh lẽo cô độc này. Thanh thiên gia kiếm, vật bất ly thân vẫn phía sau nàng, tỏa ra ánh lam sắc dịu dịu, phát tán ôn nhu trong màn đêm. Cơn gió đêm lạnh lùng thổi tràn đến, bạch y, y nàng như sương tuyết, bay bay trong gió. Những sợi tóc mềm mại thổi bay xào xạc mơn man trên mặt nàng. nàng chỉ đơn giản không lý gì đến tờ giờ ơ mở mặc đứng trước thềm vọng nguyệt đài phóng tờ ơ mở mắt nhìn ra vô tận gió trên nủ ỉ trở nên mạnh mẽ hơn xiêm áo nàng phiêu lượn pháp phới chỉ cách vài bước nữa là vực sâu đen văn trượng đứng bên bờ vực trong ánh sáng le lói bóng bạch đi thiếu nữ cô độc đứng tờ giờ ơ mở mặc từ rất lâu từng chút từng chút một trong thâm tâm nàng từ từ dâng lên chính là mối hoài niệm nhu tình đang dở nở hóa thành nỗi niềm thương tâm Từng mũi, từng mũi dao vô hình cứ khắc sâu, sâu giờ ân lờ vào trái tim. Từ sâu trong vết thương lòng đống hiện rõ giờ ân lờ một nhân ảnh. Thương tư, khắc cốt ghi tâm. Nàng đứng trong bóng đêm cô tịch này, từ từ giang rộng tay về phía hư không. Vũ trụ phảng phất như vô cùng, vô tận. Gió thổi ngày càng rèn rĩ, như muốn xâm nhập vào nỗi hoài niệm thương tâm, muốn xé tan hình bóng trong lòng nàng. Bóng đêm dưới chân nàng không biết khởi nguồn từ đâu. Vươn dài những cánh tay đen tối lao thở y, nhưng muốn kéo nàng vào vực sâu tham thảm. Nàng vẫn bất động như si dại, thân thể nàng yếu mềm nhu nhược chất gió. Nhưng bóng hình nhu nhược này, trong đêm lại ngỡ như đóa bách hợp mang khai. Đêm sâu tham thảm. Giữa giá lạnh vô danh xuyên ra cắt thịt mối nhu tình ẩn tàng trong thâm tâm bỗng bừng lên ngưng kết thành ngọn lửa bập bùng. Là gương mặt của một người. Thê lương. Một âm thanh sắc lạnh đột nhiên vang lên, truyền vọng đi trong đêm. dội vào hư không thiên gia tờ hờ ân lờ kiếm bỗng nhiên rời khỏi vỏ hào quang sáng rực trong đêm thân ảnh nàng trắng toát nhảy lên không trung tiếp lấy thiên gia, gió núi vai phong của lai hòa lẫn với bóng trắng bắt đầu một điệu múa kiếm đẹp nhất thế gian kiếm quang trong tay mỹ nhân luyện chuyển phi thường dáng từ trên cao xuống như thu thủy thoát hóa thành một dải ngân hà trong hát cám kiếm khí vây vùng khi thì thăng thiên khi thì lạc địa lúc như tấm hoàng y rỉa rạng rỡ quyến luyến quanh mỹ nhân lúc lại tan ra như ngàn vạn vì tinh tú lấp lánh Lục tuyết kỳ trên vọng nguyệt đài cắn môi nhắm mắt lại vương mình như đoá hoa trôi bồng bềnh theo làn gió lạnh toàn thân nàng dùng hết sức biến thành đạo bạch sắc phù quang trong mờ ảo phảng phất thấy được giọt mồ hôi vương trên gương mặt trắng bệnh cơ thể giường đã cạn sức nhưng vẫn múa kiếm không ngừng bóng hình nàng vừa ưu ám vừa mỹ lệ đi một âm thanh nhẹ nhàng vang lên Thiên gia tờ nở kiếm từ trên tay nàng đông từ từ rơi xuống. Mũi kiếm đâm thẳng xuống nền đá cứng, như đâm xuống nền tuyết mềm mại, không một tiếng động. Bóng bạch ti giấy buông mình rơi xuống đất. Hơi thở rồn rập. Giọt mồ hôi trên mặt như viên minh châu, rơi xuống đất. Hơi thở nàng từ từ tờ giờ mở lại. Mục quang giờ nở có lại tờ HN sắc. Không hiểu từ lúc nào, nàng thấy mình đã mua kiếm đến phía sau vọng nguyệt đài. nàng nhìn chừng chừng vào rừng lệ trúc ôn nhu tinh tế trước mặt từng giọt lệ ngân trên thân trúc như vết thương lòng nữ nhân nàng cười không ra tiếng trong tâm phảng phất nỗi đau thương vô hạn nàng không màng đến y phục tửa cả lưng vào một thân lệ trúc từ từ ngồi xuống ngẩng đầu nhìn trời cao trời cao vô hạn gió đêm đưa lại một mù hải vị quen thuộc nàng nhắm mắt lại hít thật sâu lúc mệnh mọi giờ ớn nở tan thì bóng hình trong tim nàng lại càng sâu đậm thêm Chuyện quá khứ từng chi tiết in đậm trong tim, không thể xóa nhòa. Lúc bên ngoài thiên đế bảo khố, chàng đã quên đi an nguy của bản thân, mạo hiểm cứu nàng. Nàng bất giác nở nụ cười, đám chìm trong nỗi nhớ. Ngay cả những văn tự tờ nở bí nhảy múa xung quanh hai người vào những thời khắc cuối cùng nàng còn nhớ như in, thì làm sao có thể quên được chàng. Đám chìm trong suy nghĩ, miệng nàng bất giác độc khẽ. Thiên địa bất nhân, dĩ vạn vật vi xô cầu. Đêm thâm thâm, những văn tự cổ phảng phất như ma chú, từ từ tan vào hát ám 38. Thanh Vân San. Thông Thiên Phong, Tổ Sư Từ Đường. Ánh đèn trong đại điện lung linh tỏa sáng một cách thanh bình. Trường môn đạo huyền chân nhân trong tay đang cở âm mở ba nén hương cung cung kính kính hướng về vô số bài vị của các bậc tiền bối hành lễ, rồi bước lên cắm vào hương án. Đứng bên cạnh người chỉ có người chăm sóc từ đường lạc phách lão nhân. Trong ánh hoàng hôn từng tia nắng nhợt nhạt chiếu lên các nếp nhăn khắc khổ trên mặt lão Đạo huyền quay đầu lại, đưa mắt nhìn sang lạc phách lão nhân, rồi nói. lão dường như già đi nhiều. lão nhân mặt không đổi sắc, từ tôn trả lời, năm tháng làm con người già đi, có gì lạ đâu chứ. Đạo huyền lại cười, có vẻ như còn muốn nói tiếp điều gì đó. Đột nhiên bên ngoài từ đường truyền vào một âm thanh thưa tiền bối, đệ tử Lâm Kinh Vũ đã trở về, xin đến vấn an tiền bối. đạo huyền nhíu mày không nói gì nữa lão nhân cờ hờ ơ mờ chậm bước lên một bước nói lớn là ngươi à? sao bây giờ mới quay về lâm kinh vũ cung kính trả lời đệ tử đã về từ hôm qua sau khi hồi báo với trưởng môn trước phải về long thủ phong gặp thủ tọa đại sư huynh xong việc liền đến ngay bái kiến tiền bối lão nhân khóe miệng dường như mỉm cười từ tốn nói vậy sao ngươi bên ngoài đợi ta một lát ta đang có khách Lâm Kinh Vũ bên ngoài dường như rất ngạc nhiên, tổ sư từ đường trước giờ chẳng có ai lai vãng, không ngờ hôm nay lại có khách. Từ khi theo tờ H.N. Bí lão Nhân tu hành 10 năm nay, hắn sớm đã kính trọng lão Như ân sư, nên ngoan ngoan đứng chờ. Đạo huyền chân nhân thong thả bước vào chỗ khuất trong đại điện, nhìn ra cửa lớn, chỉ thấy Lâm Kinh Vũ sau vai mang lòng kiếm, vận trường bào, lưng mang ngọc đai, gương mặt anh Tuấn, thái độ cung kính đứng sang một bên từ đường, kiên nhẫn chờ đợi. ông tờ giờ mở ngâm một lúc rồi nói hai tử này đúng là nhân tài bất luận là tư chất hay tâm tính đều hơn hẳn người thường lão nhân bước đi chậm rãi bước đến cạnh chân nhân nhìn ra ngoài nói năm ấy tại sao ngươi không nhận hắn làm môn hạ đạo huyền chân nhân đảo mắt nhìn lầm kinh vũ đang đứng bên ngoài từ đường người thanh niên đó đúng là anh tư bột phát bất luận nhìn ở phương diện nào đều thấy tài năng hiển hiện khiến người khác cảm thấy ý hơn hẳn người thường đạo huyền chân nhân đột nhiên cười Cười rất bình thản, sau đó quay người lạ y, nói với lao nhân vì hắn quá giống một người về khí chất, tính cách, thậm chí cả tư chất đều rất giống. Nếu để hắn bên cạnh, ta sẽ không thể ngủ yên. Lao nhân bên cạnh nét mặt dường như đột nhiên có thắt lại. Đạo huyền quay đầu lại nhìn lão, một lúc sau đỗng lắc đầu cười, nói chỉ là lời nói đùa thôi mà. Nói chưa dứt lời thì đạo huyền chân nhân đã lạc giọng đôi chân mày nhíu lại, tay ôm chặt lấy ngực ho khẽ một tràng dài. Lão nhân nhìn đạo huyền chân nhân tay ôm ngực, nét mặt đang tái xanh giờ hơn ở, khẽ hỏi đã 10 năm rồi vết thương của ngươi vẫn chưa khỏi sao. Đạo huyền chân nhân một câu cũng không nói ra được, ho ngày càng lớn tiếng càng về sau sắc mặt càng tệ hơn, mãi một thời gian cơn ho mới dịu giờ hơn ở. Đạo huyền chân nhân sau một tràng ho dài, đã rời khỏi cửa có lâm kinh vũ đứng ngoài, hiện đang đứng trước vô số các bài vị tổ sư thanh vân môn. Nói ta không thể nào ngờ được nội lực phản chấn của Chu Tiên kiếm lại hung hiểm đến như vậy. Lao nhân vừa lao chù hai bệ thờ, vừa nói, Chu Tiên kiếm uy lực vô biên, do có thể khởi phát Chu Tiên kiếm trận xoay chuyển trời đất, nên cũng là một vật mang lại điểm gỡ vì đã đối nghịch gì trời. Ngươi là kẻ dùng Chu Tiên cổ kiếm lúc đó, chắc đã phải biết rõ hậu quả thế nào. Đạo huyền chân nhân ảm đạm nói, ta tự đã biết điều này. Trên có huyến nguyệt động phủ. dưới có thanh diệp tổ sư và các vị đại tổ sư linh thiêng làm chứng ta vạn bất đắc di mới dám phá nghiêm lệnh lại vạn bất đắc di làm mới dám dùng đến chu tiên kiếm lao nhân lau bệ thờ động tác chậm rãi cứ như đã mãi việc này trong suốt bao nhiêu năm bất ngờ đôi mắt lại trở nên chuyên chú cười nói kỳ thật ta đã nghĩ qua ngươi với nhiều lý do nhiều nở đã dám huy dụng chu tiên cổ kiếm hứa hẹn sẽ chết sớm hơn cả ta Phía sau lão nhân đạo huyền chân nhân đồng tử hốt nhiên có thắt lại một lúc sau mới quay mình bước đi. Giọng lão nhân vang lên phỉ ạ sau có ý thất vọng, ngươi phải đi à? Đạo huyền chân nhân dừng bước, vẫn không ngoái đầu nhìn lại, một lúc sau thông thả nói, chắc ngươi cũng còn nhớ năm đó khi cứu ngươi ta đã nói gì không? Lão nhân trong bóng tối không trả lời. Đạo huyền chân nhân chẳng màng quay đầu lại, trong tổ sư từ đường phảng phất có tiếng thở dài, chỉ nghe tiếng đạo huyền chân nhân từ tôn nói. Ta cứu ngươi bởi vì ta nợ ngươi, nhưng ta sẽ không để ngươi sống lâu hơn ta đâu. Bóng hình lão nhân hoàn toàn bất động trong bóng tối. Đạo huyền chân nhân rời khỏi tổ sư từ đường. Lâm Kinh Vũ đứng chờ ngộ ái điện, đồng thấy trưởng môn chân nhân từ tổ sư từ đường bước ra, vội vàng cung kính hành lễ. Đạo huyền chân nhân khẽ gật đầu, lướt nhìn hắn, trong mắt ánh lên những tia sáng kỳ dị rồi bước đi ngay. Lâm Kinh Vũ roi mắt nhìn theo cho đến khi trưởng môn chân nhân khuất dạng. Nguyên nhân là do lúc đạo huyền chân nhân bước ra, hắn đột nhiên nhận thấy sắc diện ông dường như tráng bệnh lạ thường. Lâm Kinh Vũ còn đang mãi nghĩ ngợi thì trong từ đường đã vọng ra tiếng lao nhân. Người vào đi. Lâm Kinh Vũ vội vàng hồi đáp dạ rồi bước vào tổ sư từ đường. Vừa bước vào tổ sư từ đường Lâm Kinh Vũ đông có cảm giác ớn lành, đồng thời xung quanh hắn bốn bề tối sầm mở lại, khiến hắn không ngừng trước mắt. Mười năm nay hắn theo lão nhân tờ hờ ơn ở bí chăm sóc tổ sư từ đường, nhưng kể từ khi đến, hắn lúc nào cũng thấy nơi này mang vẻ u u ám ám kỳ quái. Nơi này lúc nào cũng chìm trong bóng tối. Lẽ ra phía trước các bài vị tổ sư phải có ánh sáng của các hương đèn, nhưng loại ánh sáng này lại chỉ mang thêm phần u ám sâu hút. Vốn thật không có cách nào làm thay đổi cảm giác gâm u này. Dù gì thì đây cũng là nơi hắn đã sống mười năm. Hơn nữa hắn thập phần kính trọng lao nhân, nên đã quen thuộc với khung cảnh âm xâm quái dị. Hắn cung cung kính kính hành lễ, thưa tiền bối, đệ tử đã về. Mười năm qua, không ít lờ ân nở lầm kinh vũ muốn gọi lao nhân là sư phụ nhưng lờ ân nở nào cũng bị lao cự tuyệt. Vì thế lâm kinh vũ luôn phải gọi là tiền bối. Dù sao đi nữa, ngay cả trưởng môn chân nhân cũng đối xử ngang hàng với lao nhân. Trong thâm tâm hắn... Lão nhân thời trẻ chắc phải là bậc trưởng bối ở Thanh Vân môn. Lão nhân từ trong bóng tối bước ra, miệng mỉm cười, nhìn thấy Lâm Kinh Vũ cách biệt đã nhiều tháng, trên gương mặt phảng phất nét phong sương, dáng vẻ lại thêm phần tờ hờ hờn ở sắc tinh anh, trong mắt lão nhân không giấu được vẻ hân hoan, hỏi ngươi xuất đạo chuyến này có bị thương tích gì không? Lâm Kinh Vũ cũng vui mừng trả lời bất quá trên người con có vài vết thương nhỏ ngoài ra, ngoài ra không có gì đáng kể đến. đáng tiếc là ln đi tử trạch này lại không có thu hoạch gì hắn kể lại chuyện trên đường từ tử trạch trở về nghe được tin tức nội bộ ma giáo cùng nhau tiêu diệt trường sinh đường nhất nhất đều thuật lại cho lão nhân hiển nhiên lão nhân chẳng hứng thú gì với sự tồn vong của trường sinh đường chỉ nghe thấy một trong tứ đại phái của ma giáo thời đã bị diệt vong trên gương mặt bông có chút biến hóa sau đó an tĩnh lại tiếp tục nghe lâm kinh vũ nói sau khi lâm kinh vũ dứt lời Lão nhân im lặng một lúc rồi đột nhiên nói ngươi nói tam đại ma giáo đương thời đang có lực lượng hùng hậu là đã bao gồm luôn cả vạn độc môn rồi à. Lâm Kinh Vũ gật đầu đáp, vâng ạ. Lão nhân ngập ngừng hồi lâu, bỗng nhiên nói ngươi có gặp thương tùng không. Lâm Kinh Vũ toàn thân chấn động, ngạc nhiên một lúc lâu, trên mặt biểu tình biến đổi phức tạp, đến G.N. nửa ngày mới trả lời thưa tiền bối, không hề gặp. Lão nhân luôn dõi theo tờ H.N. sắc của hắn, hỏi ngươi ghét hắn lắm à. Lâm Kinh Vũ mắt đượm vẻ đau khổ, nói con không biết, nhưng tránh tà bất lưỡng lập, nếu có tái kiến, cũng đã thành cựu nhân bất cộng đái thiên rồi. Lao Nhân đột nhiên cười lạnh lùng. Hờ mờ mờ. Lâm Kinh Vũ thất kinh có chuyện gì vậy thưa tiền bối? Lao Nhân khẽ lắc đầu, quay mình đi ngước mắt nhìn lên trên cao, nơi có vô số thanh vân môn tổ sư bài vị, phía trước là những anh đến lập lòe, lúc này nhìn như ánh mắt của các vị tổ sư. đang tờ giờ mở mặt nhìn xuống kẻ trong từ đường hắn đã nuôi ngươi lớn lên truyền cho ngươi đạo pháp dạy ngươi làm người lại dứt lòng mang lòng kiếm trao cho ngươi thử hỏi đã đối xử gì không đúng với ngươi lâm kinh vũ lắc đầu nói nho nhỏ ông ta đã luôn rất tốt với con lúc trước con luôn kính ngưỡng ông ta như thiên tờ hờn luôn xem như cha ruột súng bái cùng cực nhưng lâm kinh vũ ngừng lại lão nhân cũng tờ giờ mở mặt lúc lâu Mắt nhìn lên ánh nến trên bàn thờ tổ sư, gượng cười nói kỳ thật, thanh tùng hắn chỉ là kẻ lờ âm ở đường lạc lối đáng thương. chương 108, Cổ mi Hệ U Coi Nam Ác Địa, chính là ở phía cực nam của tờ ở Châu Hạo Thổ, tương truyền là nơi sông núi hiểm trở, có rất nhiều độc trùng mánh thú, phân cách với trung nguyên rất rõ ràng. Tại phần đất cực nam bằng phẳng, đông tự dưng nô lên một dãy núi cao nguy nga, đỉnh núi xuyên vào tận mây. phân chia rõ ràng hai vùng nam bắc từ xưa đến giờ ở trung nguyên phỉ nhiều chỉ có rất ít người đi đến coi nam nguyên nhân nhiều vô kể đầu tiên là đường đi hiểm trở thứ hai là manh thu độc trùng rất nhiều trướng khí nước độc đất đai ở đó lại khô cằn ít ỏi không cày tấy được ngoài ra còn do không hiểu từ khi nào thế gian lưu truyền chuyện ở rừng núi mênh ngông coi nam có nhiều loại người dị tộc dã man ăn thịt sống háo sắt tàn nhẫn Lại có loài người lai thú chuyên ăn thịt người, từ đó không có ai dám can đảm đến đó nữa. Nếu lúc nào đó thiên hạ đại loạn, chỉ sợ có ngày những dị tộc đó tụ tập nhau lại, từ vùng rừng núi đó mà xông ra, rồi tiến vào trung nguyên, thế thì nguy hại đến thiên hạ lắm. Nhưng từ ngàn năm nay, không ừ. hề có ai nghe nói đến chuyện man tộc hại người cả, tuy rằng ngẫu nhiên thi thoảng tại vùng biên thủy coi nam, có lưu truyền chuyện có người nhìn thấy dị tộc cổ quái như quái vật xuất hiện. Rồi phần lớn họ sau đó lại tự nhiên mà chết, nhưng chuyện đó giờ ân nở giờ nở cũng giờ ân nở bị mọi người quên đi. Cho đến ngày nay, trong những người sinh sống ở vùng biên thủy phía nam, chỉ còn đại khái mỗi các bà mẹ là còn dọa con khóc ban đêm câu, nếu không nghe lời, bọn quái vật man tộc kia sẽ đến bắt con đi đấy. Nghe những câu nói này, vào ngày nay, cũng chẳng còn có ai ở đó nhớ đến chuyện ở vùng núi cao rừng sâu kia có tồn tại những gì tộc nọ. Thế thì những người ở tít trong trung nguyên xa hàng ngàn dặm còn biết gì được chứ? Chính vì vậy, vùng thập vạn đại sơn bao phủ bởi tờ NG tờ NG lớp lớp xương mù giờ Ý đặc là vùng đã bị người dân bình thường quên lãng. Nhưng dù người dân bình thường có quên những dị tộc này, thì những người tu chân luyện đạo, họ vẫn không quên. Không phân biệt tránh tà ma đạo, cũng được ghi trong các tài liệu từ xa xưa. Đều hiểu rằng trong ngàn năm nay tại phương Nam các dị tộc sở di không thể gây hại cho thiên hạ, công lớn nhất là nhờ ở phần hương cốc một cự phái trong chánh đạo. Thập vạn đại sơn đích thị một dây núi hùng vi cao lớn, ngăn cản sự đi lại giữa Nam và Bắc. Người trung nguyên không thể đi về phương Nam, các man nhân dị tộc cũng không thể đi lên phương Bắc. Nhưng nghìn năm trước, một trận sấm sét lớn không thể tưởng tượng được đã từ trời cao giang xuống, trong vòng ngàn dặm bách tính tử thương vô số. Khi trường kiếp nạn này qua đi, người ta phát hiện tại giữa dãy núi Nguy Nga đó, trận sấm sét mạnh mẽ không ngờ đã đánh tạt cả núi, tạo thành một tiểu hắc đạo u ám khẳng khiu rộng ba thước. Cũng kể từ lúc đó, thế gian truyền rằng từ nơi thập vạn đại sơn, có ẩn chứa man tộc quái nhân, thường thường làm loạn nhân gian, nhân dân vùng biên thủy khổ không sao nói hết được, cho đến tận khi có phần hương cốc xuất hiện. Phần hương cốc là một chi phái trong chánh đạo, lai lịch vô cùng tờ hờ ân lờ bí. Sớm nhất là từ 1.500 năm trước đã có đệ tử phái này hành tẩu trên thiên hạ. Nếu bàn về nguồn gốc, toàn thiên hạ chỉ có mỗi thanh vân môn và ma giáo là có lịch sử dài hơn, còn thì cả thiên âm tử cũng không bị được. Tuy rằng nói như vậy, nhưng phái này ban đầu danh tiếng rất nhỏ, mặc dù thi thoảng cũng xuất hiện một vài môn hạ đạo hạnh cao thâm, nhưng ảnh hưởng đối với cục thế trên thiên hạ không lớn. Cho đến cách đây 800 năm, Phái này tại biên thủy phía Nam ở chỗ Tiểu Hắc Đạo, tìm thấy một sơn cốc rồi định cư ở đó, từ đó xưng tên phần hương cốc, trong vòng 800 năm cao thủ xuất hiện như mây, thế lực cường thịnh, đến giờ dĩ nhiên đã ngang hàng cùng với Thanh Vân Môn, Thiên Âm Tự, thành một trong ba đại phái lớn nhất trong chánh đạo. Cũng cùng với đó, cốc chủ hiện tại của phần hương cốc Vân Dịch Lam, cùng với đạo huyền chân nhân của Thanh Vân Môn, Hòa Thượng Phổ Hoàng của Thiên Âm Tự là ba người có địa vị cao nhất trong chánh đạo. chỉ là người này vốn thích kín tiếng nên so với hai người kia thì danh tiếng không bằng do vị trí địa lý phần hương cốc phải gánh vác trông coi cái tiểu đạo ưu ám được gọi là hắc động khẳng khiu ở grn đó từ đó trở đi không còn nghe thấy tin đồn những chuyện quái vật man tộc quấy rối bách tính nữa vì vậy trong lòng bách tính ở đó thanh danh của phần hương cốc cực cao được người đời tôn sùng như những tờ hn tiền cao quý nhất Những thông tin này đều có trong ghi chép lưu tại ma giáo quỷ Vương Tông, quỷ lệ trong vòng 10 năm qua cũng đã từng để mắt tới, đến giờ trong đầu giờ LLLL nhớ lại. Hôm nay so với cái ngày hắn hỏi thăm Chu nhất tiên tin tức về quái vật người cá rồi sau đi về phương Nam là đã được 3 ngày. Hắn miệt mài đi gấp, cuối cùng cũng đã đến phụ cận của thập vạn Đại Sơn. Đêm sâu thẳm, thảm, dê trăng muộn ở trên không trùng, mây cao giờ ý từng lớp. không nhìn thấy một vì sao nào. Ánh trăng tỏa sáng, chiếu xuống nhân gian, ở phía đỉnh núi trước mặt quỷ lệ, cũng hiện lên khá rõ ràng. Quỷ lệ dừng lại tại một đỉnh đồi, nhìn về phương nam quan sát, lông mày hơi nheo lại. Chú khỉ tiểu hôi vẫn ngồi yên trên vai hắn như cũ, tay cờ âm mở một quả gì đó không hiểu lấy được ở đâu, đang gặm gặm có vẻ rất ngon lành. Kể từ lúc đi, được hết hai ngày đầu, hắn còn thấy những ký hiệu mà sát sanh hòa thượng lưu lại. nhưng đến ngày hôm nay ký hiệu của sát xanh hòa thượng đã hoàn toàn biến mất chỉ là nhìn vào những tin tức gã đã lưu lại có thể thấy dựa vào thuật truy tung tinh xảo của mình sát xanh hòa thượng đã xác định được bọn người cá tờ hờ nở bí đang nhanh chóng đi về phía nam mục tiêu hiển nhiên là quay trở lại xảo huyệt không hiểu giữa sát sanh hòa thượng cùng với bọn người cá tờ hờ nở bí có phát sinh chuyện gì không quỷ lệ thở dài nhẹ nhẹ trong mắt thoáng hiện nên một nét lo âu Mang tộc phương Nam và người Trung Nguyên hiển nhiên không giống nhau, điều này trong tư liệu của quỷ vương Tông cũng đã đề cập đến rất nhiều lờ ân người ở đó căn bản là không hề biết đến những chuyện tu chân luyện đạo, mà tựa hồ lại có những vu thuật dị pháp quỷ dị, không thể ngờ tới được. Sát Xanh hòa thượng tuổi còn chưa cao, tính nết nóng nảy, nhưng trong hàng ngũ đệ tử của quỷ vương Tông thật là một nhân vật xuất chúng, ngày thường đi theo quỷ lệ, luôn là một thủ hạ rất đắc lực. Giờ đột nhiên mất tích một cách tờ H.N. Bí, trong lòng quỷ lệ cũng có nhiều lo lắng. Lúc này hắn đang ngưng tờ nở quan sát phía trước mặt, chứng kiến đêm đen thâm tờ G.M, bóng đen trải dài nơi phương Nam, tựa như là có một vật gì đó trong đêm đen đang nhe nanh múa vớt, như từ nơi một vùng núi non ở thập vạn Đại Sơn trong truyền thuyết, chính là chỗ của phần hương cốc tờ nở Bí lâu nay. Biên thủy coi Nam, là nơi phạm vi thế lực của phần hương cốc. Ma giáo đệ tử một mình tiến nhập nguy hiểm tự nhiên không cần phải nói. Quỷ lệ đang tờ giờ mở tư suy nghĩ, hốt nhiên cảm thấy gì đó, ngẩng đầu nhìn trời, chứng kiến ở bờ u trời với vợ dê trăng cô độc xuyên qua lại ở chỗ các đám mây đen, đột nhiên có một điều gì đó kỳ quái. Một đạo hồng quang sắc đen đột nhiên xuất hiện giữa đêm đen, dưới ánh sáng chiếu rọi của ánh trăng, bay trên bờ u trời hướng về một ngọn núi ở phía nam rồi hạ xuống. Ánh mắt quỷ lệ nhìn chăm chú vào đạo hồng quang quỷ dị kia, lông mày giờ ơ nở giờ nở nhữ lại, một lúc sau hạ quyết tâm trong lòng, vỗ tay vào vai tiểu hôi, dưới chân ánh sáng xanh lập tức phát xuất. dê sáng xanh đen âm U của phệ hồn bừng lên, từ từ đưa hắn và tiểu hôi lên cao, rồi đột nhiên gia tăng tốc độ, bay vọt về phương hướng của đạo hồng quang kia. Không biết trong đêm đen tự bao giờ, mây đen từ từ kéo tới. bờ trời chỉ một vở nở dê trăng lẻ loi ánh trăng chiếu xuống giờ N tối giờ N. dường như khí u ám yêu dị đặc hữu của coi cực nam trong đêm đen này càng lúc càng trở lên giờ y đặc đạo hồng quang tờ hờ N bí kia bay được một lúc rồi hạ xuống một vùng núi cách ngọn núi nơi quỷ lệ đang nó mình khoảng 10 dặm về phía nam coi nam nhiều núi trên núi luôn có nhiều cây cối nhưng không ngờ ở trên ngọn tiểu sơn vô danh giữa rừng kia Lại tọa lạc một tòa miếu cổ hoang lương. Đạo hồng quang dừng lại ở phía trước cổ miếu, rồi luông ánh sáng thu hẹp lại, xuất hiện một thân ảnh gờ ơ -E gò của một lao giả. Lao quay đầu quan sát bốn phía một lát, xác định là không có ai theo sau, mới tiến vào bên trong cổ miếu. Ở nơi nuôi vắng, chỗ cổ miếu hoang vu, nếu có người trong đêm tối tìm đến, tự nhiên là có những việc không thể để lộ ra bên ngoài. Một hồi sau, ở nơi rừng sát cạnh cổ miếu, Thân ảnh quỷ lệ từ từ hiện ra. Mục quang hắn quan sát tòa cổ miếu vô danh một hồi, rồi ngẩng đầu nhìn lên trời cao. Trong đêm tối mây đen càng ngày càng giờ ơ y, giờ n nở, giờ nở che khuất cả ánh trăng. Thân ảnh hắn khẽ động, lặng lẽ tiến về hướng cổ miếu. Tòa cổ miếu này rõ ràng là đã hoang phế từ rất lâu, từ trong ra ngoài đều có tàn tích đổ vỡ, ngay như tại chính điện, nhìn từ ngoài vào cũng thấy bị tàn phá rất nhiều, chỗ nào cũng thấy vết nước. Gió đêm lạnh leo thổi qua, những cửa sổ vỡ nát lay động kéo cọn, phát ra những âm thanh khẽ khẽ, trong đêm tối càng đượm vẻ thê lương, nhưng cũng lại ẩn chứa một nét kỳ quái. Xoẹt. Một âm thanh khẽ phát ra, có vẻ như có người đang thắp lửa lên, rồi một ánh lửa nhỏ trong đại điện bùng lên. Nhưng do ánh lửa này không mạnh lắm, chỉ có thể chiếu sáng một khoảnh nhỏ trong đại điện, nên những chỗ hơi xa một chút, thì vẫn chìm trong bóng tối đen đặc. Kỳ kỳ, kỳ kỳ kỳ, kỳ! Kỳ kỳ kỳ kỳ kỳ, đột nhiên, một trang những tiếng âm thanh kỳ quái tử trong đại điện bỗng tốt lên. Thanh âm này như tiếng quỷ khóc trong đêm, lại cũng giống tiếng độc trùng bay trong đêm tối, người nào nghe thấy trong đầu sẽ thấy nhức nhối, rất là khó chịu. Quỷ lệ ẩn thân trong một góc tối, im lìm hướng về phía đại điện quan sát. Chứng kiến tại nơi ánh sáng mập mờ trong đại điện, ngoại trừ lao già hắn đã nhìn thấy lúc nay ra, không ngờ lại thấy thêm hai người nữa, một người chạc tuổi 30. Vóc dáng trung bình. con người kia, thân hình khá cao lớn, nhưng không hiểu vì sao, toàn thân từ trên xuống dưới đều bị bao bọc chặt kín, ngay cả trên đầu cũng không để lộ ra một chút nào. Cái âm thanh kỳ dị vừa rồi, không ngờ lại do cái người bị bao kín này phát ra. Thanh âm này vang vọng trong tòa cổ miếu, càng thêm vẻ quái dị, phảng phất như tiếng ác quỷ vừa tỉnh dậy. Quỷ lệ lặng lẽ quan sát. Đây cũng là lờ đầu tiên hắn được nghe loại âm thanh này. tự nhiên là không hiểu được điều gì. Nhưng nhìn vào sắc diện của hai người kia, chắc cũng sẽ có kết quả. Quả nhiên con người tờ nở bí kia nói được một hồi, rồi cũng ngừng lại. Ngôi cạnh gã là người trung niên đang ngưng tờ nở lắng nghe rồi quay đầu sang phía Lao Già nói, tộc trưởng nói rằng, LN này trở về mà không làm được việc gì, lại còn tổn thất người trong bộ tộc, hành tung bị lộ, tất cả đều là do tin tức của ngươi không chính xác. Đại vương thú tờ HL nghe nói như vậy, dĩ nhiên vô cùng tức giận bốn. Gã trung niên khi nói đến hai từ thú tờ ở thanh âm đột nhiên nhỏ xuống. Còn thân ảnh người bị bao bọc kia, không ngờ cũng run lên một cái. Lão già nọ như mày thốt, bọn ta ban đầu đức định, rồi sau đó đưa tin về vị trí của thiên đế minh thạch cho thú tờ ở đại vương. Như bọn ta được biết, viên kỳ thạch kia chính xác ở tại nơi thiên đế bảo khố trong tử trạch. Sao lại đổ lỗi là tin tức của bọn ta không chuẩn? Lao đưa mắt nhìn nhân vật tờ HN bí đang bị bao bọc, khóe miệng đông nhiên thoáng hiện nét rêu cực nói, chỉ sợ hay là bản thân bọn ngươi lực bất tòng tâm. Lời này vừa thốt, nhân vật tờ HN bí bị bọc kia ngay lập tức trả lời, kỳ kỳ, kỳ kỳ kỳ kỳ, kỳ kỳ kỳ bốn. Một chuỗi những âm thanh quái dị này vừa phát ra, quỷ lệ ẩn thân ở GN đó mặc dù không hiểu được ý nghĩa, nhưng nghe những âm thanh vội vã liên hồi đó hiển nhiên cũng biết nhân vật tờ hờ n bí kia đang vô cùng tức giận nhân vật tờ hờ n bí kia cứ kỷ, kỷ kỷ kỷ một hồi sắc mặt của gã trung niên làm phiên dịch giờ n trở nên khó coi khó chịu đợi kẻ kia ngừng lại rồi gã lưỡng lự một lát mới nói tộc trưởng nói bọn kia mặc dù chưa bao giờ đi đến tử trạch chết chóc kia nhưng cũng biết ở đó chẳng có bóng người không ngờ đột nhiên lại thấy rất nhiều cao thủ tu đạo của trung thổ ở đó tự nhiên tự nhiên là tin tức của các ngươi không đúng lao giả ngó bộ dạng của gã trung niên vừa nói xong thấy có vẻ lưỡng lự vừa rồi nhân vật tờ hờ ở bí kia nói rất lâu thế mà khi gã trung niên dịch một hồi thì lại chỉ có vẻn vẹn mỗi một câu hiển nhiên nhân vật tờ hờ ở bí kia đã nói rất nhiều lời mà sát xấu xa gã trung niên không muốn phiên dịch lại lao giả tờ dịch giờ mở ngâm một lúc xem bộ dạng thì có vẻ không muốn cùng với nhân vật tờ hờ nở bí kia cái cổ cười nói cái việc thiên đế bảo khố xuất hiện điểm lạ cực lớn chấn động cả thiên hạ tưởng rằng các cao thủ tu chân trong trung thổ cũng phải biết mà kéo tới điều này bọn ta làm sao có khả năng khống chế được nhân vật tờ hờ nở bí bị bao bọc kia có vẻ vẫn chưa hết tức giận lại phát ra một tràng âm thanh quái dị gã trung niên chăm chú lắng nghe gật gật đầu liên tục rồi nói luôn với lao giả tộc trưởng nói rằng cái thiên đế minh thạch kia đối với thú tờ hn đại vương 10% phần trọng yếu quan hệ trọng đại ln này trở về mà không được kết quả gì thú tờ hn đại vương bột phát đại nộ ở đó lập tức hạ sát vài người trong tộc lao già nghe đến đây sắc mặt trở nên nghiêm trọng hiển nhiên trong lòng tờ giờ mở trọng nhưng trong mắt vẫn không kìm được một nét diễu cận thoáng hiện lên gã trung niên tiếp tục dịch Bởi vậy mới yêu cầu bọn ngươi nhanh nhanh trong chóng tìm ra tin tức xem cái bảo thạch đó hiện giờ đã lạc vào tay kẻ nào, bọn họ ngay lập tức sẽ đi lấy về dâng lên thú tờ ở Đại Vương. ẩn tại GN đó trong tâm quỷ lệ chấn động một cái, lắng nghe bọn kia nói về sự việc cái vật thiên đế minh thạch, có lẽ nào vật bị tiểu hôi nuốt vào bụng lại là cái kỳ thạch này. Lúc này nhìn ra chỉ thấy lao giả tờ giờ mở ở ngầm một hồi, rồi sau đó gật đầu nói, được. việc này coi như cứ đặt lên vai bọn ta trong vòng 3 ngày bọn ta sẽ hồi đáp lại cho ngươi nhân vật tờ hờ nở bí hừng một tiếng rồi thốt kỷ kỷ kỷ kỷ vài câu gã trung niên nhìn lao già gật đầu bảo tộc trưởng đồng ý như vậy sau 3 ngày nữa sẽ gặp lại nhau ở nơi này lao già gật đầu nhưng không nói gì còn nhân vật tờ hờ nở bí kia thì quay người rồi cứ thế bước thẳng đi không thèm để mắt đến bọn họ một cái nào thái độ thật ngạo ngược vô lễ lao già biến sắc nhìn theo lưng nhân vật tờ hờ nở bí với vẻ cực kỳ tức giận gã trung niên vội kéo lao một cái rồi lắc lắc đầu lao già nhìn gã một cái rồi cũng nhẫn nhịn được đợi nhân ảnh cao lớn của nhân vật tờ hờ nở bí biến mất trong bóng đêm lao già bỗng nhiên phì một tiếng rồi mắng là cái gì chứ đúng là một bọn xúc xanh gã trung niên cười bồi theo rồi nói sư thúc không phải cáo giận làm gì Cờ ơn lờ gì phải hạ mình xuống ngang tờ ơ mờ với bọn chúng. Lao giả cười lạnh, ta chấp bọn chúng làm gì, nói rồi chuyển đầu nhìn gã. Nói như vậy, tôn đồ, ngươi phải sinh hoạt với bọn súc sinh này 3 năm trời để học cái tiếng chim của chúng, chắc là phải chịu rất nhiều khổ cực. Gã trung niên bị gọi tên là tôn đồ cười cười nói, đệ tử chịu hậu ân của sư môn, nhưng tư chất nông cạn, trong lòng đau khổ vì không thể báo đáp hậu ái của cốc chủ cùng chư vị sư thúc. Giờ có cơ hội tốt thế này, đệ tử chỉ sợ không được hết lòng hết sức thôi. Quỷ lệ tự nhiên nghe thấy hai từ cốc chủ, bỗng thấy lạnh ở trong lòng. Lão sư thúc kia cũng cười, tựa hồ cũng mười phần đẹp dạ, đưa tay vô vô vào vai tôn đồ, rồi bỗng nhiên cười lạnh, cũng may cốc chủ sáng suốt, biết rằng ta tính nết bình tĩnh, nên mới phái ta đến gặp mặt bọn xuất sinh này, nếu như lão già nóng nảy thượng quan sách đến đây, không hiểu chỗ này sẽ phát sinh những sự gì. Tôn đổ cười gượng lên một tiếng, trên nét mặt hiện lên một nét cổ quái, miệng không nói theo câu nào, tựa hồ không dám ở sau lưng đề cập đến thượng quan sách kia. Quỷ lệ ở cạnh lúc này lại có nhiều suy tưởng. Thượng quan sách là nhân vật đứng hàng đầu ở Nam Phương Phần Hương Cốc, mặc dù trước nay vẫn không hành tẩu trong thiên hạ, nhưng uy danh đã sớm vang dội. Ở trận chiến trên Thanh Vân Môn 10 năm trước, quỷ vương thi hành xảo kế, phái chu ẩn giả làm thượng quan sách đám toán bọn tăng nhân thiên âm tự. Quả nhiên ra tay là thành công, GN như đã đẩy hai đại phái Thanh Vân và Thiên Âm vào từ địa. Hồi đó quỷ lệ còn là một đệ tử của Thanh Vân tên là Trương Tiểu Phàm Ở hiện trường lúc đó, tự nhiên đối với danh tự này có ấn tượng rất sâu sắc. Nghe hai người kia luôn mở miệng gọi nhân vật tờ HN bí là xúc xanh, mà mới vừa rồi nhân vật đó với họ có thân phận tựa như là gọi phải dạ, bảo phải vâng. Phần hương cốc vẫn luôn được coi là chính nghĩa sừng sững kia. Lúc này không ngờ cũng hiện nên vẻ tà khí khó nói. Quỷ lệ lặng lẽ quan sát hai người trong đại điện, trong đêm đen, khóe miệng khẽ nở một nụ cười lạnh leo khinh miệt. Ở đại điện, hai người kia nói thêm vài câu, rồi tôn đồ hé miệng thổi tắt ngọn lửa trên đại điên. Hai người theo đó bước ra bên ngoài, xem ra có vẻ muốn rời khỏi chỗ này. Quỷ lệ trong bóng tối như mày, tờ giờ mở ngâm giây lát. Đồng nhiên. Ở phía ngoài cổ miếu đột nhiên truyền lại một tiếng kêu giống quái gì. Hai người trong cổ miếu giật mình. Lao giả cùng tồn đồ đồng thời ngưng bước. Tiếng hống này đượm vẻ tuyệt vọng và phất nộ. Ở giữa phảng phất còn có chút ít kinh hoàng Nghe tựa như tiếng dã thu kêu giống. Không giống với tiếng người kêu. Quỷ lệ suy tính nhận ra. Nghe tiếng kêu này tựa hồ như phát ra từ nhân vật thờ hờ nở bí bị bao bọc kia. Lông mày không hiểu sao cũng nhăn lại. Cùng vào lúc ấy. Lao giả và tôn đồ cũng đã nghe ra, sắc mặt đại biến, cùng nhau bay vọt lên không, hướng ra phía ngoài cổ miếu. Nơi núi cao rừng sâu này, không ngờ cũng có người phục kích. Ánh trăng lạnh lẽo, phản phất nét kỳ quái càng ngày càng đồng. Ở ngoài cổ miếu, một nơi xa phía sau ngọn núi, một đạo sắc tím, trong đêm đen bùng lên, nhoáng đến nửa trường không, rồi biến mất. Đứng cách xa đó hàng chục trượng, quỷ lệ cũng cảm thấy sát khí lâm liệt. hai mắt hắn đồng thời nhau lại lúc này dĩ nhiên đã nhận ra pháp bảo vừa rồi thi triển là gì hai người phần hương cốc vội vã phi đến nhưng đạo hạnh của lão già so với tôn đồ cao hơn rất nhiều chỉ nháy mắt đã vượt qua tôn đồ hàng chục trượng đồng thời trong tay hiện ra một tiên kiếm hồng đen hướng về phía chỗ đạo sắc tím vừa chớp lên sông đến chỉ là không đợi cho đến khi lão kịp đến phía sau núi đã nghe thấy một tiếng giống rất to mang theo ý tuyệt vọng vang vọng trong đêm đen mở tối Lao già sắc mặt đại biến, chân phi thật nhanh. Tiếng giống vừa vang lên xong quỷ lệ cũng đã lặng lẽ từ một hướng khác, theo chân đi tới, vòng đến phía sau ngọn nói đó. Một mùi máu tanh sọc lên, ập thẳng vào mặt. Chiếc bao vải đã bị xẻ ra làm đôi ở giữa chừng không đang từ từ rơi xuống, máu tươi vung vại ở khắp mọi nơi. Lúc này thân hình thật sự của nhân vật tờ hờ ơn ở bí kia đã hiện ra, quả nhiên là một ngư nhân thân người đầu cá. Vào lúc này đã bị người ta từ đầu đến háng, một dao xẻ ra làm đôi, xác đang nằm trên mặt đất, nhưng bóng dáng của hung thủ thì chẳng thấy đâu cả. Lao già hơi giận bốc lên ngùn ngụt, ngụt, hung thủ này trong khoảnh khắc đã xuất thủ giết người, rồi lại ẩn thân không nhìn thấy đâu, đạo hạnh kẻ này chắc chắn không thấp. Tuy trong lòng Lao thấy tên người cá này cực kỳ không thuận mắt, nhưng cũng biết rằng cốc chủ cùng bọn man tộc này đúng là có việc đại sự cờ ơn nở thương nghị. thế mà chỉ một chốc đã bị người giết chết ngay trước mắt mình vạn nhất bọn chúng truy cứu đến bản thân thật sự không biết ăn nói thế nào lúc này tôn đồ cũng đã đến hiện trường nhìn thấy cảnh máu rơi khắp nơi tức thì mặt mũi đờ nở đờ ra sắc mặt lao giả vô cùng khó coi đông nhiên tất người vọt lên không ánh sáng hồng đen phát ra dưới chân bay lên lưng chừng không đưa mắt nhìn về bốn phía chỉ thấy bốn bề một mờ u tối đen dương rộng mênh ngông Biết hình bóng của hung thủ đang ở chỗ nào? Đông nhiên lao cất tiếng thét lớn, vị cao nhân nào vậy? Xin mời ra gặp mặt, Lữ Thuận của phần hương quốc xin tỉnh giáo. Âm thanh này truyền đi xa giờ ân một lúc sau từ nơi rừng sâu núi cao, tiếng vọng ẩn hiện truyền lại, Lữ Thuận tỉnh giáo. Lữ Thuận tỉnh giáo, vang đến từ mọi nơi. Chỉ là ngoài điều này ra, không nghe thấy một âm thanh nào nữa. Lữ Thuận trong mắt như có lửa cháy. sau một lúc hạ người xuống nói với tôn đồ ngươi thu thập thi thể tộc trưởng, mang về trong cốc hung thủ hạ thủ chưa lâu chắc chắn vẫn đang ở gn đây ta dù phải cày đất sâu đến ba thước cũng phải tìm cho ra người này tôn đồ hấp tấp gật đầu thốt sư thúc nhớ cẩn thận lời nói chưa tới lữ thuận đã cất người vọt lên trên không rồi biến mất ở nơi rừng sâu tối đen tôn đồ quay người lại nhìn xác chết bị phân làm đôi ở dưới đất mùi máu tanh bốc thẳng vào gã không kìm được vẻ mặt trắng án, gã kêu phỉ một tiếng. Quỷ lệ cờ hờ ơ chậm lùi lại, trong bóng tối tờ giờ ơ mờ ngâm một lúc, rồi cẩn thận quan sát địa thế bốn phía, ánh mắt theo đó đập ngay vào tòa cổ miếu mình vừa bỏ đi, lập tức lặng lẽ đi đến nơi đó. Đêm đen lạnh lẽo, mây đen che mở ánh trăng. Tuy rằng mới chỉ qua một chút, nhưng trong tòa cổ miếu lúc này, đột nhiên có vẻ tối tâm đi rất nhiều, chỉ có ánh trăng đôi khi lọt qua những đám mây đen. chiếu sáng xuống miếu một chút rồi sau đó tất cả lại chìm vào bóng tối quỷ lệ cờ hờ ơ mờ chậm bước vào dừng lại tại phía trước đại điện hai mắt nhìn chăm chăm nhìn vào trong đó gió lạnh thổi tới những cửa sổ vỡ nát lay động phát những tiếng kéo cọt kỳ quái trong đêm đen khe khe kêu lên công tử quả nhiên lợi hại ta chỉ có thể lừa được lữ thuận chứ không thể qua mặt được công tử từ nơi đại điện tối đen bỗng nhiên lời nói đó âm u phát ra nhẹ nhàng bay tới Chương 109: Ma trận. Hồ Kỳ San. Tại tổng đường của Quỷ Vương Tông. Dưới chân ngọn núi Hoang Vu, Quỷ Vương Tông tổng đường được ẩn giấu bên trong một hang động vững trãi. Con đường hờ HM ơ mở quanh co dẫn đến một địa phương thờ hờ nở bí và tĩnh mịch, đường hờ HM ơ mở dài giặc không một bóng người, trên hai bên vách đá, cứ cách 10 trượng lại có gắn một ngọn đồng đăng, tỏa ánh sáng mờ nhạt. Một người che mặt bằng hắc xa, chính là U Cơ, thân ảnh phiêu hốt. Một mình đi thẳng về phía trước, nhìn từ xa chẳng khác gì một đạo hữu hồn trong bóng tối. Nơi này vốn là cấm địa của Quỷ Vương Tông, tương tự như Hàn Băng Động nơi lưu giữ thân thể của Bích Giao, cũng là nơi tờ hở nở bí nhất trong Quỷ Vương Tông, hằng ngày đều nghiêm cấm mọi đệ tử bình thường tiến nhập. Nhưng thân phận của ưu cơ là Chu tức trong tứ đại thanh sứ, một trong những người chủ chốt trong Quỷ Vương Tông, dĩ nhiên được quyền tự do xuất nhập. Chỉ bất quá. nàng đang lướt về phía trước trong con đường hờ ơ mở phảng phất như dài vô tận cước bộ đột nhiên chậm lại tựa hồ như cờ hở ơ mở trừ bất quyết nhưng cuối cùng Trung quy cũng tiếp tục bước tới phía trước tối đen thăm thảm lúc đó đông phảng phất truyền lại mấy tiếng ờ ơ mở rú tựa như tiếng giống của dã thú sau khi đi qua con đường hờ ơ mở dài dang dặc những ngọn đèn ở hai bên càng lúc càng tối giờ ơ cuối cùng sau khi đi vòng qua một ngã rẽ Ú cơ cũng đến chỗ tận cùng của đường H.A.M., trước mặt là một thạch môn sướng sướng, trên có khắc ba chữ, khốn long khuyết. Ú cơ chú mục nhìn ba chữ này một hồi lâu, xung quanh toàn bộ đều yên tĩnh, chỉ thỉnh thoảng lại vang tiếng G.A.M. rú quái dị tương tự như lúc trước, mỗi lúc một lớn hơn, trong không khí, có thể phảng phất ngửi thấy mùi tanh của máu. Tấm hát xa che trước mặt nàng bỗng nhiên lay động, tựa hồ như nàng khẽ gật đầu, thở nhẹ một hơi. Sau đó tiến vào bên trong thạch môn, Vừa vào trong thạch môn, trước mắt rộng mở, thấy rõ đây là bên trong một hang đá, thạch quật, cực kỳ rộng lớn, vách đá trên tờ ZN có nhiều quái thạch rũ xuống, với đủ hình dạng khác nhau. Tại thạch môn nơi U cơ đang đứng, treo lơ lửng một cây cầu bằng đá, thạch kính, ngoằn ngoèo từ phía trước thông đến trung tâm của hang đá. Vào lúc này, nàng đang đứng trơ vơ trên không giữa hang đá rộng lớn. Ú cơ hiển nhiên không phải là LN đầu mới tới đây, nhìn thấy cảnh tượng như vậy, không biểu hiện chút ngạc nhiên nào, chỉ tờ mở mặc một lúc, rồi thuận theo cầu đá tiến về phía trước. Nửa phần trên của hang đá chìm trong bóng tối, ở phía dưới cầu đá, ánh hồng quang lần hiện, phản chiếu vách đá lởm chầm trên tờ ZM của thạch động Trong không khí tràn đờ ý mùi máu tanh, mỗi lúc một nồng nặc, cây cầu đá ở giữa hang đá to lớn này, Không biết là do thiên nhiên hay nhân công kiến tạo, nằm ngang giữa không trùng, nhìn từ xa, không hề có thạch trụ nào nâng đỡ, vậy mà không hiểu sao vẫn nằm thẳng được mà không rơi xuống. Thân ảnh đen tuyền của ưu cơ, đi phía trên cầu đá, bước chân nhẹ nhàng không có tiếng động, trông có mấy phần âm vũ quỷ khí. Đi một hồi, nàng thấy một bóng người đang đứng trước mặt. Quỷ vương, nơi đầu bên kia của cầu đá, có một thạch đài cao bảy trượng, quỷ vương lúc này đang đứng trước thạch đài. Tay chắp lại sau lưng, nhìn từ phía sau, bóng của y vừa tờ dị giờ âm ổn vừa nặng nề, làm người ta có cảm giác kỳ lạ, tưởng như y và thạch động này hòa thành một thể. hữu cơ cuối cùng cũng đến sau lưng y hạ giọng gọi, tông chủ. Quỷ vương quay lại, gật đầu cười nói, ngươi đã đến rồi. Khuôn mặt hữu cơ sau tấm hát xa bóng trực lại, dường như có chút ngạc nhiên. câu đá dẫn đến bình đài này, cuối cùng cũng đã chấm dứt. phía trước mặt chỉ còn một khoảng không rộng lớn, không có cầu đá, ánh hồng quang ở phía dưới hang đá dường như càng sáng hẳn lên. Ngay khi quỷ vương quen người, ánh hồng quang cũng đồng thời bao quanh lấy Y Y ở nước đang chiếu sáng lờ mờ nét mặt của Y Y, thậm chí ngay ánh mắt của Y Y cũng như đang phát ra những tia hồng quang. Quỷ vương tựa hồ như không để ý tới, chỉ nói: ngươi lại đây. U cơ đi về phía Y Y, đứng ở phía trên bình đài. Lúc này trước mắt bỗng như sáng lên, không còn bị cầu đá che phủ, có thể quan sát toàn bộ cảnh tượng trong hang đá. Ở phía dưới hang đá, không ngờ lại có một huyết trì, ao máu, cực kỳ lớn, chính ánh hồng của máu tươi đã chiếu sáng toàn bộ hang đá, thật không biết làm sao quỷ vương tông lại có thể kiếm được một lượng máu tươi nhiều đến như vậy. Trong không khí nồng nặc mùi máy tươi từ phía dưới bốc lên, ở giữa huyết trì, là hai con thú to lớn ướt xuống máu, một con là hoàng điểu ở trong tử trạch một là kỳ thú quỷ ngưu ở đông hải lưu ba sơn quá nửa thân hình của hai con kỳ thú thượng cổ này đều ướt đẫm máu trong huyết trì đồng thời phía trên huyết trì là một đạo ánh sáng đỏ sẫm bao bọc lấy thân hình của chúng nơi phát xuất ra tấm màn hồng quang này chính là phục long đỉnh đang lơ lửng giữa không trung bởi một lực lượng tờ hờ ẩn bí vị trí phục long đỉnh ở khá xa nơi quỷ vương và ưu cơ đang đứng Nhưng U Cơ vẫn có thể nhìn thấy một bóng người áo đen đang đứng trên phục long đỉnh thi hành pháp thuật, tuy vậy bóng người này đa phần đã bị ánh hồng quang che phủ. Nhưng ngay cả như vậy, nàng cũng biết người đó là ai đó là Quỷ Tiên Xanh, một nhân vật cực kỳ tờ hờ ơn ờ bí của ma giáo Quỷ Vương Tông. U Cơ vốn là một trong tứ đại thánh sứ đời thứ nhất của Quỷ Vương Tông, mọi việc lớn nhỏ trong môn phái đều biết rõ một một, chỉ có Quỷ Tiên Sinh này là ngoại lệ. Nguyên nhân rất giản đơn. Người này vốn không phải là một nhân vật của quỷ vương Tông Nhưng sau khi quỷ vương đời này đăng vị Đột nhiên bên cạnh y xuất hiện một nhân vật tờ hờ ơn bí Quỷ vương đối với y cực kỳ kính trọng Tuy người này ít khi ra tay xuất thủ Cái y sử dụng chính là đạo pháp hết sức quỷ dị Khiến cho thanh long, ưu cơ vốn là cao thủ trong môn phái cũng phải xanh mặt Nhưng trong lòng ưu cơ, thủy chung đối với người này luôn có ý đề phòng Nguyên nhân quan trọng nhất là Dưới sự tác động của Quỷ Tiên Sinh, Quỷ Vương cuối cùng vào 10 năm trước, bắt đầu phát động tứ linh huyết trận. Phục Long Đỉnh là pháp bảo được truyền từ đời này sang đời khác của Quỷ Vương Tông, lai lịch tờ hờ ẩn ở bí khôn lường, bên trong chứa đựng linh lực vô tận, không tránh không tà, cực kỳ quỷ dị. Nhưng ở trên thân của Phục Long Đỉnh, ngoài trừ hoa văn trang trí, còn có khắc những đoạn văn tự tờ hờ ẩn ở bí, các tổ sư đời trước của Quỷ Vương Tông không có cách nào hiểu được. Nhưng đến đời quỷ vương hiện tại, Hùng Tâm Bao la vạn trượng, xuất hiện nhất thế kỳ tài, chính là người đột nhiên xuất hiện bên cạnh ý hề, quỷ tiên sinh. Quỷ tiên sinh đối với văn tự tờ H.N. Bí Tựa Hồ rất chuyên tâm nghiên cứu, hai người hợp sức, cuối cùng không ngờ cũng đã giải mã được những văn tự tờ H.N. Bí này. Nguyên lai văn tự khắc trên Phục Long Đỉnh, chính là để ghi lại một trận pháp quỷ dị có tên gọi là Tứ Linh Huyết Trận, dựa vào pháp lực quỷ dị của chính Phục Long Đỉnh. để phát huy ra một trận pháp uy lực tuyệt thế. Theo như văn tự khắc trên cổ đỉnh, một khi tứ linh huyết trận đã thành hình, lực lượng của nó sẽ đủ sức hủy thiên diệt địa. Quỷ vương là người nhất thế kiêu hùng, vốn có hùng tài đại lược, tự nhiên không thể bỏ qua sức mạnh vĩ đại này, nhất là kể từ 10 năm trước đại chiến tại Thanh Vân Sơn, Chu Tiên kiếm trận của Thanh Vân môn uy chấn thiên hạ, diệt trừ mọi chướng ngại, sức người không thể chống lại được, quỷ vương suy nghĩ kỹ càng. nhận thấy chỉ có tứ linh huyết trận mới có khả năng chiến thắng được Chu Tiên kiếm trận này. Từ đó trở đi, mọi hành động của quỷ Vương Tông đều xoay quanh việc tiến hành tứ linh huyết trận. hữu cơ thu hồi mục quang hướng về quỷ tiên sinh, chuyển sang nhìn hai con linh thú đang đứng trong huyết trì Tuy bị huyết thủy kiềm chế, Hoàng điệu vốn đã sống không biết bao nhiêu năm hiển nhiên không chịu cam tâm khuất phục, thỉnh thoảng lại kêu lên một tiếng phẫn nộ, hai cánh quạt mạnh, làm huyết trì nổi lên từng làn sóng lớn. Chỉ có điều huyết thủy ở trong huyết chỉ quả thật có công dụng khắc chế đặc biệt với nó, linh lực cùng với lực lượng của hoàng điểu đều không thể đường cự lại, hơn nữa trên đầu nó, còn có phục long đỉnh xuất ra một tấm màn hồng quang, bao phủ lấy nó. Chỉ cờ n lờ hoàng điểu di động, tấm màn hồng quang lập tức sáng lên, đè xuống hoàng điểu với sức mạnh của Thái Sơn, ngay khi nó động đậy, sẽ bị trọng lực không thể chống cự nổi đè xuống lập tức. Sau vài lờ như vậy, hoàng điểu động tác ngày càng chậm lại, tuy vẫn còn phản kháng, nhưng càng lúc càng yếu đi. Ở đầu bên kia của huyết trì, là nơi lưu giữ kỳ thú quỷ nghiêu, quỷ nghiêu dường như toàn thân đều chìm trong huyết trì, nằm yên không nhúc ních, chỉ có mục quang thỉnh thoảng lại nhìn sang hướng hoàng điều, không biết là có phải nó đã ở đây quá lâu rồi, đến cuối cùng đã hoàn toàn mất đi ý chí kháng cự. Nhìn thấy hai con linh thú vốn tràn đờ ơ y tiêu hánh, không ngờ lại lâm vào tình thế hiện nay, sau tấm hắc xa, U cơ không kiềm chế được phải những mày, trong lòng cảm thấy một nỗi bất bình không sao giải thích được. Quỷ vương tông đứng bên cạnh hình như cũng cảm nhận được điều gì, đột nhiên hướng về ưu cơ nói, ngươi đang nghĩ gì vậy? U cơ thất kinh, nhưng lập tức bình tĩnh lại, lạnh leo nói, không có gì, tông chủ. Quỷ vương tông nhìn U cơ một thoáng rồi chuyển mục quang về hướng huyết trì, một lát sau mới từ từ nói, tứ linh huyết trận đã hoàn thành được một nửa rồi. Chỉ cờ ơn nở tìm thêm hai con linh thú nữa thì quỷ vương tông chúng ta sẽ có ngày xương hùng thiên hạ. u cơ im lặng một lúc, nhẹ giọng đáp, vâng. Quỷ vương đứng chắp tay sau lưng, mục quang không rời khỏi hai con linh thú trong huyết trì, đột nhiên thay đổi đề tài, nói, ngươi theo lời ta đến tử trạch trước tiên, ta thì âm tờ hờ âm ở quan sát quỷ lệ, ngươi có điều gì để nói với ta hay không? Tấm hắc xa trên mặt u cơ khẽ lay động một lúc sau, nói, Hắn tại tử trạch, xuất lĩnh các thủ hạ cùng vạn độc môn, hợp hoan phái và đám chính đạo, tại nơi phức tạp kỳ bí, sát cơ trùng trùng đó đã rất biết xử lý tình huống cùng những người khác liên thủ tiêu diệt trường sinh đường, thật là có tài năng. Có điều, ú cơ đang nói đến đây bỗng ngập ngừng, quỷ vương cũng cảm nhận được, nói, sao? Ú cơ chỉ nghi dây lát rồi nói, ở trong tử trạch, hắn đột nhiên ám toán tờ ân nở vô viêm của vạn độc môn trọng thương. tâm tư thâm tờ giờ ơ mở như vậy thật không thể xem thường nói đến đây hữu cơ trong lòng cũng chợt cảm thấy hoảng hốt người mà mình đang đàm luận ở đây thật sự có phải là trương tiểu phàm năm nào đó không người mà bích giao đã thật lòng yêu thương có thể nào là một người như vậy chăng quỷ vương tựa hồ như rất hài lòng gật đầu nói gã này tính tình kiên nhẫn cương nghị đích xác là một nhân tài hiếm có mấy năm nay hắn tu tập công phu thánh giáo chúng ta trong người lại sẵn có luồng tà khí thiên hạ vô song, tính cách hung dữ háo sát như vậy có thể thấy trước được. U cơ cúi đầu, hướng về quỷ vương, chỉ thấy khoe miệng ông ta ẩn hiện nét cười, nhưng khi nhìn đến vẻ mặt không giận mà uy nghiêm của ông ta, bất giác cảm thấy lạnh lẽo. Nhưng mà, quỷ vương đông nhiên nói, ta nghe nói quỷ lệ trong tử trạch lúc đụng độ với bọn chính đạo, hình như có gặp một thanh vân đệ tử tên lục tuyết kỳ, tình huống lúc đó có vẻ kỳ lạ. không biết có chuyện gì. U cơ thân mình chấn động, nhìn vẻ mặt lạnh lẽo của quỷ vương, không hiểu trong lòng ông ta đang suy nghĩ những gì, khiến cho U cơ không biết sao đột nhiên bấn loạn. U cơ cùng thanh long hai người bí mật thâm nhập tử trạch, tình cảnh vi diệu giữa quỷ lệ và Lục tuyết kỳ, phần lớn đã bị họ trong bóng tối âm tờ hờ mở chứng kiến. Chỉ là mỗi lúc nhớ lại nàng bất giác cũng cảm thấy đau lòng. Thựa như bị một mũi kim trầm, đau nhói đến tận tâm can. Có chuyện gì vậy? Quỷ vương quay đầu lại, nhìn ú cơ. Ú cơ cờ hờ ơ mờ chậm túi đầu, dưới tấm xa đen che mặt, không ai có thể thấy được bất cứ biểu lộ gì của nàng. Một lúc sau, không biết tại sao thanh âm nàng như nghẹn lại, trả lời quỷ vương một cách rất rõ ràng và lạnh lùng. Vâng, hắn và lục tuyết Kỳ của thanh vân môn đích xác là có điều án ngội. muội đã tận mắt thấy tại cửa thiên địa bảo khố khi đối diện hát thủy huyền xà. Hắn đã mạo hiểm để cứu mạng cho nữ từ đó. Quỷ vương không nói lời nào, nhưng trong khoảnh khắc đó, mùi tinh huyết xung quanh đột nhiên gia tăng mạnh mẽ, ông ta đứng chắp tay sau lưng, bị ánh hồng quang trong thạch quật chiều đến, ánh hồng quang trong mắt đỗng nhiên đại thịnh. U cơ chậm chậm hướng quỷ vương hành lễ, quay người đi ra, từ từ rời khỏi nơi thạch quật khiến người ta như nghẹ thở này. Nhưng nàng vừa ra đến thạch môn, đột nhiên dừng bước. Thanh Long đứng yên lặng tại ngoài thạch môn, lãnh đạo nhìn nàng. U cơ cũng nên đón ánh mắt ông ta. Hai người đối diện nhìn nhau một hồi mà không ai nói lời nào. Một lúc sau, thanh long từ từ đi tới, ngang qua cạnh nàng, đi thẳng vào thách quật, để lại ưu cơ một mình, đứng run run giữa con đường. Từ đầu đến cuối, ông ta không nói một lời nào với ưu cơ. Mảnh trăng tối nam Cương treo cô độc trên bờ ưu trời phía tây. Thâm sơn cổ sát, côn trùng kêu giả dích. Thật là một cảnh sát thê lương u ám. Vù, Tiếng gió thổi đến, quang mang chấp động, Lư thuận ngự kiếm bay đến, đáp xuống khu vườn trong tòa cổ sát, hai mắt tinh quang lấp loáng, quan sát kỹ từng chút một đại điện của tòa cổ sát. Lao đã ngự kiếm truy tìm khắp mười dặm xung quanh, không chút thu hoạch, cũng không hề gặp bất cứ bóng người nào, cuối cùng mới phát hiện ra mình đã bỏ qua tòa cổ sắt này. Gió đêm lạnh lẽo, cổng đại điện vốn đã bị vứt bỏ không nhìn thấy từ lâu. Tuy nhiên vừa mới đây, Lữ Thuận vẫn còn nói chuyện với người đó tại đại điện. Bây giờ quay lại, đột nhiên âm khí tràn đầy, cảm giác như có gì đó trong bóng tối ngấm nở mở theo dõi hắn. Tay hắn bỗng đâm mồ hôi lạnh. Quái vật ngư đầu vừa chết là tộc trưởng của Nam Man Ngư nhân tộc. Lúc đó mới vừa gặp Lão xong đã bị người ta ám sát. Thực sự Lão cũng không thoát khỏi căn hệ. Lão là người hiểu rõ môn phái mình với Nam Man dị tộc có mối quan hệ tờ hờ lờ bí. Càng rõ man tộc này tính tình hung bạo tàn nhẫn, nếu không giải thích cho man tộc được rõ ràng chuyện này e rằng mình sẽ phải đến mùi đau khổ. Nhưng theo hiểu biết của hắn về nam man dị tộc này, ngư nhân đó sức mạnh cũng không kém, tuy rằng so sánh với những người tu hành cao thâm thì vẫn chưa thể nhưng nếu chỉ trong một chiêu mà có thể sát thủ lấy mạng hắn thì người này đạo hạnh cao thâm không biết thế nào mà lường, chỉ sợ mình cũng chẳng là đối thủ. Lữ Thuận hít sâu một hơi, cao giọng nói. Là vị cao nhân nào, mời ra đây nói chuyện. Nói chuyện 4. Nói chuyện 5. Lời nói theo gió đêm vang vọng, xe sẽ bồng bềnh tại ngôi cổ miếu, nhưng bên trong đại điện vẫn nhất mực im ắng, không hề có tí âm thanh. Lão sắc mặt càng xa S.A.M. nghiến chặt răng, thanh tiên kiến trong tay sáng chói, người và kiếm cùng lúc xông thẳng vào đại điện, tức thời đại điện lóe sáng trong khoảnh khắc. Nhưng trước lúc hắn vừa tiến vào, từ phía vách tường hư nát của đại điện, Hai đạo hát ảnh đã tức tốc ly khai, hòa nhập vào bóng tối âm u, vô thanh vô tức. Lâu sau, chỉ còn nghe bên trong đại điện vang lên thanh âm tới soát tứ phía, lách cách lộ buộc, của Lữ Thuận, nhưng cuối cùng cũng đành vô vọng bước ra, hiển nhiên vô manh mối. Lao đứng trên bậc thềm, vẻ mặt u ám bất định, hồi lâu sau, dậm chân, thở dài mà than hỏng rồi, hỏng rồi. Nói xong không ngừng lắc đầu, cuối cùng cũng ngự kiếm bay lên, nhằm hướng nam mà đi. Lát sau đã tiêu thất hành tung. Cổ miếu tức thì yên tĩnh trở lại, vừa nay đám côn trùng bị lão làm kinh động lúc này cũng đã hoàn hồn giả dích trở lại, trăng lạnh gió mát, đều là hoang lương cảnh sắc. Lữ thuận đã rời khỏi một lúc lâu, cổ miếu này dường như đã mất đi sức sống, vẫn không hề có tí động tĩnh. Lại qua một lúc nữa, đột nhiên trên không có tiếng rít xé gió gấp gáp, từ trên cao sộc đến luồng hồng quang, nhanh không thể bị hạ xuống sân tòa cổ miếu, lung lay vài lượng. Hiện ra lữ thuận, lão lờ ơn nay đi nhưng liền quay lại, quả nhiên là thi hành kế không thành, giả vờ nấp ở xa, rồi từ đó quay lại, thân tàng trong đám mây đen. Đáng tiếc dù đã như thế mà cổ miếu vẫn vô nhân xuất hiện, rốt cuộc lão cũng biểu lộ tờ hờ ơn sắc chán nản lù hê. thở dài thường thượng, lặng im mất một lúc, rồi mới ngự kiếm phi thiên, nhắm hướng nam mà đi, sau đó thì không còn thấy tông tích của lão nữa, lờ này chính thị đi thật rồi. ngôi cổ miếu lại một ln nữa được trả lại cho bóng tối và tĩnh lặng bao phủ nhưng chỉ một lát sau hai đạo hắc ảnh lay động cờ hờ ơ mờ chậm hiện ra hai nhân ảnh người đầu tiên từ tốn bước ra giữa sân miếu ánh trăng như xương động trên cánh hoa lạnh lạnh dày xuống ướt thấm thân hình hắn trên nền đá xanh cũ nát giờ ớn đổ dài một bóng hình chính là quỷ lệ Ngẩng đầu vọng nguyệt trăng sáng xanh lợt nhạt lạnh lẽo phủ lên khuôn mặt hắn bỗng nhiên hắn nhận ra tất cả đều phảng phất tăng thương nam vắt vẻo trên vai hắn là hờ ơ tử tiểu hôi lúc này dường như cũng tờ giờ ơ mở mặc như chủ nhân lặng lẽ ngẩng đầu vọng ánh nguyện thế nào công tử yêu thích sắc trăng của nam cương này sao đột nhiên vang lên phía sau hắn thân ảnh hiểu điệu còn lại hay còn dùng bóng đêm ẩn thân phát ra thứ âm thanh ôn nhu êm ái truyền vào tận trong thai hắn quỷ lệ chậm rãi thu hồi một quang không quay đầu cũng không hồi đáp mà hỏi ngược lại ngươi vì sao lại giết gã ngư nhân đó. Nữ nhân vẫn ẩn trong bóng đêm cười nhẹ, nói cái ngữ ngư nhân đó không những hại bộ thuộc của công tử, còn hại thuộc hạ của thiếp, thiếp làm như vậy cũng là vì công tử mà mở miệng A. Quỷ lệ sắc mặt không mảy may đổi, hiển nhiên đối với những lời này căn bản không lấy làm tin, lạnh lùng nói từ lâu đã nghe tử mang nhận là cựu thiên tờ bình, hôm nay do chính tay cô nương thi triển, quả nhiên là quỷ tờ nở khó dò. Nữ nhân này lại bật cười nhẹ, thanh âm thực nhu mỉ êm ái, màn đêm thê lương, đống như được thổi thêm vài phần màu sắc, biến thành tươi tắn hẳn lên. Tiếng bước chân cờ hờ ơ mờ chậm vang lên, nàng từ bóng đêm, từng bước hiện thân. Bất ngờ là ma giáo hợp hoa linh, kim bình nhi xương diệu công tử. Dưới ánh trăng chỉ thấy, nàng vẫn mặc bộ áo váy vàng nhạt, và áo thuận theo cơn gió đêm nhẹ nhàng lất phất, thêm vài lọn tóc mai mỏng manh như tơ buông xuống, hơi rối vì gió. Lại càng thêm trêu ghẹo lòng người. Thâm sơn của miếu, Mỹ nhân trong đêm lạnh. Giây phút này, đôi mắt nàng như sóng gợn lăn tăn trong biếc, đôi hàng mi có vẻ được chính xác xuân tô vẽ nên, thanh Mỹ vô nở GN. Lúc này, tất cả bóng đêm đều phản phất đôi chút ôn nhu. Quỷ lệ quay người, nhìn lên khuôn mặt của nàng. Kim Bình Nhi khóe môi vẫn nở nụ cười, nhẹ nhàng nói công tử người thân mang dị bảo, phệ huyết châu với nhiếp hồn hợp thành bất thế kỳ chân. Thiếp chỉ là một cái tử mang nhận nho nhỏ, làm sao dám đáng đồng với ngài được. Quỷ lệ ánh mắt lóe đỏ một cái, nhưng sắc mặt không hề thay đổi, nói cô nương LN này nam hạ, chắc cũng không ngoài truy tờ ơ mở chủng ngư nhân dị tộc. Kim Bình Nhi gật nhẹ đầu, tức thời sóng mắt lưu chuyển, nói có điều không tưởng đến việc này lại có liên quan đến phần hương cốc. Quỷ lệ nhìn nàng, im lặng không nói, nhưng trong lòng càng lúc càng cảnh giác đối với nữ nhân này. Vừa nãy nàng ta đột nhiên ám sát tộc trưởng của dị tộc lưu nhân, đạo hạnh cao, hình như còn cao hơn cái đêm ở tử trạch, cùng với hắn và tờ Ân ở vô viêm ba người vây công ngọc dương tử, đạo pháp lúc đó không thể yếu được, xem ra hôm đó nàng ta hẳn chưa dốc toàn lực. Đạo hạnh cao thâm, chỉ là thứ yếu, hắn ngày đó cũng bảo lưu phần đạo hạnh. Nhưng Kim Bình Nhi ám sát ngư nhân, rõ ràng giá họa cho phần hương Cốc chia rẽ sự quan hệ cấu kết ngấm NGM của dị tộc này và phần hương cốc. Nữ nhân này tâm cơ thâm tờ GM, thủ đoạn tàn nhẫn, thật là không phải chuyện đùa Kim Bình Nhi mụ quang lướt lên mặt hắn, mỉm cười nói công tử LN này nam hạ, tất cũng truy tờ EM chủng ngư nhân rồi, không biết đã phát hiện được điều gì chưa. Quỷ lệ lạnh lùng không có. Kim Bình Nhi nghe hắn nói bằng thứ giọng lạnh lùng, cũng không hề tức giận, mà càng ôn hòa cười tươi. Nói như hiện nay chúng ta đều đã biết phần hương cốc và nam man quái vật dị tộc âm tờ hờ âm mở qua lại, không hiểu công tử tính thế nào. Quỷ lệ ánh mắt lóe chớp, nói cô nương cho rằng thế nào. Kim Bình Nhi mỉm cười là thiếp hỏi công tử trước mà. Quỷ lệ nghe nàng đáp bằng giọng tựa vui tựa hờn, cặp mày cau lại, trong lòng nảy ra vô số ý nghĩ, lờ ân này bỗng nhiên phát hiện phần hương cốc vậy mà lại cùng nam man dị tộc âm tờ hờ âm mở cấu kết. Thực là việc nghe nói giận người. Nếu mà truyền ra thiên hạ, chỉ sợ đám nhân vật chính đạo bị dọa cho cứng mồm chố mắt cả ra. Tình thế lúc này, phương pháp tốt nhất chính là thám thính phần hương cốc tờ bí khôn lường này. Tình hình trước mắt, ẩn bên trong là cả sự nguy hiểm, mờ ám, chưa nói đến nam man dị tộc tờ bí cực kỳ, đơn giản như phần hương cốc, thực lực không thể xem thường. Trước đây từ phần hương cốc đã xuất ra lý tuân. tiến hồng rồi bao gồm cả lão lữ thuận khi nãy tất cả đạo hành đều cao cường kim bình nhi chậm rãi bước đến bên quỷ lệ ngẩng đầu nhìn hắn mỉm cười nói công tử có phải đang nghĩ đến dạ thám phần hương cốc quỷ lệ mắt chớp sáng nói thế nào cô nương cũng nghĩ thế sao kim bình nhi thoáng cười dễ thương xinh xắn giống như có một tòa mỹ lệ ở trước mặt tâm trí quỷ lệ cũng vì vậy mà thoáng rung động tim tự nhiên thắt một thắt chỉ nghe kim bình nhi lạnh lùng nói tiếp tự nhiên nguyện theo công tử chỉ có điều mong công tử đồng ý cho quỷ lệ mục quang ngưng tụ nói việc gì kim bình nhi nhẹ hé cười nói tiếp chỉ mong công tử không như đối với tờ ân vô viêm đột nhiên ở cạnh bên xuất thủ giết thiếp chương 110, trăm mười hệ m hai nhờ đô tờ nhọc tờ đình nam cương khác biệt với tất cả các ngọn núi khác ở trung nguyên ít vẻ thanh bình mỹ lệ nhiều phần uy nghi hiểm trở trong màn đêm Các dãy núi sừng sững nhấp nô liên miên bất tuyệt, trùng trùng điệp điệp, nhìn từ đằng xa, quả thật đờ ơ y vẻ im lìm chết chóc. Quỷ lệ khoanh tay đứng hiên ngang, ngước mắt nhìn lên, hai đỉnh núi thấp, tiếp đến một vùng đất hoang dã, rồi đột ngột mọc lên bốn đỉnh núi cao chọc trời, nối liền nhau bao quanh sân cốc. Đằng sau bốn ngọn núi to lớn này, dưới ánh sáng lờ mờ mênh mang của buổi đêm, ẩn hiện vô số bóng đen, chính là Nam Cương Thập Vạn Đại Sơn. ngay đằng trước bốn đỉnh núi hùng vĩ này là nơi tọa lạc của phần hương cốc danh chấn thiên hạ đêm nay sắc trời tối đen vờ ơ dê trăng mở mở treo tít trên cao vờ u trời thấp thoáng mấy vì sao le lói dưới thư ánh lạnh lẽo tinh mịch này người cảm thấy nhẹ nhàng thư thái trong sơn cốc gần hiện mây mù lang đáng phiêu hốt như màn sương mỏng bao phủ vừa u nhã mỹ lệ lại có phần tờ hờ ẩn lở bí quỷ lệ như mày thu tờ ơ mở mắt lại Đã ba ngày kể từ cái đêm mà hắn và Kim Bình Nhi, đệ tử hợp hoan phái, đột nhiên phát hiện phần hương cốc và người Nam Man Di tộc ở Nam Cương Thập Vạn Đại Sơn lén lút cấu kết với nhau, và quyết định em tờ hờ HM mở điều tra phần hương cốc. Ở vùng quan ngoại phía Nam này, ba tiếng phần hương cốc nghe như sấm động bên tai hai người dễ dàng dò hỏi nơi hạ lạc của phần hương cốc. Tuy nhiên, để đột nhập vào cốc một cách kín đáo nhằm khám phá bí mật quả thực không phải chuyện dễ dàng. phần hương cốc tọa lạc trên một vùng đất mênh mông Bắc ngát theo lý thuyết việc xâm nhập là không có gì khó khăn trên thực tế sự tình gian nan hơn nhiều hai người dựa vào đạo pháp của mình có thể ẩn nấp dễ dàng cả ngày lẫn đêm trong phạm vi phần hương cốc được canh phòng bởi các đệ tử thường thường bậc trung nhưng mỗi lần ân l thâm nhập sâu hơn vào địa phận phần hương cốc bất luận hai người ẩn tàng thân thủ thế nào vùng phụ cận đều đột nhiên có chuông báo động huy động vô số đệ tử phần hương cốc dò xét cẩn mật đều là hạng nhất lưu cao thủ. Quỷ lệ và Kim Bình Nhi đều hết sức cảnh giác, kịp thời thối lui, nhưng dù cho hai người hành động cẩn mật thế nào, vẫn không thể tránh khỏi tiếng chuông báo động đó, hờ ơ như là đến ngay lập tức, mấy ngày qua, vẫn không có biện pháp nào để xâm nhập, bên trong phần hương cốc dường như canh phòng càng cẩn thận hơn, tăng cường phái người đi tờ ưu ơn lở cha ngày đêm không nghỉ. Quỷ lệ nghĩ ngợi hồi lâu, Nhưng vẫn không sao nghĩ ra được phần hương cốc chúng quy làm thế nào mà đoán biết được tung tích của bọn hắn, xem ra phần hương cốc một trong tam đại danh phái chính đạo đương thời quả thực là nơi ngọa hổ Tàng Long. Lúc đó, tiểu hôi đang nằm yên trên lưng hắn đột nhiên ngọng ngoại, khẽ kêu lên một tiếng A. Quỷ lệ quay lại, chỉ thấy giữa khoảng trống trong rừng, Kim Bình Nhi đang ngồi trước đống lửa cháy bập bùng, trên tay cờ ơ mở một khúc cây, một đầu khúc cây xiên một con thỏ đang nướng trên lửa. Lúc này nhìn nàng nhíu đôi mày thanh tú, nhìn chăm chú vào khúc cây trên tay, trông thật khổ sở. Quỷ lệ bước tới. Đã ba ngày hắn và Kim Bình Nhi 3LN7 lựa xâm nhập phần Hương Cốc, rốt cục đều thất bại, nhưng đến hôm nay quan hệ của hai người vẫn rất hời hợt, ngoài mặt hòa thuận, nhưng thực sự vẫn có sự đề phòng lẫn nhau, cả hai đều biết kẻ kia tâm cơ thâm tờ giờ mờ, hạ thủ vô tình, chẳng biết liệu có bất tờ n hạ thủ hay không. Đến bờ ân ở đống lửa, tiểu hôi ở trên lưng hắn đã nhảy xuống, Quỷ Lệ nhìn Kim Bình Nhi, không khỏi lắc đầu, tay nàng nóng nóng cờ âm ở khúc cây, thấy một cái chân thỏ đã bị cháy đen. Hai người bọn họ đã nhiều ngày ở vùng ngoại vi phần hương cốc, vùng này toàn là núi đồi, chẳng có quán trọ làng mạc nào, nhiều ngày không ăn gì, Quỷ Lệ còn có thể chịu đựng được chứ Kim Bình Nhi không thể chịu đựng hơn được nữa. Nàng bắt được một con thỏ, thiện tay chặt một ít gỗ thông để nướng. Họ đang ở khá xa phần hương cốc nên không sợ bị phát hiện. Chỉ bất quá, Kim Bình Nhi đạo hạnh tuy cao, nhưng chưa bao giờ có kinh nghiệm dã ngoại như thế này, cờ ơ mở nắm không khéo léo, nên con thỏ đã bị cháy đen nhiều chỗ. Lúc này quỷ lệ đứng trước mặt, tiểu hôi ngồi xổm trên đất, một người một khỉ đều dán mắt vào cái chân thỏ cháy xém. Kim Bình Nhi đỏ bừng mặt, từ từ rút khúc cây khỏi đống lửa. Chí chí, chí chí, một chàng thanh âm cổ quái vang lên. Chính là con khỉ tiểu hôi đang ngoác miệng ra cười, nằm úp sắp trên mặt đất, cái đuôi chổng ngược ve vẩy, bàn tay phải nắm chặt, đập đập xuống đất liên hồi, dường như không thể nín được, thật không ngờ nó lại có hành động lạ lùng như vậy. Kim Bình Nhi và Quỷ Lệ cùng sững người, giây lát sau họ lấy lại bình tĩnh, Kim Bình Nhi vẫn còn kinh ngạc, rồi nét mặt lướt qua một thoáng giận dữ, Quỷ Lệ cũng không hiểu tại sao con khỉ lâu nay vẫn ở bên cạnh, hiếm khi rời xa mình lấy một bước. Lại học được ở đâu bản lĩnh trọc cười lạ lùng này. Hắn liếc mắt nhìn Kim Bình Nhi, ho khẽ một tiếng, chân trái đá nhẹ vào con khỉ lông xám vẫn đang đập loi choi dưới đất. Thiểu hôi lăn long lóc như hồ rượu, tiêu chí chí lan ra phía xa. Quỷ lệ và Kim Bình Nhi mặt đối mặt, hai người càng thêm lúng túng khó xử. Quỷ lệ nhìn khúc cây trong tay Kim Bình Nhi, đi đến ngồi lên tảng đá G.L. Kim Nhân, nói, để ta. Kim Bình Nhi ngạc nhiên nhìn Quỷ Lệ chỉ thấy Quỷ Lệ sắc diện vẫn lãnh đạm, giơ tay ra cờ âm mở lấy khúc cây, xé bỏ phần bị cháy xém, tiếp tục nướng phần còn lại trên lửa, chậm rãi lần dở. Cách nướng của hắn khác hẳn Kim Bình Nhi, chỉ thấy trên ngọn lửa cháy bập bùng, khúc cây xoay nhẹ nhẹ, chẳng mấy chốc, mùi thơm hấp dẫn bốc lên, lan tỏa trong không khí. Kim Bình Nhi thấy Quỷ Lệ nhìn chăm chăm vào ngọn lửa đang cháy, gương mặt thường ngày tái nhợt của hắn trở nên hừng hào. trong đôi mắt đen lấp lánh chỉ có hình ảnh ngọn lửa đang nhảy múa như thể hắn hoàn toàn chú trọng vào việc nướng thỏ bờ ưu không khí đột nhiên trở nên tờ giờ ơ mở mặc cả hai đều im lặng kim bình nhi chậm rãi nhìn sang nơi khác cờ ơ mở cảnh cây khô trong tay đẩy vào trong đống lửa đang bốc cao lửa cháy căng mạnh chẳng mấy chốc khúc gô đã cháy rủi, thỉnh thoảng lại phát ra tiếng kêu lách cách trên ngọn cây phía xa xa ngọn gió đêm thổi nhẹ nhàng Lây động tán lá tạo nên những tiếng xào sạc, khiến lòng người không khỏi rung động. Tiểu hôi không biết đã quay trở lại từ lúc nào, trong tay cờ ơ mở mấy thứ quả dại, dường như là đã chạy ra mấy cây GN đó để hái. Nó đến GN đóng lửa, nhìn ngó bốn phía, lại GN ngồi bên chân quỷ lệ, đưa mấy quả dại vào mồm cắn mấy miếng thật to, cái đuôi dại không ngừng ve vẩy, thỉnh thoảng lại vướng vào chân quỷ lệ. Trong bờ ơ không khí tờ giờ ơ mở mặc, Mùi thơm càng lúc càng ngào ngạt, trên ngọn lửa hồng mỡ thỏ đã nhỏ xuống cháy xèo xèo, nhỏ xuống lấp lánh, ngó qua đã khiến cho người ta thấy thèm thuồng. Kim Bình Nhi cũng không cưỡng được đưa mắt nhìn mấy lờ Chỉ qua một khắc, quỷ lệ ngắm nghĩa con thỏ cẩn thận rồi, thu lại cây gậy, thỏ tay vào bên hông. Sau một hồi lục lọi lấy ra một chiếc bình nhỏ, giáp rác, rác chút bột trong bình lên thì thỏ. Kim Bình Nhi hỏi, đó là thứ gì thế? Quỷ lệ mỉm cười. Kim Bình Nhi nhìn hắn chăm chăm, không biết rằng câu hỏi của mình có ý nghĩa cay đắng và xót xa như thế nào với hắn, chỉ nghe thấy quỷ lệ khẽ trả lời, chỉ là một thứ gia vị, là một tật cũ, lâu lâu lại trở lại. Hắn ngừng lời, đưa khúc cây xin miếng thịt thỏ cho Kim Bình Nhi. Kim Bình Nhi do dự, vẫn chưa đưa tay ra. Quỷ lệ nhìn sang phía khác, miệng nở nụ cười lãnh đạm, lấy tay xé thịt thỏ đưa vào miệng. Kim Bình Nhi mặt đỏ bừng, bên ánh lửa. gương mặt của nàng trông thật nhiễm lệ làm rung động lòng người ngập ngừng một lúc đưa tay ra nhận xin thịt khe nói đa tạ công tử quỷ lệ im lặng quay đầu đi thiện tay vớ lấy một quả dại trên tay tiểu hôi đưa lên miệng rồi từ từ cắn an a đột nhiên kim bình nhi kêu khẽ dường như đã bị thương quỷ lệ nhảy xuống đất cùng lúc với tiểu hôi thấy bàn tay đẹp đẽ của kim bình nhi đưa lên che miệng đôi mày thanh tú nhíu lại sắp diện đờ ơ y thống khổ Thấy bị quỷ lệ và tiểu hôi phát hiện, mặt đỏ bừng, ngập ngừng một lúc mới thốt nên lời, ta nhất thời vô ý, bị phỏng về cuối câu giọng nàng nhỏ giờ nở. Quỷ lệ nghe xong, khoe miệng dường như hơi nhếch lên, nhưng thờ hờ nở sắc vẫn không đổi, chỉ có tiểu hôi đang ngồi bên chân hắn là kêu chí chí, cười ngoác miệng đến tận mang hai, tay phải đang cờ mở nửa quả ăn dở cũng đánh rơi xuống đất, dơ tay như định đập xuống đất, dường như lại lặp lại điệu bộ kỳ quái lúc trước. Kim Bình Nhi trừng mắt, trong lòng vừa ngượng vừa giận, nhưng không chờ nàng phải phản ứng, và cũng không để cho tiểu hôi kịp đập tay xuống đất, quỷ lệ đã đá nhẹ, tiểu hôi lăn đi mấy vòng như chiếc hồ lô. Một lúc sau, Kim Bình Nhi nghe thấy quỷ lệ khe nói, xúc sinh không hiểu chuyện, xin cô nương đừng giận. Kim Bình Nhi nhìn hắn, từ từ ngôi giận, gật đầu mỉm cười, lập tức thổi nhẹ nhẹ vào miếng thịt thỏ nướng trên tay, sau đó dùng năm ngón tay bạch ngọc xé một miếng, đưa vào miệng ngai. Vừa đưa tới miệng, Kim Bình Nhi lập tức cảm thấy tinh tờ HL phân chấn, tức thời cảm thấy hương vị này có quyền lực tờ nở bí làm cho cơ thể trở nên sảng khoái, nhẹ nhàng bay bổng, nước bọt trong miệng tứa ra, hương vị này quả thật trước đây chưa từng được nến qua. Lớp da bên ngoài mỏng giòn, thịt bên trong mềm mại thật khoái khẩu, thêm vào gia vị thơm ngon, vị ngon thấu đến tận tâm can, thật không thể tưởng rằng món thịt thỏ thơm ngon này lại vừa được nướng bởi huyết công tử lạnh lùng trước mặt. Kim Bình Nhi đạo hạnh cao thâm, tâm trí kiên định, lúc này dường như quá đói bụng, không ngừng tay xé thịt, sau một lúc, ăn hết chiếc đùi thỏ, dường như đã no, bèn dừng lại, khẽ mỉm cười, nhìn Quỷ Lệ, dịu dàng nói, "Công tử quả là khéo tay, một con thỏ bình thường như vậy mà có thể trở thành một món cao lương mỹ vị." Lúc này tiểu hôi đã chạy về, nằm trước mặt Quỷ Lệ, đôi đồng tử linh động không ngừng chuyển động, lúc nhìn Quỷ Lệ, lúc nhìn Kim Bình Nhi. Quỷ Lệ khẽ đáp, Chỉ là chút tài mọn, khiến cô nương phải chê cười. Kim Bình Nhi mỉm cười, đôi lông mày thanh tú răng ra, mắt lấp lánh như sóng nước, dịu dàng nói, cả đời ta, chưa bao giờ ăn được thứ thịt thỏ ngon như vậy. Quỷ lệ lãnh đạm cười, toan nói gì đó, toàn thân rúng động, ánh mắt thân thờ Những lời nói ấy, âm thanh dịu dàng ấy, vẻ mặt dạng rỡ duyên dáng, trận trào dâng trong tâm trí. Ánh sáng yếu ớt buổi đêm lập lệ như ma trời, làn gió đêm lạnh lạnh. lồng ngực hắn chợt đau nhói như biển cả giận dữ cuồn cào cuộn sóng vào một thời khắc trong di vãng hắn cũng đã từng nghe những lời này di vãng xa xưa đã bao nhiêu năm rồi đột nhiên quay trở lại bên dòng suối nhỏ ánh sáng lập lòe dáng vẻ yêu kiểu gió thổi nhẹ nhẹ không tang sơn phía sau núi có hai người vừa thoát ra khỏi tử địa đang ngồi bên đống lửa cũng đang nướng thỏ vẻ mặt rạng rỡ y phục cướp lướt thước Hình bóng ngập tràn trong tâm trí hắn, khiến hắn không thể kiềm chế được, thân hình khẽ rung động. Bích Giao Sáu, Thật là ngon, cả đời ta món ngon nhất từng ăn là con thỏ này do ngươi nướng. Những lời nói năm ấy, vang vọng trong tâm trí hắn, như chiếc gai nhọn từ từ đâm vào tim hắn. Sáu, Công tử, công tử âm thanh ngạc nhiên vang lên bên thai hắn, đưa hắn quay trở lại với thực tại. Kim Bình Nhi không biết từ lúc nào đã tới bên cạnh hắn. Tay trái vẫn cờ hơ mở khúc cây, tay phải không biết từ lúc nào đã thu lại vào trong ống tay. Quỷ lệ tờ giờ ơ mở mặc, thở dài, chấn định tâm tờ hờn ở, hờ, lập tức nói, ta không sao. Kim Bình Nhi nhìn hắn chăm chăm, ánh mắt không ngừng lay động, nhẹ nhàng nói, công tử, vẻ mặt công tử nhợt nhạt quá, có chuyện gì vậy? Quỷ lệ nhìn thẳng vào mắt Kim Bình Nhi, mỉm cười héo hát, nói, ta có thể có vấn đề gì chứ? Kim Bình Nhi nhìn hắn. Tinh quang ẩn hiện trong mắt cũng giờ nờ giờ nờ biến mất, trên mặt hiện lên vẻ yêu kiểu, mỉm cười nói, công tử không việc gì là tốt rồi. Quỷ lệ tâm trạng đột nhiên trở nên phiền muộn, nhưng trên mặt không biểu lộ chút nào, định nói gì đó, nhưng tiểu hôi ngoan ngoan ở bên cạnh, đột nhiên cử động, quay đầu nhìn lại. Quỷ lệ và Kim Bình Nhi đều có cảm giác, cùng đứng lên, nhìn về phía nam, chỉ thấy nơi đường chân trời, nơi phần hương Cốc không bị núi non trùng điệp che khuất. đột nhiên có một tiếng thánh thoát vang lên một đạo hồng quang vọt lên sau khi sáng rực cả một vùng trời từ từ rơi xuống quỷ lệ và kim bình nhi cùng lúc mắt sáng lên trong phần hương cốc bởi màn đêm dày đặc mọi thứ đều chìm vào đêm tối chỉ có ánh đèn lập lòe được thắp sáng từng ngọn một tiếng người nói như gờ như xa sen lẫn không ít tiếng mắng chửi tức giận đã phá vỡ bờ ơ không khí ban đêm yên lặng càng lúc càng rõ hơn Một lúc sau đã biến thành tiếng ồn ào huyên náo, tiếng ơ mở rú gào thét của dã thu hòa trộn lấn át tiếng quát mắng phẫn nộ, từ phía cửa cốc chuyển đến. Chẳng mấy chốc, tiếng chém giết chuyển đến, cùng lúc này, tiếng chung báo động réo rắc ngân vang khắp trong sân cốc. Trong đêm này, không ngờ lại có có cường địch tấn công phần hương cốc. lặng lẽ đột nhập, Quỷ lệ và Kim Bình Nhi ẩn ngấp trên một ngọn núi khác, nhìn về phía lối vào phần hương cốc đang sáng rực ánh đèn, đúng lúc đang định sông vào tháng thính. thì thấy nhiều cao thủ đang vội vã lao tới cửa cốc, trong lòng cũng thấy giật mình e ngại. Cao nhân phương nào mà lại có gan lớn dám mạo phạm đến phần hương cốc, một trong tam đại danh phái chính đạo đương thời. Hai người vốn là hai nhất lưu cao thủ ma giáo, đối mặt với phần hương cốc cao thủ ẩn nấp như mây, mà còn chưa tìm được cách nào xâm nhập vào bên trong. Đúng lúc hai người tới địa phận phần hương cốc, Kim Bình Nhi không kìm được khẽ hỏi quỷ lệ, công tử có phải là người thuộc dòng dõi quỷ vương? Quỷ lệ tất nhiên là phủ nhận, trong lòng đang nghĩ ngợi, thực sự vẫn nghĩ không ra trong thiên hạ ngoại trừ ma giáo, còn có thế lực nào đủ sức làm được việc này. Tận mắt nhìn thấy trong đêm ở phần hương cốc, tiếng người huyên náo, phá vỡ bờ ưu không khí tĩnh lặng vốn có, không chỉ dừng ở cửa cốc, sự tình xem ra không lắng dịu đi mà còn có phần tờ giờ ơ mở trọng hơn. Quỷ lệ nhìn Kim Bình Nhi khẽ như mày, hiện tại đúng là cơ hội ngàn năm có một, quỷ lệ khẽ bảo Kim Bình Nhi đang đứng bên cạnh. ta vào thôi. Kim Bình Nhi gật đầu, nhưng nàng nhìn quỷ lệ, chậm rãi nói, ta cũng rất hứng thú với việc thâm nhập phần hương cốc, sao chúng ta không đi xem xét xung quanh trước thay vì sông bừa vào. Quỷ lệ do dự một lúc, lắc đầu rồi nói, cô nương ở lại, ta sẽ thâm nhập vào sâu trong phần hương cốc để dò xét. Kim Bình Nhi trong bóng tối dường như thở dài, lập tức nói, cũng được, công tử hay bảo trọng. Quỷ lệ ngạc nhiên. Hai từ bảo trọng phát ra từ miệng Kim Bình Nhi quả thật nghe là thai, nhưng Kim Bình Nhi trước vẻ mặt của hắn chỉ cười khẽ, thân hình khẽ lướt nhanh, một lúc sau đã biến mất trong màn đêm. Quỷ lệ như mày, ánh ngạc nhiên trong mắt nhanh chóng biến mất. Phần hương cốc từ khi lập phái cho đến bây giờ về lịch sử không thể so với thanh vân môn hay ma giáo, nhưng cũng đã tồn tại được 800 năm. Quỷ lệ trong màn đêm dậy đặc lặng lẽ thâm nhập, trước mắt là điện đài u các nằm rải rác khắp nơi. Phong cách kiến trúc này tuy gần hơn ở gui với phong cách kiến trúc ở Trung Nguyên, nhưng đôi chỗ như ở mái hiên cửa sổ thường thấy chạm khắc hình bánh thú là những thứ mà kiến trúc ở Trung Nguyên không có. Rõ ràng là trong 800 năm tồn tại, phần Hương Cốc đã chịu ảnh hưởng của phong tục vùng biên thủy phía Nam này. Tại nơi cửa cốc vẫn còn huyên náo, thường ngày quỷ lệ và kim bình nhi đau đầu nhức cốc về tiếng chuông báo động, lúc này vẫn không ngừng đều. Hắn cẩn thận lui vào nơi ẩn nấp. Sau một tảng đá lớn, kẻ xâm nhập LN trước đã qua lại đây nhiều LN, nên Tiếng chuông vẫn không ngừng tê Lúc này hắn chỉ chú ý phía xa, nơi mà Tiếng chuông chỉ văn vẳng, trước mặt tảng đá cao ba trượng, là một ngôi nhà xây cất theo kiểu thông thường, đó hẳn là nơi ở của các đệ tử phần hương quốc. Quỷ lệ hít một hơi dài, thân hình núp trong bóng tối, nhìn quanh, nơi đây thật yên tĩnh và biệt lập, không còn nghe thấy tiếng người lao sao. Dường như các đệ tử phần hương cốc ở các phòng đã bị triệu đến nơi cửa cốc. Vào lúc yên tĩnh lạ kỳ này, quỷ lệ chậm rãi tiến vào. Một bước, hai bước bốn. Quỷ lệ đi rất chậm, đi liền năm bước, nhìn quanh để phòng như thường lệ. Nhưng trên gương mặt quỷ lệ, vô cùng nghiêm trọng, bởi vì khi những lờ xâm nhập trước, khi hắn bước đến bước thứ sáu là đã bị chuông báo động phát hiện. Hắn nhìn quanh một cách thận trọng, thấy xung quanh không có gì đáng ngại nữa. Một lúc sau. Hắn chậm rãi bước bước thứ sáu. Đinh. Dường như ngay lúc hắn đặt chân xuống mặt đất, tiếng chuông vang lên inh ỏi, nhanh chóng truyền ra xung quanh. Quỷ lệ sững người, trong lòng bừng bừng tức giận, cách phòng bị này của phần hương cốc thật tinh quái, hắn chưa thực sự khám phá được, quả thật rất là kỳ. Nhưng hôm nay tình thế đã khác, mặc dù quỷ lệ đã bị phát hiện, nhưng ở phía xa âm thanh đánh nhau ơ ĩ, ý, làm cho tiếng chuông bị chìm lấp. Quỷ lệ lập tức đảo mắt nhìn khắp bốn phía. lập tức phi thân hướng về phía căn phòng đằng sau đó là nơi mà tiếng chuông không ngừng vang lên chắc hẳn là nơi ở của đầu não lúc này vẫn ngoan ngoãn nằm trên lưng quỷ lệ chợt tiểu hôi kêu khe khẽ quỷ lệ bèn quay đầu lại nhìn tiểu hôi ánh trăng mờ ảo âm u bóng quỷ lệ đổ dài tiểu hôi đột nhiên kêu lên chí trí sau đó trên con mắt nằm ở trán của nó màu sắc trở nên thâm sâu không tả không đợi quỷ lệ đáp trả Dường như có biến cố gì khiến tiểu hôi đột nhiên quay đầu lại, trong đôi mắt nó đột nhiên phát ra ánh sáng màu vàng quái lạ, ẩn chứa những tia đỏ. Chí chí, chí chí. Tiểu hôi đột nhiên chỉ vào góc tường một căn phòng nằm ở phía xa. Quỷ lệ ôm lấy tiểu hôi, lúc này đã nặng lên khá nhiều, khe nói, sao thế tiểu hôi? Chí chí, chí chí. Tiểu hôi miệng kêu liên hồi, tay vẫn chỉ về hướng căn phòng kia. Cùng lúc đó ánh sáng vàng phát ra từ mắt yếu dở ân ở. Quỷ lệ như mày, gật đầu, ngay lập tức đặt tiểu hôi lên lưng, phi thân về hướng căn phòng tiểu hôi chỉ. Trong góc tường âm u, thoảng có mùi rêu ở úp, quỷ lệ tìm kiếm cẩn thận, nhanh chóng phát hiện ra một cái hố nhỏ dài nửa xích trên mặt đất. Trong mắt hắn chẳng có gì khác thường, hắn thò tay vào, nhanh như chớp đút vào một cái miệng, một lúc sau trong hố đột nhiên vang lên một tiếng kêu khẽ, lập tức ngừng ngay. Và GN như cùng lúc, tiếng Trung kêu vang vọng cũng đột nhiên ngừng. Quỷ lệ khỏe miệng nết lên vẻ vui mừng, chậm rãi rút tay ra, trong tay hắn nắm một con vật lạ, dây rủa một lúc rồi ngừng. Con vật lạ này có bộ da màu xám, cao khoảng 3 xích, thân mình có hình cánh cung, lương thẳng, đầu đôi đều dài, cặp mắt như hai hạt đô đen. Nhưng kỳ lạ nhất, con vật này có cái mũi cực dài, đến nửa xích, đầu mũi cực dài, trông giống như con lợn nuôi trong nhà. tỷ lệ háng giọng lập tức nói khẽ, không còn nghi ngờ gì, ta đã nói dù làm cách nào cũng không ẩn nấp được, hóa ra là có loại lợn lông xám này nấp trong hố. tác giả chú. Trích trong tờ H.N. Ma Chí Dị, Trương Linh Thú. Lợn lông xám, hôi đồn có mũi dài, hai lớn, an kiến và dễ cây, ngày ẩn nấp, ban đêm mới ra ngoài, còn cứ gọi là lợn đất. Hiệu chú, trích trong hiện đại động vật. Lợn đất, thổ đồn thú co vú. Ở Phi Châu gọi là thú an kiến, thân thể cường tráng, dài khoảng 140 cm, không có răng cửa và răng nanh, ăn mối cũng như ăn kiến bằng lưỡi. Sinh sống ở Nam Phi và Trung Phi, xuất hiện và biến mất ở vùng đồi núi và bán thảo nguyên, khả năng đào đất tốt, ngày trốn trong hố, đêm ra ngoài kiếm ăn. Rất nhút nhát, thính giác linh mẫn dị thường, dựa vào khíu giác để kiếm ăn, khả năng đánh hơi cao gấp 10 lần loài chó. Chương 111 Huy hệ nở ho Adam Quỷ lệ tiến qua phía con hôi đồn tại góc tường, đứng tại nơi hôi đồn động khẩu tử tế nhìn qua một lượt. quả nhiên phát hiện có một đường chỉ nhỏ dài kéo từ trong hố ra ngoài, nối liền với cái chuông treo xa trên cao. Xem ra mấy ngày trước hắn và Kim Bình Nhi thường xuyên lén lút vào bị thất bại, thì ra là bị con tiểu quái này phát hiện. Hắn từng đọc sách tại Quỷ Vương Tông Bí Tàng, khi đọc tàn quyển tờ H.N. Ma Chí Dị. Biết được cái mũi của hôi đồn cực kỳ linh mẫn, hơn xa các phàm vật khác trên thế gian, hán tưởng mình đã tưởng tận hết các phương pháp ẩn thân giấu mình, không tưởng đến nay lại bị con tiểu thú này phát hiện. Mặc dù đã minh bạch xong cơ con này, nhưng quỷ lệ vẫn nhíu đôi mày, đứng tại góc tường lạnh lùng trong hát cám, nhất thời tờ giờ mở ngâm trở lại. Hôi đồn ấy là dị chủng thú mặc dù không tính là thượng cổ tờ hờ hơn là thú, nhưng cũng là thế gian ít thấy thường chỉ nghe thấy có tại Nam Cương Thập Vạn Đại Sơn sâu trong vùng rừng rậm. Trong phần hương quốc không ngờ cũng có loại dị thú này, hơn nữa từ nhiều LN thử xâm nhập phần hương Cốc không LN nào là không bị phát hiện, xem ra trong phần hương quốc số lượng hôi đồn không nhỏ, thật là khiến người ta kinh ngạc. Nhưng việc quan trọng nhất ở đây, thật ra lại là bọn hôi đồn này đa phần đều được tờ HUL hóa, kiểu ngự thú kỳ kỹ này, đừng nói trung nguyên chính đạo. Đến ngay cả trong ma giáo cũng chưa hề thấy qua, chỉ có trong truyền thuyết nghe nói trong man tộc vùng Nam Cương là có lưu truyền loại dị thuật này. Quỳ lệ nhướng mắt chuyển mình, nhìn xa về phía trước, đột nhiên phát hiện, chỉ nghe thấy tại phía xa một tràng âm thanh giờ mờ dĩ, còn sâu trong phần hương cốc vẫn một màn tĩnh lặng, tờ ZM tờ mờ hắc cám như bóng đêm đen dày đặc, như che phủ cờ mờ tủ, không biết bên trong có ẩn chứa bao nhiêu điều bí mật. Những tiếng chém giết náo loạn nơi Sơn cốc nhập khẩu giờ n giờ nở hạ xuống xa xa chỉ còn nghe thấy người ta lớn tiếng đối thoại những âm thanh chém giết hoàn toàn đã tan biến mất xem ra bọn phần hương cốc đã khống chế được tình hình rồi không biết là bọn người nào có đủ đảm lược dám ngang nhiên gây hấn với phần hương cốc quỷ lệ thu hồi mục Quang đang nhìn về phía cốc khẩu thâm tâm bất giác bị xâm chiếm bởi hình ảnh Kim bình nhi người nữ tử tờ hờ nở bí yêu mỹ đó Thời khắc này chỉ sợ vẫn đang ở tại bãi chiến trường hôn loạn đó. Trong lúc quỷ lệ âm tờ hờ ở xâm nhập và trong nội bộ phần hương cốc. Suốt một đoạn đường, tỉnh lại không có những tiếng chuông cảnh báo của bọn hôi đồn. Xem ra phần hương cốc chỉ phân bố bọn tiểu thú này ở những vùng biên giới, một khi đã vào đến trong sân cốc, không cờ ơn phải quan tâm đến chúng nữa. Bóng đêm sâu tham thảm, vừa rồi vẫn còn huyên nháo nay đã bình tĩnh trở lại Sơn cốc hiện lại rõ vẻ đặc biệt lưu thâm. chút ánh sáng chiếu lên thân ảnh quỷ lệ, in bóng hắn lên những ngôi nhà trong sơn cốc dài ngoằng nghèo quỷ mị phiêu dãng, thế giới u ám đó giờ ẩn ở giờ ẩn ở hiện ra. Phần hương cốc hiệu xưng là cột trụ của chính đạo trong thiên hạ, tuy ngày thường đều hành sự rất âm tờ hờ âm mờ, nhưng dù sao vẫn là một đại phái đã hưng vượng trong vòng 800 năm trở lại, nếu như họ một lượt xuất hiện thì lực lượng áp phải vô cùng mạnh mẽ. Dưới bóng đêm u ám, chỉ thấy mấy con đường to nhỏ Nối liền với nhau, như huyết mạch trong cơ thể phân tán quanh co mở rộng, lan tỏa vào phần hương cốc dưới một màn hát cám. Hai bên đường có lẽ là cửa sở của các đệ tử phổ thông, nhưng sen kẽ cũng thấy những khu điện đường nguy nga hùng vĩ, nằm giáp những khu kiến trúc trung bình, lại thấy có nhiều loại hoa loại cây, có thanh trúc hàn mai, có cả những bông mâu đơn, thực dược diễm lệ vô cùng, tương hô thành quần, xa xa nhìn lại, cây hoa nhà nhà cửa hòa nhập lại thành một. Không ngờ lại có chút tư vị. Cũng vì xảy ra trận náo loạn này, tuy lúc này đêm đã về khuya, nhưng vẫn thấy phần hương cốc đệ tử chạy qua chạy lại, quỷ lệ vì thế không thể không cẩn thận ẩn mình, để không bị lộ hành tung. Nhưng không ngờ nhìn vẻ mặt của các đệ tử này lại thập phần bình tĩnh, thêm với những tiếng la hét huyền náo, chấn động giờ hờ ơ như đã hết hẳn, dĩ nhiên tình hình ngoài vùng cốc khẩu đã phần lớn được quyết định. số ít đệ tử phần hương cốc này tự nhiên không thể làm khó quỷ lệ 10 năm trở lại hắn thân mang phật ma đạo ba nhà tu hành chân pháp lấy quỷ dị tờ H.N. kỳ thiên thư dị thuật làm căn cơ đạo hành tiến bộ nhanh con lường thêm với sở học nguyên thâm của quỷ vương chuyến cho chuyên cờ cờn luyện tập cuối cùng cũng hội nhập được tâm pháp của hai nhà phật đạo cộng với sự hỗ trợ của bóng tối nên dễ dàng thâm nhập vào địa phương tờ hờn bí này chỉ là quỷ lệ ẩn mình trong bóng tối Tuy không bị bọn đệ tử phần hương cốc phát hiện, nhưng mười mấy con đường ngã rẽ trước mặt hắn quả thật khiến hắn đau đầu hết sức, không biết tiếp tới phải đi về hướng nào. L.N. này bí mật thâm nhập vào phần hương cốc, theo tư ý của hắn, là tưởng có thể dễ dàng tìm kiếm thám thính được những điều bí mật trong phần hương cốc, nhất là những quan hệ của phần hương cốc với bọn nam man dị tộc. Nên biết rằng, mặc dù biết là những điều bí mật của phần hương cốc chắc đều có tại đây. Chỉ là lúc này nhìn những con đường nhỏ vắt nhau như một bàn mê cung, thật khiến người ta đau đầu hết sức. Quỷ lệ tờ giờ mở ngâm như mày, suy tính xem có nên bắt một tên đệ tử phần hương cốc để tra khảo, đồng nhiên trên vai thấy có động, bên tai truyền lại tiếng tiểu hôi khẽ rên. Quỷ lệ nhẹ giật mình, ngẩng đầu nhìn lại, đông không kiềm chế được, thân thể khẽ run một cái, chỉ thấy chú khỉ tiểu hôi dùng hai tay nắm chặt lấy y phục của hắn, mặt khẽ nhăn, hai mắt nhắm chặt. Hiện rõ những nét đau đớn thống khổ, chỉ là nó rất linh mẫn, biết rằng bây giờ không phải là lúc, nên cố gắng cưỡng lại dàn xuống. Quỷ lệ biết rằng đây không phải chuyện nhỏ, không biết tại sao, từ lúc mới đột nhập vào cốc đến bây giờ, tiểu hôi tựa hồ dường như có chút gì đó không phải, lúc này xem ra, trong người đang phải chịu một cơn đau ghê gớm lắm. Vòng tay khẽ ôm lấy tiểu hôi, quỷ lệ cẩn thận xoa lưng nó một lúc, chỉ thấy được chú khỉ trong vòng tay thân thể nhẹ nhẹ run. hiển nhiên nó đang cố hết sức sử dụng khí lực bản thân để chấn áp nội thông khổ trong người quỷ lệ trong lòng hết sức ưu tư hạ giọng hỏi sao rồi tiểu hôi phảng phất nghe thấy âm thanh của chủ nhân tiểu hôi khẽ lắc đầu cờ hờ ơ mở cờ hờ ơ mờ mở mắt trong ánh kim quang phảng phất như có ẩn tàng những tia hường quang như ánh lửa ma quái của yêu quỷ ban đêm như con ngươi của ác quỷ dưới trốn cửu ưu xuất hiện trước mắt quỷ lệ nhiệt độ xung quanh tựa hồ đột nhiên như hạ xuống. Âm thanh hô hấp của tiểu hôi, đang cờ hờ ở chậm bỗng trở nên ruồn rập, quỷ lệ cảm thấy rất rõ, móng tay của tiểu hôi nắm chặt lấy hán, phần lực lượng đó, càng lúc càng mạnh, đâm sâu vào cơ bắp hán. Miệng con khỉ, cờ hờ mở chậm mím lại, nhưng trong mắt ánh kim quang yêu dị, nhìn quỷ lệ trọng trọng, một khắc cũng không rời khỏi. Từ thời khắc đó, quỷ lệ bốn nhiên cảm thấy một tia cảm giác rất quen thuộc. giống như phệ huyết nhãn quang của hắn lúc phát cơn điên cuồng. Trong nháy mắt, quỷ lệ đột nhiên cảm thấy toàn thân lạnh giá, đống ngoảnh đầu lại, nhìn sang bên tay mình, trong ống tay háo, không biết bắt đầu từ bao giờ, viên phệ huyết châu đính trên thanh phệ hồn, đống phát ánh thanh quang u u mang mang kèm với những tia huyết quang. Phệ huyết châu, vật trí hung chí tại trong thế gian, đống nhiên phản ứng quỷ dị như thế, giống như đột nhiên từ trong thâm tâm xuất hiện. Quỷ lệ trong một sát na chỉ cảm thấy trong miệng đắng chát, hắn cờ hờ ơ mờ chậm quay đầu lại, nhìn tiểu hôi. Tiểu hôi tựa hồ cũng như cảm thấy gì đó, khẽ kêu lên hai tiếng yếu ớt. Quỷ lệ định tờ hờ ơ lờ lại, đông phát hiện đằng sau ánh kim quang trong mắt tiểu hôi, tựa hồ như ẩn tàng có chút sợ hãi. Hắn thở sâu, bên mép vẽ thành nụ cù hơi nhẹ, nói, không sao đâu. Tiểu hôi phảng phất như nghe thấy lời nói của chủ nhân, đôi mắt chớp chớp, cờ hờ mờ chậm nhắm lại. Dây lát sau, phảng phất như cơn đau vô danh đó đang cờ hờ ơ mở chậm tàn biến, tiểu hôi giờ ân nở giờ nở nối lỏng những ngón tay đang bấm chắc vào người quỷ lệ. Quỷ lệ đứng trong hắc ám, cờ hờ ơ mở chậm ôm tiểu hôi vào lòng. Bóng đêm lạnh leo như nước. Phía trước một màn hắc ám, bóng hình một người một khỉ, trong bóng đêm âm ú khẽ chớp khẽ động. Không biết đã đứng đó được bao lâu sau, tiểu hôi dường như đã bình thường trở lại, an tĩnh nằm trong lòng quỷ lệ. Quỷ lệ hờ ơ như chẳng quản nơi đây là phần hương cốc thập phần hung hiểm, đứng thẳng trong hát ám, nhẹ nhẹ ôm lấy chú khỉ. Đột nhiên, tiểu hôi khe cửa mình, ngẩng đầu lên. Quỷ lệ túi xuống nhìn, chỉ thấy ánh kim quang trong mắt tiểu hôi đã tiêu tan, ánh mắt đã lấy lại vẻ linh động hoạt bắt thường ngày. Quỷ lệ thở phào, nhưng không đợi hắn nói gì, tiểu hôi cửa mình, đưa tay chỉ ra phía con đường bên ngoài. Quỷ lệ dùng mình, đưa mắt nhìn theo. Quả nhiên thấy từ trên con đường xuất hiện hai nhân ảnh, cũng chính là hai nhân vật mà quỷ lệ nhận ra. Lý Tuân và Yến Hồng Quỷ lệ nhữ mày, hai người này hắn đã biết từ 10 năm trước, lúc đó họ đã nhân tài xuất sắc. Tuy nhiên sau 10 năm thế sự chuyển biến, mặc dù chưa gặp lại lờ nào, nhưng đối với những người tu luyện đạo pháp, 10 năm bất quả chỉ như một cái búng tay. Hai người đó tờ HL sắc dung mạo tựa hồ vẫn như không có gì thay đổi, nhưng xem dáng điệu. Chỉ sợ đạo hành của bọn họ đã tiến bộ xa so với 10 năm trước. Chỉ thấy hai người bọn họ đi chậm lại, hình như đang nói chuyện với nhau. Đến khi đi gở lờ lại, chỉ nghe thầy Yến Hùng nói. Sư Minh, bọn quái vật đó vì sao đột nhiên nổi sung với chúng ta? Lý Tuân nhíu nhíu đôi mày, hiển nhiên là cũng không biết lý giải ra sao, nhưng thấy sắc diện gã nghiêm lại, lạnh leo nói, bọn xuất sinh vô lệ đó, làm sao biết được chúng nghĩ gì? Muốn ta giải thích bọn ngư nhân đó dám xâm phạm đến sân cốc, nên muốn kêu bọn chúng do đâu không chịu về mới phải, hà tất lại làm phiền thượng quan sư thúc. Yến Hồng Ôn nhu nói, sư huynh, người không nên giận dữ, cốc chủ nhìn xa trông rộng, tất nhiên có chỗ dụng ý mà chúng ta không hiểu được. Năm xưa khi chúng ta giao thiệp với bọn man tộc, chính là thượng quan sư thúc thi triển tờ hờn ở thông một tay chân áp, bọn man tộc đó xem lão nhân ra như người trời. Chỉ cờ ơn nở lão nhân ra xuất hiện, bọn quái vật đó nhất định sẽ ngoan ngoan rút lui. Cốc chủ sai chúng ta đi thỉnh thượng quan sư thúc lại, át là do nguyên nhân này. Lý Tuấn Háng giọng nói, ta tất nhiên biết là như vậy, nhưng ta không hiểu tại sao chúng ta đường đường là phần hương cốc. Hà tất đối với bọn quái vật phải nhúng nhường, hiện tại lại còn phải thỉnh cả thượng quan sư thúc đến, Nghĩa ý như chuyện này truyền ra ngoài, phần hương cốc chúng ta không phải trở thành trò cù cho chính đạo hay sao? Yến Hồng khẽ cười nói: "Sư Minh, tương lai bọn man tộc đó ắt sẽ có chỗ hữu dụng, cho nên cốc chủ mới bao dung chúng ba phần trong tương lai nói tới đây." Nàng dỗ ngừng lời, nhưng hai mắt nhìn Lý Tuân, tựa hồ như có nghìn, câu và từ. Khoe miệng Lý Tuân khẽ nết, trên khuôn mặt anh tuấn lộ rõ vẻ bất phục, đưa mắt nhìn về phía trước, xem ra phảng phất lại có thêm mấy phần tiêu sái, bất quá gã không biết nói lại thế nào, chỉ là khẽ thở dài một tiếng. cùng với Yến Hồng cờ hờ âm chậm đi bên con đường nhỏ, giờ nở giờ nở tan biến vào bóng tối. Trong âm ảnh, một đạo mục quan sắc bén như đao, nhìn theo phía sau hai người. Quỷ lệ trong tâm hiện ra bao nhiêu ý nghĩ, nguyên lai like việc xâm phạm phần hương cốc hôm nay, không ngờ là do bọn ngư nhân dị tộc. Nhớ lại ba ngày trước đây, khi giấu mình trong tòa cổ miếu nghe thấy cuộc đàm thoại của Lữ Thuận với ngư nhân nọ, ngư nhân cao lớn đó át phải là tộc trưởng của ngư tộc. Xem ra sự việc ngày hôm nay, phần lớn là do ngư nhân tộc trưởng nọ bị Kim Bình Nhi sát hại, làm cho ngư tộc nọ phẫn nộ quyết tâm báo thủ. Nghĩ tới đây, quỷ lệ không khỏi không nhớ đến hình ảnh hiểu điệu của Kim Bình Nhi, nữ tử này quả thật là thâm sâu khôn lường. Hắn đứng đợi một lúc lâu trong bóng tối, bỗng nhiên tựa hồ như đã quyết định, nhìn xuống phía tiểu hôi trong lòng, chỉ thấy đôi mắt tiểu hôi chớp chớp, toàn thân cựa quậy trèo thoát lên vai quỷ lệ, cười nhăn nhở. xem ra đã hoàn toàn bình phục quỷ lệ tạm yên tâm cụ ấy nhẹ nói chúng ta có lẽ nên đi xem xem vị thượng quan sư thúc này là nhân vật thế nào tiểu hôi kêu chí chí hai tiếng đưa cánh tay lên chỉ về phía con đường lý tuân và yến hồng đã đi quỷ lệ trong bóng tối nở nụ cười âm thầm giờ âm mờ thờ thờ hơn nở hình thoát động nhanh như quỷ mị nhằm hướng con đường nhỏ đó mà tiến từ xa một phần hương cốc đệ tử từ từ đi tới đông nhiên cảm thấy trước mắt hoa lên, tựa hồ như phía trước đoạn đường dẫn tới trọng địa trong cốc là huyền hỏa đàm có một quỷ ảnh lướt qua, bèn chuyển mắt nhìn tới, căng mắt ra tử tế nhìn một lượt, nhưng tuyệt nhiên không thấy gì khác lạ, bèn lắc đầu lẩm bẩm gì đó, rồi bỏ đi. ba lối nhỏ âm u, con đường hẹp mà kéo dài hơn hắn nghĩ, hiển nhiên địa phương mà vị thương quan sư thúc này cư ngụ hẳn phải rất hẻo lánh tịch mịch, quỷ lệ đi trên con đường nhỏ này một lúc lâu. nhưng xung quanh không hề thấy một ngôi nhà nào cả, hai bên đường chỉ thấy hoa cỏ cây cối mọc đờ ơ y, gió đêm hát dịu. trên trời vờn ơ nở dê ú ám tỏa ánh sáng nhờ nhờ, bóng cây loạt xòa, nhìn như vũ điệu loạn cùng của lũ yêu ma, tổng hòa thành một khung cảnh quỷ dị vô cùng. Quỷ lệ cẩn thận đi ven theo con đường này, được một lúc lâu, thật ra vẫn không thấy con đường này chia ra một nhánh nào, xem ra con đường này trực tiếp dẫn tới nơi cư ngụ của vị thượng quan sư thúc nọ. Phần hương quốc rộng lớn vô cùng, nhưng con đường nhỏ này, con con uốn khúc, dẫn thẳng vào sâu trong sân quốc. Đột nhiên, phía trước bên đường đông xuất hiện một vật, mờ ảo trắng hình vông, mục quan quỷ lệ ngưng lại, dừng trên vật đó dò xét, nhận ra đó là một khối bia đá, trên mặt có khắc tám chữ chia thành hai hàng. Huyền hòa trọng địa. Đệ tử dừng bước. Đôi mày quỷ lệ nhíu trở lại. Nhưng tuyệt không phải do phía trước có khả năng là nơi trọng địa tờ hở ân nở bí của phần hương cốc mà do dự, mà là vì hai chữ huyền hỏa hai chữ đó, khơi lại trong lòng gã một nỗi buồn màn mác Bất giác không kiềm chế nổi, nhìn xuống bên tay phải một cái, dưới lớp y ghề phục huyền hỏa dám đang nằm an tĩnh trên cánh tay phải hắn. Nhưng thời khắc ấy qua thật mau chỉ thấy hắn khẽ cười khẩy, rồi xài bước về phía phiến bia đá, đi mất. khối bia đá đó xem ra tự nhiên rất bình phạm không có điều gì kỳ quái tựa hồ như chỉ là một vật để phân biệt ranh giới giữa hai địa phương đi qua phía sau tấm bia đá đó không biết vì sao con đường tuy vẫn quanh co hối khúc nhưng hoa cỏ cây tối hai bên hình như đều ít đi rất nhiều trước tiên là những không cỏ xanh trên đang mọc đây trên mặt đất bông tan biến sau đó tới lượt những bụi cây thấp nhỏ Cuối cùng tới lượt cây tối vốn trước vẫn mọc rậm rạp tươi tốt hai bên đường dẫn giờ nở trở nên thưa thớt, mặt đất cũng trở nên nứt nẻ, rồi chỉ còn sót lại một vài thân cây đứng trơ trọi Cảnh cây thân cây đều dụng hết lá nhìn khô heo hứa vàng, xem ra xung quanh thiếu nước tờ giờ ơ mở trọng, hoặc có cũng đã bị bốc hơi hết rồi. Không biết khung cảnh quanh đây với hai chữ huyền hỏa có quan hệ gì không? Trên vai tiểu hôi nhẹ kêu lên một tiếng, thân hình rúng động, tựa hồ như có sự bất an. Quỷ lệ khe khe vỗ lên mình nó mấy cái, tiểu hôi mới tạm an tinh trở lại. Bấy giờ khung cảnh xung quanh, đích thị hết sức cổ quái, nhưng xem ra lại có vẻ không giống một địa phận trọng yếu của phần hương cốc, nếu không thì sao đã đi bộ một lúc lâu mà vẫn không thờ một tên đệ tử nào canh gác cả. Quỷ lệ nghĩ nhanh trong đầu, đi dọc theo con đường, nay đã đến đoạn rẽ cuối cùng. Đột nhiên, với định lực như hắn cũng không thể kiềm chế nổi, toàn thân bỗng chấn động, trước mặt hắn. Xuất hiện một khoảng đất trống, mà không biết từ đâu nguồn ngột bốc lên từng làn hơi nóng phả thẳng vào mặt gã. Giữa khoảng đất này, một tế đàn đứng ngang nhiên, bên trên không có bày xếp gì, 13 cột đá trắng cao tới 3 trượng đứng đỡ toàn bộ tế đàn. Ngoài ra còn thấy 12 cột đá trắng khác đỡ ven mép tế đàn, mỗi cột ít nhất cũng phải to bằng hai người ôm. Đứng ở giữa tế đàn là cây cột đá trắng to nhất, khoảng 6 người ôm mới xuể. Nhưng ở trên tế đàn Những kiến trúc khác lại được xây dựng bởi một loại đá kỳ dị màu -E ưu đỏ hối, có bậc thang và lan can. Tại trung tâm của tế đàn, một đại điện hùng vĩ đứng, hình dạng như bảo tháp, tổng cộng có 3 tờ NZ. Mỗi tờ NZ một cao, tầng NZ trên lại cao gấp đôi tầng NZ dưới, nhưng tầng NZ thấp nhất cũng phải cao đến 10 trượng. xa xa nhìn lại, tế đàn này tựa hồ như một ngọn lửa không lồ đang thiêu đốt, đâm thẳng lên trời. Quỷ lệ đứng dưới chân tế đàn. Xem ra chỉ như một con kiến, vô cùng nhỏ bé. Quỷ lệ hít sâu một hơi, trước mắt tòa kiến trúc này thật khiến người ta kinh tâm động phách. Quỷ phủ tờ n công bốn chữ này, chỉ sợ dùng ở đây cũng không có gì đáng thẹn. Không ngờ trong phần hương cốc, lại có một tòa kiến trúc khôi hoàng như thế này. hắn đứng tờ giờ mở ngâm, lúc này liên tưởng tới khối bia đá vừa nhìn thấy lúc trước, trong tâm như mơ hồ linh cảm ra khu vực này e rằng chính là địa điểm nổi danh trong phần hương cốc. Huyền hòa đàm. Hắn liền định tờ HL trở lại, lập tức nhẹ nhàng thám thính cả vùng địa phương xung quanh, nhưng tại đây ngoại trừ huyền hòa đàm ra, còn lại chỉ là một vùng đất trống. Thêm với khu vực này không có một đệ tử nào đứng gác, thân thủ hắn lại khoái tuyệt vô cùng, nên chẳng mấy chốc mà đã thám thính hết cả vùng huyền hòa đàm. Càng vào GN đến huyền hòa đàm, nhiệt độ không khí càng lúc càng tăng, mặc dù hắn một thân tu hành thâm sâu nhưng vẫn cảm thấy váng đầu hoa mắt. Trên chán liện dịn mồ hôi. Quỷ lệ nhíu đôi mày, trong lòng ngấm ngờ kinh sợ, hắn bỗng nhứng ra, không biết tại sao tiểu hôi lúc này vẫn có thể chịu được nhiệt độ khốc liệt này, bèn quay đầu lại nhìn, thấy tiểu hôi vẫn ngồi trên vai gã gãi đầu gai thai, tương hồ như chẳng coi vùng nhiệt khí này vào đâu. Quỷ lệ khe run nhẹ, trong tâm thức hắn cũng cảm thấy gnr ở đây tiểu hôi quả là có chuyện bất thường. đặc biệt là sau khi uống hết chén tiên dược và viên dị thạch trong thiên đế bảo khố ở tử vong triệu trạch thân thể rõ ràng là có nhiều biến hóa nhưng nói gì thì nói trước tình huống này tiểu hôi không sợ sức nóng mãnh liệt này thì cũng tốt hơn nó sợ sức nóng rất nhiều quỷ lệ tạm thời không suy nghĩ quá nhiều hắn tập trung tinh tờ hờn định tiến thẳng lên trên huyền hỏa đàm thì đột nhiên nghe thấy tiếng bước chân của ai đó vọng tới quỷ lệ nhíu mày một cái nhìn khắp xung quanh nhưng căn bản vẫn không tìm thấy một nơi nào khả di có thể ẩn nấp nhưng hắn chỉ khựng lại một giây rồi lập tức phi thân xuống phía dưới huyền hòa đàm ẩn mình sau cây cột đá to nhất hắn nấp sau cột đá vô ý áp tay vào thân cột tức thời bàn tay bị xém bỏng hắn phản ứng nhanh thu chớp lập tức rút tay lại dưới chân huyền hòa đàm cây cột đá này không ngờ cũng nóng như lửa tiếng chân càng lúc càng lớn hiển nhiên đang có người tới rất gần đúng nghe thấy một âm thanh giả nua cất lên, từ tôn nói, nếu là quốc chủ thỉnh, ta tất nhiên sẽ đến, nhưng các ngươi hay nói, bọn ngư nhân đó hai sao lại đột nhiên hung bạo như thế, dám ngang nhiên tấn công sơn quốc chúng ta. Quỷ lệ giấu mình sau bóng cây cột, nhìn ra bên ngoài, chỉ thấy Lý Tuân Yến Hồng hai người theo sau một lão nhân áo xám, thờ hờ hờ nở sắc vô cùng cung kính đang từ từ đi xuống. Chương 112, A.M. Sa thờ. Quỷ lệ từ trong bóng tối nhìn ra, chỉ thấy vị lao nhân kia gủ ở mặt gầy e. e. gò khắc khổ, khoác trên thân trường y liễu sâm màu, bước đi khoan thai, trông chẳng có điểm gì hơn người. giả như có đi trên đường lẫn giữa người dân đông đúc, thì cũng chẳng nhận ra được đấy là người tu đạo. Thế nhưng xem trên tờ hờ nở sắc của hai người đứng sau lưng lão, tạm không nói đến Yến Hồng, đến người xưa nay kiêu ngạo như Lý Tuân, lại đối với lao nhân này mười phần cung kính. trên mặt không dám, có một chút thất lễ. Lúc này vừa nghe thấy lao nhân hỏi lại, Lý Tuân đôi chút do dự mới đáp lời sư thúc minh dám, thực ra là do tộc trưởng của bọn ngư nhân man tộc kia mất mạng không rõ lý do, thế nên chúng mới nổi giã tính dậy, cuối cùng. Lúc này ba người đã xuống khỏi huyết hòa đàm, vị lao nhân áo màu cho nhíu đôi mày, lạnh lùng hỏi tộc trưởng ngư nhân chết như thế nào. Lý Tuân cười khổ một tiếng, khẽ lắc đầu, Yến Hồng bên cạnh đáp hồi bẩm sư thúc, Tên tộc trưởng đó ba ngày trước sau khi gặp Lưu Thuận Sư thức tại ngôi miếu vô danh ở phía Bắc Hợp Cổ Sơn, rời khỏi miếu chưa xa thì đột nhiên đã bị một cao thủ độc sát mà chết. Vị lao nhân kêu ơ một tiếng, hiện rõ vẻ kinh ngạc, hỏi vậy hung thủ là ai? Lý Tuấn lại lắc đầu, đã bọn cháu đã tra xét mấy ngày nay, mà vẫn chưa có kết quả gì nói đến đây, hắn đường như ngập ngừng một lúc rồi mới nói tiếp đáng lẽ việc này đã phải sớm ngẩm báo cho sư thúc hay. Nhưng cốc chủ vì nghị sư thúc đã trông coi huyền hỏa đảm từ hơn trăm năm nay, không vụ ẩn đến thế sự bên ngoài, nên không dám làm phiền đến sư thúc người. Vị lao nhân áo cho cười nhẹ nói tấm lòng của cốc chủ, ta lẽ nào không biết. Nếu như không vì nghĩ đến bọn ngư nhân này vẫn còn có thể có lúc cờ ơn nở đến cùng với năm đó trong lúc ta thu phục bọn man tộc này mà có chút tiếng tăm, cốc chủ cũng chẳng cờ ơn nở gọi đến lao già này để làm gì. Lý Tuân cười ngại ngùng. Đang định nói gì đấy, vị lao nhân đường như cũng chẳng muốn nói tiếp đến chuyện này, bèn rẽ chuyện mà hỏi thế lúc đó chẳng phải Lữ Thuận cũng ở hiện trường đó sao, nếu cách đây không xa, lẽ nào Lữ Thuận cũng tìm không ra hung thủ. Dù cho là phải đào ba thước đất thì cũng đã sớm đào ra rồi. Lý Tuân cứng mồm, không ngừng nhìn vào mắt Tiến Hồng đang đứng bên cạnh mình, Tiến Hồng nghi ngại một lúc rồi khe khẽ đáp lời do dung thủ quá là xảo quyệt, đạo hạnh lại cao thâm. Ra tay xong liền cao chạy xa bay, nên Lưu Thuận Sư Thúc cũng không tìm nổi người này. Vị lao nhân háng giọng một tiếng, coi như chẳng nói thêm gì nữa, nhưng như trọng âm sắc có chút gì không vừa ý, hiện rõ ra là coi khinh vị Sư Thúc Lưu Thuận mà Lý Tuân cùng Yến Hồng nói đến. Ba người vừa đi vừa nói chuyện, khoảng không cách cũng được ba chừng, đi cũng được qua nửa tiếng, giờ ơn nở giờ nở cách xa quỷ lệ. Quỷ lệ mới bắt đầu yên tâm, nhưng thân mình đường như vẫn chưa dám nhẹ đi chút nào. Lúc này đã nghe thấy giọng vị lão nhân từ đằng xa vọng lại, cũng chẳng nghe rõ là hỏi chuyện gì, có vẻ như là hỏi về tình hình làm loạn của đám man tộc ngư nhân diễn biến ra sao rồi. Lý Tuân phía sau đáp lại lúc này mọi chuyện cũng ổn định một chút rồi, Lữ Thuận Sư Thúc mang theo một nhóm đệ tử đứng chặn đám ngư nhân tại lối vào sân cốc, đồng thời thi triển tờ hờ ân ở thông, ép bọn ngư nhân bất củng, hiện nay đôi bên đều cờ âm mở cự lẫn nhau. Lũ ngư nhân đồng thanh lên tiếng vì tộc trưởng của chúng báo thù, cốc chủ cũng không muốn phá vỡ quan hệ với bọn man tộc này, nên mới sai đệ tử xuống mời sư thúc năm. Vừa nói đến đây, đột nhiên từ phía xa nơi lối vào cốc g ầm m vọng đến tiếng g m dữ dội, âm thanh kinh khiếp cùng cực khiến mọi người sững sờ. Lý Tuân hoảng hốt đường như từ phía lối vào vậy. Chưa để bọn họ kịp có phản ứng, đã lại dậy lên những tiếng đấu đá va chạm, âm thanh chát chúa nộ khí rồn dập đến thai. sơn cốc vừa rồi còn nằm trong tĩnh lặng giờ đây đột nhiên đã chìm vào lòng chảo vang tiếng chém giết sắc mặt ba người đại biến vị lao nhân hắng giọng một tiếng rồi toàn thân như hóa thành một tia sáng màu cho lao thẳng về phía lối vào sơn cốc lý tuân cùng yến hồng gấp gáp đuổi theo sau đợi cho đến khi bóng dáng bọn giờ nở giờ nở mất hút vào trong bóng đêm quỷ lệ mới dám từ từ bước ra khỏi phía dưới huyền hòa đàm thờ giờ mở ngâm một lát rồi quay lưng đi về phía huyền hòa đàm Đứng trước mắt là cả một tòa kiến trúc to lớn sừng sững, lại thêm bên cạnh một thân trụ bạch ngọc, giữa đêm đen nổi bật lên cao lớn hùng vĩ, chưa cờ ân nở kể đến tòa điện đường L.A.U. các mang sắc vân đỏ ở trên nó. Cách không xa là cầu thang vừa rồi lão nhân áo cho cùng với Lý Tuân, Tiến Hồng đi xuống. Quỷ lệ bước về hủ hình cầu thang, thì đã thấy tất cả những bậc thang này cũng làm từ loại đá vân đỏ kỳ dị như ở tòa L.A.U. phía trên. giống hệt như các phiến đá xung quanh nơi này. Từng bước từng bước quỷ lệ đi lên trên, lúc này sức nóng xung quanh đã tăng lên rất nhiều, tựa như nơi mỗi bước chân đặt xuống không phải là những bậc đá đỏ kia nữa, mà là những tấm than đang nóng bỏng rừng rực. Cầu thang này của huyền hòa đàm, hù hình lên trên 36 bậc rồi rẽ ngoặt sang bên, rồi tiếp tục kéo dài. Quỷ lệ hít thật sâu, khuôn mặt lãnh đạo, lại tiếp tục đi. Bốn bể vách đá xung quanh, trông đơn giản bình thường. chẳng chút trang trí nào hiện rõ vẻ mộc mạc giờ phút này thì đến những cơn gió đêm thổi qua cũng biến thành hơi nóng vô cùng tiểu hôi bám chặt trên vai quỷ lệ đôi mắt lấp lánh long lanh đảo đi đảo lại nó nghiêng bốn bể như lấy làm lạ lắm cuối cùng cũng đi hết được 3 tờ nlz cầu thang tổng cộng 108 bước này quỷ lệ đã lên đến phía trên của huyền hỏa đàm dù lúc nãy đã từ phía dưới huyền hỏa đàm quan sát qua tình hình nơi này thế nhưng giờ đây khi đứng trên đây ngay trước mắt là cả tòa điện cao to sừng sững trung tâm của huyền hòa đàm cả tòa kiến trúc nợ như lớn gấp hàng trăm lnn thân mình một quỷ lệ không tự chủ được xứng sở mà chớp mắt vài cái cùng nguyên liệu từ loại đá vân đỏ này bị chia ra thành những tấm đá lớn tương đứng, đứng như nhau mỗi tấm đều cao hơn nửa thân người xếp lên thành một tòa điện hùng vĩ bước gnn đến nơi đứng trong bờ ao không khí nóng rừng rực Quỷ lệ thấy rõ những tấm đá này GN như dính sát vào nhau, những khe giữa đường như đến lưới kiếm cũng không thể lách vào nổi. Thật sự không thể tưởng tượng nổi những bậc tiền nhân của phần hủ ẩm cốc có thể tạo ra tòa điện tinh xảo tờ THN kỳ đường này. Nghĩ đến đây trong hắn đường như xuất hiện cảm giác lạ lùng, phía trước mắt không hẳn là một tòa điện đường, mà là một khối đuốc lớn đang bùng bùng cháy, mà bó đuốc khổng lồ này tựa hồ sắp đổ sập xuống, rồi nuốt lấy cả bản thân mình vậy. Quỷ lệ hít thở thật sâu, định lại tinh tờ HN, khi dàn được cảm giác cảm giác kinh sợ trong mình xuống rồi, bèn quay đầu, xem xét kỹ lù hình đờ ổng vào của tòa điện đường này. Hắn chẳng mất mấy công sức, đã tìm thấy trong chốc lát, cả tòa điện dựng như hình tháp này đến một cái cửa sổ cũng không có, tất cả đều bị những khối đá vân đỏ to lớn gắn với nhau nghiêm nghiêm chỉnh chỉnh. chỉ có ở tờ HNZ thấp nhất, cách hắn không xa, có một cánh cửa cao hơn một trượng. bề ngang tờ m sáu thước quỷ lệ bước đến nơi rất nhanh phát hiện ra cánh của này tuy rằng cũng mang một màu đỏ nhưng lại khác hẳn với loại đá trên vách là một cánh cửa gỗ nghĩ tới cũng đúng thôi nếu đến cánh cửa ra vào này cũng làm từ loại đá nặng trịch kia thì coi như thêm 10 phần rắc rối đây quỷ lệ đứng trước cánh cửa một lúc không hề đẩy cửa vào ngay mà quay lưng nhìn về phía sau xem xét trước toàn bộ phía trên huyền hòa đàm ngoại trừ không gian nóng bỏng Là một bờ ơ vũ tinh mịch. I.I.A. Dây lát sau, hắn đẩy cửa vào. Tại lối vào của phần hủ ở cốc, lúc này đây máu đã chạy thành sông. Những tiếng gào thét từ hơn trăm người ngư nhân man tộc cao to lực lùng hệnh, thịnh nộ cực điểm. Mang theo những loại binh khí cổ quái, có thần có đao, có kiếm có dịu, không ngừng giao đấu với đệ tử phần hương cốc đứng xung quanh. Trên mặt đất máu tươi tràn ngập, tàn tích đâu đâu cũng thấy, trong số thường vong có không ít đệ tử phần hủ ở cốc. nhưng đa phần cũng vẫn là số ngư nhân. Những tàn thịt rơi rớt này, e đều là do lũ ngư nhân sát tính tàn bạo chém giết mà ra cả. Tuy trên khung cảnh hiện lên rất đối kinh hoàng, vẻ lũ ngư nhân hung ác không cùng, nhưng tình hình vẫn đang được bên phía phần hủ ẩm cốc GNNZN làm chủ được. Thêm phần nhìn bên phần hủ ẩm cốc trong cảnh này rõ ràng còn nhiều lợi thế, hơn chục đệ tử đạo hạnh cao thâm của phần hủ ẩm cốc đứng quay thành nửa vòng tròn, cùng nhau dồn sức ép xuống phía ngư nhân. Chỉ do bệ lũ ngư nhân quá là hung bạo, với thân mình kỳ lạ, dù cho là người tu hành trong đạo nếu lỡ chúng phải một nhát kiếm của đệ tử phần hủ ẩm cốc, khó tránh khỏi bị tửng. Nhưng thân mình lũ ngư nhân không hiểu sao quá là trắng kiện, cùng với người của phần hương cốc như là đã nhận mệnh lệnh gì, nụ ẩm tay xuất trù hình, ngoại trừ rất ít những nhát kiếm của một số cao thủ, còn lại những phát bảo của các đệ tử khác chỉ đánh ngoài thân. Lũ ngư nhân chỉ bị đánh đến mức người bay tan tác, không. hề thấy máu chảy dù vậy thì chúng nhân phần hủ ẩn cốc đều đã tu hành lâu năm trên cảnh một đấu một cùng với pháp bảo tất nhiên có thể thắng được ngư nhân man tộc thêm nữa bệ lũ ngư nhân cũng chỉ là sức khỏe phi thưởng ra dày thứ chắc đệ tử phần hủ ẩn cốc tiến lui đều có tính toán bất thình thình gơi kiếm từ trên không mà tấn công xuống khiến lũ ngư nhân đầu góc quay cuồng đau đớn tất nhiên chiếm thế thương phong ngay chính giữa những đệ tử phần hủ ẩn cốc Một vị lao nhân dẫn hủ hưởng chỉ huy, chính là người tên Lữ Thuận mà quỷ lệ thấy trên cổ miếu tại Hoàng Sơn hôm nào. Lúc này chỉ thấy người đang cau mày nhăn chán, sắc mặt khó coi vô cùng, hiện rõ ra là đang bực bội không tả. Đang đâu tới hồi kịch liệt, đột nhiên có một tiếng kêu thảm thiết, chính là một đệ tử phần hủ ẩm cốc trong lúc nhất thời sơ ý, để lộ nhược điểm, đã để một tên ngư nhân dùng thứ vũ khí kỳ quái như là đao móc câu móc dính vào chân. đang giữa không trung bị lôi giật xuống sóng xoài trên mặt đất ngay lập tức lũ ngư nhân đứng quanh bâu vào binh đao chém xuống trong chốc mắt đã mất mạng đến thân sắc cũng chẳng còn nguyên vẹn tức thời đệ tử phần hủ ẩm cốc vừa nghe thấy tiếng kêu thảm đó bao người không thể khống chế được mình nắm chặt tay niệm chú ngập trời pháp bảo bay lủ ẩn đao kiếm dáng liên hồi những tiếng kêu thét liên tục không dứt, đã thêm bao ngư nhân bị pháp bảo ép chết không ngờ lũ ngư nhân dã tính hung tàn nhìn thấy khung cảnh tan tắc một màu máu tươi không những chẳng có chút thay đổi sợ sệt mà còn ngược lại càng thêm điên cuồng liều không sợ chết lữ thuận cưỡi kiếm bay trên không trung liên tục hét tiếng ngăn lại nhưng bên dưới bất kể là ngư nhân hay đệ tử phần hủ ẩm cốc mắt đỏ qnlz sát khí không một người để ý đến tiếng hét ấy chăm chăm trước mắt sắp mở ra một trận tàn sát dã man đúng vào lúc này ánh trăng treo lơ lửng giữa trời đột nhiên tối mở lại lữ thuận khe nhữ mày liền hù hường lên trời nhìn chỉ thấy một đám mây màu cho đang cuồn cuộn lao tới sắc mặt biến màu không giấu được mà kêu lên một tiếng đám mây chỉ trong chớp mắt đã bay tới ngay trước mắt đã thuê sức mạnh càng lúc càng lớn chỉ nghe trong tiếng gió rít sập giờ nờ giờ đã biến thành cả một cơn bão vòi rồng cao nhiều chừng cùng với âm thanh sắc nhọn rít vù một tiếng từ giữa đêm đen lao xuống cũng trong thời khắc Trên mặt đất xung quanh bao nhiêu cỏ cây hoa lá đều bị bao cuốn tung lên trời, cắt cuộn đá bay, những đệ tử công lực thấp của phần hủ ẩm cốc cùng với một số lũ ngư nhân đều bị đẩy dạt ra một cách kinh hoàng. Tất cả chúng nhân đều thất sắc, chưa kịp có phản ứng gì lại, đã thấy cơn bão vòi rồng khủng khiếp hạ xuống mặt đất, tiếng gió ầm ơ mở xoáy lên giữa không gian, hơn chục ngư nhân đã bị bàn tay khổng lồ đấy út xuống, lờ lượt bị cuốn cho tơi tả, bay dạt về phía sau. Giờ mở dập ngã trên mặt đất. Lũ ngư nhân rối loạn kêu những tiếng chi chi, âm thanh chói chát khó nghe vô cùng, nhưng hiện rõ lên vẻ kinh sợ. Chỉ thấy cơn lốc lại cuốn xoay thêm một vòng nữa tách đám đệ tử phần hủ ẩm cốc cùng lũ ngư nhân ra thì đã từ từ dừng lại, tiếng rít rít cũng lang xuống yên tĩnh, cơn báo giờ nờ giờ nờ tan đi, hiện ra bóng dáng thân hình của một vị lao nhân vận áo màu cho. Tất cả đệ tử phần hủ ẩm cốc nhất thời kinh ngạc, L.N. lụ ợt quỳ dạp xuống đất, hù về vị lao nhân cung kính hành lễ thần quan sư bá. Lữ Thuận cũng đắp xuống đất, đi về hù hừng ấy, nhìn qua vị lao nhân, cơ mặt khẽ giật giật rồi tạo nét cười trên mặt nói thần quan sư huynh, việc nhỏ thế này, sao khiến kinh động đến nhân vật lớn như huynh ra tay. Lao nhân áo cho liếc nhìn hắn, lạnh lùng cười, nói cốc chủ có lệnh, ta không tới cũng không được. Lữ Thuận nhất thời biến sắc. Lúc này Lý Tuân cùng Yến Hồng cũng đã đuổi kịp đến nơi. từ không trung hạ xuống lý tuân đi đến bên lữ thuận thấp giọng nói khẽ lữ sư thúc là cốc chủ lệnh cho cháu đi mời thường quan sư thúc lý tuân háng giọng một tiếng sắc mặt thay đổi thật khó coi nhưng cũng không nói gì thêm chỉ quay đầu đi vị lao nhân cũng chẳng buồn nhìn thêm hắn chuyển hù hửng ra xem xét quang cảnh máu chạy thịt rơi tan tắc trên mặt đất sắc mặt u ám lại lũ ngư nhân giờ đây đã đứng tụm vào một chỗ ánh mắt đều chăm chăm hù hửng về lao nhân vận cho y liền nọ Như là giờ đây đã nhận ra người, không hiểu vì sao, lũ ngư nhân cùng chẳng sợ chết này, đối mặt với Lao Nhân có vẻ tờ ơ HM mở thường này lại như là khiếp sợ, nhất thời chẳng dám xông tiếp lên. Lao Nhân áo cho thu hồi ánh mắt, tờ giờ ơ mở giọng nói tôn đồ ở đâu. Vừa dứt lời, đã thấy từ trong đám đệ tử phần hủ ẩm quốc một trung niên nam tử chạy ra, chính là người hôm nọ đi cùng Lữ Thuận, tôn đồ người thông thạo tiếng nói của ngư nhân. Hắn chạy tới bên người lão nhân áo cho, sắc mặt cung kính, đáp đệ từ đây. Lão nhân quay ra nhìn hắn, thấy mặt mui lấm lem, đầu tóc bẩn thỉu, xem ra trong lúc giao chiến vừa rồi, người này đạo hạnh không cao, đã chịu không ít khổ sở, đau đớn, may là chưa chết, không thì người hiểu được âm thanh của ngư nhân cũng chẳng có nhiều. Người bèn nói ngươi qua đây nghe lời bọn họ rồi dịch cho ta. Tôn Đồ cẩn trọng đáp tiếng đồng ý, đứng về một bên. lão nhân vận ý cho nhìn về hủ hứng lũ ngư nhân, cất giọng nói Lao Phu là thường quan sách, hãy cho một người ra để nói chuyện đi. Bên phía ngư nhân tất cả đều chấn động toàn thân, như là hiểu được lời thường quan sách vừa nói, không những thế cái tên này còn như là có ma lực đối với bọn chúng. Qua đi một lúc, thấy một ngư nhân cao to lực lù hình bước ra ngoài. Thường quan sách chăm chú nhìn hắn, rồi tờ giờ dờ ơ mờ tờ giờ ơ mờ nói ngươi biết ta chứ. Ngư nhân kia do dự một lúc chích chích chích chích nói liền mấy tiếng. Tôn đồ bên cạnh lập tức dịch lại nói tất cả bọn họ đều biết. Thường quan sách sắc mặt không gì thay đổi, nói các ngươi vì sao mà tấn công vào sơn quốc chúng ta, lẽ nào định ỉ bên ta phần hủ ở quốc nơi không người sao. Ngư nhân mặt hiện vẻ dữ tợn chích chích chích chích bắt đầu nói liên tục, âm thanh như là tức giận. Tôn đồ vừa nghe vừa nói bọn họ nói tộc trưởng của chúng ta gặp gỡ với người bên ngươi rồi bị giết. Các người chỉ nói tìm không được hung thủ, rõ ràng rõ ràng là do các người làm. Ngư nhân man tộc chúng ta tuy rằng không phải là đối thủ của các người, nhưng thả chết cũng phải báo thù cho tộc trưởng. Thường quan sách như mày nhăn chán, trong mắt hiện vẻ ưu tư. Người chính là một trong những người dẫn đầu của phần hủ ở cốc, đạo hạnh cao thâm, hơn trăm năm trước trong trận giao tranh cùng với nam cụ ở man tộc. Thường quan sách đại pháp tờ hờ hơn lờ thông, trấn áp man tộc, từ đó danh tiếng lan khắp trong Nam Cụ Ẩng 36 man tộc. Hôm nay cốc chủ phần hủ Ẩng cốc vân dị Cụ Ẩng mời người bao lâu nay không lộ mặt thế gian, cũng là vì lý do này. Chỉ là thường quan sách cư ngụ tại Nam Cụ Ẩng đã lâu, đối với những man tộc giữa thập vạn đại sơn thì hiểu rõ không ai sánh bằng, nhất là đối với loài ngư nhân man tộc này, người càng hiểu rõ bản tính hung ác, hơn nữa cái chết của tộc trưởng đối với chúng mà nói. Là việc nhục nhã khôn cùng từ trước chưa bao giờ có, nên chẳng ngại mà hôm nay toàn tộc không e ngại gì mà liều chết tất cả tại đây. Nếu như chỉ là một đạo tộc nào khác, thường quan sách tất nhiên không phải bận tâm. Nhưng đã là nam củ ông man tộc, trên bề mặt có vẻ tranh đấu lẫn nhau, nhưng thực chất bên trong các mối quan hệ lại phức tạp rắc rối, lại thêm trong trăm năm lại đây lại xuất hiện một nhân vật kết xuất, chỉ vì việc này mà kinh động đến người đó. E rằng kế sách trăm năm nay dự định của phần hủ ở cốc không tránh khỏi ảnh hủ ứng. Nghĩ đến đây người liền lo lắng, Lý Tuân đứng bên cạnh thấy thường quan sách túi đầu tờ giờ mở mặc, bàn cất giọng hù ẩm về tôn đồ mà hỏi lúc ta rời khỏi đây tình thế chẳng phải đã ổn định rồi sao? Hai bên đối đầu, ngư nhân cũng không hề có ý động thủ, để đợi cốc chủ chúng ta ra nói chuyện sao? Tại sao đột nhiên lại đánh nhau thế này? Tôn đồ mặt nhăn mày méo. Cười khổ đáp bọn đệ tử cũng lấy làm lạ. Vốn dĩ đang yên lành, tuy rằng có chút căng thẳng, nhưng đôi bên đều không có ý định tiếp tục động thủ, không ngờ phía ngư nhân tự dưng có tiếng kêu thảm, bên ngoài có một ngư nhân không biết tại sao mà lại bị giết. Vậy là cả đám ngư nhân lập tức mắt gỡ u n dây đỏ, như là phát điên xông lên đánh. Thường quan sách nghe đến đây, lập tức cất giọng hỏi là do người bên ta làm ư. Tôn đồ nhất thời cứng họng, đúng lúc này lữ thuận đứng bên cạnh lãnh đạo nói lúc đó tất cả đều đang hối loạn ai mà biết được sắc mặt thượng quan sách chuyển sang lạnh lùng đột nhiên cất cao giọng hù hình về phía đệ tử phần hủ ẩm cốc lớn tiếng hỏi vừa rồi đối địch nhau có ai động thủ giết chết ngư nhân người của phần hủ ẩm cốc tất cả im lặng người người nhìn nhau qua nửa giờ mà vẫn không thấy ai đứng ra nhận ngoài xa ngư nhân lại một trận giao động hiện rõ vẻ căm tức khối cùng thường quan sách như mày Nói với người dẫn đầu đám ngư nhân nói ta đến xem xác của người kia. Nói rồi, cũng chẳng đợi tên ngư nhân trả lời, đi thẳng về bên ấy, sắc mặt ngư nhân liền thay đổi, nhưng nhìn thấy tờ ở Thái Thần Quan Sách, cũng quay lưng dẫn người đi tới một góc bên cạnh, rồi chỉ vào xác của ngư nhân chi chi nói mấy tiếng. Lúc này Lữ Thuận, Lý Tuân, Tôn Đồ cùng mọi người cũng đã đến sau lương thần quan sách, Tôn Đồ thấp giọng nói người chết chính là ngư nhân này. thường quan sách đứng sát vào bên cạnh tử thi xem xét tỉ mỉ xác diện giờ ân giờ ân khó coi qua một lát rồi lẩm nhẩm tự nói lợi hại lợi hại lý Tuân đứng sau lưng người cũng nhìn về phía tử thi không kìm nổi cau mày chỉ thấy trên tử thi ngư nhân vẫn còn nắm chặt một thanh đao nhưng trên cổ thì đầu đã không còn ngay phía trước không xa thì là nguyên cái đầu cá có lẽ là của người này ngư nhân đã bị đúng một lưỡi đao nhanh gọn chém bay đầu đi ánh mắt lý tuấn lại lướt về trên cổ tử thi thấy vết thừng bằng phẳng chân láng rõ ràng đã trúng một nhát đao sắc nhọn chí mạng ơ đột nhiên lữ thuận đang đứng bên cạnh kêu lên một tiếng bù về phía trước quỳ xuống xem xét chăm chú tử thi ngư nhân thử quan sách cao mày hỏi chuyện gì vậy lữ thuận nhìn một lúc từ từ đứng lên nhưng sắc mặt đã vô cùng xám xịt tờ giờ mở rộng nói vết thương này cùng với vết thương mà tên hung thủ lưu lại trên ngư nhân tộc trưởng giống hệt như nhau Bề mặt phẳng lì, cơ thịt như không chút rách nát, nhưng trên huyết quản không hiểu tại sao, lại dây chút dịch màu tím. Tất cả mọi người đồng thời kinh ngạc, thay nhau xem xét, quả nhiên đúng như lời Lữ Thuận vừa nói. Thường quan sách dung tim chấn động, chốc lát quay đầu, mắt sáng lấp lánh. Hung thủ vẫn còn nơi đây. Ánh mắt thường quan sách sắc như ánh đao, vị lao nhân trông rất bình thường giờ đây toàn thân đột nhiên tỏa ra một ánh sáng nhọn hoắt không ngờ. Người lờ lụ ờ hù ẩn hủ về xung quanh từng người từng người một chăm chú, không một ai dám trực diện nhìn thẳng vào ánh mắt của người. Cả không gian lại đột nhiên trở nên tĩnh mịch, chỉ có ngọn gió đêm không biết từ đâu thổi tới, lách qua những tán lá cây trên cao, phát ra những tiếng lạo xạo lạo xạo. mười 113, Di Thu Huyền hòa đàm Tuy là cửa gỗ, nhưng đụng tay vào vẫn có cảm giác rất nặng nề, tới khi quỷ lệ dụng lực. phiên cửa dày nặng trên huyền hỏa đàm phát ra một tiếng cạch sắc gọn, từ từ mở xuống. bên trong cửa, một đạo hồng quang lợt lạt chiếu ra, không khí xung quanh phảng phất lại bước lên cao vài phần, cực kỳ khô nóng. quỷ lệ như nhữ mày, chán lâm tấm mồ hôi, trong tâm chợt nhớ lại hồi nãy nghe nói lao giả họ thượng quan không ngờ đã chấn thủ ở nơi nóng bức này vừa trăm năm, thật không biết lão làm sao mà chịu được. trong huyền hỏa đàm không sáng gì, trừ một tia hồng quang không biết từ đâu chiếu đến. rợ hồi chỗ nào cũng u ám, thật không xứng hợp với khí nóng tàn khốc xung quanh. Quỷ lệ đứng ở ngưỡng cửa, chờ giờ mở ngầm một hồi, trung quy cũng cất bước tiến vào. Lại nghe một tiếng kẹt, cửa gỗ nhẹ nhẹ đóng lại. Quỷ lệ hít một hơi dài, chấn định tâm tờ hờn bắt đầu quan sát đánh giá bốn bề. Tế đàm này xem ra cũng tương đương so với dáng vẻ bề ngoài, mặt trong quả nhiên là một điện đường cực lớn, cao khoảng 5 trượng, toàn điện đường hình tròn, tường vách cũng hệt như mặt ngoài. đều làm bằng thứ nham thạch đỏ choét, không có trang sức điêu khắc gì, thô sơ không chút hoa lệ, nhưng bên dưới bối cảnh rộng rãi to lớn đó, không ngờ lại có một thứ huy thế hoành tráng không tả, khiến người ta cảm thấy chỉ có khung cảnh bài trí này mới là cảnh giới thật sự tối cao của kiến trúc. Rất mau chóng, quỷ lệ phát hiện ánh sáng đỏ tàn phát toàn đại điện vốn đều là bắt nguồn từ trung ương của đại điện. Càng đến gần ở trung ương đại điện, xung quanh càng sáng ngời, từ đằng xa nhìn lại, Dưới sự áp đặt của đạo hồng quang đó, phảng phất ở giữa đại điện là một đống lửa nguồn ngụt thiêu đốt. Quỷ lệ nhìn đống lửa đó, hồng quang nhẹ nhẹ chiều đến, ánh vào mắt hắn, cũng dọi lên tiểu hôi trên vai hắn. Trong tròng mắt của một người một khỉ đồng thời giống như bị nhuộm đỏ, ẩn hiện có ngọn lửa đỏ trói thiêu cháy. Đôi tiểu hôi hơi vây vây, tựa như cũng có gì bất an, tiêu lên nho nhỏ một tiếng. Quỷ lệ cất bước, hướng về phía đống lửa ở giữa đại điện từ từ bước tới. Càng lúc càng tiếp cận đống lửa, không khí xung quanh càng phát nóng, giờ này phút này, cơ hồ không khác gì đặt mình sát cạnh dung nham. Trong đầu quỷ lệ không biết sao lại đột nhiên nhớ tới một chuyện cũ đã quên từ rất lâu rồi ba bên dưới hỏa động, có một cái hồ nham tương còn nóng rắt hơn cả bây giờ, một cặp hồ yêu đã thả mình vào hồ tự tận. Ý niệm đó vừa thoáng qua, còn cách trung ương đại điện còn chưa tới một trượng, hắn đột nhiên dừng bước. Thiểu hôi quay đầu nhìn chủ nhân của nó. Chỉ thấy quỷ lệ như mày, mục quăng từ đống lửa thu về, nhìn mặt đất. Dưới chân quỷ lệ, trên mặt đá xuất hiện vết khắc cỡ đầu ngón tay, trải dài ra hai bên, nhìn con quẻo tuyệt không thẳng thớm hoàn chỉnh. Chỗ đằng trước quỷ lệ một thước cũng có vết khắc cỡ đầu ngón tay như vậy, nét bút như dòng rắn trên khối đá đỏ chét cứng ngắc, hợp thành một bức đồ án to khoảng một thước. Đó là một vị tờ N. Một vị tờ N quỷ lệ trước đây chưa từng gặp qua, chưa từng nghe tới. Vết khắc sâu hõm trên sàn từ từ trải dài tới, mấy góc cạnh chỗ nào cũng có thể thấy dấu tích năm tháng mài mòn, chứng tỏ những đồ án này đã tồn tại từ lâu lắm rồi, để lộ nét thê lương bị bỏ rơi. Đỉnh đầu của vị tờ H.N. không có tóc, lại có sừng hơi cong cong như sừng dê, mặt mày không khác người mấy, chỉ là bên dưới đôi tròng mắt trống rông âm tờ ở, trong miệng rõ ràng là răng nanh sắc nhọn. Người điêu khắc thậm chí còn khắc thêm mấy điểm nhỏ xíu bên cạnh răng nanh. Như là máu tươi đang dị rơi, càng làm thăng thêm mấy phần hung dữ đánh ác. Thân người vị tờ nở đó lại nở như khác hoàn toàn với người thường. Thân trên tráng kiện như hổ báo không ngờ có tới bốn cánh tay. Một tay cờ âm mờ đau, một tay khiên ngục, hai cánh tay còn lại. Một tay nắm giữ một người đang đau đớn quằn quại. Mặt mày người đó như đang đều là thất thanh. Tay kia dịu dàng nâng nhấc một vật, vẫn còn thấm đấm máu tươi lát rát, là một trái tim người. Vết khắc vụng về cũ kỷ đến đó đột nhiên biến thành liều linh phẫn hận, lực đạo đó, niềm thống hận trong thâm tâm đó giống như thình lình bùng nổ. Quỷ lệ không ngờ đã cảm thấy sự điên cuồng nguyên thủy không thể tưởng tượng nổi bốc lên ngùn ngụt từ vết khắc đó. Vết khắc hòa hoãn trong nháy mắt biến thành kịch liệt, lướt bay từ thân trên xuống dưới, thân dưới của vị tờ hờ ân hung ác đó hòa thành một thể, hóa thành ngọn lửa bừng bừng thiêu đốt. Ánh lửa loang loang chiếu rọi Khoe miệng vị tờ HL tựa như cũng đang hé một nụ cười tàn độc, phảng phất như muốn phá đất chối dậy. Quỷ lệ hít một hơi sâu, cơ hồ cho là người điêu khắc và người kiến tạo ra tòa tế đàm này là một. Không tưởng được thế gian này còn có một thợ nghề khéo tay như vậy, không ngờ còn có một thiên tài về quỷ phủ tờ HL công như vậy. Một bức đồ khác, phảng phất đã chiếm hết uy vũ của tạo hóa. Vết khắc còn trải rộng tới dưới sàn, quỷ lệ như mất tự chủ cứ lN theo. G.N.G.N. GN phát hiện tờ H.N. tượng thứ nhì, tờ H.N. tượng thứ ba. cuối cùng, sau khi đi vòng quanh đống lửa ánh đỏ, hán tổng cộng đã phát hiện dưới đất có khắc 8 đồ tượng tờ H.N. không cái nào giống cái nào, nhưng quỷ lệ cơ hồ có thể khẳng định những tượng khắc dưới sàn hoàn toàn đều là hung tờ H.N. Trong những đồ tượng đó, người hoàn toàn là vật tế phẩm của những vị tờ H.N. kia, hình như là đồ ăn. Nội trong toàn tòa đại điện. Lúc này đờ ơ dây sắc khí, tựa hồ khi những đồ tượng bị phát hiện, trong chốn u minh có hung vật gì đó gờ mở khe khẽ. Bên ngoài những đồ tượng hung tờ hờ đó còn có một vết khắc bao bọc toàn bộ vào trong, lại không phải là một vòng tròn hoàn chỉnh, lúc thì hốn con vào trong, lúc thì bẻ lượn ra ngoài, quỷ lệ nhất thời cũng không thấy rõ lắm. Lúc này, hắn đã vòng trở lại trước đồ án hung tờ hờ đầu tiên. Sau khi chăm chăm quan sát vị tờ hờn hung ác đó, hắn ngẩng đầu lên, trước mắt lại xuất hiện đống lửa bừng cháy. Bất chợt, trong đầu hắn vù một tiếng, tựa hồ có gì đó dâng trào, một niềm khát vọng, niềm khát vọng của phệ huyết tràn ngập trong đầu một cách quá quen thuộc. Cơ hồ cùng một lúc, những đồ tượng hung tờ hờn xung quanh đột nhiên như sống dậy, thấp thoáng đang di động trước mắt hắn. Phệ hồn ẩn tàng bên tay, chiếu thấu qua ống tay áo, giờ nở giờ nở bắt đầu sáng lên. Hô hấp của quỷ lệ từ từ biến thành tờ giờ mở trọng, hắn nghiêm trọng nhẫn nhịn, cố gắng chấn định tâm tờ hờ HNL, sau đó từ từ bước tới đống lửa ở giữa. Chỉ là, hắn lại quên không nhìn con khỉ tiểu hôi trên vai hắn. Trong đôi mắt khỉ, giờ đây ánh kim quang lại xuất hiện, nhưng đằng sau sắc vàng lại lấp lánh càng nhiều ánh đỏ hơn, cứ như màu phệ huyết cuồng loạn trong mắt quỷ lệ, từ từ trói lỏa, tràn ngập trong mắt. Khoảng cách một trượng không xa gì. Quỷ lệ rất mau chóng tiếp cận chỗ phát xuất ra hồng quang ở giữa đại điện. Tới lúc đó hắn đã phát hiện 8 vị tờ nở khắc trên đá vốn vây quanh nơi phát ra ánh sáng đó, hơn nữa đầu của các vị tờ nở đều quay nhìn về hướng đó. Bây giờ nhiệt độ xung quanh đã nóng bức vô cùng, nếu là người tờ HM thường, sợ rằng có muốn thở cũng không còn thở được nữa. Quỷ lệ dáng nhẫn nhị đẻ nén luồng sung động sông lên từ phệ huyết, băng xuyên hồng quang, nhằm hướng nơi xuất xứ mà đi tới xem. một vật giống như một cái giếng đá trên nhắn nhủi dưới gồ ghề xuất hiện giữa trung ương đại điện cao ba thước đường kính không tới hai thước cũng giống như loại đá dưới sản đều là dùng thứ nham thạch màu đỏ nhưng bên trên miệng giếng chân láng lại có một khối kỳ thạch trong nở nở tinh doanh như thủy tinh nhìn tựa hồ có hình tròn nhìn kỹ mới phát hiện bên trên lại có vô số mặt cắt lớn có nhỏ có ánh sáng trói lọi vô bị lưu chuyển trên cái lồng phủ chúng đó Hồng quang không ngừng bắn ra từ trong giếng, sau khi xuyên qua khối kỳ thạch như thủy tinh đó, ánh sáng bị chết xạ lớp lớp, nhìn tựa hồ như có huyết mạch li ti trôi chảy bên trong. Những quang tuyến đó ngưng tụ thành một cụm sáng màu đỏ khoảng 3 thước bên trên kỳ thạch, chính là đống lửa thiêu đốt mà hồi nãy quỷ lệ đứng đằng xa nhìn thấy, nơi xuất xứ của ánh sáng trong toàn đại điện cũng chính là từ đó phát ra. Thấy kỳ cảnh tờ nở kỳ tờ HL bị đó. Quỷ lệ G.H.M. mở chậm bước tới gờ ở miệng giếng đến sát khối kỳ thạch trong suốt sáng lạ, nhìn xuống dưới, Tình cảnh đã từng gặp trước đây in hẳn lên tờ mở mắt của hắn. Nham tương sôi sục gờ mở gừ từ bên dưới, giống như thủy triều biển cả giận dữ, không ngừng trào dâng lại lặn lùi. Nham tương bắn tóe lên vách nham thạch cứng vững, tí tách văn vọng. Toa huyền hỏa tế đàm này không ngờ lại xây bên trên miệng núi lửa phảng phất như muốn phun vỡ. Trong lòng quỷ lệ không khỏi khích động, bất giác mất tự chủ nắm chặt quyền đầu, cả hô hấp cũng càng tờ dởm gi giờ mở trọng hơn. Từ sau khi tiếp cận những hình khắc hung tờ ở trên sàn đá, hắn phảng phất đã bị những đồ tượng chưa từng nghe tới chưa từng thấy qua đó dụ dẫn sự hung bạo trong thâm tâm. Có lẽ những vị tờ ở đó căn bản là tà tờ HL của hung tàn. Phệ huyết sát ý trong lòng hắn càng lúc càng mạnh mẽ. Nhưng kỳ quái là tờ hờ ân nở trí của hắn không ngờ còn có thể bảo trì sự tỉnh táo, toàn thân chưa bị hãm nhập vào cơn cuồng loạn. Chỉ là người hắn tuy tỉnh táo, nhưng luồng khí hung bạo cường liệt bị đè nén bên trong càng làm cho thân thể hắn đau đớn gây gớm. Nếu có người đứng cái bên, có thể thấy liền ánh đỏ trong tròng mắt của quỷ lệ đã quá thịnh, cứ như là ác quỷ. Lúc quỷ lệ gắng hết sức chống đối, tiểu hôi trên vai hắn lại đột nhiên chẹp chẹp hai tiếng, không ngờ đã nhảy xuống. Hạ mình ngay trên khối kỳ thạch kia. Quỷ lệ thất kinh, trong khối kỳ thạch kia ẩn hiện có ánh đỏ màu máu lưu chuyển, cho dù hắn đã tu tập ma giáo thiên thư lâu năm cũng cảm thấy tà lực trong đó không phải là tờ ơ mở thường, vội thò tay ra cả lại, miệng vội la lên, tiểu hôi, cẩn thận. Nhưng tiểu hôi nhảy xuống quá đột ngột, quỷ lệ phản ứng hơi trễ, cái chộp đó rơi vào khoảng không. Chỉ thấy tiểu hôi vươn rỗi thân thể giữa không trùng. đôi mắt vẫn lấp loáng ánh đỏ như quỷ lệ trong nháy mắt tiểu hôi đã hạ mình trên khối kỳ thạch phát ra một tiếp cột khe khẽ liên lúc đó hồng quang từ trong giếng núi lửa chết xạ tờ nnz tờ nnz chiếu thấu qua kỳ thạch từ trong miệng núi lửa bị tiểu hôi che chắn dưới mình cơ hồ cùng một lúc cùng hồng quang giữa không trung ngưng tụ lại thành một vòng sáng màu đỏ như một đống lửa vì vậy mà mất đi trốn xuất xứ lập tức biến mất đột nhiên Toàn thế giới phảng phất đã an tĩnh trở lại. Chỉ vừa trước mắt, toàn đại điện của tế đàm đã hoàn toàn mất đi ánh sáng, bóng tối bao trùm khắp nơi. Quỷ lệ láng dịu hơi thở, ngơ ngẩn nhìn tiểu hôi. Trên khối kỳ thạch đó, tựa hồ tạm thời không có gì xảy ra. Hồng quang chết xạ từ trong giếng bị thân tiểu hôi che chắn, chiếu lên da bụng nó, mất hút tại đó. Ánh đỏ như máu tươi lưu chuyển, hơi lấp loang trên người nó. Thân thể tiểu hôi từ từ bắt đầu phát ra thanh em giống như là tiếng đầu xương và khớp xương cọ sát vào nhau giận thai. Dạo dạo, dạo dạo. Quỷ lệ bước tới một bước, ngưng thị nhìn tiểu hôi, trong lòng thấp thoáng có chút dự cảm bất hảo. Tiểu hôi cờ hờ ơ mờ chậm quay đầu lại, đôi mắt không ngờ đã hoàn toàn biến thành một màu đỏ, một màu đỏ trói ngời bắt mắt giữa bóng tối. Thêm một khắc nữa, dị biến đã phát sinh. Trong đại điện, nơi sâu kín nhất bị bóng tối bao phủ. đúng có một tiếng hú chu thê lương phiêu phiêu phương phương truyền tới. Những tấm sàn đá khắc tượng hung tờ hờ ân nở vây quanh bọn họ đồng thời phát ra ánh sáng màu đỏ, từng cái từng cái sáng ngời lên. Tới lúc bức khắc hung tờ hờ ân nở thứ tám đã chiếu sáng lên, tiếng hú chu thê lương lất phất trong đại điện đã chuyển thành ác liệt, tràn ngập không gian. Không biết bắt đầu từ khi nào, trên đại điện rắn chắc kín kín mít mít đã bắt đầu có gió xoay vở ân nở không ngừng Quỷ lệ bồng tiểu hôi dậy, ôm vào người. cơ hồ cùng lúc đó, một tiếng nổ long trời lở đất vang lên, tất cả các bức khắc trên đá tỏa sáng, trong tích tắc hồng quang đã hợp thành vật hữu hình, đang đang bước lên từ trên những viên đá khắc hung tờ hở đồng thời bảo trì đúng hình dạng của những viên đá đó, hồng quang ngưng tụ tạo thành một mặt phẳng giữa không trung, từng hung tờ hở nở nối tiếp hung tờ hở nở ngưng tụ ánh đỏ giữa khoảng không. Quỷ lệ giờ phút này trung quy cũng đã nhìn thấy rõ bức khắc con kẹo không thẳng thấp bao bọc quanh những vết khắc hung tờ hờ ơn Đó là một đồ tượng ngọn lửa khổng lồ, bao bọc hết những hung tờ hờ nở kia vào trong, cuồng phong càng lúc càng thổi giác, vòng sáng quỷ dị kia từ từ thăng lên cao, trong chốc lát đã cao quá đầu quỷ lệ, ngừng lại ngay bên trên hắn và tiểu hôi. Quỷ lệ ngẩng đầu lên nhìn, lòng bàn tay bất chi bất giác đã toát mồ hôi lạnh, Những hung tờ hờ nở hình dạng đanh ác giờ như đã sống lại hết, đang ngửa mặt cười lớn giữa ánh sáng huyết hồng giống như ngọn lửa khổng lồ. Giờ này phút này, bóng tối trong đại điện đã bị khu trừ hết từ sớm, chỗ nào cũng bị vòng sáng trói lòa đó chiếu rọi. Vòng sáng bắt đầu từ từ xoay chuyển, tốc độ từ từ gia tăng, cả ngọn gió trên đại điện cũng càng lúc càng cấp tốc. Quỷ lệ lọt vào giữa trung tâm của cơn gió giữ đó, y phục trên người phần phật tâm vang. Sắc mặt cũng giờ ơn lờ ơn tái nhợt, Chỉ là hắn vẫn không có bất kỳ động tác gì. Luồng hơi quỷ dị trong không khí càng lúc càng nặng nề. giữa tiếng gió sắc bén tấn tốc tựa hồ đã bắt đầu pha lẫn tiếng cười tờ hờ ơn lờ bí hung an, như ác quỷ trốn kiểu u trong truyền thuyết đã lên đến nhân thế. Vòng sáng màu đỏ trung quy đã búp đến cung đỉnh, bản đá mộc mạc không tiểu cách bên dưới xoay chuyển càng lúc càng mau lẹ, ánh sáng đỏ chia nhau quất xuống như mưa. Giống như một trận mưa máu rắc rơi trong địa ngục. Về ảnh. Sau khi xoay vở nở nhanh đến mức cơ hồ không theo nhìn được nữa, đột nhiên, vòng sáng màu đỏ ngưng lại đột ngột, ngưng hoàn toàn mà không có tới một chút chỉ điểm báo trước. Một khắc sau, phía trên đống lửa màu huyết hồng đó, bản đá khổng lồ như bị hiệu triệu rời mở, lấy đồ tượng ngọn lửa làm trung tâm mà thụt ra bốn phía. Giữa hồng quang màu máu, hai tiêu mục quang nóng bỏ người lên. Hu hú một tiếng gờ mờ tờ giờ lắng từ trong hồng quang trên không truyền ra trong tích tắc toàn tòa đại điện tựa hồ như run rẩy các vị tờ hờ liền cùng nhau gieo họ một vóc dáng khổng lồ mang theo sức nóng không thể tưởng tượng nổi toàn thân trên dưới như một ngọn lửa thiêu đốt một con cự thú từ bên trên phóng thẳng xuống trong mắt quỷ lệ liền co thắt lại ấn chân dụng lực phệ hồn thành quang mãnh liệt toàn thân phóng vụt ra sau tránh khỏi cái phóng xuống như làn trước đó Con thú khổng lồ có ngọn lửa phừng phừng vây quanh phẫn nộ hú lên, từ từ quay đầu lại, nhìn quỷ lệ. Không biết tại sao, quỷ lệ đột nhiên cảm thấy trong miệng khô quéo lại. Cũng như những hung thờ hờ nở ở kỳ quái kia, hắn cũng chưa từng gặp qua, thậm chí cả trong sách cũng chưa từng thấy có ghi chú về thứ dị thú lửa này. Thân thể khổng lồ cao chừng mười trượng, bốn chân cường tráng, lại thêm vuốt bén cực kỳ sắc nhọn. mỗi khi di động là lưu lại dấu vết vuốt chảo sâu hắm trên sàn đá nham thạch đỏ choét cứng cỏi trên cái đầu kết xù có một cái miệng to như một cái chậu máu đờ ơ răng nanh trong hai hốc mắt to tròn không thấy mắt mà chỉ thấy hai cụm lửa đang bừng cháy hơn nữa trên mặt ngoài thân thể khổng lồ của con dị thú đó không ngờ chỗ nào cũng đều là ngọn lửa ngùn ngụt tiêu đốt phảng phất ngọn lửa là một bộ phận của thân thể còn chưa tới gn từ xa xa đã bị luồng nhiệt khí kinh hồn đó chèn ép đến mức vô phương chịu đựng nổi đạo hồng quang giữa không trung ngưng tụ thành đồ tượng ngọn lửa khổng lồ giờ phút này tựa như cũng đã bị lực lượng kỳ diệu gì đó thao túng kéo xuống đứng ngay sau lưng con dị thú cờ hờ ơ mở chậm xoay vờ ơ nở tất cả những tà tờ hờ n bên trên tựa hồ cũng như con hỏa diễm dị thú này hung ác dõi nhìn một người một khỉ đã quấy nhiều trốn tờ hờ n linh tiểu hôi bị quỷ lệ ôm chặt trong lòng nhưng ánh mắt lại chằm chằm nhìn dị thú kia ánh đỏ trong tròng mắt không yếu mà lại càng hung mãnh hu hu hu hòa diễm dị thú lại giống lên một tiếng lại phong qua quỷ lệ ln này không tránh né trên sự thật thân thể con dị thú lửa đó quá lớn cả đại điện rộng rãi cũng không còn dư lại bao nhiêu chỗ khi nó đứng lên chỉ thấy vẻ hồn như bị một bàn tay vô hình thao túng bay đến trước người quỷ lệ quỷ lệ sắc mặt âm tờ giờ âm m, đặt tiểu hôi lên vai Liên áp song thủ quang phệ hồn bổng lăng không cấp tốc, trên phệ huyết châu đằng trước phệ hồn liền hiện ra một đồ án bắt quái, trong nháy mắt đã phóng to ra, nhắm con hỏa diễm dị thú mà bay tới. Tích tắc sau, con dị thú và bắt quái phủ do quỷ lệ tế khởi đã đụng vào nhau. Lúc này nếu thanh vân môn có ai ở đây, nghĩ nhất định sẽ la lên khen hay, đó chính là mật pháp kỳ diệu thái cực huyền thanh đạo chính tông của thanh vân môn. Đạo gia chân pháp, uy lực tự nhiên không phải tờ ơ mở thường. Cái phóng người của hỏa diễm dị thú uy lực vô biên, không ngờ bị hắn cứng cỏi ngăn chặn, thân thể khổng lồ cũng đã rơi xuống đất. Nhưng cơ hồ cùng một lúc, một lực lượng to tắt phản hồi quay trở lại, toàn thân quỷ lệ chấn động. Lực phóng của hỏa diễm dị thú không ngờ còn lợi hại hơn một cao thủ chân tu gấp mấy lờ Hỏa diễm dị thú tuy bị ngăn trở, nhưng lại thấy cái đầu khổng lồ quay phát lại, lửa trong đôi mắt rừng rực, rõ ràng không bị thương chút nào, trái lại càng giận dữ hơn. Lại giống lên một tiếng phóng qua vong lửa khổng lồ sau lưng nó cũng từ từ xoay chuyển theo Quỷ lệ nhũ mày Đang định xuất thủ Đống vai hắn nhẹ hơn đi Tiểu hôi không ngờ đã phóng bay đi Rời khỏi người hắn Phóng thẳng về phía hỏa diễm dị thú Quỷ lệ kinh hoàng hoàng hốt Thất thanh la lên Tiểu hôi Không được Hỏa diễm dị thú thình lình thấy một vật phóng tới Cũng thất kinh Hét nhỏ một tiếng Thân người đang bay tới tạm thời dừng lại muốn nhìn cho rõ vật kia rồi mới tính chỉ thấy rơi ánh hương quang tiểu hôi đôi mắt đã hoàn toàn nhuộm kín một màu đỏ tươi đang phóng vào giữa khoảng không lúc đó thân thể so với hỏa diễm dị thú kia cơ hồ không đáng để nói tới đã phóng tới chỗ cao nhất đột nhiên lăng không ngưng hẳn lại chứng như có cảm giác chớp mắt đó thời gian đã hoàn toàn tĩnh tại cùng một lúc khi tiểu hôi đỉnh trệ giữa không trung tiếng giống rền trời của hỏa diễm dị thú hồi nãy còn đang vang vọng trong đại điện cũng bất chợt im mắng đi dạo một thanh âm sắc gọn từ từ phiêu phưỡng giữa vô số tia sáng màu đỏ một đạo ánh sáng màu vàng hừng hực bốc lên tiểu hôi toàn thân rang rộng hai mắt nhắm chặt toàn thân trên dưới từ từ tản phát ánh sáng vàng lợt lạn trông như tờ hở ân lờ phật giữa đôi mày trên trán một vệch mờ mờ đột nhiên bắt đầu động đậy sau một chốc tiểu hôi trợn ngừng đầu song thủ nắm chặt ngửa lên trời rít lên quỷ lệ đứng đằng sau đang định xông tới chợt cũng ngưng bước ngây người nhìn tiểu hôi đang thay hình đổi dạng giữa không trung vệt mờ giữa hai hàng chân mày động đậy càng lúc càng kịch liệt đột nhiên tiểu hôi lại rít lên theo tiếng rít hung manh đó phảng phất trong cõi u minh có tiếng reo hò vệt mờ nứt lộ một đạo kim quang sáng lạn từ bên trong chiếu người ra con mắt thứ ba tam nhãn linh hờ u tuyệt thế kỷ thú của vạn vật chi linh trong truyền thuyết giữa đại điện như ngọn lửa đó biến hình xuất hiện một cách oanh liệt chương một Thiên hồ. Hỏa diễm dị thú ngẩng đầu nhìn tiểu hôi đang được bao bọc trong kim quang rực rỡ, đột nhiên GM lên một tiếng, chốc lát nhiệt độ nơi đại điện tăng lên vùn vụt, như trong biển lửa. Cùng với tiếng GM, sự chú ý của dị thú chuyển từ quỷ lệ sang tiểu hôi, bốn chân đạp mạnh xuống đất, bất ngờ trống tới, nhắm thẳng về phía tiểu hôi. Toàn thân dị thú hỏa diễm cháy bừng bừng. Thậm chí hỏa diễm đổ tờ hờ nở bí xoay chuyển không ngừng trói lọi hào quang phía sau cũng phảng phất như ngọn lửa cháy sáng vô tỉ, hỏa quang bao trùm trời đất từ trên áp xuống. Chốc lát vở nở kim quang phát ra trên mình tiểu hôi bị ép xuống, hỏa diễm ngừng hực bốc lên, nhìn như muốn nuốt chửng lấy tiểu hôi. Ngay lúc cấp bách, một đạo thân ảnh chắn phía trước tiểu hôi, chính là quỷ lệ. Chỉ thấy hắn bay người lên cao, phiêu hốt trước mặt tiểu hôi, phệ hồn đen xì được chân pháp thôi chỉ. toàn thân sáng lên phát tán lớp lớp ánh sáng huyền thanh bên trong mở mở hiện lên các tơ máu chốc lát đầu dị thú đã chồm tới trước mặt quỷ lệ đối diện với quái vật hung hãn dũng mãnh quỷ lệ thậm chí thấy rõ răng nanh nhọn hoắt trong cái miệng mở lớn như chậu máu thâm thâm hô hấp trong lúc đờ ơ y trời hoa lửa bay lượn một chữ phật ra chân ngôn đông xuất hiện phía trước quỷ lệ ba thước lấp lánh kim quang tiếp đó chỉ thấy mặt hắn ánh lên thanh khí ngay khi móng vuốt khổng lồ của dị thú đánh tới chân nuôn, trong kim quang chân ngôn xuất hiện ánh xanh nhàn nhạt, nhạt. Từ khi thanh vân môn và thiên âm tự sáng lập đến giờ, đại phạm bát nhã cùng thái cực huyền thanh đạo hai đại chân pháp LN nở đầu tiên đồng thời thi triển. hỏa diễm lở ý trời như sơn như hải, dị thú lở lên vô tới. hỏa diễm cùng lực đạo kinh khủng ảo ạt đánh thẳng vào chân nuôn, ngáy mắt bùng phát lớp lớp quang huy trói lọi. hỏa diễm như núi chớp mắt bật ngược lại. dị thú thân hình to lớn liên tiếp bị đẩy lùi toàn bộ bên trong đại điện bị lực lượng vô hình chấn động rung rinh không ngừng hòa diễm dị thú rơi xuống đất dường như ngạc nhiên đột nhiên ngầm đầu hai mắt như lửa cháy bừng bừng nhìn nhân ảnh trước mặt chân luôn kim quang từ từ ảm đạm theo đó tiêu tán giờ ơ giờ ơ biến mất trên không thân hình quỷ lệ hạ xuống không tự chủ được hơi lảo đảo một chút mặt mày trắng bệnh phệ hồn cờ hờ mờ chậm bay xuống Lượn tới dừng lại trước mặt chủ nhân, đối diện với ánh hỏa con ấy, vẫn mở mở phát xuất huyền thành quan mang. Miệng quỷ lệ hơi rút lại, cố gắng kiềm chế, nhưng chốc lát biến đổi, cuối cùng vai rung lên, huệ một tiếng phún ra một búng máu tươi. Máu tươi dường như biến thành một màn sương hồng, rơi nhẹ trước mặt hắn. Như cơn mưa lạnh leo đau thương nhiều năm trước. Từng dọn, từng hạt máu tươi vương lên cây gậy đen, cây gậy từng là thiêu hỏa côn bình tĩnh nhận lấy từng giọt máu. lặng lẽ hút vào thân bổng, chẳng để lại vết tích gì. Trên phệ huyết châu. hồng quang giờ ân sáng lên. Cảm giác băng lương lan ra khắp thân hình quỷ lệ. Chốc lát, tính tàn bạo ẩn sâu cuối cùng đã không thể áp chế được nữa. Quỷ lệ ngửa mặt lên trời hú dài, hai mắt đỏ quạt, trước mắt ngàn vạn ý niệm chuyển qua trong đầu, máu tươi xương trắng bạt ngàn như ác ngộng chuyển đến, cuốn lấy hắn. Hai tay run run từ từ nắm chặt lại, phảng phất không thể nhẫn nhị được. Huyết dịch toàn thân sôi sụp mùi máu tanh. Đối diện hắn, tám đại hung tờ hở nở buốc trên hỏa diễm đồ sau lưng dị thú cũng mờ mờ phát sáng, tựa hồ hưởng ứng với hơi thở đờ ơ y máu tanh chết chóc từ người hắn. Quỷ lệ lúc ấy, phản phất hóa thân thành một hung thú tàn bạo, đối chọi nhau với hỏa diễm dị thú trước mặt. Bên trong đại điện nóng hừng hực, không khí xung quanh tựa như bị thiêu cháy. Đột nhiên, hỏa diễm dị thú gm lên một tiếng dường như ln đầu tiên cảm thấy vài phần bất an Tiểu hôi trên không hạ xuống trước mặt quỷ lệ con mắt trên trán lấp lánh kim quang khắp mình tiểu hôi đồng thời phát ra âm thanh răng rắc như xương cốt và đập vào nhau kế đó dưới mắt quỷ lệ và hỏa diễm dị thú tiểu hôi bắt đầu biến đổi kỳ dị thân thể vốn gm y gò ốm yếu bỗng nhiên nổi lên vô số cơ bắp cuồn cuộn trong tiếng xương cốt va chạm răng rắc Thân hình tiểu hôi giờ lờ giờ nở lớn lên. Lúc ấy, ai cũng có thể nhìn thấy rõ ràng, con khỉ vốn cao chưa bằng nửa người, nhờ cơ thịt tăng thêm nhanh chóng và xương cốt phát triển vùn vụt, nháy mắt đã to lớn hơn quỷ lệ. Từng cuộn từng cuộn cơ bắp ở tay, ở ngực và ở bụng nổi lên, đầu lớn ra, thậm chí trong miệng xuất hiện nanh dài nhọn hoắt, trắng ẩn, phát tán hàn quang lớp lớp, chìa ra ngoài. Bàn tay vốn dùng để hái quả ăn, đông xuất hiện móng vuốt sắc nhọn. Cuối cùng, sau khi lột sắc biến thành hung thú đáng sợ cùng cực, cao lớn xấp xỉ hỏa diễm dị thú, tiểu hôi thong thả mở cặp mắt dưới con mắt thứ ba. Mục quang hồng tươi khát máu, lẫn lộn trong kim quang, kỳ lạ vô cùng. Không gian đại điện vốn rộng rãi, lúc này đột nhiên có hai quái thú khổng lồ, tức thì biến thành chật trội. Trong mắt tiểu hôi chất chứa hung quang, trừng lên đối diện với hỏa diễm dị thú, miệng gờ gừ không nớt. Cái đầu to lớn của hỏa diễm dị thú từ từ chuyển động. Nhìn vào hai mắt chỉ thấy bừng bừng lửa đỏ, chẳng biểu lộ dù chỉ một chút tờ hở ân lờ sắc. Nhưng có thể thấy được, đột nhiên đối diện biến đổi, xuất hiện một con khỉ hung hãn to lớn thì nó cũng có vài phần quý kỵ. Tiểu hôi bông gở ơ mờ lên một tiếng, kim quang lấp lánh trong con mắt thứ ba đột nhiên ánh lên sắc vàng rực rỡ. Một đạo kim quang phóng ra, hỏa diễm dị thú giống lên một tiếng, lùi lại tránh thoát. Kim quang đánh vào mặt đất phía trước, ơ một tiếng lớn. thì trên nham thạch đỏ rực cứng rắn xuất hiện một hồ lớn. Không đợi hỏa diễm dị thú phản ứng, quỷ lệ đang đứng sau lưng tiểu hôi bay người lên cao, nháy mắt toàn thân bao bọc bởi VNZ sáng kỳ dị, phệ hồn ma bổng phía trước vù vù hướng tới hỏa diễm dị thú. VNZ như đồng thời, tiểu hôi cũng tấn công hỏa diễm dị thú. Đột nhiên, ngay khi quỷ lệ, với mùi máu tanh chết chóc chất chứa trong lòng, phải dùng toàn lực công kích dị thú trước mặt. Huyền hỏa dám trên tay phải dường như bông thức tỉnh, phát ra một luồng khí tờ nở dương hừng hực vô tỉ, mạnh hơn lúc trước rất nhiều, xông vào đẩy lui luồng khí bạo lệ của phệ huyết châu trong kinh mạch trên thân thể hán. Thân hình quỷ lệ chấn động mạnh, sắc mặt lập tức trắng bệnh, đang bay giữa không trung dường như một bị lực cực lớn đánh trúng, chỉ cảm thấy trong nháy mắt như có hàng vạn lưỡi dao sắc nhọn đâm vào thân thể. Lực tờ H.U.N. dương trong thân thể ấy. Phản phất bị luồng khí tàn bạo âm lương của Phệ Huyết Châu tấn công, đồng nhiên nhanh chóng chuyển thành ngọn lửa hứng hực, lan ra từng kinh mạch trong cơ thể hắn, cùng luồng âm khí lạnh lẽo của Phệ Huyết Châu tranh đấu không ngừng. Trước mắt toàn thân hắn rút xuống, cả thân hình không còn chút khí lực, từ trên không trung rơi mạnh xuống đất. Phệ hồn đang bay nửa chừng đông không còn được chủ nhân điều khiển, tức khác như có linh tính, bay ngược trở về, rơi bộp lên người hắn. Ba mắt của Tiểu Hôi đồng thời nhìn lại, miệng GOM -E mở lên một tiếng lớn, hiển nhiên không thể tưởng tượng vì sao hắn đột nhiên như vậy. GOM -E như cùng lúc, Hỏa Diễm Dị Thú đối diện đồng thời hành động, trên hỏa diễm đồ đang xoay chuyển phát sáng phía sau hỏa diễm dị thú, một trong tám hung tờ hờn -E đột nhiên sáng lên, liền đó hỏa diễm dị thú -E mở lớn chồm lên đánh tới. Hung tờ hờn -E sáng chói bỗng như vật sống, nhanh nhanh múa vút xuống đến. Tiểu Hôi -E mở lên phẫn nộ. Thân hình to lớn đột nhiên phóng lên. Hai quái thu khổng lồ ơ mơ mơ húc vào nhau, rồi rơi mạnh xuống đất, cả tòa đại điện lúc ấy rung động không ngừng. Hỏa diễm nóng rực như bài sơn đảo hải chớp mắt cháy tới, thân hình cường tráng của tiểu hôi vài chỗ bắt lửa, nhưng nó tựa hồ như chẳng cảm thấy đau đớn, móng nuốt vô tới, đánh mạnh lên đầu hỏa diễm dị thú, nhưng cùng lúc ấy, bụng dưới của nó cũng bị đối thủ ngọt trúng. Hai cự thú đồng thời gờ ơ lên đau đớn. Chốc lát đã lại cuốn lấy nhau, thân hình to lớn biến thành núi lửa đáng sợ, môi đòn đánh mạnh là lại túa ra một trời mưa máu. Quỷ lệ vô lực nằm dài trên mặt đất, đột nhiên bị một cơn đau đớn cùng cực giằng xé, không thể động đậy, trước mắt chỉ thấy một màu đỏ của máu, nhưng chẳng hiểu vì sao, trong đầu hắn đột nhiên thanh tĩnh lại. Âm thanh đấu nhau đống lìa xa, cái hừng hực chói lọi của lửa đỏ phảng phất cũng ở tận chân trời, trong cơ thể, sự đau đớn vô bờ lớp lớp ăn vào từng phân ra thịt. Trong huyết quang, mắt hắn nhìn rõ hung tờ hờ ân nở sáng trói bị lực quỷ dị điều khiển nhe nanh đánh tới. Nhưng, hắn chẳng hề mảy may khiếp sợ. Sắt na ấy, kéo dài bao lâu? Danh rơi sinh tử, người nghĩ đến điều gì? Là cơn mưa đêm trên núi Trúc nhiều năm về trước? Hay là thân ảnh nhợt nhạt bên mình lúc rơi xuống vực sâu không đáy? Khi hoảng hốt nghĩ về quá khứ, chính là nụ cười u ám trong lờ ân đầu gặp gỡ. Hắn cờ hờ HM mờ chậm nhắm mắt. Phải chết sao? Vậy là chết ư? Cuộc đời này, thật quá mỏi mệt rồi. Lúc ấy, một màn đen kịt vô biên kéo theo hung ý trùng trùng bao trùn lấy hắn. Bình! Lực cực lớn ném thân hình quỷ lệ từ trên mặt đất thẳng lên trời, bay về phía sau. Hung thờ hờ được tạo bởi ánh sáng cười giữ tợn bám lấy người hắn, dẹt một tiếng, xé rách áo hắn, há miệng đỏ như chậu máu cắn vào cổ quỷ lệ. Tiểu hôi đang đấu với hỏa diễm dị thú nghe thấy. Quay đầu nhìn lại, hai mắt lập tức trợn tròn, khỏe mắt rách ra, máu tươi nhỏ dòng dòng xuống mặt, tựa như kiểu u ác quỷ, gờ mở lên một tiếng đau đớn. Chẳng biết sức mạnh từ đâu, chỉ thấy hai mắt tiểu hôi đỏ quạt như máu, đột ngột quăng hỏa diễm dị thú sang một bên. Cùng lúc ấy, móng nuốt của hỏa diễm dị thú cũng xé ra một vết thương sâu hắm trên bụng nó, máu tươi phun ra hào ạc. Nhưng tiểu hôi chẳng thèm để ý đến vết thương trên mình, hướng về phía quỷ lệ, toàn lực phóng về. Nam tử đang bị hung tờ nở nhe nhanh quân lấy ấy. Lúc này phản chiếu trong tròng mắt đỏ như máu tươi của nó. Chỉ là cự ly một thước, mà phải chăng là ở tận chân trời. Tiếng gió gào thét. hung ý trùng trùng. Hàm răng nhọn hoắt của hung tờ nở cắn lên cổ quỷ lệ. Thiểu hôi đang ở ngoài mấy trượng, nghẹn ngào mở lên tuyệt vọng. Một đạo hồng quang mờ mờ, đột nhiên xuyên thấu qua lớp áo lót bị xé rách. Chẳng hiểu vì sao. hờn được tạo bởi ánh sáng bông toàn thân cực lại chẳng hề động đậy huyền hòa giám hỏa diễm đổ cũ kỹ bao bên ngoài bởi vòng ngọc màu bích lục lúc này giờ ân giờ ân sáng lên tỏa ra một đạo hồng quang chiếu thẳng vào hùng tờ hờn dường như chẳng hề có ý phản kháng hùng tờ hờn mạnh mẽ đang nhen nhanh bông kêu lên một tiếng bị huyền hòa giám như cá voi hút nước hút vào nháy mắt là biến mất chốc lát tiểu hôi đã phong đến bên mình quỷ lệ Nhưng chưa kịp xem xét kỹ vết thương của hắn, sau lưng tiếng gió dít lên, hỏa diễm dị thú lại đã trông tới. Vết thương ở bụng tiểu hôi máu tươi chảy như suối, có thể thấy nó hành động đã có vài phần khó khăn, nhưng vô thức, tiểu hôi vẫn chắn phía trước quỷ lệ đang hôn mê bất tỉnh. Hỏa diễm dị thú đông nhiên dừng lại, cái đầu khổng lồ từ từ chuyển động, hai mắt như lửa đỏ bừng bừng dán chặt vào huyền hỏa dám trên tay phải quỷ lệ. Hỏa diễm đổ cũ kỹ, lấp lánh hồng quang mờ ảo. phảng phất như đang nói điều gì. Tiểu Hôi cảnh giác theo dõi hỏa diễm dị thú, nhưng dị thú này đột nhiên biến thành cực kỳ cổ quái, tựa hồ chẳng thể tin nổi, nhìn Huyền hỏa giám, rồi nhìn Quỷ lệ và Tiểu Hôi, cái đầu khổng lồ cờ hờ mở chấm lắc lư, như hơi phiền muộn, cờ gừ không ngừng. Lát sau, có vẻ không cách nào kháng cự, hỏa diễm dị thú đột nhiên co hai chân trước, quỳ xuống, cái đầu to lớn hướng về phía Huyền hỏa giám gật gật ba lần. Liền đó gừ khẽ một tiếng, lửa đỏ toàn thân đột nhiên ảm đạm, toàn bộ hỏa diễm giờ JNJNN biến mất. Cuối cùng, toàn bộ thân thể cự thú cũng từ từ tiêu tán. Sau khi hỏa diễm dị thú biến mất, hỏa diễm đổ có 8 hung tờ HNN ở trên không, cũng cờ mở chậm tiêu thất. Cả đại điện đột nhiên yên tĩnh. Toàn bộ hỏa diễm hung quang biến mất, đại điện lại được bao phủ bởi ánh sáng đỏ mờ MM mờ phát ra từ miệng núi lửa. Trên đỉnh đầu, nơi hỏa diễm dị thú vừa xuất hiện lộ ra cửa động tiến vào tờ NG thứ hai tiểu hôi kêu khẽ một tiếng thông thả ngồi xuống bên cạnh quỷ lệ lặng lẽ nhìn chủ nhân lát sau lại nhìn vết thương lớn trên bụng mình nó tờ giờ mở mặt chờ đợi cơn đau giờ NZ n lắng xuống bản năng sống kéo hắn ra khỏi bóng tối quỷ lệ từ từ mở mắt cơn đau quặn thắt như ngọn lửa vô hình thiêu cháy từng phân từng thốn ra thịt trên thân thể hắn Chẳng lưu lại dấu tích gì, nhưng làm gân cốt hắn dã rời. Hắn hít thở thật sâu, cảm giác băng lương từ tay truyền đến, thiêu hỏa côn nằm cạnh, như bờ ơ bạn với hắn. Thiêu hỏa côn. Hắn đột nhiên cười khổ, bên cạnh truyền đến tiếng kêu chi chi. Quỷ lệ quay đầu nhìn qua, tiểu hôi nằm phục cạnh hắn đang tự nhìn người mình. Thân hình to lớn vừa rồi lúc này đã biến lại trở thành con khỉ nhỏ nép mình bên hắn. Chỉ còn phần bụng dưới của nó bị máu tươi từ vết thượng nhuộm đẫm và con mắt thứ ba lấp lánh kim quang trên trán là còn làm hắn nhớ đến sự việc vừa phát sinh. Quỷ lệ bỗng mỉm cười, hướng về phía tiểu hôi, cờ hờ ơ mờ chậm ngồi dậy, đưa tay vô vô nhẹ lên đầu nó. Tiểu hôi nghe răng cười, kêu chi chi hai tiếng, giơ tay gãi đầu. Ánh sáng hồng nhẹ nhẹ lưu chuyển trong đại điện chiếu lên thân ảnh bọn họ. Quỷ lệ ngấm nờ ơ mờ cha xét toàn thân, chỉ cảm giác thân thể mỏi mệt Nhưng kinh mạch bên trong qua trận nội đấu bất ngờ ấy chẳng có gì đáng ngại. Chỉ là không hiểu được huyền hỏa dám ôn hòa tờ nở tránh tại sao đột nhiên biến thành cuồng bạo như vậy. Nghĩ đi nghĩ lại, tựa hồ việc mình ở đây với hung tờ nở pháp trận kỳ dị vừa rồi có chút quan hệ. Quỷ lệ chỉnh trang lại áo ngoài vừa bị xé rách, sau đó xé một mảnh vải, đồng tiểu hôi lên, cẩn thận băng bó vết thương ở bụng nó. Tiểu hôi cúi đầu, con mắt thứ ba lớp loáng. Nhìn trên bụng mình có một vật gì như dây lưng tròn tròn, tiêu chi chi hai tiếng, bộ dạng dường như rất hiếu kỳ, tay giở mó liên tục. Khi ấy, thân thể quỷ lệ giờ giờ nở hồi phục, đồng tiểu hôi đứng lên, mắt nhìn bốn phía, chỉ thấy xung quanh đại điện bị rạch chẳng trịt, dấu tích trận kịch đấu khắp nơi, không hiểu sao dấu vết chẳng trịt trên mặt đất, trên tường lại chẳng có bao nhiêu. vòng tròn chạm trổ hung tờ nở dưới chân lúc này sống động như thật. tiên tĩnh như đang chờ đợi bên dưới. Hắn đứng tờ giờ mở ngâm dây lát, nhất thời cũng không rõ đã ở huyền hỏa đàn này bao lâu rồi, nhưng hiển nhiên đến giờ kẻ trấn thủ nơi này là thượng quan láo giả vẫn chưa quay lại, thiết nghị y ghi cũng biết huyền hỏa đàn có hỏa diễm dị thú chấn giữ nên mới dám ly khai. Liên đó, ánh mắt của hắn dừng lại cửa động trên đầu thông lên tờ NZ thứ hai. Hồng quang trong đại điện cũng mờ mờ chiếu lên, nhưng từ nhìn từ dưới, chỉ có thế thấy mỗi cửa động, xung quanh tựa hồ vẫn là một màn đen dày đặc. Quỷ lệ nhìn màn đen ấy, đột nhiên quay sang Tiểu Hôi nói: "Chúng ta lên xem thử." "Được chứ." Tiểu Hôi trong lòng hắn tuét miệng cười. Quỷ lệ nhẹ nhẹ vớt ve đầu nó, sau đó xốc Tiểu Hôi lên vai, rồi hít thật sâu, toàn thân cờ hờ ơm mở chậm nhấc lên, rời khỏi mặt đất, bay về phía động cầu ấy. Hắn bay lên thật chậm, mười phần thận trọng. Ai mà biết được trong tế đàn tờ nở bí khó dò này rốt cục có quái vật gì thủ hộ hay không. Nhưng xung quanh hoàn toàn yên tĩnh, hắn bay đến tờ NG thứ 2 của tế đàn, cũng chẳng hề bị tấn công. Trong tờ NG thứ 2 của tế đàn ngoại trừ cửa động phát hồng quang nhàn nhạt, nhạt, xung quanh toàn là một màu đen kịt, nhưng trong màn đen, lại có một vật phán tán ánh sáng mờ mờ. Quỷ lệ tiến về phía ấy. Đó là một đài bằng đá cao nửa người, hình trụ tròn. Cả khối đá này với nham thạch đỏ hồng xung quanh tuyệt không giống nhau, phát tán cảm giác lành lạnh, đồng thời, ánh sáng phát ra trên thạch trụ không ngừng biến đổi, lúc thì hồng lợn, lúc thì tím nhạt, lúc thì vàng tươi, lúc lại xanh lục, thật là đẹp mắt. Trên bề mặt thạch đài, có một vòng tròn long xuống, bên cạnh khắc ba chữ ba. Huyền hòa giám Ánh mắt của quỷ lệ, vô ý nhìn lên tay phải, phía trong y phục rách nát, ẩn ẩn lộ ra hỏa diễm đồ thô sơ của huyền hòa giám. Hắn nhẹ nhẹ tháo bảo vật ra, dừng mắt một lát, sau đó đem đặt vào giữa chỗ lõm, thật là vừa vặn. Chốc lát, phía trên đầu truyền xuống một âm thanh nặng nề. Quỷ lệ cùng tiểu hôi ngầm đầu, chỉ thấy trong tiếng động nặng nề, phiến đá trên đầu cờ hờ ơ mở chậm mở ra, xuất hiện một thạch động. Dường như cùng lúc, khi ấm chung quanh chẳng hiểu sao đột nhiên lắng xuống, không khí vốn nóng khô trước mắt biến thành lạnh như băng. Hồng quang mờ mờ chiếu vào. Thậm chí có thể thấy được bên trong cửa động thông lên tờ NG thứ ba thổi xuống mở mở bạch khí lạnh giá. Khí cực lạnh và cực nóng, đồng nhiên đồng thời tồn tại trong huyền hỏa tế đàn này. Quỷ lệ cười nhạt, đưa tay lấy lại huyền hỏa giám trên thạch đài, bỏ vào bọc, không nói một lời, hướng về phía tờ NG trên bay tới. Không khí xung quanh càng lúc càng lạnh, khí nóng từ miệng núi lửa bên dưới tựa hồ chẳng thể ảnh hưởng đến nơi này. cuối cùng quỷ lệ đặt chân lên nền của tờ nz thứ ba đông phát giác dưới chân là một khối băng dày kết thành nơi này chẳng có vật gì phát sáng nhưng khi mắt quỷ lệ quen với môi trường xung quanh liền phát hiện từng đợt ánh sáng lam nhàn nhạt, nhạt chiếu ra từ góc tường chỉ là không biết băng cứng ngưng kết bao nhiêu năm này phảng phất muốn nhắn nhủ điều gì hắn cờ hờ mờ cờ hờ mờ bước tới chân đạp trên băng truyền đi âm thanh ngân vang phá tan bờ A u không khí tờ giờ mờ mặc bao năm đột nhiên giọng nữ tờ giờ mở tờ giờ mở mà chất chứa nghi ngờ nhu hỏa nhưng lạnh lẽo cất lên từ bóng tối dày đặc ngươi không phải thượng quan sách quỷ lệ lập tức dừng lại lát sau ánh mắt hắn nhìn chằm chằm vào nơi sâu nhất trong màn đen phía trước cờ từ giờ trầm nói ta không phải thanh âm kia tờ giờ mở mặc dây lát từ từ thốt ngươi là ai quỷ lệ hỏi ngược lại thế ngươi là ai ánh sáng lam phát xuất từ băng đá xung quanh giường như lấp lánh Thanh âm của nữ tử ấy lắng xuống. Lát sau, hai đạo ánh sáng mờ mờ, phản phất như tròng mắt thâm thúy vô tận, lấp lánh tại nơi sâu nhất trong bóng tối, nhìn chằm chập vào quỷ lệ và tiểu hôi trên vai hắn. Cuối cùng, lại dõi vào phệ hồn ma bổng trên tay hắn. Con khỉ trên vai ngươi, có phải tam nhãn linh hờ ơ ưu trăng? Quỷ lệ giật mình, không đáp, nhìn lại thấy tiểu hôi trên vai nhẹ răng hướng về phía sâu trong bóng tối kêu lên một tiếng, như để thị uy. Nữ tử ấy cũng chẳng để ý, cờ hờ ơ mờ cờ hờ ơ mờ thốt, pháp bảo trên tay ngươi, có phải là phệ huyết châu cùng quỷ vật nhất hồn, dùng ma giáo huyết luyện đại pháp tạo thành trăng. Quỷ lệ kinh hãi, trong mắt thu lại. Thanh âm nữ tử ấy phảng phất như cười nhẹ một tiếng, từ từ nói, nhất hồn và phệ huyết châu đều là vật trí hung trí tà trong thiên hạ, nhất là phệ huyết châu, bên trong chứa tà lực bạo ác, vô hình xâm nhập hồn phách con người. Ta xem ngươi đạo hạnh dù không thấp. Nhưng tà lực đã xâm nhập rất sâu Sớm muộn sẽ phát cuồng lên mà chết Quỷ lệ lạnh lùng thốt Người rốt cục là ai Nữ tử ấy chẳng lý gì đến hắn Vừa nhìn vừa nói Con khỉ bên cạnh người Mặc dù được xưng tụng là linh thú trong vạn vật, Hơn nữa thiên nhãn đã mở Nhưng ta thấy trong thiên nhãn của nó ẩn dưới kim quang là ánh hồng hung tợn Nhất định là do bờ ưu bạn bên cạnh người Bị tà lực của phệ huyết châu xâm nhập Có lúc cũng sẽ biến thành hung thú tàn sát sinh linh có thể đổi tên cứ gọi là tam nhãn hung hờ u quỷ lệ trong lòng kinh hoàng nhất thời chẳng nói được câu nào kỳ dị trên thân thể tiểu hôi hắn cũng giờ ơ nờ giờ ơn n nhận ra được một ít nhưng hôm nay bị nữ nhân tờ hờ ân bí này nói ra rõ ràng như vậy nhất thời trong lòng dối như tơ vỏ đột nhiên thấy man mác nhìn lại thấy tiểu hôi bộ dạng phẫn nộ kêu lên một tiếng lớn nhen anh sắc nhọn hướng về phía bóng tối nữ tử kêu bông cười lên một tiếng tờ giờ mở tờ giờ mở thuốc, ngươi giận rồi à? ha ha, sao phải như vậy? chúng ta đều là linh vật trời sinh, ngươi hiểu ta, ta cũng hiểu ngươi, ngươi sao lại phải tiếc nuối thế gian phồn hoa nhân tình? quỷ lệ thu hồi tâm tư, chấn định tâm tờ hờ ánh mắt giờ n giờ n lạnh lẽo, phệ hồn bên tay cũng giờ n giờ n phát ra ánh sáng huyền thanh, lạnh lùng nói, ngươi còn không hiện thân, đừng trách ta không khách khí. nữ tử ấy háng giọng một tiếng, nói: ngươi không phải đệ tử phần hương cốc, bỗng nhiên có thể đến được tờ N Z thứ ba của huyền hỏa tế đàn. quả nhiên có chút bản lĩnh. thượng quan lão quỷ chết rồi à? bất quá y không ở đây, ngươi mới có thể vượt qua bát hung huyền hỏa pháp trận do sích diễm thú thủ trì. không đúng. đột nhiên thanh âm của nữ tử ấy vút lên sắc nhọn, tựa hồ nghĩ đến việc gì, trong âm thanh đông có một chút kích động. không phải. Dù ngươi đạo hạnh có cao, nhưng ngoại trừ thượng quan láo quỷ, toàn thiên hạ chỉ có chỉ có huyền hỏa giám mới có thể mở tờ NG thứ ba của Tế đàn. Ngươi, ngươi có huyền hỏa giám? Nói đến khúc cuối, phảng phất theo thanh âm kích động của nàng, nháy mắt lam quang từ băng đá quanh người quỷ lệ đồng thời sáng hẳn lên. Quỷ lệ nhữ mày, nhưng chẳng phản ứng gì, hai đạo mục quang mở mở trong bóng tối đã roi đến góc huyền hỏa giám lộ ra trong bọc hắn. Hỏa diễm đổ cũ kỹ. như đang âm ỉ cháy huyền hòa giám một tiếng kêu dài sắc nhọn thanh âm nữ tử trước mắt vút lên lẫn lộn vô số thống khổ kinh nghi bi thường, tuyệt vọng và một chút lạnh lẽo tại sao tại sao huyền hòa giám đẫu nhiên ở trên người ngươi còn tiểu lục tiểu lục sao rồi giọng nói sắc nhọn kéo dài phảng phất như mất đi lý trí trên tờ nlz thứ ba của huyền hòa tế đàn tờ hờ bí sâu trong bóng tối Đống nhiên lam quang sáng rực, vô số âm ảnh bay lượn dưới vở NG sáng màu lam, dao động không ngừng trong không gian giữa bóng tối và ánh sáng. Một thân ảnh, như từ vực sâu tăm tối bay ra, lại như từ nơi lạnh lẽo ngàn xưa tìm về, thân hình to lớn như yêu ma, vũ động giữa không gian. Quỷ lệ kinh ngạc lạng người, ngay cả nếu hắn gặp lại điều gì hung ác đáng sợ, hắn cũng chuẩn bị tâm lý kỹ càng. Nhưng khi hắn nhìn rõ thân ảnh trước mặt ấy, hắn bỗng nhiên đứng lặng. Hồi ức xa xưa đột nhiên dâng lên trong tâm trí, đờ y tràn trong ngóc hắn, thậm chí tiểu hôi nhìn phía trước kêu thét lên hắn cũng chẳng nghe thấy. Phía sau thân ảnh ấy, chín giải âm ảnh nhảy múa phảng phất như ác mộng. Hắn cờ hờ hờ mờ chậm, cờ hờ ơ mờ chậm, nghẹn giọng thốt, cửu vi thiên hồ. mười 115, ba cờ hờ hồ. Tờ hờ ở châu hạo thổ rộng lớn vô biên, ngoài con người hào xưng là vạn vật chi linh còn có vô số sinh linh. cùng loài người sinh sống giữ không gian trời đất. Như ra cờ ơ mở có gà vịt chó lợn, manh thú có hổ báo xài lang, cả thể con người đều đã thấy quen. Nhưng từ xưa đến nay, thế gian lại lưu hành lắm truyền thuyết kỳ văn, nơi tờ ở Châu Bốn Phương Hoang Vu hẻo lánh, nơi sơn cùng thủy tận có linh thú từ thời thượng cổ, còn sót lại từ thờ Hoang Hồng, tàn hại nhân thế. Trăm nghìn năm qua, vô số truyền thuyết thiếu niên vì nhiệt huyết cờ ơ mở lòng chóc yêu mà trèo núi băng sông. không ngừng được mọi người bàn luận sôi nổi truyền miệng cho nhau trong lắm truyền thuyết đó chủng tộc yêu hồ không phải là những quái vật cực kỳ to lớn hung mãnh ấy thế mà không còn nghi ngờ yêu hồ trong con mắt của thế nhân thực sự là cực kỳ tờ hờ ân lờ kỳ tờ hờ ân lờ bí đến nỗi nhân gian cũng lưu hành một ít truyền thuyết để nói riêng về chúng sánh ngang cùng hát thủy huyền xà một loài thú to lớn cổ xưa Yêu hồ đã trở thành mục tiêu trong tim cho vô số thiếu niên muốn chứng tỏ thực lực tu hành, yêu hồ từ miệng con người truyền lại, thường có vài phần mờ mịt. Mặc dù, không ngừng có truyền thuyết về yêu hồ hại nhân lưu hành, nhưng so với lắm truyền thuyết quái vật khác thực sự là khác biệt, tộc yêu hồ lưu lại thường xuyên tại nhân gian, có chăng là cùng con người tương luyến, thật sự làm người nghe thấy phải hết hồn, trong lắm truyền thuyết yêu quái họa hại nhân gian, thì đây đúng là một quái sự đột xuất, phi thường. Đương nhiên, những câu chuyện này bất quá chỉ lưu truyền giữa chốn phàm phu tục tử, thế gian trăm họ, còn trong mắt các bậc tu chân luyện đạo, được biết về loài hồ yêu nhất tộc, một chủng sinh vật, chẳng những cực kỳ thông tuệ mà còn xảo hoạt vô cùng. Bọn này, so về lượng lực, đích thật thua xa hắc thủy huyền xà vốn loài thượng cổ ma thú, điều này chắc chắn không có gì để bàn cãi. ấy thế mà loài yêu này, gỡ hơn nở như hiểu được tâm tính con người, thậm chí... Có truyền thuyết còn lưu truyền rằng, khi tu hành đến một cảnh giới nhất định nào đó, loài nhất tộc hồ yêu này còn một khả năng kỳ lạ, có thể biến hóa thành con người. Bởi thế mà đã có không ít những câu chuyện thê tình mỹ nhân, yêu luyến được lưu truyền đến tận ngày nay. Trong dòng tộc yêu hồ, còn phân ra thêm một chi hệ tối thông thuệ, tối tờ hờ ân lờ bí. Truyền thuyết về bọn này dựa vào tu hành mà gia tăng đạo hạnh, sau một khoảng thời gian, từng ba cái đuôi sẽ không ngừng tăng trưởng. Một trăm năm đạo hạnh là loài ba đuôi được biết đến với tên gọi yêu hồ, sang đến 1.000 năm đạo hạnh đã chuyển sang loài lục vị ma hồ, trồn ma sáu đuôi, một khi đã hoàn toàn hiện đủ chín đuôi, sẽ là loài thế gian yêu vật đích thị vô thượng cảnh giới. Không ai biết đích xác ít nhiều phải tốn bao năm tu hành mới đạt thành cảnh giới. Tuy nhiên, cũng theo truyền thuyết mà rằng, pháp lực của loài hồ yêu này thật xứng thị là tờ N thông quang đại, vượt xa cả thánh tờ N. loài tuyệt thế yêu vật với danh xưng cửu vĩ thiên hồ, trồn tiên chín đôi. Chỉ là truyền thuyết thì tờ hờ ân lờ kỳ, thái quá, thế gian hờ hữu như chẳng được rõ ràng, nhưng thế mà tận sâu tâm can quỷ lệ đã xem chuyện này quá đổi bình thường. Cũng chẳng có gì, chỉ bởi độ 10 năm về trước, bên giới động hỏa long đã từng mục kiến cảnh quên sinh của đôi tình nhân yêu hồ. LN đầu tiên trong đời đã công kích mãnh liệt vào niềm tin vững chắc của IDI mà từ trước giờ vẫn luôn nhất mực tin tưởng. Cho đến nay, đôi khi thoáng hiện về trong những giấc mơ, dáng dấp bạch hồ vừa thê lương, vừa mỹ lệ, ảo nào, mơ hồ. Hàng hàng vẹt vẹt lam sắc cầm u, vừa kiên ngạnh, vừa lạnh lùng, khối băng bền chắc chiết xạ ánh sáng khắp chung quanh. TNZ TNZ sáng tối soi dọi mãi cạnh bên tế đàn. Phía trước quỷ lệ cùng tiểu hôi. Từ sâu trong bóng tối thâm thẩm, một sắc lam nhợt nhạt quái lạ chập trần tỏa sáng, một tấm thân cực đại từ trong ấy giờ nờ bước ra. Chính là Bạch Hồ, đích thị loài Bạch Hồ trưởng giả. Quỷ lệ kể từ khi sinh thời, thật đây là lần đầu tiên trong đời được chứng kiến tấm thân Bạch Hồ to lớn. Cứ mãi đứng yên thế tờ nờ mà quan sát, Bạch Hồ này thật to lớn hơn rất nhiều LN so với loài Bạch Hồ mà hắn đã từng biết. dưới làn nú quang mờ mịt ấy thế mà tấm thân vẫn cứ sáng lên một màu lông trắng thật tờ hờ ưu ơn lờ khiết thật vô cùng mỹ lệ mịn màng như nhung mà mượt mại như lụa như tơ loại tơ lụa tối hảo tuyệt vời chỉ có tận vùng trung thổ chẳng thể phủ nhận loài vật này quá đẹp khiến người ta không khỏi chăm chú mắt nhìn chỉ có điều đứng trước tấm thân đồ sộ như thế thì bất giác trong vô thức lại tồn tại một cảm giác rụt rè mà thật tình thì trong giờ khắc này đây Bạch Hồ lại đúng trong tâm trạng cực kỳ kí kích động. Nguyên không gian tế đàn im áng, phút chốc như bùng vỡ trước muôn vàng tiếng than khóc mãnh liệt của Bạch Hồ. Được khảm trên lớp da trắng NGN, đôi đồng tử tờ HUN một sắc đen thâm thẩm. Giờ phút này đây, nó chất chứa đờ âm ý của phòng, giận dữ. VNZ làm quang vụt phát, nhỏng càng sáng rực hơn, mà không biết từ khi nào đã vấy lên một trận phong cuồng. Gió vù vù làm thổi tung cả siêm ý gì hề quỷ lệ. Bên tiểu hôi chợt vọng lên tiếng kêu cao vút, Bạch Hồ càng thêm phần dữ tợn, tỏ ra điệu bộ hung ác vô cùng. "Thinh linh!" Bạch Hồ hét vang một tiếng, bất ngờ chân trước giơ lên, thân người phóng vụt. Động tác vô cùng dứt khoát, Quỷ Lệ chợt cảm thấy, khoảng chu vi quanh khối băng kiên cố đó, đột nhiên lam quang tỏa sáng, ơ mờ, ị ị, hai khối băng cực đại, to cỡ ba người đằng không mà tới, hung hùng, ác gác lao đập thẳng vào người. Quỷ Lệ trợn cau mày, thanh vệ hồn trong tay y phát quang thanh sắc đưa quỷ lệ cùng tiểu hôi lao vút về sau ngay khoảnh khắc hai người vừa vụt mất hai tảng băng to lớn kên của ơ mở ơ mờ đâm thẳng vào nhau thanh âm vang lên trói thai linh óc ngay sau đấy hóa thành những mãng băng nhỏ rơi rụng toại tung không đợi cho người ta kịp tiếp đất từ chỗ ba tờ nlz cao giữa tế đàn kiên băng đồng thời lóe bừng một sắc lam thâm thầm chỉ trong nháy mắt yêu khí quỷ dị đờ Âu y trời từng khối Từng khối, hoặc băng lớn, băng nhỏ cứ bập bền, trôi lượn mãi không thôi, trông sáng rực một cách hôn đốn, đẹp đẽ mà tráng lệ vô bì. Quỷ lệ, đôi mày càng thêm nhữ chặt, đoàn biết yêu lực cửu vi thiên hồ quả nhiên đã đạt đến cảnh giới đỉnh điểm cao cường. So với lắm loài yêu linh dị thú đã từng gặp, ngoại trừ hắc thủy huyền xà vốn loài kỳ diệu, tinh tường, loài tuyên cổ cự thú, đành không bàn tới, xét lại, về mặt dữ dội thì chẳng ai qua nổi cửu vi thiên hồ. cũng chẳng hiểu vì sao mục quang cứ như bị dán chặt vào nhiều xa số những tia sáng long lanh lam sắc phát ra từ tảng băng ấy non thật đẹp đẽ dạng ngời ánh nhìn rồi cũng lắng đọng trên tấm thân ảnh trắng NGN, thời khắc này đây nhãn tờ hờN trông vừa cùng dại lại vừa sâu lắng thương tâm chợt nhớ về loài yêu hồ đã từng mục kiến trước đó cũng với tấm thân ảnh này đích thị loài yêu hồ ấy tên tình lang đã vì tỉnh tự vẫn bên người yêu tự dưng tận tâm lại bồi hồi Chẳng hiểu vì lẽ cơ gì, giả mà bạch hồ có xuất thủ cũng chẳng có ý nguyện đối đầu. Trong lúc tận tâm vẫn còn do dự, bên cửu vi thiên hồ trợ hét toan lên một tiếng đờ ơ y giận dữ, tức thời, vô số những mánh băng vụng vỡ trôi nỗi giữa không trung như bị một lực lượng tờ hờ ơ nở bí nào đó hô hào, nhanh như chớp, cả bọn xé gió sông lên. Quỷ lệ vẫn giữ sắc diện lạnh lùng, vòng tay ôm tiểu hôi ngay trước ngực, cùng lúc vươn mình ngự khởi ma đồng phệ hồn bay vút về phía bên. trong khoảnh khắc chỉ thấy những khối đá rắn chắc như những mảng sáng lóe rực màu da trời kiên băng như mưa từng mãng va đẩy vào nhau tạo thành một thứ âm thanh chói lọi không ngừng vang vọng mãi bên hai từng khối từng khối cứ chớp vụt chớp vụt mãi nhanh như điện quang mạnh như thạch hỏa không biết chừng bao nhiêu đạo làm băng cứng cấp cứ mãi đuổi theo một tấm thanh ảnh tấm thanh ảnh nhìn chung thật quỷ mị lượn lượn giữa trời không né cũng không tránh cả một trời đờ ơ y mưa băng hoặc trái hoặc phải hoặc trên hoặc dưới cứ lách mình vượt qua tờ nlz tờ nlz băng vũ phản phất như vô cùng vô tận ấy bạch hồ càng tiêu cao vút tiếng tiêu càng thêm phần quyết liệt chẳng hiểu vì sao nghe như phẫn nộ mà lại có vẻ thều thảo. hai bên giao chiến mãnh liệt chợt thấy tấm thân ảnh đột nhiên lách mình hình dòng quỷ lệ không hiểu bằng cách nào đã chuyển người xuyên qua hàng hàng lớp lớp toàn băng vỡ đặt mình ngay cạnh bạch hồ bạch hồ quả nhiên thất kinh sợ hãi Bên ngoài tấm thân mỹ lệ, bộ lông trắng bạch không gió mà đột nhiên rung động, cùng lúc đôi tiền trảo huy động, có vẻ như sử dụng một loại pháp thuật dị kỳ, chẳng lường trước được. Giây phút này, thình lình, một đạo quang mang nhợt nhạt hồng từ đằng sau vụt đến, rồi chỉ trong khoảnh khắc, bạch hồ toàn thân run rẩy, xem chừng như chúng đòn rất nặng, ánh nhìn thất loạn, yêu lực bị tiền tán, thân người đổ nhào. Ngay lập tức, tấm thanh ảnh nhẹ nhàng vụ đến, một bàn tay nhợt nhạt từ trong quang mang lấy hiện ra. tức thời nhanh chóng hướng về nơi của Bạch Hồ mà vạn. Bạch Hồ thấp tiếng kêu than, ánh nhìn để lộ vẻ thống khổ vô trường, hai mắt GN như khép lại, ấy thế mà trên gương mặt, lại phản phất như chấp nhận vận mệnh, đôi ngươi nhắm nghiền vào, chờ đợi giờ phút đái tử. Nơi bàn tay nắm chặt, trước cái lạnh giá của đá băng, y hề nhiên vẫn có thể cảm thấy vẻ mềm mại, mướt mịn của lớp mau bì, bàn tay ngừng bóp chặt nơi của Bạch Hồ, con cáo với tờ ơ mở vóc vĩ đại đứng trước tấm thân ảnh này đây. giờ phút đó non sao thật yếu đuối mỏng manh cứ như loài tiểu điểu vụn vỡ dễ dàng nơi cánh tay y để. tiểu hôi út mình trước ngực quỷ lệ đột nhiên thấp giọng kêu lên vài tiếng rõ nhỏ quỷ lệ lạnh tinh nhìn vào sắc diện bạch hồ rồi từ từ chậm chạp rút tay ra bạch hồ đôi ngươi cở hở ơm mở chấm mở hiển nhiên trong tờ ơm mở mắt nó một hình bóng nam tử đã đứng đấy tự rất lâu rồi nhất nhân nhất hồ xoáy nhìn ngưng tụ vào nhau một tiếng nổ mạnh kéo theo một trận sấm vang rền sau lưng quỷ lệ vô số những mảnh băng lượn lờ nhảy múa mất đi yêu lực kiểm soát một số thì hào hào đổ xuống một số thì va đập loảng choảng vào nhau băng tinh vây ướt tứ bề sắc trắng đích thị hơi băng lạnh lẽo phủ mù tứ xứ. yên ngay sau đấy bao trùm khắp tấm thân ảnh quỷ lệ bạch hồ một lúc lâu sau màng xương băng tan biến hình bóng của hai người một ln nữa tái hiện tiểu hôi chẳng biết từ lúc nào đã bỏ lên vai quỷ lệ con mắt thứ ba nháy nháy chớp chớp nhìn y ê xong lại chớp chớp ngoái nhìn bạch hồ cùng lúc người mặt trông xa tứ phía phảng phất đâu đây trong khuôn viên khối băng tan vỡ tinh thể nước đá non thật mỹ lệ bất chợt nổi xanh hứng thú tiện đu người từ trên vai quỷ lệ rất xuống ngồi ngay vào đấy nhanh tay chớp về mấy khối băng lung linh thanh sắc nhàn nhạt, nhạt đưa lên nghịch ngợm bạch hồ hết đưa mắt về quỷ lệ lại đảo mắt đăm đắm nhìn tiểu hôi ánh nhìn lại chuyển sang quỷ lệ chốc lát Mới bật miệng thốt, sao ngươi không giết ta? Khoảnh khắc mà câu nói thốt ra, hiển nhiên cũng đã có phần bình tĩnh. Quỷ lệ chưa hồi đáp tức thì, bất thời đưa cái nhìn xa xăm hướng về phía sau thân ảnh Bạch Hồ, rất nhanh chóng, đoán chừng như tìm thấy thứ gì đấy có vẻ khác thường. Cái gì đấy rất giống cánh tay người, đôi bàn tay thô kịch, một xác hồng ú ám đích thị thiết luyện, cuốn chặt giữa eo Bạch Hồ, thời khắc ấy nhìn vào, thiết luyện giữa nơi hồng quang nhợt nhạt phiếm khởi, cách đó rất xa. làm nên cảm giác phép thuật này thập phần quỷ dị. Vừa mới đó, trong trận đọ chiến, Bạch Hồ đột nhiên mất hết sức lực, rõ ràng đã bị vật này cấm chế. Thật là thế, nếu không có vật này thì quả thật là vô phương, làm cách nào huyền hỏa dám lại có khả năng giam giữ nổi cứu vi thiên hồ, loài vật mà xét theo truyền thuyết, yêu lực thật xứng thị là tờ hở ân lờ thông. Bạch Hồ nhìn quỷ lệ, thấy quỷ lệ chẳng hồi đắp gì, thật không phải hắn cố tình. Chỉ là cơ bản đang để tâm đến sự khác. Tiểu lục ư? Người giết nó à? Người giết nó lấy huyền hỏa giám, thanh âm bạch hồ vang lên khẽ khẽ, vô cùng khó nhọc mới thốt thành lời. Quỷ lệ im lặng một hồi lâu mới từ từ bông tiếng, ngươi bảo tiểu lục, phải chăng là loài hồ ly sáu đuôi lục vĩ ma hồ? Bạch hồ, thấm thân cực đại run lên nhẹ nhẹ, đầu nó cúi gật xuống. Hắn đã chết. Quỷ lệ đáp. Không nói lớn, nhưng thật rõ ràng. Bạch hồ nhìn ngây người xuống đất, run run giọng thốt, sao mà chết. Mười năm trước, ta và hai vị bằng hữu nữa, nghe đồn trong trấn tiểu trì, bên dưới hát thạch động, có yêu vật tắc quái nên đã tới đó dò la, xem xét. Quỷ lệ xác diện vẫn tờ giờ âm mờ tỉnh như nước mặt hồ phẳng lặng, bằng giọng điều nhạt nhẽo kể lại sự tình. Trong nhất thời, khoảng không gian rộng lớn chung quanh như yên nắng hẳn đi không một hơi thở, chỉ mỗi thanh âm ấy nhẹ nhẹ rung lên. thi thoảng cạnh bên mới vang lên tiếng tiểu hôi đang đuồng địch. Sau cùng, thấy sự đã chẳng thể lường, Tam Vi yêu hồ cũng đã chết, có lẽ tự nhận thấy giờ tử đã gờn nở kể, nên mới buộc chặt huyền hỏa giám nơi cánh tay ta. Nói đoạn dơ lên cánh tay có đeo huyền hỏa giám, nơi ấy chung quanh tỏa ra ánh xanh nhà nhạc, nhạc, hỏa diễm đồ cũ kỹ, vẫn còn đang âm ỉ chạy. Bạch hồ run lên sợ sệt đứng nhìn huyền hỏa giám, thoáng chút vẽ say mê, rồi chẳng biết bao lâu nữa mới khẽ kháng thốt. Tiểu Lục là con trai ta. Trung quanh tĩnh mịch như tờ, Quỷ Lệ nhìn thẳng vào gương mặt bi thương của Bạch Hồ, thoáng nhiên có cảm giác khó thở. Rõ ràng đã khắc sâu tận tâm can y, dì hề. hình ảnh loài hồ ly trắng toát bên dưới khối dung thạch nóng bỏng xem chừng như đang hiện ra trước mắt. 10 năm trước, tưởng chừng như chỉ mới hôm qua. Cái gì đã lặng lẽ thay đổi? Tâm ý ta hay ngươi? Hại chết con ngươi, lỗi một phần do ta. Quỷ Lệ lạnh lùng nói. Dù cho mai này có cơ hội, ngươi có muốn dệt ta thì cũng chẳng sao cả. Bạch Hồ ngẩn đầu dậy, đưa mắt nhìn tròng chọc vào y y, chẳng hiểu làm sao. Ủy lệ lại đột nhiên cảm thấy Bạch Hồ đang mỉm cười, nét cười nhạt nhạt. Bi ai, rõ ràng trên khuôn mặt đã có 1.100 năm thăng tờ giờ âm ấy. Có thế giao cho ngươi huyền hỏa giám, ta, mẫu thân hắn, cũng khó mà hiểu được giờ phút ấy hắn nghĩ gì. Bạch Hồ tờ dịch giờ âm, tờ dịch giờ âm giọng thốt. Rồi từ từ xoay người, thuyết luyện khóa nơi eo siết chặt, rít lên thanh âm thật chắc chúa, cấm cố Bạch Hồ. Quỷ lệ nhìn Bạch Hồ cờ hờ ơ mở chậm xoay mình, cất bước về vùng không gian tâm tối. Thận tâm như có điều gì thôi thúc, vội va nói, ta có thể giúp gì cho người trang? Bạch Hồ thừa người, tuy nhiên cũng chẳng buồn xoay lại, chỉ nghe có tiếng nói thốt lên, bất ngờ trong câu nói như có phần kích động, ngươi bằng lòng giúp ta à. Quỷ lệ lặng thinh, không trả lời. Bạch hồ thật chậm chạp xoay mình, khoảnh khắc ấy, từ sâu trong đôi mắt đen thâm thẩm thình lĩnh phát ra những tia sáng long lanh kỳ lạ. 300 năm trước, dòng tộc yêu hồ chúng ta xông vào phần hương cốc đánh cắp huyền hỏa giám, thương vong vô số, tình thế nguy kịch. Ngoại trừ tiểu lục may mắn trốn thoát, chỉ có mỗi ta là còn sống, bị cấm cô trong huyền hòa đàm, thân chịu huyền hỏa luyện dày vò, nung nấu. Phép thuật tu hành bị áp chế bởi huyền hỏa luyện, huyền hỏa đàm cùng bắt hung huyền hỏa trận bên dưới. quả tình đêm ngày chịu khổ vương một tiếng cười lạnh lẽo thức phần hương cốc chúng chẳng nghĩ từ miệng ta có thể moi ra huyền hỏa dám át hắn đã giết ta từ sớm quỷ lệ lăng lạn gật đầu bạch hồ liếc mắt nhìn hắn rồi bảo huyền hỏa luyện là thiên địa dị vật vật quái lạ trong trời đất vừa rồi phát ra dương khí mạnh mẽ một khi đã khóa lại chỉ có những ai tinh thông mật chú phần hương cốc mới có khả năng giải phá ngoại lệ chỉ có huyền hỏa giám mới đủ năng lực này Quỷ lệ đưa mắt cờ hờ mờ chậm nhìn về nơi cánh tay co đeo huyền hỏa giám nhận thấy một cảm giác thật ôn hòa tiếng nói của bạch hồ trước đó vẫn tiếp tục vang huyền hỏa giám là tinh hoa của văn hỏa là tờ hờ nở vật khai thiên ngươi hay ra đằng sau ta phía trên tận cùng bức vách đá có một cột trụ hình tròn hình dáng thách thai huyền hỏa luyện là từ nơi ấy mà phát xuất đồng thời cũng phải xuống đến chỗ tận cùng đáy nham thạch hỏa sơn này thấp thu nguồn nhiệt lượng vô cùng vô tận từ trong ấy. "Song, ngươi hãy đặt huyền hỏa giảm lên trên bề mặt khối thạch thai, sẽ có thể giải trừ huyền hỏa luyện, một khi không còn cấm chế, chỉ với sức huyền hỏa giảm không sao chủ trì nỗi bắt hung huyền hỏa trợ, ta sẽ có thể thoát ra." Nói đoạn, Bạch Hồ đột nhiên hạ thấp giọng, trong giọng nói dường như có phần run rẩy, rõ ràng là đang phân khích. Quỷ lệ không nói gì, sắc diện vẫn tờ giờ âm ở tỉnh thần nhiên. Bạch Hồ nhìn hắn, chốc lát sau, sâu trong ánh mắt mới lộ vẽ thất vọng, rồi đột nhiên buông một chàng cười khổ, nhẹ giọng thốt, sao, người hối hận rồi à? Thế thì đành tôi vậy, cũng phải thôi, kỳ thực thế gian này ai lại chẳng thế? Nói đoạn, có vẻ như muốn quay người bỏ đi, quỷ lệ GL như tức thời động đậy. Thông thả, bước đến bên cạnh bạch hồ, từ đằng sau hắn tiểu hôi cũng trông tới, rồi hình như lát sau, có vẻ gì hứng thú, nhảy lên hai, ba bước. lượn múa trên bờ vai quỷ lệ quỷ lệ lướt mình qua khỏi bạch hồ bạch hồ xoay người cất bước theo sau tấm thân ảnh to lớn song hành cùng ielts chẳng hiểu vì lẽ cơ gì Hàn sâu trong ánh mắt nó một ánh nhìn kỳ lạ anh bạn trẻ ngươi vì sao phải giúp đỡ con yêu thú này quỷ lệ không quay đầu cũng không động tịnh bạch hồ bước theo sau cũng chẳng nhận ra được sắc diện của ielts chỉ thình lình trong giây phút chật một giọng nam tử cất cao vang lên trong bóng tối quả thật thế gian này ai lại chẳng thế. Mười năm trước, ta thể hai người bọn họ xuống đáy nham thạch, mười năm trước, trong chư tiên truyện, ta tận mắt bất lực nhìn nàng rơi xuống. Bạch Hồ khước lại, huyền Hỏa Luyện đã tới chỗ tận cùng, vô cùng hung thợn, cấm chế con yêu thú, làm Bạch Hồ không sao cất bước. Tiểu Hôi dường như cảm giác được, từ trên vai quỷ lệ nhảy xuống, bước đến bên cạnh Bạch Hồ. Quỷ lệ cũng chẳng buồn ngừng chân, vẫn cứ bước. Bạch Hồ lặng lẽ trông theo, nơi hoang sâu tâm tối đó bóng tối nhẹ nhàng vây rác, như muốn nuốt trọn tấm thân ảnh chàng. Nó bất chợt than thở. Ngay sau đấy, quay cái đầu cực đại sang sát tiểu hôi, tiểu hôi một mình đối diện con yêu thú to lớn gấp trăm lờ ân lờ mình, chẳng hề sợ hãi, kêu lên chi chi hai tiếng, ngước con mắt thứ ba nhìn bạch hồ. Hắn cũng đang mang một nỗi đau phải không? Bạch hồ tờ giờ âm mờ tờ giờ âm mờ giọng nói. Tiểu hôi nháy mắt, kêu lên chi chi. cùng lúc hai tay ôm lấy đầu ra chiều khổ sở bạch hồ cười nhạt thành tiếng trong tiếng cười thâm tờ giờ âm mờ như có phần ether u mượn nhà ngươi đạo pháp chưa nhiều chỉ được chút tài trí danh thôi chuyện thế gian tình ái ngươi biết thế nào được hả nó thấp giọng nhỏ nhẹ thanh âm phát ra cứ nhỏ giờ rồi lại càng yếu ớt nghe như thế gian có một nam tử si dại vì tình vừa nay kém bọn ta hẳn một năm tuổi cũng nhớ nhớ nhung nhung sâu nặng Lối vào phần hương Cốc bờ u không khí càng lúc càng thêm phần ngột ngạt, tiêu điều, trong sân yên ắng ngư nhân tộc trận trừng mắt ngước nhìn thượng quan sách, kẻ đứng đầu phần hương cốc chúng nhân ở cạnh bên, ai nấy đều thất kinh sợ hãi. Một số đông đệ tử chịu không nổi, len lén đưa mắt nhìn quanh, gió đêm thổi lạnh bớt, từng chiếc lá trên cành nhẹ nhẹ múa, cành cây đong đưa, trong đêm tối âm u không biết từ đâu truyền đến một thanh âm khẽ khàng như ma kêu quỷ khóc. làm cho người nghe thấy phải giận mình. Thượng quan sách mi mày nhíu chặt, nét mặt nghiêm nghiệt. Tên hung thủ giấu mặt tuy đạo pháp cao thâm, nhưng một đời tu hành ông quyết không sợ hãi, chỉ lo theo cách hành động, hẳn nhiên phải tàn nhẫn, độc ác vô cùng, và chăng, đã tạo nên mối xung đột gây gắt giữa ngư nhân tộc man dợ cùng phần hương cốc, đó mới làm người ta cảm thấy lo. Đại kế lũ phần hương cốc các ngươi bí mật toan tính trăm năm nay, cuối cùng há cũng để lộ. Nhất niệm cập thử. Thượng quan sách đạo hạnh cao thâm, ngày thường tờ hờ ơn lờ trí kiên định, giờ phút này có sao tránh khỏi giận mình. Nhưng xét cho cùng ông cũng chẳng phải nhân vật tờ ơ mở thường, chưa đờ y nữa giây sau đã bình thản. Thiết nghị trong giờ phút này, tên hung thủ đang ẩn mặt rình mò trong bóng tối, tự bản thân không cho phép mình được rối loạn. Và chăng, cho đến trăm năm sau, giả thế nhân có biết được, cho là có người gan to dám vào phần hương cốc làm sàng làm bậy, thế mà không được dạy dỗ thích đáng. sợ rằng sau này cả chó mèo cũng đâu xem nơi đây ra gì thượng quan sách định tờ hờ lại quay sang lý tuân hội ý rồi bước lên phía trước lạnh lùng nói truyền lệnh xuống dưới toàn bộ đệ tử chuẩn bị phong tỏa hết mọi lối ra vào ngoài ra phóng xuất toàn bộ hồng nhãn điêu kiểm soát trên bờ ơ trời tuyệt nhiên không để hung thủ trốn thoát lý tuân gục gặt do dự thấp giọng tốt sư thú cốc chủ người thượng quan sách lắc lắc đầu đắp cốc chủ tối nay sau khi giao ngươi truyền lệnh cho ta giải quyết sự việc này ác nhiên đã có dự kiến ngươi không còn khả năng giải quyết nhiều chuyện như xưa nữa ngươi cũng biết người nói đến đây đột nhiên im lặng đưa mắt nhìn về lý tuân để rồi từ từ rồi tự ta sẽ biết gặp người mà kể rõ lý tuân thấp đầu thốt ra đệ tử xin đi rồi vừa nói vừa quay người cất bước dáng dấp quay phong đường bệ ấy sắp đến đám đệ tử phần hương cốc đang hoang mang rồi rít chật tách hẳn ra, nhượng đường, từ nãy giờ đã đứng ở cạnh bên, nghe hắn cùng thượng quan sách, hai người trò chuyện, tiến hồng, đôi con ngươi nàng sáng nóng dõi theo hình bóng Lý Tuân, từ sâu trong ánh mắt ánh lên ánh nhìn kỳ dị. Hình dung Lý Tuân nhanh chóng lao hút vào trong đêm, bên này tộc người cá chợt nhiên khuấy động, biết bao nhân ngư đồng loạt kêu lên tiếng kêu la quái lạ. Thượng quan sách đầu mày nhăn lại, bên cạnh tôn đồ cất tiếng phiên dịch, Bọn chúng đòi chúng ta phải nhanh chóng giao tên hung thủ ám sát tộc trưởng chúng, nếu không, sẽ giết không chừa một ai. Thượng quan sách gần một tiếng, đưa mắt lạnh lẽo nhìn tộc nhân ngư, đối với thượng quan sách, chúng hiển nhiên có phần sợ hãi, nhất thời cả lũ bối rối, nhưng sau đấy man tính nỗi dậy, lại càng gào thét mạnh mẽ, giận dữ sụp sôi hơn. Thượng quan sách biết rõ chẳng thể dùng đạo lý nói chuyện bình thường với lũ man dợ được, và lại. Vấn đề quan trọng không phải là lời qua tiếng lại với lũ nam man dị tộc đó. Giờ đây, có một nhân vật tuyệt thế chẳng biết ẩn náo nơi nào trong số 100.000 ngọn núi nơi đây, con người mà ngay cả cốc chủ dịch Vân Lam Đạo Pháp vô cùng tinh thông e cũng phải kiên sợ ba phần Ông đang cân nhắc bằng cách nào có thể tạm thời xua dịu lũ này, cho chúng im đi chút chứ, Thong thả ông cất giọng chư vị, chuyện hôm nay, ta, thượng quan sách, quyết nhiên sẽ cho các vị một lời giải thích. Chỉ là tạm thời phải bất ức cho các vị một chút, mong các vị hay ở nơi đây. Nói chưa dứt lời, đột nhiên, chẳng kịp dự liệu, mặt đất dưới chân ơ ầm mơ rung chuyển. Chấn động đến một cách bất ngờ, mãnh liệt, cả bọn đệ tử phần hương cốc lẫn ngư nhân đều vội vàng không kịp phòng bị, không sao đứng vững, người ngã về phía bên. Thượng quan sách đạo hạnh cao thâm, tự nhiên chẳng giống bọn đệ tử tờ ơ thường, nháy mắt đã trụ vững trên thân người. Đưa mắt ngạc nhiên quét nhìn chung quanh một cách không chủ định, cạnh ông, tiến tử cũng chẳng yên ổn gì, bất quá chỉ đang tự mình chậm chạp níu lại thăng bằng. Á, nhìn trời kìa, bờ ơ trời biến sắc rồi. Chẳng biết ai thốt lên câu đó đầu tiên, hết thảy mọi người đều đưa mắt lên nhìn trời. Sắc trời về đêm vốn tối tăm, mù mịt, giờ đây đã chuyển hẳn sang màu hồng, nhiều vô số những dáng mây mờ ảo tựa hồ như hàng hà, xa số ngọn lửa đang bừng cháy giữa trời đêm. nhanh như chớp chúng bút quét xoáy thành một vòng xoáy giữa trời sấm gầm ơ mờ gió rít cảnh tượng trông thật ngoan mục hiếm thấy rõ ràng là tráng lệ vô cùng thượng quan sách run người sắc mặt biến chuyển có vẻ nhận thức được chuyện gì đang xảy ra quay đầu nhìn xem quả nhiên hàng vô số áng mây lửa đang quay quẩn chung quanh một vùng tờ hờ ân bí đích thị nơi huyền hòa đàm thượng quan sách vừa sợ hãi vừa tức giận hướng về phía đông tây bước đi một cách nham hiểm rồi bằng một cách vô cùng nhanh chóng hóa thành một vệ sáng màu cho bay thẳng đến nơi Huyền Hoa Đàm. Chỉ sau giây phút ngắn ngủi, một tấm thân ảnh khác cũng vọt phóng lên. Ngờ ngợ, không hiểu vì sao, trong lòng ông chợt nhiên lóe lên một nghi vấn: phải trang biến hồng, làm cách nào mà công lực cô ả lại tịnh tiến nhanh thế? Chương 116. Thoạt Thờ khô nở. Huyền Hoa Đàm, tế đàm hùng vĩ tưởng như không ai có thể phá hủy được đó, đột nhiên bắt đầu rung lên kịch liệt. cựu vĩ thiên hồ và tiểu hôi đang đứng ở tờ nnz 3 của huyền hỏa đàm bị sức mạnh to lớn đột ngột đó chấn động nghiêng ngả bất quá chúng đều là thông linh kỳ thú liền trụ lại ổn định thân mình được từ vùng bóng tối trước mặt ánh sáng đỏ sầm từ từ lóe lên ở ước hiện ra thân ảnh của quỷ lệ huyền hỏa luyện xiết chặt nơi eo cựu vĩ thiên hồ bắt đầu từ từ sáng hơn lên theo ánh sáng đỏ sầm âm u đó rờ giờ NGN trở nên rực rỡ nhìn từ xa Cảm giác dường như có ngọn lửa cháy sáng lập lòe chuyển động trong chất sắt kỳ dị đó. Cửu Vĩ Thiên Hồ kêu nhỏ một tiếng, trong mắt tựa hồ như có một chút tờ hờ hởn ở sắc thương khổ. Tiểu Hôi đứng cạnh quay nhìn Cửu Vĩ Thiên Hồ, rồi lại nhìn về phía thân ảnh trong bóng tối xa xăm kia. Ánh sáng đỏ càng lúc càng sáng hơn, soi rõ thạch đài phía trước mặt quỷ lệ. Huyên hỏa dám bị quỷ lệ phóng lên trên thạch đài, trong ánh sáng mờ tỏ, phảng phất như có tiếng kêu vô thanh sắc. như phẫn nộ như grmt -E Đồ hình ngọn lửa cổ xưa ở giữa huyền hỏa giám từ từ chớp sáng lên như một ngọn lửa rực cháy ẩm bất chợt một tiếng động lớn theo chân hắn truyền lại trong nháy mắt một luồng khí nóng từ phía dưới huyền hỏa đàm phun vọt lên tnrz thứ ba của tế đài dei băng giá lập tức hóa thành một vùng đất lửa Trung quanh vô số tảng băng khổng lồ kiên cố bắt đầu tan chảy dạ nước Băng tinh vốn tỏa ánh sáng màu lam u mị trước khi tan biến mất lại sáng ngời lên, lấp lánh phản chiếu ánh sáng xung quanh. Giữa không gian ngập tràn những cơn sóng nhiệt gơ mờ thét dữ dội, khối băng lặng lẽ tan chảy, bày ra một kỳ cảnh thế gian hiếm thấy. Tiểu hôi quay đầu lại, con mắt thứ ba nhấp nháy, khỏe miệng nhét cười, ngắm nhìn không trước mắt, nhưng cửu vi thiên hồ lại tựa như căn bản không hề thấy cảnh tượng tờ nở kỳ phía sau. Đôi mắt cáo chỉ nhìn về phía ánh sáng đỏ từ phía quỷ lệ phát ra trong bóng tối. Tiếp đó ánh sáng kỳ dị trên hình vẽ ngọn lửa từ từ rực lên, huyền hỏa luyện bắt đầu phát ra âm thanh lách cách. ánh sáng trên thân huyền hỏa luyện trong nháy mắt đã bừng lên, nhìn như một ngọn lửa cháy rử. Cùng lúc đó, vẻ đau đớn trong mắt cửu vĩ thiên hồ tăng lên, thậm chí vùng da lông trung quanh huyền hỏa luyện nơi eo nó cũng đã có vẻ cháy xém. Sức nóng trung quanh càng lúc càng cao. Trong tế đàm dưới chân không biết tự lúc nào bắt đầu vang lên những tiếng ơ mơ, mơ vang động, nghe như rung nhằm núi lửa gờ thét phun trào. Trong cảnh trời long đất lở, ánh sáng chớp lóe đờ ơ y trời, cửu vĩ thiên hồ đột nhiên cả thân mình run lên, quay phát đầu, rời mắt khỏi hướng nhìn chăm chăm về phía quỷ lệ, trông lại phía sau. Nơi xa xôi đó, trong vùng nước mông mênh dữ tợn khi thế vang động ngút trời, một tiếng rít dài, chứa đựng một niềm phẫn nộ kinh ngạc. lấy hết tốc độ bay tới Cửu vĩ thiên hồ sắc mặt đại biến trong mắt đột nhiên có vạn phần lo lắng vội vã quay đầu như muốn mở miệng nói gì đó ẩm một âm thanh lớn ngay lúc đó vang lên thạch đài trước mặt quỷ lệ dưới tác dụng của sức mạnh tờ nở bí kỳ dị của huyền hỏa giám phát ra một âm vang tờ giờ ơ mở mượn phảng phất mang theo một chút phản kháng từ từ hạ xuống nhưng huyền hỏa giám đã cờ hờ ơ mở chậm từ trên thạch đài phiêu phất bay lên dừng lại giữa không trùng, phát tán ánh sáng đỏ tờ hờ ưu ơn hỏa Sau khi thạch đài hạ xuống, tường đá chung quanh bắt đầu rung lắc dữ dội, xuất hiện một vết nước sâu hoám ngay sau đó vết thứ hai hiện ra. Đồng thời, huyền hỏa luyện ăn sâu vào tường đá bắt đầu rung động, sự rung động đó nhanh chóng trở nên kịch liệt. Cuối cùng, trên tường đá xuất hiện bảy vệt nước giao nhau, một âm thanh lớn vang động, huyền hỏa luyện tưởng như không thể phá hủy, như một con rắn đột ngột mất đi sinh mệnh. ánh sáng từ eo lưng kiểu vi thiên hồ rơi xuống nằm trên mặt đất kiểu vi thiên hồ trong lửa và băng lạnh giữa bóng tối và ánh sáng ngước lên trời hú giải thanh âm đó dài lê thê truyền lan ra sang út cuối cùng hòa vào tiếng gầm -E mở thét của núi lửa dưới chân cao vút lên không dứt trong thời khắc đó sức mạnh của ngọn lửa phảng phất như bị kích nổ dưới chân mọi người cơn sóng nhiệt mênh mông gào thét cũng đồng thời gầm -E mở lên Một thanh âm điếc thai từ dưới chân truyền lên, trong chớp mắt trên nền đá cứng dưới chân mọi người xuất hiện vô số vết nước. Quỷ lệ nắm lấy huyền hỏa giám, thu vào trong người, quay người bước nhanh. Thiểu hôi kêu chi chi hai tiếng, nhảy lên vai hắn. Nơi thân cửu vĩ thiên hồ cấp tốc ngưng tụ một làn khói trắng, trong phút chốc trở nên dày đặc, bao trùm thân mình màu trắng của nó. Ngay sau đó một loạt âm thanh vang lên, làn khói trắng bị sóng nhiệt càng lúc càng nóng dây xung quanh không ngừng tấn công. Giờ ơn lờ tan, cờ hờ chậm hiện ra một hình người. Cánh tay trắng muốt như ngọc, bị ánh lửa nóng rực chiếu qua ẩn hiện như trong suốt, phảng phất thấy những huyết dịch li ti nhẹ nhẹ lưu thông. Bờ vai chân nhắn, tròn trịa không chút tí vết, ẩn ướp nhấp nhô như đồi núi ôn nu, giữa thế giới hung bạo này như có vẻ gì đó tờ hở lờ bí tách biệt. Quỷ lệ không nhìn rõ dung nhan nhân ảnh đó, cũng không có thời gian nhìn lại lờ lờ nữa. có vẻ như cuối cùng không thể nhịn được một cơn bùng nổ ngọn núi lửa đã ngủ yên bao năm đột nhiên phun trào dưới chân hắn đất bằng rung động kịch liệt mọi thứ chung quanh sụp đổ không khí nóng như thiêu như đốt thậm chí cả hô hấp cũng đã nóng như lửa một tiếng ơ mở vang dữ dội từ lòng đất dội lên tiếp đó nền đá không thể chịu nổi nữa nhanh chóng gãy đổ ánh sáng xanh lóe lên quỷ lệ sắc mặt nghiêm trang đàng không bay lên từ trong làn khói tráng hóa thân của cựu vĩ thiên hồ Chuyến ra thanh âm của nó, phía trên. Quỷ lệ không suy nghĩ nhiều, hướng lên không trung phía trên mà bay lên. Quả nhiên ngay lúc đó, tường đá trên đầu vốn dĩ cứng rắn đã đổ sập xuống. Quỷ lệ giữa những mảnh vụn bay đờ y trời như mưa dốc toàn lực lao lên trên. Tiểu hôi kêu chi chi, nắm chặt cứng cổ áo quỷ lệ. Cửu vĩ thiên hồ trong làn khói trắng, ra giết nhìn theo quỷ lệ bay lên trời. Dưới chân, dòng dung nham trong phút chốc đã phá vỡ mọi trở ngại. như một cột lửa vĩ đại phóng thẳng lên trời, đuổi sát theo sau hán. Cả phần hương cốc trong nháy mắt đã chìm trong một màn ánh sáng đỏ rực như lửa, mọi người kinh hãi nhìn về phía trụ lửa khổng lồ đâm lên trời. Thậm chí cả mây đen trên trời bị ảnh hưởng bởi sức mạnh khủng khiếp này, vụn vụt bay đi. Từ trung tâm của cột lửa, mây đen đã hoàn toàn biến thành màu lửa đỏ, cứ như không trung đã biến thành một biển lửa cháy rực giữa trời. Một khắc sau đó, tàn cho những khối đá lớn từ trời rơi xuống như mưa hoặc đen ngòm hoặc cháy rực như một cơn mưa mà thế bi lương cũng không thấy thân ảnh của quỷ lệ và cửu vi thiên hồ vốn bị tung lên giữa vùng lửa đỏ giữa trời bây giờ không biết đã đào thoát được hay đã chết càng không thể nào truy được tung tích lúc này môn nhân phần hương cốc trừ một vài người kêu lên kinh khiếp không ngờ lại không một tiếng động thậm chí cả những ngư nhân cũng kinh sợ nép mình trước uy phong vĩ đại đó của đất trời chỉ có ở đầu có lửa Dưới huyền hòa đàm, những môn nhân nghe được từ xa xăm vang lại một âm thanh của nộ, hung hãn rít lên không ngừng. Nơi xa xăm, cột lửa khổng lồ đáng sợ đó đã tắt đi, mặt đất đã yên tĩnh trở lại, chỉ thấy trong những tờ ơn nở mây trên trời, vẫn còn hiện rõ ràng một lỗ hổng đen ngòm to lớn, mây trời trung quanh lỗ hổng đen này tựa hồ đã bị lửa thiêu mất một bên, hiện ra sắc hoàng kim quái dị. Bay thật xa phía sau phần hương cốc, quỷ lệ đáp xuống một trỏm núi nhỏ hẹp, Nơi này cây cỏ tốt tươi, nếu như người của phần hương cốc có truy lùng qua thì cũng không thấy được. huống chi vùng phụ cận chung quanh phần hương cốc quá lớn như vậy, phần hương cốc mà có muốn truy lùng hắn thì cũng chẳng dễ dàng gì. Hắn đắp xuống đất, thanh quang tắt đi, rồi nghe sau lưng cửu vi thiên hồ cũng đã hạ chân. Quỷ lệ không quay mình, đứng bất động. Sau lưng hắn cũng không có thanh em nào. Một khắc sau đó, quỷ lệ nhạt meo nói, ngươi có cờ N I y đi hải phục không? không biết sao thanh âm phía sau lúc này đống nhiên có chút ý tứ nhu mỉ dịu dàng đa tạ công tử quỷ lệ cởi áo khoác ngoài quăng về phía sau trong lúc làm việc đó hắn một mực không hề xoay mình chỉ bất quá tiểu hôi trên vai hắn cũng chẳng giống chủ nhân lắm quay đầu qua lại nhìn quỷ lệ một hồi lại nhìn phía sau một hồi bất thời đưa tay gãi gãi đầu tựa hồ có gì đó không hiểu thanh âm của y thì phục choàng lên người nơi rừng núi tĩnh mịch này nghe đặc biệt rõ ràng màn đêm bị những áng mây dị dạng trên trời rọi sáng lờ mờ, giờ hơn lờ giờ hơn lờ tối đi trở lại. Xa xa, lại vẫn cảm giác trong gió đêm đưa lại có mang theo một chút nóng bỏng. Công tử, được rồi. Thanh âm của nữ tử sau lưng, lặng lặng cất lên. Quỷ lệ không quay lại ngay, vẫn yên một chốc, rồi cụ cùng từ từ xoay mình. Người con gái đang mặc áo khoác của hắn, tha thức đứng trong bóng đêm mờ ảo, giữa cây cỏ, trước mặt hắn. dáng người nàng cao và thon thả hiệu điệu ngay cả y phục không phù hợp cũng không thể che giấu dáng dấp xinh đẹp của nàng y phục đối với nàng mà nói có vẻ rộng một chút khoác lên người cột chặt phía trước nhưng nơi vải kẽ hở vẫn không tránh khỏi lộ ra một chút da thịt trắng nngnnn trong màn đêm huyền ảo này phảng phất rung lên một tiếng ngân dụ hoặc bờ môi nàng mềm mại ánh nhìn của nàng mê hoặc cánh mũi nàng tính xảo hàng lông mày nàng thanh thoát uyển chuyển dung mạo nàng Như một cơn sóng ôn nhu tràn qua ôm ấp lấy người bạn, nhấn chìm bạn, vẻ đẹp thiên tiên trăm năm không nhạt phai, còn diễm lệ hơn tuyết xa gió cuốn Quỷ lệ tờ giờ ơ mở mặt nhìn, một lúc sau, quay đầu đi. Tiểu hôi vẫn ngồi trên mặt đất, nhìn chủ nhân đang đứng bên mình trông ra xa xăm, quỷ lệ từ một lúc lâu nhìn mãi về phía chân trời, không biết đang nghĩ ngợi gì. Bàn tay trắng muốt vươn ra, tiểu hôi quay lại, nghe răng cười, giơ tay ra, bên dưới lớp lông xám. tay nó chỉ thấy dài hơn người thường một chút. Nữ tử do Cựu vĩ thiên hồ hóa ra hình người, nhẹ nhàng ngồi xuống bên con khỉ nhỏ, y phục nhẹ lay, ẩn nước có ánh sáng xuân thoảng động. Nàng lặng lẽ mỉm cười, thú vị nhìn tiểu hôi, rồi đưa ra một cánh tay như ngọc chuốt, nhẹ nhẹ kéo tay tiểu hôi. Tiểu hôi chi chi rồi lại cười. Trong mắt nàng có chút tiểu ý, dịu dàng nói, ta cũng phải cảm ơn người đó. Tiểu hôi chấp trước mắt, đột nhiên gật gật đầu liên tục. cờ hờ nở sắc rất chi là đắc ý, nữ tử ấy cười nhẹ, ôm tiểu hôi vào lòng, đứng dậy, từ từ bước lại bên quỷ lệ. Trông ra xa hún hút, bóng đêm vây phủ những ngọn núi ngút ngàn. ba năm rồi, nàng nhìn một lúc lâu rồi cờ hờ, hờ mở chầm nói, cả một quang thời gian 300 năm. quỷ lệ quay đầu nhìn nàng, nàng nhìn về phương xa thẳm, tiểu hôi tựa vào lòng cô không biết sao, rất mực kiên lặng, nhìn nhìn quỷ lệ, nhìn từ một bên. trên nét mặt nhu hòa của cô phảng phất có một chút cứng cỏi không thể gọi tên cô tờ giờ ơ mở mặt một lúc lâu rồi đột ngột thở dài lắc lắc đầu quay về hướng quỷ lệ khe khẽ mỉm cười quỷ lệ hạ giọng nói cô định tương lai thế nào Cửu vĩ thiên hồ cười phảng phất có chút bất cờ ơ nở dịu dàng nói người nói cho ta nghe nơi tiểu lục tự thận ngay sau nếu có dịp ta sẽ đến đó xem thử quỷ lệ cúi đầu trong mắt có ánh sáng thoáng trước qua Rồi nói, ở vùng phụ cận không tang sơn phía bắc có một vùng gọi là tiểu tri trấn, ở cách trấn mười dặm có một cánh rừng nhỏ, trong rừng có một hát thạch động, là ở thật sâu phía dưới động đó, cũng không khó kiếm. Cửu vĩ thiên hồ vẫn cười, gật đầu. Quỷ lệ nhìn nàng, tựa hồ do dự, nhưng vẫn đưa tay vào lòng, lấy ra huyền hỏa giám. Trong bóng đêm, đồ hình ngọn lửa cổ xưa trên huyền hỏa giám, nhẹ nhẹ phát ra ánh sáng. Cái này... Quỷ lệ nhìn Huyền Hỏa Giám trong tay, đưa nó ra trả lại cho cô. Nguyên lai like nó là của con trai cô. Cửu Vĩ Thiên Hồ giật mình, không nhịn được nhìn hắn thật lâu, từ từ đón lấy Huyền Hỏa Giám, cờ ấp mở nâng nưu trong tay, đột nhiên nói, người không biết Huyền Hỏa Giám này là thiên địa thế gian vô thượng tờ ơn nợ khí, vạn hỏa chi tinh. Nếu có thể pháp dụng sức mạnh chân chính của nó, lại phối hợp với bát hung huyền hỏa pháp trận người đã thấy ở Huyền Hỏa Đàm, sẽ có uy thế hủy thiên diệt địa. Nàng mỉm cười, nhìn quỷ lệ nói, nếu là như thế, người có trả nó lại cho ta không? Quỷ lệ nhạt nhẽo nhìn bảo vật trong tay cô, tờ giờ mở mặt một thoáng, từ từ quay mình, nhẹ giọng nói, ta cờ ơn nở thứ đó làm gì, ta cờ ơn nở hủy thiên diệt địa để làm gì. Cái ta muốn, nó không thể cho ta. Cửu vĩ thiên hồ nhìn quỷ lệ, một lúc lâu không nói gì, ánh nhìn sâu thẳm như nước. Đột ngột, nàng bật cười. Nghe như chất chứa tang thương buồn khổ 300 năm qua. Nói hay lắm, nói hay lắm. Quỷ lệ nhìn về phía cô, chỉ thấy nụ cười trên mặt cô, ánh mắt nét mày đều nhuốm vẻ thê lương. 300 năm nay, ta tại huyền hỏa đàm không thấy mặt trời, không biết đã bao lở ân lở suy nghĩ, ban đầu tại sao ta phải dại dột đánh cắp huyền hỏa dám làm gì. Thời gian 300 năm đó, nhược bằng ta và thân nhân vui vẻ chung sống với nhau, như thế có phải tốt lắm không? Nàng cười to, trên gương mặt nhu mỉ tràn đờ im một vẻ đẹp tăng thương, tay đưa lên, quăng trả huyền hỏa giám. Quỷ lệ đón lấy, hơi run run, nói, toàn gia tộc của cô dùng tính mệnh để đổi lấy cái này, sao cô? Cửu vĩ thiên hổ cờ hờ âm mờ chấm ngưng tiếng cười, vẻ bi ai trong mắt lại như nặng nề hơn, túi đầu thật thấp, âm u nói, ta cờ ân nó, để làm gì nhỉ? Nam. Quỷ lệ vô ý thức nắm chặt lấy huyền hỏa giám. Cảm giác một hơi ấm rất nhẹ từ huyền hỏa dám chuyển qua. Một khắc sau, hắn nói, cô bị phần hương cốc giam cỡ ba 300 năm, không muốn trả thù sao. Cửu vĩ thiên hồ nhạt nhẽo nói, muốn, đương nhiên là muốn. 300 năm nay không lúc nào không muốn. Nhưng từ sau khi thoát ra, đến bây giờ nhìn bóng đêm này, trời đất vắng xa, đột nhiên không còn tình tờ hờ ơn nở trả thù nữa. Nàng lại đưa mắt nhìn hút ra xa, một vùng đất trời thăm thẳm khẽ mỉm cười. Nói, thời gian 300 năm, ta không ngờ đã lãng phí vào pháp bảo chi thượng đáng chắn này. Như bây giờ cho ta cả thế gian, những ngày tươi đẹp ấy có quay lại chăng? Quỷ lệ tờ giờ mở mặt một lúc, nói, biết đâu sau này cô có thể dùng nó, với lại huyền hỏa giám vẫn là của con trai cô. Cửu vĩ thiên hồ đột nhiên cười, nói, tiểu lục, nó không phải đã tặng người thứ này rồi sao? Thêm nữa, mục quăng của nàng chạm vào người quỷ lệ. nói người dùng phệ huyết châu và nhiếp hồn bổng là những pháp bảo đại hung chi tà tà lực đã xâm nhập rất sâu vào người như ta thấy nếu không phải là khí chi dương tờ hờ ưu ân nở hòa của huyền hỏa giám đã trụ lại dùng người chỉ sợ người đã mất hết tờ hờ ưu ân nở trí đại phát hung tính rồi nếu như đưa cho ta ngươi tự mình làm sao xoay sở quỷ lệ toàn thân chấn động đồng tử trong mắt thu hẹp lại nhìn cửu vi thiên hồ cửu vi thiên hồ vẫn cười nói Người không cờ ân lờ nhìn ta, như ta là một lao nữ nhân đã sống hàng ngàn năm, những thứ ta biết dĩ nhiên là nhiều. Quỷ lệ bất giác có chút ngượng ngùng, tao mày, cuối cùng cũng nhận lại huyền hỏa giám. Cửu vĩ thiên hồ đặt tay lên đầu tiểu hôi trong lòng, ánh mắt hữu ý vô ý hướng về phía quỷ lệ, nói, ta thấy người bị tà lực xâm nhập rất sâu, tuy nhiên người tu hành thâm hậu, lại có huyền hỏa dám áp chế. Sở dĩ ta lực của phệ huyết châu và quỷ lực của nhếp hồn thường xuyên phát tắc bất ngờ, ta nghĩ chắc là người thường phải giáng chịu đựng chống chọi lại ý muốn giết chóc, phải không? Quỷ lệ lúc này đối diện với nhãn quang nhu mỉ của nữ tử do thiên niên yêu hồ hóa ra, đã không còn dám xem thường, tuy nhiên có chút cờ hờ hơn lờ chờ. sau một khắc, cuối cùng gật đầu. Cửu vĩ thiên hồ thở dài, nói, như ta thấy. Người có thể sống đến hôm nay dưới ảnh hưởng của phệ huyết châu và nhiếp hồn, thật không thể ngờ. Bất quá người từ giờ trở đi nếu muốn yên ổn mà sống tiếp, ta khuyên người từ bỏ thiên địa đệ nhất tà vật này càng sớm càng tốt. Quỷ lệ không có biểu tình gì, từ từ giơ tay, phệ hồn đen sì xuất hiện trên tay hắn, màu đen của thân bổng giáp với những vân huyết tần hiện, an tĩnh nằm trên lòng bàn tay hắn. Cảm giác băng lương phảng phất đã quen thuộc như một phần thân thể, cờ thờ mờ chậm chuyển động trong người hắn. Cô nói đây là thiên địa đệ nhất tà vật, cô không biết nó đã từ cứu mạng ta bao nhiêu lở ơn lở rồi đâu. Quỷ lệ lạnh lùng nói, cô nói ta quăng nó đi để sống tiếp cho yên ổn, cô không biết nếu ta không có nó, ta cơ bản không sống đến ngày nay. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía cửu vĩ thiên hồ, ánh nhìn lạnh như băng, nói, thêm nữa, có một chuyện cô nói không đúng. Cửu vĩ thiên hồ nhìn hắn, mỉm cười, hỏi, chuyện gì? Quỷ lệ đáp. Cô nói rằng nó là thiên địa đệ nhất tà vật, kỳ thật không phải. Cửu vĩ thiên hồ cao mày, hỏi, người nói sao? Quỷ lệ trở nên lãnh đạo, giọng nói không có chút cảm tình nào, thiên địa đệ nhất tà vật, không phải nó, mà là, hắn giơ tay, chỉ vào ngực mình, lạnh leo nói, nhân tâm. Cửu vĩ thiên hồ nghe lòng run lên. Nam tử ấy trong bóng đêm, mặt không chút biểu tình quay mình mà đi. Gió đêm vẫn còn mang hơi nóng từ phương xa thoảng qua. Lây động ý đi phục hai người. Không biết sao, nhìn thân ảnh hắn, đột nhiên đặc biệt thê lương. Cửu Vĩ thiên hồ lặng lẽ nhìn hắn, một lúc lâu sau, tờ giờ mở rộng thở dài, thanh âm ú ẩn, nói một câu, cũng chẳng nghe được thật ra nàng đã nói gì. Rồi nàng quay mình bỏ đi, không muốn làm phiền quỷ lệ nữa, nhưng thanh âm của quỷ lệ đột nhiên vang lên từ sau lưng nàng. Thiên bối, người hiểu biết sâu rộng, ta có một việc quan hệ trọng đại, mong được người chỉ giáo. Cửu vi thiên hồ kinh ngạc, quay lại, thấy quỷ lệ đang nhìn mình, phảng phất đột nhiên nhớ lại điều gì đó, trên mặt lộ xuất một chút kích động, một chút khát vọng, một phần mong mỏi, thậm chí còn có ẩn hiện một thoáng sợ hãi. Người muốn hỏi gì? Có một nữ tử, 10 năm trước dùng máu huyết của bản thân mình hóa thành lệ chú, lại bước nhập ba hồn bảy vía, thi triển một đại pháp lực. Nhưng vào lúc nàng hồn phi phách tán, dị bảo hợp hoan linh bên người nàng đã thu lấy một hồn. Tuy bây giờ nữ tử đó nhục thân bất diệt bất tử, nhưng lại hoàn toàn vô trí giác. Tiên bối, người kiến thức bên bác, cho hỏi có cách nào cứu được không. Những âm cuối cùng, quỷ lệ không ngờ bắt đầu hơi run rộng. Cửu vĩ thiên Hầu ngưng thờ hờ ân nhìn nam tử đó, trong mắt có ánh sáng lấp lánh, vô cùng nhu hòa. Một lát sau, nàng dứt khoát gật đầu, nói, có cách. Chương 117, khi Von nở dê, quỷ lệ chấn động trong lòng. Trên mặt hắn xuất hiện nét hân hoan cực độ, dáng vẻ U.S.A.U. thường thấy bông chốc biến sạch. Miễn cưỡng chế ngự cơn khích động đang trào dâng trong lòng, nhưng quỷ lệ vẫn không kiềm chế nổi run rộng, ru ru ru ru ru ru. xin, xin tiền bối chỉ giáo cho. Cửu vĩ thiên hồ nhìn hắn một lúc rồi chợt hỏi, có phải ngươi rất yêu cô gái đó có phải không? Quỷ lệ không trả lời nhưng trên mặt hắn biểu lộ một khát vọng mạnh mẽ. Cửu vĩ thiên hồ lắc đầu thở dài nhưng trong đôi mắt toát lên vẻ nhu hòa thương cảm. Dịu dàng nói, như ngươi nói, cô gái đó thể xác vẫn bảo toàn, nhưng do ảnh hưởng của pháp lực quỷ dị nọ mà hồn phách bị thất tán. Từ trước đến nay nếu tam hồn thất phách đã thất tán thì ngay cả tờ hờ ân nở tiên cũng khó cứu, bất quá vẫn còn lại một hồn thì vẫn còn có hy vọng. Hồn phách tuy phân làm tam hồn thất phách, nhưng chính là tồn tại với tinh hồn của con người, cùng con người gọi đơn giản là hồn phách, đến nay vẫn còn là điều tờ hờ ân bí. Những người tu đạo Trung Nguyên ít biết đến, nhưng nhiều năm trước đây, ta đã từng chứng kiến có dị nhân thi triển hoàn hồn dị thuật thu lại toàn bộ hồn phách của một người đàn ông không may bị yêu ma thu mất nhất hồn tam phách. Theo ta nhận thấy, tuy tình hình có sự khác biệt, nhưng chỉ cờ nở bằng hữu của người thể xác chưa tăng dã, hồn phách vẫn còn xuất lại, chắc vẫn có thể cứu được. Vẻ mặt quỷ lệ vốn đang rất hưng phấn, nhưng khi nghe đến hoàn hồn dị thuật bỗng nhiên nghĩ đến điều gì như mày nói, tiền bối. Người nói đến hoàn hồn dị thuật có phải muốn nói tới Hắc Vu tộc ở vùng Nam Man thập vạn đại sơn không? Cửu Vi Thiên Hồ nhướng mày cảm thấy lạ lùng, gật đầu nói: Sao? Ngươi cũng biết đến chuyện Hắc Vu tộc à? Hắc Vu tộc Tờ hờ nở bí khó lường, Hắc Vu đại sư tinh thông quỷ linh hồn phách dị thuật chuyên lo chuyện cúng tế Tờ hờ nở linh trong tộc. Nếu ngươi có thể tìm được Hắc Vu pháp sư thì bạn ngươi rất có thể sẽ được cứu. Quỷ lệ im lặng một lúc, trên mặt không giấu được vẻ thất vọng. Thấp giọng nói, không giấu gì tiền bối, 10 năm trước đây cũng có nghe nói rằng Hắc Vu tộc có khả năng cứu được bằng hữu. Cho nên 10 năm nay Vạn Bối đã qua lại Nam Cương không biết bao nhiêu lần, thậm chí đến cả nơi sơn cùng thủy tận trong vùng thập vạn đại sơn để tìm kiếm. Nhưng dù tìm kỹ thế nào đi nữa vẫn chẳng thấy được chút tung tích nào của Hắc Vu tộc. Có người đã nói với Vạn Bối rằng ngàn năm trước đây Hắc Vu tộc đã bị tuyệt diệt. Ngàn năm trước ư? Cửu vĩ thiên hồ nãy giờ đang chăm chú nghe bông cao giọng cắt ngang lời quỷ lệ. Không sai, có gì sao? Quỷ lệ ngẩng đầu nhìn. Nhu mị nữ tử đó khẽ cau mày, như đang nghĩ đến điều gì, Làn tóc mây nhẹ buông trên bờ vai, ngọn gió đêm thổi qua, vài sợi tóc khẽ vương trên mặt nàng. Một lát sau, nàng ngẩng đầu lên, nói, việc đã quá lâu, đầu óc cũng không còn linh hoạt sáng suốt nữa, nên phải nghĩ ngợi hồi lâu mới có thể nhớ lại được. Sau khi ta tình cờ thấy người thuộc hắc Vu tộc 200 năm trước khi bị khốn trong hỏa trận tại phần hương cốc, nên có thể nói, đại khái khoảng 500 năm trước, hắc Vu tộc vẫn còn có người tồn tại. Quỷ lệ nhìn nàng chằm chằm, trên mặt tờ hờ sắc biến hóa kịch liệt, cửu vĩ thiên hồ nhìn theo nét mặt hắn, đột nhiên cười một tiếng, nói, Được rồi, được rồi, ngươi coi như là ân nhân của ta, nên ta sẽ giúp ngươi việc đó. Ngày mai ta sẽ cùng với ngươi đến Nam Cương tìm kiếm, đến nơi mà ta đã từng gặp người của hắc Vu tộc để xem có tung tích nào của họ hay không. Quỷ lệ hít sâu một hơi, tờ giờ mở ngâm dây lát rồi hơi cúi đầu, nói, đa tạ tiền bối, cảm ơn bất tận, chỉ cờ ơn nở có thể cứu được người bằng hữu, tương lai bất luận tiền bối có điều chi sai khiến chỉ việc nói với vãn bối là được. Cựu vĩ thiên hồ nhìn người thanh niên trước mặt, chỉ thấy vẻ kiên nghị hiện rõ trên nét mặt. trong mắt ẩn chứa vẻ ân cờ ân dịu dàng không biết là đang tưởng nhớ đến ai một ý niệm nảy sinh không biết tại sao trong tâm tư nàng đống xuất hiện một tình cảm lưu hòa đàn ông trên thế gian đối với người phụ nữ rốt cuộc vẫn còn có kẻ si tình như vậy màn đêm sâu thẳm xung quanh tĩnh lặng chỉ có từ cánh rừng sâu tại địa phương vô danh vang vẳng tiếng côn trùng giả dích trong đêm cảnh vật uu tờ ơm tờ lúc g lúc xa ngọn giã phong thổi qua Rừng cây lay động, âm thanh xào sạc. Cửu vi thiên hồ nhẹ nhàng đặt tiểu hôi trên mặt đất, đứng giữa khu rừng, thân hình hơi run rẩy. Một lát sau, nàng nhắm mắt lại, khẽ nghiêng đầu như đang lắng nghe điều gì, giống như đang dùng cả thể xác lẫn tâm linh để cảm nhận hương vị của tự do. Tiếng bước chân từ phía sau bỗng dừng lại, tiếng quỷ lệ vọng đến, đêm đã khuya, sao tiền bối vẫn chưa ngủ. Cửu vi thiên hồ vẫn nhắm mắt, thậm chí cũng không quay đầu lại, chỉ thong thả nói. Còn ngươi, sao ngươi cũng không ngủ? Quỷ lệ tờ giờ mở mặc dây lát rồi trả lời, Vãn bối cũng không ngủ được. Cửu Vĩ Thiên Hồ quay lại nhìn hắn, mỉm cười nói, "Khẩn trương như vậy sao?" Quỷ lệ không đáp, với hắn việc này vốn đã tưởng là tuyệt vọng mà nay lại có niềm hy vọng mới làm cho hắn bị kích động đến nỗi không ngủ được. Cửu Vĩ Thiên Hồ nở một nụ cười, vẻ đẹp rạng rỡ của nàng lan tỏa làm cho cảnh đêm trở nên ấm áp. Chỉ nghe nàng nhẹ nhàng nói, Có một việc mà ta muốn nói với ngươi." Quỷ lệ đáp nhanh, "Tiền bối, xin hãy nói." Cửu Vĩ Thiên Hồ nhìn hắn một hồi rồi nói, "Ngươi đừng gọi ta là tiền bối nữa, con người ngươi những mặt khác cũng khá, mà sao cứ gọi một nữ nhân là tiền bối này tiền bối nọ, làm như người ta già lắm vậy, như vậy không sợ thất lễ sao?" Quỷ lệ im lặng. Căn bản không phải là 18, 28 hay 2800 tuổi mà chỉ là nữ nhân sợ già nhất. Vậy Ta gọi người thế nào bây giờ? Quỷ lệ thận trọng hỏi. Nữ tử đó nghe vậy, thân mình khẽ xúc động, trên mặt xuất hiện nét phân vân. Một lát sau mới nói, từ nhỉ. Gọi thế nào bây giờ? Cái tên ngày xưa ta đã quên mất rồi. Như thế này đi, ngươi đã thấy chân thân của ta là bạch hồ, thôi thì cứ gọi ta là tiểu bạch cũng được. Tiểu bạch ba. Quỷ lệ gọi nhỏ một tiếng, trên mặt hắn biểu lộ nét cổ quái. Cựu vĩ thiên hồ tựa hồ không để ý. Đào mắt một vòng, nhìn thấy tiểu hôi đang nhảy nhót qua lại trên mặt đất, lập tức cảm nhận ra điều gì, hướng quỷ lệ hỏi, được rồi, ngươi gọi con khỉ kia là gì, không lẽ gọi trực tiếp tên tam nhãn linh hờ hưu. Quỷ lệ đáp, con khỉ đó ta nuôi nó từ nhỏ, ta gọi nó là tiểu hôi. Kiểu vĩ thiên hồ, nhu mị nữ tử đó từ giờ tên là tiểu bạch, khẽ giật mình rồi lập tức bật cười, đưa tay bồng lấy tiểu hôi, nhìn nó từ trên xuống dưới một lúc. Trong ánh mắt hiện vẻ cười vui nói, à há, chúng ta quả nhiên có duyên, ngươi là Tiểu Hôi, còn ta là Tiểu Bạch." Tiểu Hôi chúi mõm vào lòng nàng, cười chi trí, tay quàng lên vai trông rất thân mật. Quỷ Lệ đứng bên nhìn thấy cảnh đó, nhất thời không biết nói gì, một lát sau tựa như lắc đầu rồi lặng lẽ rời khỏi. Hôm sau, bầu trời giờ nở sáng, chỉ là không nhìn thấy rõ mặt trời ở vùng Nam Cương này, bầu không gian có cảm giác gâm tờ giờ mờ. Mây đen đờ ơ ý trời, quả là một ngày ưu ám. Bất quá ánh sáng lại chiều đến, rồi một vài luồng gió nhẹ lướt qua người làm bất đi cảm giác khó chịu không như cố nhiệt khí tối hôm qua, khiến cho tinh tờ nở trở nên phân chấn. Cảm giác lạnh leo đang lưu chuyển trong cơ thể, huyền hỏa giám trên ngực cũng tỏa ra một luồng khí ấm áp, hai luồng khí bất đồng cùng lúc tồn tại trên người hắn, dây khác đó tựa hồ rất ổn định không xung đột với nhau. Quỷ lệ từ từ mở mắt ra, trong lòng cười khổ. Thật sự là không một ai biết được điều gì đang diễn biến trong cơ thể hắn, tối hôm qua tiểu bạch, như tiểu vi thiên hồ cũng đã nói vài điều về việc này, trong lúc đấu pháp với xích diễm thú, trong người hắn đột nhiên xuất hiện triệu chứng băng lạnh. Thậm chí ngay cả hắn cũng không biết được làm sao, cơ thể hắn sẽ duy trì tình trạng này được bao lâu. Hắn túi thấp đầu, nhìn thanh thiêu hỏa côn đen xì đang nằm tĩnh tại trong lòng bàn tay. Đã nhiều năm qua, nó luôn là người bạn đồng hành thân thiết của hắn. Hắn đột nhiên mỉm cười, nắm chặt thiêu hỏa côn trong tay, như là một phần thân thể, huyết mạch tương liên. Chỉ cờ ơn nở cứu được Bích dao, ngoài ra hắn còn suy tính gì được nữa. Đông nhiên, trên ngọn núi nhỏ kéo đến một trận gió, có một thân ảnh đang trên không trung bay đến. Quỷ lệ như mày, đứng dậy, mục quang nhìn lên, trong mắt ngập vẻ lạnh lẽo. Một lúc sau, thân ảnh đó hạ xuống, ánh sáng chuyển động, từ từ tan đi, hiện rõ một bóng ao vàng. kim bình nhi quỷ lệ ánh mắt càng trở nên lạnh lẽo trong lòng bất giác chấn động ngọn núi nhỏ này tuy không phải là nơi bí mật gì cho lắm nhưng vấn đề là hắn lại không phát giác ra kim bình nhi đã theo dõi mình bằng cách nào mà lại có thể tìm đến nhanh như vậy kim bình nhi với nụ cười luôn săn trên môi liếc nhìn về phía quỷ lệ tựa hồ như đã sớm biết hắn ở đây không một chút ngạc nhiên mỉm cười nói công tử thật khéo chọn chỗ quỷ lệ hư nhẹ một tiếng cất tiếng Kim cô nương thủ đoạn quả nhiên lợi hại. Kim Bình Nhi tựa hồ như không chú ý đến lời nói của quỷ lệ, cười nói, tiểu nữ làm sao mà so sánh với công tử được. Tối qua công tử chỉ cờ ơn nở nhích tay mà đã làm cho phần hương cốc náo loạn cả lên, tiểu nữ thật tình bái phủ. Quỷ lệ trong lòng hết sức băn khoăn mà cuối cùng vẫn không hiểu được làm thế nào mà nữ tử của hợp hoan phái có thể theo sát mình như vậy. Nhưng vẻ mặt bề ngoài vẫn không biểu lộ nét gì, lạnh lùng nói. Tối qua núi lửa bùng phát, chỉ là hiện tượng tự nhiên, chẳng có quan hệ gì với ta cả. Còn cô nương tối qua có thám thính được điều gì không? Kim Bình Nhi đào mắt, đang định nói gì, bất chợt khẽ to mày, nhìn ra phía sau quỷ lệ, tiêu khẽ một tiếng, đầu tiên nhìn thấy con khỉ sám luôn đi theo bên cạnh quỷ lệ, tiếp theo từ trong rừng một nữ tử nhẹ nhàng bước ra, làn da trắng như tuyết, lông mày như vẽ, thật là vạn nét phong tình, ngàn phân ôn nu, một vẻ đẹp tuyệt vời. Quả là tuyệt thế mỹ nhân. Kim Bình Nhi vừa đưa mắt nhìn qua đã phát hiện một điểm quan trọng là nữ tử này chỉ mặc một lớp áo, ngoài ra không còn gì khác, nhất cử nhất động thấp thoáng hiển lộ đường nét cơ thể, đờ ơ y vẻ dụ hoặc, y phục đó là của nam nhân lại là áo của quỷ lệ mặc tối hôm qua, đưa mắt nhìn lại thì rõ ràng hiện tại quỷ lệ không có áo ngoài. Kim Bình Nhi với ánh mắt thích thú như vừa phát hiện ra điều gì, chật nở nụ cười, nói, vị thư thư đẹp đẽ này. Sao chưa từng gặp qua nói đến đây nàng nhìn quỷ lệ cười cười nói từ lâu nghe nói công tử và bích giao tiểu thư có mối thâm tình bích giao tiểu thư vì công tử mà thất hồn tán phách xả thân dưới chu tiên kỳ kiếm công tử vì bích giao tiểu thư mà phản lại thanh vân môn gia nhập thánh giáo phụ trợ quỷ vương tông chủ trinh phạt tứ phương sát nhân vô toán trong mười năm nay không ngại mạo hiểm thâm nhập vùng Nam Man thập vạn Đại Sơn xa xôi để tìm phương pháp chữa trị cho bích giao tiểu thư. Những việc như vậy, làm sao mà không khiến cho nữ nhân trên thiên hạ ái mộ cho được. Thanh âm nàng rất nhu mị, vẻ mặt lại ôn hòa, nhưng giọng điệu lại đột nhiên thay đổi, chỉ là thời gian vô tình, trải qua năm tháng, chuyện cũ cũng phôi pha, nay công tử gặp được duyên mới, thật đáng chúc mừng. À nhưng ngày sau khi trở về Hồ Kỳ Sơn, nhất định sẽ có lời chúc mừng tới quỷ vương tông chủ quỷ lệ sắc mặt lạnh băng sau khi nghe vậy tờ hờ ân tỉnh càng nghiêm lạnh nhưng hắn chỉ hừ một tiếng lạnh lẽo mà không nói lời nào Cửu vĩ thiên hồ tiểu bạch đưa mắt nhìn quỷ lệ rồi nhìn qua kim bình nhi đang đứng trước mặt hốt nhiên cười nói vị cô nương này đã hiểu lờ mờ rồi kỳ thật tối qua tiểu nữ gặp phải bọn xấu bị bọn chúng khinh khi bức hiếp may nhờ có quỷ lệ công tử đi ngang qua ra tay giúp đỡ may mắn thoát nạn Còn được công tử cho mượn tạm tấm áo để che thân. Kim Bình Nhi đưa mắt nhìn Tiểu Bạch, với ánh mắt đờ ơ y kinh nghiệm của mình, thật khó mà tin được lời giải thích vừa rồi. Lại trông dáng vẻ nhàn nhạ ung dung của Tiểu Bạch như chẳng có vẻ gì là đã bị cường nhân uy hiếp. Theo sự quan sát của Kim Bình Nhi, trên thế gian này chẳng thể có cường đạo nào dám nhắm mắt đụng vào nữ tử này, chỉ sợ quá nửa là. Kim Bình Nhi khẽ lắc đầu, dẹp bỏ những suy nghĩ trong đầu. Chỉ bất quá đối với sắc đẹp phi phàm của tiểu bạch dường như không muốn nhìn lâu thêm, quay sang quỷ lệ nói, công tử tối qua vào phần hương cốc có phát hiện gì thêm không? Quỷ lệ lạnh lùng trả lời, chẳng có chút gì, tối qua sau khi tiến vào cốc, không lâu sau núi lửa đột nhiên phun lên, ta cũng theo đó trở ra lại. Đến đây ngừng lại một chút, hướng về Kim Bình nhi nói, ngươi tối qua cũng tiềm nhập vào cốc, có gì khác thường, tên ngư nhân quái tộc và phần hương cốc đó có quan hệ như thế nào? ngươi có phát hiện được gì không kim bình nhi mỉm cười thờ thờ ơ nở tình tự nhiên lắc đầu thở dài thật không dám giấu ta cũng chẳng phát hiện được gì tối hôm qua phần hương cốc cốc khẩu náo loạn bọn đệ tử bàn tán xôn xao gã ngư nhân đó thật sự không biết ở đâu cả quỷ lệ nhăn mặt cau mày nhất thời không khí tờ giờ ơ mở mặc kim bình nhi tờ giờ ơ mở ngầm giây lát rồi quay đầu nhìn tiểu bạch nở nụ cười nói với quỷ lệ Bây giờ công tử đang có mỹ nhân bờ ưu bạn, ta ở đây trở thành chướng ngại mất. Chúng ta hãy tạm thời chia tay, sau này nếu còn có duyên chắc sẽ gặp lại tại vùng Nam Cương này. Nói xong, hướng về tiểu bạch cười một tiếng, vung tay háo, một đạo quang mang chuyển động biến thành một luồng sáng màu vàng bay vào không trung. Quỷ lệ đứng nhìn thân ảnh càng lúc càng nhỏ giờ hơn ở nơi chân trời, cao mày suy nghĩ. Tiểu bạch đi đến bên cạnh hắn. Tiểu hôi trèo lên ngảy xuống một hồi thì tỏ ra rất thân thiết với tiểu bạch. Tiểu bạch nhẹ nhàng bế tiểu hôi trong lòng, tờ giờ giờ mở ngâm dây lát, hướng về quỷ lệ nói, ngươi cho cô ta biết là chúng ta ở đây à? Quỷ lệ im lặng lắc đầu, lát sau mới nói, chỗ này ta cũng chưa từng biết đến, nữ tử đó thực lợi hại, sao có thể theo được dấu vết của chúng ta? Vừa rồi ta nở gờ kiểm soát lại trên mình, vẫn không tìm thấy dấu vết gì, quả là có điều quỷ quái. Tiểu bạch đỏ mắt, nhìn quỷ lệ một hồi, rồi đột nhiên không hiểu tại sao chuyển sang thân mình tiểu hôi, bất giác mỉm cười, nói, với đạo hạnh tu hành của ngươi, vừa rồi cô nương đó muốn lưu lại am ký bí mật trên người ngươi e rằng khó lắm. Vấn đề này không liên quan đến ngươi đâu. Quỷ lệ đưa mắt nhìn qua, do dự một hồi, nói, vậy thì, xin tiền bối. Tiểu bạch cô nương nói vậy, tựa hồ đã phát hiện ra điều gì? Tiểu bạch sóng mắt chuyển động. lấy tay khẽ vớt đầu tiểu hôi cười nói tiểu hôi hình như chưa bao giờ tắm bởi vì vấn đề nằm trên mình tiểu hôi dưới chân núi quỷ lệ và tiểu bạch tìm thấy một con suối nhỏ liền đem tiểu hôi ra tắm tiểu hôi từ hồi sinh ra đến giờ chỉ sợ là chưa từng biết tắm rửa là gì nên tự nhiên phản đối quyết liệt cố sống cố chết tránh né la hét rơ mỹ cuối cùng tiểu bạch có một cách Hãy cho nó một ít quả dại đồng thời hết sức vô về an ủi rồi cho nó tự tắm bằng cách ném tiểu hôi xuống giữa suối, dùng sức nước chảy để tẩy bế thân thể. Quỷ lệ đứng bên nhăn tít cặp lông mày, tờ giờ mở ngâm một lúc lâu rồi nói, kỳ quái, sao ta chẳng cảm thấy có mùi vị gì cả. Tiểu Bạch nghe nói vậy, cười nhẹ một tiếng, nói, ngươi là nam tử, nên không để ý, đương nhiên không thể phát giác. Ta từ tối qua vui đùa với tiểu hôi. Khi ôm nó trong lòng mới cảm nhận được một làn hương thơm rất nhẹ nhàng như có như không, lúc đó ta đã cảm thấy chút kỳ quái, tiểu hôi là con khỉ chẳng thể có được mùi vị này, bất quá mùi hương này cực nhẹ, ta cũng không để ý lắm. Chỉ đến sáng nay gặp vị cô nương đó lập tức hiểu ra ngay. Rồi cười nói, vị cô nương đó tâm tư tinh tế, thủ đoạn cao cường, thật là lợi hại lắm. Quỷ lệ hừ lạnh một tiếng. Không chung, trời đất thật thú ám. Tiếng suối chảy rào rào, tiểu hôi không ngờ đang đùa dỡn trong dòng suối, tựa hồ mải mê không muốn ngừng, vùng vẫy khiến bọt nước văng tung tóe ra xung quanh. Tiểu bạch ở bên cạnh tắm rửa cho nó cũng bị con khỉ nghịch phá làm nước bắn vào ướt mình. Quỷ lệ đứng tại một bên nhìn qua. Chỉ thấy bên dòng suối, tiểu bạch đang sắn tay háo, nét mặt đang vui vẻ, sóng mắt như thủy, miệng cười trúng chím nhìn tiểu hôi đang tắm, giúp nó tẩy rửa thân thể. Nhìn kỹ có vài giọt nước đọng lại trên mặt nàng, long lanh chiếu sáng như những hạt trân châu, hoặc treo nhẹ trên đầu mi, hoặc vương trên gò má nàng, nhìn qua như thấu vào da thịt nón nả, khiến cho ta sinh lòng quyến luyến không muốn rời xa. Ngọn gió của vùng Nam Cương hoang dã, từ xa nhẹ nhẹ thổi đến vuốt ve suối tóc của nàng, những giọt nước long lanh như rung đậu. Quỷ lệ hốt nhiên quay đầu lại, không nhìn qua bên đó nữa. Nhưng mới trong giây lát, đông có tiếng tiểu bạch têu thất thanh từ phía sau. quỷ lệ giật mình quay lại thấy tiểu hôi đã tắm xong nhảy lên bờ tiểu bạch chưa kịp gọi nó dừng lại là nó đã lập tức dùng mình rũ nước trên người làm những giọt nước bám trên người nó văng ra từ phía tiểu bạch không kịp né miệng vừa cười vừa tức cả người như bị một cơn mưa nhỏ trút xuống ướt đẫm đảo mắt nhìn qua tiểu bạch thấy quỷ lệ đang nhìn về hướng mình liền nở một nụ cười quỷ lệ mấp máy môi như muốn cười rồi lại quay đầu nhìn ra chỗ khác sau lưng vọng lại tiếng tiểu bạch đang mắng mỏ tiểu hôi trong khoảng không gian ố ám đó đột nhiên xuất hiện sự ấm áp mà từ lâu không có được thật êm đềm thành thơi chương 118, trăm mười thiên thu ý cha y phải chăng vào mùa này bờ u trời phía nam có phải lúc nào cũng phủ một lớp bụi mờ mờ từ sau ngọn đồi nhỏ theo hướng tiểu bạch chỉ dẫn có bóng hai người và một chú khỉ nhỏ đi về phía tây của phần hương cốc cái đêm từ huyền hỏa đàm bên trên phần hương cốc phú lửa Trời đất biến đổi, uy lực vô cùng, tác động đến cả trăm dặm chung quanh. Sau ngày đó, bờ ơ trời nam cương mây mù ảm đạm, dòng nham thạch nóng ngút trời hủy đất đã khoét một cái động lớn ở trong không lộ ra ngoài, chỉ thấy bờ ơ trời bên trên phần hương cốc xuất hiện đám mây lớn màu đỏ vàng trói thật kỳ lạ. Từ khi đất trời sẽ cơn đổi biến, nơi này trước vốn vẫn là nơi trăm mắt nhìn vào, nay lại xảy ra nhiều điều tờ hờ bí bên trong. Phần Hương Cốc vốn có địa vị cao trong chánh đạo nên càng làm cho nhiều người nhòm nó. Hiện nay thiên hạ đang xôn xao bàn tán, tất cả đều là phỏng đoán về những chuyện xảy ra bên trong phần Hương Cốc. Trong những ngày này, danh giới Nam Cương trước đây vốn hoang sơ không người lai vãng, nay bắt đầu tụ tập nhiều khuôn mặt khả nghi, số công khai, số ẩn ngấp, đông không đếm xuể, đều ngấm ngừm mở tìm hiểu xem rốt cục đã xảy ra chuyện gì. Chuyện này làm cho người của phần hương cốc chẳng vui vẻ gì, ngược lại, những nguồn tin bí mật cho hay, cả phái phần hương cốc đối với chuyện này vô cùng tức giận. Một mặt, vẫn giữ thái độ nhã nhặn vui vẻ đối với nhóm đệ tử do các đại phái chính đạo như Thanh Vân Môn, Thiên Âm tự cử tới, rồi nói lấp liếm cho qua chuyện. Mặt khác, đối với ma giáo tam đại phái bí mật nhóm nó, bên trong phạm vi thế lực của mình tuyệt không nương tay. Nhất thời cả vùng Nam Cương rộng lớn đều lấy phần hương cốc làm trung tâm, đao kiếm nhân ảnh cứ chốc chốc lại lóe chớp di động. Chỉ là bất luận người của Chánh đạo hay ma giáo, tất cả đều cảm nhận được không khí tờ tở tờ nở bí bí vây quanh phần hương cốc, giờ nở giờ nở lộ rõ điểm bất bình thường. LN này phần hương cốc dường như cũng muôn phần kích động, đệ tử trong cốc HAU hết đều trong tư thế sẵn sàng hành động. không kể ngày đêm không ngừng truy xét khắp nơi biên giới phía Nam, như muốn tìm kiếm người nào vậy, mà cứ út út mở mở, không hề thông báo. Vài ngày nay, bờ ơ trời Nam Cương trở nên vô cùng náo nhiệt, thường thấy xuất hiện những tia sáng rực rỡ tuyệt đẹp lóe sáng trên bờ Âu trời, tất cả các đệ tử xuất sắc của phần hương cốc như đang truy tìm điều gì. Lời đồn đái từ đó tiếp nối nhau nổi lên. Dị thu dị xuất thế. Hoặc là tờ hở nở Bí Kỳ bảo từ miệng núi lửa vọt thẳng lên trời, biết bao lời phỏng đoán, nhiều không kể xiết. Lạ hơn nữa là có người đích thực nghe được có chuyện nội loạn xảy ra tại phần hương cốc, đệ tử phản loạn đã sát hại cốc chủ vân dịch Lam. Quả là trùng hợp, phần hương cốc chủ vân dịch Lam quả nhiên những ngày này không thấy xuất hiện. Đến cuối cùng chuyện đồn đãi ngày càng thậm tệ, đến nỗi trong mấy ngày nay kinh động đến cả đạo huyền chân nhân của Thanh Vân Môn và Phổ Hoàng Đại Sư của Thiên Âm Tự. Hai vị đồng thời phái đệ tử đến phần hương cốc dò hỏi, phần hương cốc dở khóc dởm nếu, chỉ biết giải thích rằng là cốc chủ hiện đang bế quan, không thể xuất hiện. Tin tức xác đáng truyền về, Thanh Vân Môn và Thiên Âm tự an tâm phần nào, chỉ là hai vị trưởng môn đại phái chẳng phải tờ ơ mở thường, có lẽ đoán biết bên trong tất có điều không ổn, liền mật thám cho các đệ tử đường vội về núi, bí mật ở lại điều tra. Ngày nay thiên hạ phân loạn, quân ma lộng hành. Phần hương cốc trước giờ vẫn tờ HL bị ám ngội, trong trận chiến tại Thanh Vân Môn cũng không tham dự càng khiến cho người ta suy diễn này nọ. LL này quỷ lệ vì giải thoát phong bế đã 300 kèm hãm cựu vi thiên hồ, mà gây nên một tràng sóng gió bão bùng ngập đến, Nam Cương chính là nơi phong vân tụ hội. Hiện nay phần hương cốc đang phái vô số đệ tử lai vãng chi tìm hành tùng, quỷ lệ và tiểu bạch với đạo hạnh tu hành của mình, tự nhiên không để đám đệ tử này trong mắt. Tuy nhiên nếu để lộ hành tung, tất không tránh khỏi vô số phiền phức. Hơn nữa còn kinh động đến các đại nhân vật phần Hương Cốc dẫn người truy đuổi, chỉ sợ khó chống cự. Dù sao phần Hương Cốc cũng là Thiên Niên Đại Phái, tiềm lực khó đoán. Quỷ Lệ nghĩ lỡ nở này đại sự hàng đầu là truy tìm tung tích Hắc Vu Tộc để cứu chữa cho biết Dao. Do đó sau khi xuống núi, theo ý kiến của Tiểu Bạch, Quỷ Lệ bèn tìm một thôn làng hẻo lánh, mua lấy hai bộ y phục địa phương. Một nam một nữ cùng với tiểu bạch mặc để cải trang. Biên giới Nam Cương xa xôi quan ngoại, phong tục tự nhiên cũng khác hẳn Trung Thổ. So với Trung Thổ thì y y bảo của dân địa phương quả có phong cách khác biệt. Bởi vì y phục được mua ở Thiên Tích Thôn, họa tiết trên y phục được làm thủ công nên khác biệt rất lớn với ở Trung Thổ. Ngoài khác biệt về kiểu cách, màu sắc cũng khá là tươi tán. Y phục của nam nhân thì thường xanh sống ở phía dưới. còn của nữ tử thì màu sắc rất phức tạp đẹp một cách rực rỡ để tránh thai mắt của phần hương cốc quỷ lệ không ngự pháp bảo nhưng trong long nôn nóng cũng nhờ tiểu bạch thuyết phục nhiều ln ngươi không thể để 10 năm chờ đợi lãng phí được dù có thể những những thời khắc cuối phải chờ đợi thêm vài ngày nhược bằng nhất thời không kiên nhẫn mà để phần hương cốc truy đuổi chỉ sợ cục diện hỗn loạn cũng chẳng biết được khi nào phải đợi cho đến lúc có thể đi được quỷ lệ mặc dù không đủ kiên nhẫn Nhưng cũng không thể phủ nhận lời khuyên có lý của tiểu bạch, hai người chậm rãi bước đi. Họ mặc những bộ quần áo của vùng Nam Cương, nên mặc dù trên đường đi có gặp vài nhóm đệ tử của phần hương cốc đuổi theo, nhưng cũng không nhận ra được. Chỉ là tiểu hôi hình dạng đặc biệt, nhìn kỹ là nhận ra ngay. Chỗ quan trọng nhất chính là tối hôm đó, quỷ lệ cùng tiểu hôi vẫn chưa bại lộ thân tính, vì thế người của phần hương cốc không biết diện mạo mấy người họ ra sao. Chỉ thường xuyên tra hỏi hành tung những nhân vật bất thường nên không để ý gì đến họ. Thời khắc này, quỷ lệ và tiểu bạch đã đi khỏi phần hương cốc ngoài 300 dặm trên đường cổ đạo, chính là nơi hoang vu hẻo lánh, đồng không mông quảng không người hẻo lánh. Chỉ vừa nửa canh giờ trước, mấy người họ mới vừa nên ngang đi ra từ một nhóm đệ tử phần hương cốc. Bờ u trời xâm lại, mây đen bờ ưu nở chuyển, quỷ lệ khẽ như mày, bước lên trước. Tương phản với hắn. Nụ cười lúc nào cũng hé nở trên khuôn mặt tiểu bạch, tinh tờ hờ ơn nở phấn kích, khi nhìn đông lúc nhìn tây, thả mắt về Nam Cương phong quang xa xa, dù chỉ là con đường đồi hoang sơ cũ kỹ, trong mắt nàng tựa như khung cảnh mỹ lệ nhất vậy. Quỷ lệ khẽ nghiêng người liếc một mắt nhìn qua thấy con khỉ tiểu hôi đang chém trệ trên vai tiểu bạch, có vẻ an nhiên tự tại lắm. Không biết có phải vì cả hai cùng là linh vật thế gian hãn hữu nên tiểu hôi đối với cựu vi thiên hồ thân thiết vô cùng nên mấy ngày GN đã đeo dính không rời tiểu bạch. Nhìn tiểu hôi cùng tiểu bạch chốc chốc vui đùa, dâm gian mấy tiếng chi chi có vẻ hoan hỉ lắm, quỷ lệ hốt nhiên chợt nghĩ nếu cựu bằng hữu tăng thư thư núi thanh vân mà thấy được bộ dạng này, chắc là ngưỡng mộ lắm lắm. Tiểu bạch mặc lên y phục của nữ tử nam cương bản địa, tiểu cách không có gì khác lạ. Chỉ là một bộ y phục tờ ơm mở thường, nhờ dung mạo tuyệt thế, bấy giờ như hào quang tỏa sáng, càng hiện hiện ra một phong thái diễm lệ vô song, dường như nữ tiên tử này phải mặc những loại áo này mới xứng, có thể biểu lộ hoàn toàn từng nét đẹp riêng biệt của nam cương nữ nhân. Tiểu bạch ngấm ngờ mở theo dõi mục quang của quỷ lệ, ánh mắt khẽ chuyển động trốn chím cười hỏi thế nào, ngươi thấy ta mặc bộ y phục này có đẹp không? Quỷ lệ khẽ cười. Bằng vào tính của hắn không dễ gì trả lời những câu hỏi vu vơ thế này, bèn chuyển sang chuyện khác hỏi ta nghĩ tiền bối đối với phong tục hoàn cảnh Nam Cương địa phương chắc là rất thông thuộc, không, cờ ơn nở phải nói, chỉ một thôn xóm nhỏ sâu trong vùng núi hẻo lánh gờ nở phần hương cốc tiền bối cũng tìm thấy, có khi nào đã từng qua đây. Tiểu Bạch khẽ hé môi, ánh mắt hướng về phía trước chỉ thấy xa xa thế núi liền mạch, vô cùng vô tận, đích thị Nam Cương địa thế đặc biệt. Trước mắt là một con đường cổ đạo, vốn lượn kéo dài về phía trước, hai bên không xa không gờ ở, đều có những kỳ sơn quái thạch cao chót vót. Nàng chậm chạp từng bước, hồi lâu khẽ thở dài, giọng nói xa xăm ú hoài, ta đã đến nơi này. Quỷ lệ hơi cả kinh, hỏi thật vậy sao? Tiểu Bạch thở một hơi tờ giờ âm nhẹ, mỉm cười dịu dàng lắc đầu như muốn xua đi quá khứ xa xưa tâm sự ngươi không biết sao, hồ yêu tộc của chúng ta phát nguyên tại Nam Cương này. Ta đã lớn lên ở vùng núi non cằn cỗi cùng sông suối hoang dã quanh đây. Quỷ lệ hơi sửng sốt nói, thì ra một ngàn năm nay trở lại đây, những chuyện truyền thuyết dân gian tại Trung Thổ đều có dính dáng đến tộc hồ của tiền bối sao. Tiểu Bạch thông thả nói đó là vì khoảng một ngàn năm trước đây, ta dẫn dắt hồ yêu tộc môn ly khai nơi này vãng lai Trung Thổ, cuối cùng mới định cư tại Tây Nam Hồ Kỳ Sơn. Quỷ lệ thập phần kinh ngạc, nhất thời không thốt nên lời, Lát sau mới thốt lên được vài tiếng chính là tiền bối. Tiểu Bạch liếc nhìn hắn có vẻ thích thú, chấm cười ánh mắt dịu dàng long lành tựa như mơ hồ tựa như sâu thảm. Ngươi tưởng rằng chỉ có tổng đường hiện tại của quỷ vương tông nhà ngươi là ở đó thôi sao? Khởi nguồn của danh tự hồ kỳ san đa phần là do hồ yêu tộc môn của ta mà ra cả. Quỷ lệ im lặng hồi lâu, chậm rãi đáp vậy thì tộc môn của tiền bối có khả năng cùng với tổ tiên quỷ vương. Tiểu Bạch không chờ hắn dứt câu. Lắc đầu cương quyết trả lời ngươi có thể yên tâm, hộ yêu tộc của ta cùng với quỷ vương tông mấy trăm năm nay là lân bang hàng xóm, sinh sống hòa bình, không những thế, trải qua mấy trăm năm nay lại còn xảy ra nhiều chuyện tình luyến ái giữa người và yêu. Cho nên mới nói, không những báo đáp ơn ngươi đã cứu ta ra khỏi huyền hòa đàm, chỉ biết ngươi là đệ tử quỷ vương tông đó là một trong những nguyên nhân ta giúp ngươi. Quỷ lệ đã cảm thấy yên tâm. suy ngẫm về chuyện tiểu bạch kể hỏi sau chuyện xảy ra ở đây át tiền bối phải trở về với hồ tộc núi kỳ san để gặp lại đồng tộc đồng tộc tờ hờn sắc tiểu bạch nhuốm vẻ quan hoài ảm đạm ngước đầu vọng thiên mãi một lúc sau mới âm tờ hờn đáp đồng tộc của ta đã bị ta hại chết rồi quỷ lệ giật mình thất kinh tiểu bạch cười khổ một tiếng tờ hờn sắc vô cùng thê lương nhất thời không muốn nhắc đến chuyện đau lòng xưa quỷ lệ tờ giờ mở mặc một hồi Ben nói sang chuyện khác chúng ta đã đi được ba ngày đường, từ đây đến thất lý đồng mà tiền bối nói còn bao xa nữa. Tiểu Bạch hướng mắt về phía gã, làn thu ba lướt qua mặt hắn, nói, thất lý đồng tại Nam Cương, là nơi miêu tộc tập trung đông nhất, theo phỏng đoán của ta, từ đây đi tiếp hai mươi dặm chính là nơi các tộc tụ tập sống chung rất náo nhiệt gọi là thiên thủy trại. theo hướng Nam đi tiếp theo một đường mòn hiểm ác sẽ dẫn tới thất lý đồng của người miêu nói xong, nàng từ tốn gượng cười tiếp. Chỉ là ta không biết được trong 300 năm nay, Nam Cương phong thổ, địa hình ruốc cục biến đổi nhiều ít ra sao. Quỷ lệ túi đầu tờ giờ âm mở ngâm, vô tình gia tăng cấp bộ. Tiểu Bạch đi theo sau hắn, mắt nhìn sang mấy lờ rồi lại nhìn ra phía trước, dãy núi đổ liền một giải nguy nga hùng vĩ trông giống như một người khổng lồ nước nhìn lên trời xanh, trên đường cổ đạo chỉ có vài bóng người nho nhỏ. Trong vòng 10 năm trở lại đây, Quỷ lệ đã vì bích giao mà nhiều l -l du Nam Cương, đối với phong thổ dân tình nơi này cũng thông hiểu ít nhiều. Vùng đất Nam Cương bao la, rộng lớn, dân cư thưa thớt, ngoại trừ man hoang di tộc sinh sống nơi thập vạn đại san kéo dài rằng giặc vạn dặm ở phần đất cực Nam. Phương cách sinh hoạt tại Nam Cương Biên Thủy, dân chúng đời đời sinh hoạt tại Nam Cương Biên Thủy, tiêu chung có năm bộ tộc chủ yếu có thể phân biệt là Miêu, Thổ, Tráng, Lê, Cao Sơn Ngụ Tộc. căn cứ theo nhân khẩu nhiều ít mà nói, hờ hờ hết nhân số tộc tráng đông nhất, chỉ có đến 40% tổng số nhân khẩu vùng Nam Cương, dựa vào địa hình mà phán đoán, có thể nói thế lực miêu tộc là mạnh nhất, chiếm cỡ phần lớn đất đai phì nhiều màu mỡ, luận về dân phòng, cao sơn tộc ít người nhất nhưng rất nhanh nhẹn và thiện chiến. Ngũ đại bộ tộc này đã sinh sống đời đời kiếp kiếp tại Nam Cương Biên Thủy. Ngũ tộc đều có ngôn ngữ riêng, nhưng mà đại thể, Phần lớn thời gian sử dụng cho việc trao đổi với với người trung thổ ở lân cận là ngôn ngữ phổ thông, chỉ là có không ít đặc điểm của dân tộc địa phương. Qua nhiều năm, tựu trung việc giao tiếp với nhau cũng trở nên tự nhiên, qua lại thân mật, hòa hoãn, nhưng cũng không phải không có lòng phòng hờ nhau, đấu tranh mâu thuẫn. Năm dài tháng rộng trôi qua, đã hình thành trục diện ngũ đại bộ tộc hùng cứ mỗi phương, nhưng cục diện lãnh thổ người và ta đan xen trồng chéo, rắc rối. Mà tại chỗ tiếp giáp lãnh địa, dân các tộc GN ở nhau thường hay sống GN nhau trong những thôn lạc đông vui, thậm chí có khi người của cả năm bộ tộc cùng sống tại một nơi, người, ta tạc cư. Còn thiên thủy trại mà tiểu bạch nói đến thuộc xứ người miêu, tráng tộc, thổ tộc cùng với san tộc bốn phía vây quanh, quả thật nam cương biên thủy này có rất nhiều khu vực náo nhiệt nổi tiếng. Sắp trời từ từ sầm tối, hoàng hôn sắp buông xuống, quỷ lê. Tiểu Bạch cùng Tiểu Hôi hai người một khỉ cuối cùng đã đi đến Thiên Thủy Trại. Tuy rằng tên địa phương danh tự có chữ trại, nhưng mà căn bản với kiến trúc Nam Cương bình thường sơn trại xây trên đỉnh núi có chỗ bất đồng. Thiên Thủy Trại dựng tại một phiến đất rộng rãi, Đông Nam Tây Bắc đều có đường bộ dẫn ra ngoài. Như Tiểu Bạch giải thích trên đường, nguyên thủy vùng này là do thổ tộc xây dựng, địa danh nguyên bản cũng không phải ở đây mà là ở vùng núi phía Tây không xa lắm. bởi vì có một dòng suối trên đỉnh núi cho nên mới gọi là thiên thủy trại chỉ là về sau bốn tộc tiếp giáp nhau dân cư ngày càng đông đúc nơi này bỗng nhiên trở thành nơi nhiều sắc dân sống tạp cư tuy thương lữ vãng lai ngày càng đông việc ở lại trên đỉnh núi trước là địa phương nhỏ hẹp cư trụ bất tiện sau là giao tiếp khá khó khăn tuy rằng bách tính vùng nam cương đa phần khỏe mạnh tráng kiện nhưng cũng không mấy người tự nguyện leo núi hàng ngày để rèn luyện thân thể vì vậy giờ nở già có nhiều người đến chân núi cư ngụ tích tiểu thành đa ngày qua ngày cả một làng trên vùng núi đều l ơn lượt hạ cư xuống cùng với việc tứ tộc mua bán s ơ thương lự vãng lai like cũng trở nên phồn thịnh quy mô ngày càng khuyết đại đến nôi cái sơn trại trên núi giờ ơn hoang phế, chỉ còn cái tên thiên thủy trại là một mực bảo tồn đến nay thời khắc này trời đã sầm tối vẫn còn nhiều khách bộ hành đi lại trên đường đến đến đi đi Hồn ảo chu vi một vùng, các tộc ngữ đôi khi vang lên cùng lúc, so với chỉ một lúc trước trên con đường cổ yên vắng tịch mịch thật là đối nghịch. Ngồi chém trệ trên vai tiểu bạch, tiểu hôi phân kích vô cùng, đầu khỉ quay qua quay lại, nhòm ngó bốn phía, cứ chi chi khẹt khẹt mãi không ngừng. Tam nhãn hờ ơ ưu tử tất nhiên là không bình thường nên chẳng mấy chốc đã làm khách bộ hành chú ý, lại có mấy tiểu hài phục sức vùng nam cương cười giỡn sau lưng hai người làm mặt hề chọc ghẹo tiểu hôi. bản tính tiểu hôi lúc nào cũng thích chơi đùa nhất thời hưng phân lắm vây vây đuôi đòi nhảy xuống chơi quỷ lệ lắc đầu hừng một tiếng lắc đầu nhanh tay kéo nó lại tiểu hôi bất lực biết là không thể chạy thoạt bèn leo lên vai quỷ lệ quay đầu nhìn mấy tiểu hài chi chi loạn cả lên rồi làm mặt khỉ trêu lại mấy đứa bé vui vẻ lắm miệng cứ líu lo ríu rít không thành câu, ha ha cười nói nửa muốn đi theo như là có vẻ hứng thú lắm quỷ lệ nhăn mày trong lòng có vẻ không vui, chẳng phải vì không muốn tiểu hôi chơi đùa, nhưng trong lòng quả có mối lo xa không thể nói ra. Hắn quay đầu nhìn hai bên, chỉ thấy khóe miệng tiểu Bạch tươi cười, tở hơn ở sắc buộc lộ vẻ thích thú nhìn mấy đứa trẻ và tiểu hôi đùa giỡn. Y phục thô vụng không sao che được cốt cách vẻ đẹp nhu mì mỹ lệ. Tại vùng Nam Cương biên thủy phong xương khắc khổ này, không phải nói cũng biết đa số nữ tử tướng mạo ơ mở thường, ra rẻ thô dám, từ khi đi đến trung thổ, tiểu bạch đã dùng đạo hạnh trăm năm tu hành hóa tác nhân hình tạo thành dung mạo tú mỹ thanh lịch phong tư yểu điệu nhu mì nụ cười ánh mắt đều làm thiên hạ mê say quả nhiên trong đám âm thanh ồn áo la hét đùa giỡn của mấy tiểu hài càng lúc càng đông người tụ đến ngắm nhìn ánh mắt của những người này rất tự nhiên và tờ hờ hơn lờ tốc chuyển từ con khỉ sang thân hình nữ nhân mà lớp áo thô giáp cũng cô che lấp được thân hải mỹ lệ của nữ tử trong chốc lát Dường như có tiếng xì xe mở lan rộng từ đám đông, chúng nhân chố mắt kinh ngạc ngắm nhìn, dưới vô số ánh mắt ngắm nhìn, nữ tử không hề tỏ vẻ é thẹn, nhìn bộ dạng tươi cười của nàng, dường như cảm thấy vô cùng hoan hỉ. Quỷ lệ cảm thấy đau đầu, làm cho thiên hạ chú ý thế này thật chẳng phải buồn ý của hắn, nờ ngại không biết có nên nhắc nhở tiểu bạch không nên gây sự chú ý, nhanh chóng tìm một chỗ chú chân, ngày mai sẽ khởi hành sớm đến thất lý đồng làm việc chính cho xong. Chỉ là, có thể chủ định của hắn sẽ không cách chi mà thực hiện nổi. Vì trong vô số truyền thuyết thế gian lưu truyền, đến lúc này nhất định sẽ xuất hiện một loại nhân vật mà hiện tại cũng đã xuất đầu. Mấy tên lưu manh tựa như trong truyền thuyết, là người dân tộc thiểu số vốn sinh sống tại vùng Nam Cương Biên Thủy, quả thật đang ở ngay đây. Trong đám đông đông bước ra ba nam nhân, dáng vẻ đúng là mấy nam tử cao lớn, thô lỗ, ăn nói có cằn. Giọng nói pha tạp nhạp thứ tiếng đặc biệt địa phương với ngôn ngữ thông dụng, bắt đầu treo gẹo tiểu bạch. Lưu manh thứ nhất nói, ái giả, hát gà, nữ nhân này thật là xinh đẹp à. Tiểu bạch nhuền miệng cười, đưa tay khẽ xoa mặt, tiếng nói mới nhu mỉ làm sao, thưa rằng vậy sao. Nhất thời đám người xung quanh cùng cười ổ cả lên. Ba tên Lưu manh vui mừng, tên Lưu manh thứ hai vạch ngực áo, lộ hình xăm bên trong tiểu mội mội à, đi cùng ta. Ta sẽ cho nàng ăn ngon mặc đẹp. Đám người xung quanh đứng nhìn lại cười ồ. Tiểu Bạch liếc mắt nhìn quỷ lệ đang đứng bên cạnh một cái. Trên mặt hiện lên một nụ cười ẩn ý. Tên lưu manh bính chào cười tên ất đạo nói ngươi biết thế nào là ăn ngon mặc đẹp không. Nói rồi quay sang Tiểu Bạch nói Tiểu muội muội, Nhà ta có ruộng tốt vạn mẫu. Nàng theo ta. Ta. Bảo bọc nàng. Ba. Lời hắn vừa nói được một nửa. Nhất thời không nói thêm được gì nữa. Chỉ thấy trên khuôn mặt của tiểu bạch nụ cười càng nồng, dường như mị ý từ trong lòng phát ra, mắt long lanh như nước, như muốn hấp lấy hồn hán. Nang lui lại một bước, đứng ngấp đằng sau quỷ lệ, cười e thẹn nói nhưng thiếp là người đã có tướng công. Đám người xung quanh lại cười rộ lên. Tiểu hôi đang bám trên vai quỷ lệ kêu lên mấy tiếng khẹn khẹn rồi nhảy xuống đất. Qua một lúc, tiểu hôi đột nhiên quỳ dưới đất, tay chống đất nẻ nhót linh tinh, miệng há ngoắc cười to. quỷ lệ mặt đanh lại cảm nhận được sáu luồng hung hận mục quang của bà tên lưu manh tràn đầy ý niệm thù địch nhìn hắn một lúc sau bọn chúng sung lên xem ra câu đầu quyền xuất phu nhân của vùng nam cương quả nhiên trăm ngàn năm nay thật ứng nghiêm rất được đám dân vùng nam cương sử dụng vinh vinh vinh ba tiếng văng lên ba thân ảnh bị đánh văng lên không rơi xuống đường trước bức tường tên nọ chồng lên người tên kia rên rỉ ơ mở ý chúng nhân xung quanh tròn mắt xi ngốc Quỷ lệ lãnh đạm nói, chúng ta cờ ơn tìm một chỗ nghỉ ngơi, sáng sớm mai sẽ đi, nói rồi tiến lên phía trước. Tiểu hôi nhảy nhót trên vai, miệng ngoắc ra cười, nó nghiêng đầu nhìn tiểu bạch. Tiểu bạch cười khẽ, quay gót đến bên cạnh quỷ lệ, hốt nhiên nói nhỏ, ngươi xem, ta đã bê quan 300 năm, nguyên lai đâu tính đến tuổi tác. Quỷ lệ không nói một lời, gia tăng cước bộ. mười 119, hà nở ra, vùng biên thủy Nam Cương. Cùng với trung thổ phong tục vốn khác xa nhau, chỉ là ít nhiều năm trở lại đây, dù ở trốn xa xôi hẻo lánh, nhưng vẫn có sự giao lưu cùng với trung thổ. Khắp một giải Nam Cương sản xuất ra nhiều đặc sản như da lông thú, khoáng sản rất có uy tín tại Trung Nguyên, đã hấp dẫn không ít thương nhân trung thổ đến giao dịch. Nam Cương vốn căn bản không có khách sạn, giờ giờ ở dưới ảnh hưởng của thương nhân trung thổ, ở một số trấn thành náo nhiệt nhất cũng đã thấy xuất hiện. Nơi quỷ lệ cùng Tiểu Bạch hiện đang ở, chính là một cái khách sạn, dùng trực tiếp tên bản địa, thiên thủy khách sạn. Vào tới bên trong khách sạn, có thể thấy rõ ràng rằng phong cách bài trí, chịu ảnh hưởng lớn của văn hóa Trung Nguyên, bất qua ông chủ cùng hờ u Bàn đều là người trang tộc. Tráng tộc ở Nam Cương, có nhân số đông nhất, cuộc sống tương đối sung túc, đã chịu ảnh hưởng của trung thổ khá sâu, không giống các tộc khác vẫn còn giữ lối sống săn bắt hái lượm. trong tráng tộc đã giờ nở giờ nở bắt đầu các hình thức nông canh kinh thương mặc dù như thế người tráng tộc thích sống ôn hòa đại bộ phận tộc nhân đều thiếu cái phần khí chất cường mãnh bởi vậy thế lực cao hơn lại là miêu tộc hùng mạnh mặc dù nhân khẩu ít hơn quỷ lệ cùng tiểu bạch vừa ngồi xuống hờ ơ bản bàn liền đến ngay tiếp đãi lúc này bên ngoài trời đang tối giờ nở trong khách sạn sớm đã chẳng còn bao nhiêu khách đã bồi bàn xem phục sức bên ngoài Đúng là người tráng tộc Nam Cương, mà hơn phân nửa đã có nhiều thời gian làm ở đây, quả nhiên ăn nói rất lưu loát. Nhị vị khách quan, muốn dùng những gì, buồn điếm còn có phòng sạch sẽ, giá cả phải chăng, sa gờ đều biết tiếng. Quỷ lệ gật gật đầu, nói, dọn cho chúng ta hai phòng, ta sẽ nghỉ lại một đêm. Gã hờ -a u bàn gật đầu cười, rồi nói, nhị vị khách quan, xem chừng vẫn chưa dùng nữa, có cờ ơ gọi món gì chăng. Quỷ lệ trong bụng không nói, nhưng nhìn qua Tiểu Bạch, quyết định dùng chút lót dạ, mở miệng nói: Này, mang cho chúng ta hai phần cơm, sau đó là vải. A, Tiểu Bạch ngồi cạnh đột nhiên mở miệng, mỉm cười nói ở đây có thổ muộn hoàng tức chứ? Quỷ lệ ngạc nhiên, quay sang nhìn Tiểu, gã bồi bản cũng há hốc, không kèm được phải nhìn lại Tiểu Bạch, nói cô nương chẳng lẽ đã từng đến Nam Cương, Món ăn đặc trưng này, chỗ chúng tôi tự nhiên phải có. Tiểu Bạch cười càng tươi. Ánh mắt lấp lánh, tựa như đang lục lại hồi ức, từ từ nói tiếp, à, còn có tam đoạn xà trường, khảo hùng vĩ, khảo thu diệp, ngũ tiểu trùng, hát tâm quả. Mục quang của nàng lấp lánh, vừa nói vừa nghĩ, lúc đầu nói cờ hờ ơ mở chậm, nói ra từng tên thức ăn một, vờ sau càng nói càng nhanh, tên cũng vạn phần ly kỳ, trước giờ chưa từng nghe tới, tuyệt không phải là những thứ có thể có ở Trung Nguyên. Quỷ lệ kinh ngạc trong quán không chỉ gã bồi bàn ngạc nhiên đến mức không thể ngầm miệng lại, mà xa xa ông chủ quán cũng không thể cờ âm mở nổi đã chạy đến. Tiểu Bạch Đại Khái nói một hơi ra gỡ N30 tên thức ăn, rồi mới dừng lại, quay đầu nhìn ông chủ và bồi bàn cười nói, những món ăn ấy, ở đây có được thứ nào? Ông chủ và u bàn nhìn mặt nhau, hồi lâu cất tiếng cười khan cô nương quả nhiên kiến đa thức quảng, nói một lượt quả thật nhiều món ăn, không cái nào không phải đặc sản Nam Cương. Chỉ có điều trong đó có nhiều nguyên liệu không dễ tìm kiếm, buồn điếm không kể thổ muộn hoàng tước, chỉ có hát tâm quả và khảo hùng vi là hai thứ có thể làm được. Thật lấy là máy nấy. Tiểu Bạch trên mặt không giấu tờ nở sắc giận dối, nhưng lập tức cười nói ngay ngươi trước tiên làm ngay ba món ăn đó đã. Ông chủ và hờ u bàn đáp ứng một tiếng, vội vàng rời đi. Tiểu Bạch nhăn mày, lại thấy quỷ lệ đang chăm chú nhìn mình, liền cười, nói đã mấy trăm năm. Ta đã không còn biết đến, đột nhiên, đặc biệt muốn nếm lại những phong vị này. Người đã qua đây, đã từng một L.N. nếm thử chưa? Quỷ lệ lắc lắc đầu, vốn trước kia hắn đến Nam Cường, trong lòng canh cánh tìm hắc vu tộc để cứu bích giao, còn có tâm nào để ý đến những điều đó, thường chỉ ở nơi hoang dã tùy tiện ăn uống. L.N. này nếu không phải đang trong tình trạng bị phần hương cốc truy tìm giáo giết, ngoài ra tiểu bạch vốn là nữ tử, dù là một yêu tinh ngàn năm. Cũng không nên đêm đêm chú ở nơi hoang Sơn giã lãnh, bởi vậy nên phải vào thị trấn. Hán tờ giờ mở mặc dây lát, đột nhiên mở miệng hỏi thổ muộn hoàng tức tôi đại khái có thể đoán ra, còn hát tâm quả thì là thứ gì? Tiểu Bạch cười nói đó là thứ quả đặc hữu của Nam Cường, vỏ ngoài xanh biếc, thịt trắng nón, nhưng trong ruột có sắc đen, giờ hữu dùng để chiên thức ăn, hương vị ngon lành khó tả. Quỷ lệ vẫn chưa hết thắc mắc, nói, thế khảo hùng vĩ lại là thứ gì? hay là cái đuôi của con gấu đen. Tôi đã từng nghe qua tay gấu mật gấu, nhưng chưa từng nghe đuôi gấu có thể làm món ăn. Tiểu Bạch mỉm cười nói hùng này không phải là hùng đó. Nam Cương đặc biệt có một loại thú, được gọi trường vĩ hùng, cái đầu dài dài và nhỏ hơn gỡ đen gấu trắng của chúng ta, chất thịt thì ngon tuyệt, không có nơi nào có thể so sánh. Hơn nữa cái đuôi chính là tinh hoa của nó, tại bổn địa Nam Cương, rất có danh tiếng. Quỷ lệ tờ giờ mở ngâm không nói, tiểu bạch liếc mắt nhìn hắn, bất ngờ nói, kỳ quái, người thường ngày vốn chẳng quan tâm đến việc gì, với những thức ăn này chả lẽ lại có mấy phần hứng thú. Quỷ lệ bước một bước, chẳng nói lời nào, hắn từ nhỏ lớn lên tại thanh vân Sơn Đại Trúc phòng, sớm đã phải làm bếp, với việc nấu ăn, thật sự cũng có vài phần tài năng và hứng thú. Nếu là như người khác, chỉ e anh ta đã trở thành một đầu bếp rồi. nhiều khả năng còn có thể mở một của tiệm nho nhỏ. Chỉ là hiện tại, quỷ lệ thở dài một tiếng, hốt nhiên một luồng tư tưởng len lói chối dậy, cái gì cũng không muốn nói nữa. Tiểu Bạch càng thêm phần chăm chú nhìn hắn, trong mắt nhu quang chớp lóe, cũng không biết trong lòng nàng đang nghĩ gì. Chỉ có Tiểu Hôi không chịu ngồi yên, nhìn đông ngó tây, không có tí dự ý nào, tựa hồ như đang tìm kiếm cái gì. Đêm tối tĩnh lặng, thiên thủy chạy náo nhiệt cả ngày, đến lúc vào đêm. đã dở n lăng xuống thiên thủy khách sạn có hai tờ NG, L lo -E trên là phòng khách quỷ lệ lưu tâm quan sát tối nay chỉ có hắn và tiểu bạch hai người lưu lại lẽ ra ở đây vốn nhộn nhịp nhưng vào lúc này thiên hạ loạn lạc tình chẳng có mấy thương nhân trung thổ ghé đến nam cương tộc nhân nam cương bản địa lại càng không trú tại quán trọ phòng tiểu bạch ở cách phòng quỷ lệ một bức tường dùng gỗ bản để ngăn làm sao có thể cách âm hiệu quả Nghe loáng thoáng bên kia tưởng tiếng cười đùa cũng tiếng kêu chí chí dâm gian. Con khỉ tiểu hôi lúc nãy chạy tìm tiểu bạch chơi đùa, tuy nhiên hiện tại tiểu hôi đến giờ đi ngủ đã quay về nằm cùng quỷ lệ, chỉ có tiểu bạch không biết nói thế nào, với tiểu hôi đặc biệt thân thiết, xem chừng hiện tại tiểu hôi đã là một niềm vui của thiên nhiên yêu hồ. 3. Quỷ lệ nằm trong phòng, hắn đã lâu không chọ khách sạn, mà cũng không phải thói quen của hắn. Bất chi bất giác một hồi lâu, Đã vào đêm sâu, hắn chẳng còn buồn ngủ, trong lòng có đôi chút phiền muộn, liền đứng dậy, chậm chạp đến bên cửa sổ, đẩy cửa nhìn ra bên ngoài. Không giống như ban ngày, vào lúc này trên bờ hồ trời Nam Cương mây đen từ từ tản khai. Nơi lúc trước bị áng mây che khuất, khi tản ra từ từ để lộ một ánh nguyệt quang. Ánh trăng sáng trong, như sương như tuyết, nhẹ nhàng rải xuống, trải khắp trên thân người hắn. Tờ giờ ở thế du du, chúng sinh đều đang say ngủ. bốn bề lặng không tiếng người chỉ có từ một chốn không tên nào đó truyền lại tiếng côn trùng têu di dì mỗi tiếng mỗi tiếng đều thê thiết bóng tối bao trùm khắp mặt đất từ song cửa nhìn ra ngàn dặm thiên sơn trời đêm sâu thẳm đêm thê lương cô tịch trốn nam cương chừng như với bớt việc xưa như triều dâng tràn ngập tâm hồn ngày ấy nơi cô thôn có một tiểu hài mồ côi nay lại lăn lộn trong sóng gió hồng tờ giờ nở theo sóng mà tờ giờ mờ luân Đôi Lân nhìn lại, bên cạnh vốn chẳng có một người chi kỷ. Có nhân xanh thật tịch mịch làm sao? Kẻ nam tử dưới trăng đành im lặng túi đầu. Thế hê hê. Xa xa có một âm thanh phá vỡ trời đêm thanh vắng, vang vẳng truyền lại. Quỷ Lệ ngẩng đầu, hai mày cau lại, chỉ thấy bên trời có một làn ánh sáng, như lưu tinh vượt qua bờ ưu trời đêm, từ phía chân trời, bay qua bên trên thiên thủy trại, rồi hướng phương tây rơi xuống. Nhưng đằng sau nó Bất ngờ cũng có ba đạo quang mang, khẩn cấp đuổi theo. Quỷ lệ với nhãn quang tinh tường hơn người, đã nhận ra bốn đạo quang mang chính là do người tu đạo ngự không mà bay. Còn thấy rằng bốn đạo quang mang trên trời đêm trước sau truy đuổi, mặc dù ba đạo phía sau thủy trung không thể bắt kịp, mà kẻ chạy trốn phía trước cũng vô phương thoát khỏi sự đeo bám. Vào phút cuối cùng, đạo quang mang đầu tiên tựa hồ đã có quyết định, từ trên bờ u trời hạ xuống, dựa theo phương vị đó. chính là ở phía tây nam thiên thủy trại theo sau ba đạo quang mang đường truy tung cũng hạ xuống quỷ lệ tờ giờ mở ngâm chốc lát chỉ có điều đêm nay tâm tình rối loạn thật không muốn lại một mình ở đây hiếu thủ vung ra không một tiếng động hóa thành đạo thanh quang hướng nơi bốn đạo ánh sáng mà bay tới ngay sau khi thân ảnh y rìa nhỏ giờ một tiếng chi chi vang lên cửa sổ phòng kế bên quỷ lệ bị đẩy ra tiểu bạch tay ôm tiểu hôi Nhìn về phía quỷ lệ bay đi, giây lát sau, thân ảnh quỷ lệ đã tan biến trong bóng đêm. Tiểu bạch sắc mặt tờ giờ ơ mở tĩnh, trên khuôn mặt trắng như tuyết không có chút biểu hiện, chỉ có trong mắt sáng lên, lấp lánh kỳ lạ. Quỷ lệ yên lặng bám theo, không bao lâu đã phát hiện nơi mấy đạo quang ảnh hạ xuống, chính là thiên thủy trại ngày trước, chẳng qua bây giờ chỉ là một đỉnh núi hoang phế nhiều năm. Cùng khi hắn xăm xăm tiến nhập vào sơn trại, một âm thanh tờ giờ ơ mở muộn cất lên. từ phía trước truyền lại trong đó hòa lẫn có sự giận dữ nào đó cùng với tiếng cười quen thuộc quỷ lệ lập tức trao mày tiếng cười này có nét nhu mị huyền chuyển, ẩn trong đó sức mạnh mê hoặc nhân tâm chính thị tiếng cười của kim bình nhi quỷ lệ do dự chốc lát đoạn ẩn thân vào góc tối cờ hờ ơ mở chậm tiến về phía trước nguyên trên lối đi tĩnh mật không một bóng người tường hoang ngói giã một cảnh sắc đờ ơ y vẽ thê lương bây giờ sắc trời đã thoáng đãng vài phần Bóng mây giờ nở giờ nở tàn đi, ánh trăng càng lúc càng sáng, chiếu rọi xuống sơn trại Hoang Phế. Kim Bình Nhi mặt vẫn điểm nụ cười không hề thay đổi, đang tươi cười đứng giữa sơn đạo, đối diện phía trước nàng có một nam tử trẻ tuổi đang quắc mắt giận dữ nhìn. Con người này, Quỷ Lệ đã nhận ra chính là đệ tử xuất sắc của Phần Hương cốc Lý Tuân. Trên sơn đạo phía sau y, y, có một tên đệ tử Phần Hương cốc đang nằm trên mặt đất, xem bộ dạng y, y dường như vừa bị Kim Bình Nhi đả thương. Trên y phục bắt đầu từ ngực trái thẳng xuống dưới, có một vết thương vừa rộng vừa sâu, đang rên rỉ vô lực. Có điều, ánh mắt của quỷ lệ chỉ lướt qua ba người này, ngay lập tức, ánh mắt hắn hoàn toàn dừng lại nơi bóng người ở sau cùng. Màn đêm thanh tĩnh, sơn đạo hoang lương, sau lưng kim bình nhi còn sót tàn dư một tiểu lâu hoang phế, có một nữ tử toàn thân vận bạch dì yề, lưng đeo trường kiếm, đứng trên mái lâu, tà áo nhẹ nhàng phất phơ trong gió. Làn da trắng như tuyết lấp lánh dưới ánh trăng, thậm chí khiến con người ta thấy hoa mắt trước tuyệt sắc nữ tử này. Dưới bóng đêm, dưới ánh trăng, con người nào có thể có được cái ánh sáng u mị ấy? Lục tuyết Kỳ, Trong ánh mắt thân quen, đang thấy hiện lên bóng hình ai? Quỷ lệ dừng chân lại. Từ trong bóng tối, hắn lặng yên ngắm nhìn vào bóng dáng của người con gái không vương chút bụi tờ giờ đó, gió xương tờ giờ thế, tuế nguyệt mười năm. Dường như không hề ảnh hưởng đến nàng Sở dĩ khiến người ta nhớ lại Cái nhìn đầu tiên Thấy nàng trong ánh nguyệt quang Cũng phảng phất bóng dáng một tiên tử lạnh lùng băng giá thế này Yêu nữ Trên khuôn mặt anh Tuấn của Lý Tuân tràn ngập sự phẫn nộ Hắn ta cùng lục tuyết kỳ một trước một sau đuổi theo Kim Bình Nhi Nhưng ngay sau khi đến đây Ma giáo yêu nữ này đột nhiên tấn công Gã sư đệ theo cùng y Chúng phải hoặc tâm chi thuật Tức thì bị tử mang nhận đả thương Nếu như Lý Tuân không kịp ra tay, chỉ e gã sư đệ này đã thọ mệnh. Chẳng qua, sự quan tâm của Lý Tuân lúc này, ngoài thương thế của sư đệ, hắn còn có vấn đề khác nữa, Ngươi đã làm gì sư muội Yến hồng của ta, mau mau trao trả ra ngay. Kim Bình Nhi cười mỉm, ánh mắt đột nhiên phiêu hốt, nửa hưu ý nữa vô tình dừng lại nơi bóng tối phía sau lưng Lý Tuân, nơi quỷ lệ ẩn thân, nói công tử đã nói rằng, là sư muội của người, tức không phải sư muội của thiếp. Thiếp làm sao mà biết được. Ừ, thờ hờ th nở tình Lý Tuân cực kỳ phẫn nộ, hiển nhiên là rất quan tâm đến sư muội này, giận dữ quát, nếu như thượng quan sư thúc không tinh mắt phát hiện ra, buồn môn đỡ bị yêu nữ ngươi qua mặt. Ngươi cố ý hạ sát sáu đệ tử phần hương cốc, món nợ này tất nhiên người phải trả. Ngươi nếu biết điều, mau sớm trả lại hiến hống sư muội yên lành ra đây. Thiếp sợ quá. Kim Bình Nhi dùng tay vớt ngực, nhưng trên mặt lại nở nụ cười duyên dáng. Chẳng có chút tờ HN sắc sợ hãi, thay vào đó lại có mấy phần nhu mì yếu đối dịu dàng nói, các người dù sao cũng là chính đạo môn hạ, há có thể ỷ đông rồi khi phụ một nữ tử yếu nhược như thiếp. Một tiếng đằng hắng lạnh lùng xuất phát từ nơi lục tuyết kỳ đứng phía sau. Lý Tuân Hướng nhìn về phía thân ảnh Mỹ Lệ đứng ở trên cao, sắc diện tờ giờ mờ xuống, lại nhìn Kim Bình Nhi nói yêu nữ, ngươi mai không chịu giác ngộ, ta hà tất phải khách khí. Một chữ nữa chưa kịp xuất khẩu, Kim Bình Nhi hốt nhiên cất một tiếng cười mê hoặc, trong tay háo bên phải tử mang bất ngờ lóe lên. Lý Tuân lập tức ngưng tờ hờ ân lờ giới bị, yêu nữ này quỷ kế đa đoan, thêm pháp bảo tử mang nhận sắc bén vô cùng, quả thật không thể xem thường. Vừa ngay trước đây, sư đệ cùng đi với y y mặc dù chúng hoặc tâm chi thuật của cô ta ảnh hưởng, nhưng nếu năm tu luyện cũng không tránh được một đòn, có thể thấy được đạo hạnh cao cường của cô ta. chỉ là lý tuân trước nay cao ngạo bản thân tu hành lại cao mặc dù thận trọng nhưng không có chút nào khiếp ý hơn nữa lúc này ở xa xa còn đang có một tuyệt thế mỹ nhân lạnh lùng quan sát y từ sau l sơ kiến 10 năm trước với lục tuyết kỳ vốn đã say mê nên càng không thể để mất mặt trước mỹ nhân được y vào lúc quan trọng chính yếu ngưng tờ hll đối địch lại không lường được kim bình nhi quỷ trá chỉ là xuất hư chiêu đột ngột dừng lại thân hình hóa một bóng màu tím cả người và tử mang nhận hợp nhất nhằm sau lưng lục tuyết kỳ công tới trong nhà ì mắt tử mang tiếp cận lục tuyết kỳ sắc mặt lạnh như sương két một tiếng thiên khí tràn ngập làm quang xạ bốn bề thiên gia tờ hờ nở kiếm quả nhiên đã xuất vỏ hoàng ngang trước ngực lý tuân ở phía sau đã nhìn thấy trong lòng cấp thời lo lắng ngự kiếm nhắm đuổi theo nhưng bất ngờ tử mang nhận của kim bình nhi cùng thiên gia tiếp xúc ngay lập tức lùi ra ngay Nhanh như ánh chớp nhằm phía sau lưng Lý Tuân hạ xuống. Lý Tuân bất ngờ, nhất thời không quay lại đuổi theo được, lại gặp lúc lục tuyết kỳ khẩn cấp truy tới, bị Lý Tuân cản lối, đành phải hạ thân xuống. Hai người đồng thời nhìn lại, chỉ thấy Kim Bình Nhi quay về đúng nơi Lý Tuân vừa đứng trước đây, còn một kẻ thụ thương nằm dưới đất, là đệ tử Phần Hương Cốc đang bó tay kinh hoàng. Lý Tuân sợ đến thất sắc, lúc này y y một chút muốn thể hiện trước lục tuyết kỳ. Đã quên mất đằng sau còn một sư đệ đang nguy hiểm không có một chút năng lực đề kháng, giờ đây hối hận vạn phần, giống to một tiếng thân hình như điện, toàn lực đuổi theo. Lục tuyết kỷ cũng theo sát sau lương y rỉ, hướng Kim Bình Nhi đuổi tới. Chỉ trong nháy mắt, Kim Bình Nhi đã tới bên cạnh đệ tử phần hương cốc, thình lình xuất một cước, đá văng thân hình y rỉ về phía sau, vừa gặp ngay Lý Tuân xông tới, không ngờ chạm tay vào liền bị dính máu, trước mắt áo ngoài liền bị nhôn đỏ. Kim Bình Nhi với một cước này, dĩ nhiên đã đoản mệnh gã đệ tử trẻ tuổi. Trong mắt Lý Tuân Như muốn toái lửa, chỉ trong một giây lát trì hoán, lục tuyết kỳ đã vụ ợt qua người y hướng Kim Bình Nhi đuổi theo. Thân ảnh Kim Bình Nhi vào lúc đó đã nhẹ nhàng vượt qua góc tối. Trong khoảnh khắc thanh âm của Kim Bình Nhi nho nhỏ vang vẳng truyền tới, giúp tôi ngăn nữ tử đó lại. Nơi bóng tối có kẻ đằng háng một tiếng, không rõ ý thế nào, nhưng thân hình vừa muốn chuyển đi. hiển nhiên không muốn tham dự vào việc này nhưng thật bất ngờ trong cái chớp mắt như điện quang thạch hòa đó lại vọng lại thanh âm của kim bình nhi chỉ vỏn vẹn ba chữ thất lý đồng ba chữ này như một tia chớp khiến quỷ lệ tức thời khởi thân bay tới chỉ thấy kim bình nhi trên vẻ mặt hiện một nụ cười tờ hờ ân lờ bí chớp mắt vượt qua bên thân người hán giây lát sau thân ảnh bạch sắc của lục tuyết kỳ đương đuổi theo đã hiện ở ngay trước mắt có ai biết rằng vào thời khắc đó trận lóe lên trong tâm trí cũng chính là bóng dáng ai thanh quang lóe lên lục tuyết kỳ trên gương mặt một mực lãnh nhược băng sương trận có chút động dùng mấy phần nghi hoặc mấy phần mơ màng mấy phần hoan hỉ lại cũng có mấy phần phẫn nộ keng thiên gia cùng phẽ huyết lam sắc với hương quang trong bóng đêm va chạm cùng lóe sáng lên rồi phiêu đãng phân khai lý tuân vốn theo bên cạnh lục tuyết kỳ truy đuổi theo kim bình nhi tất xem kim bình nhi là đối tượng trọng yếu đặc biệt là sau khi nàng ta đã sát hại sư đệ y chỉ là y đang ở giữa không trung cờ thờ ơ mở chậm quay đầu lại nhìn xa xa trên sơn đạo hoang phế đang tờ giờ mở lặng đứng đối diện nhau một nam một nữ nơi đáy mắt chỉ thoáng hiện vài tia lửa nhưng trong lòng lại đang muốn bùng cháy xa xa còn truyền lại tiếng cười của kim bình nhi trong thanh âm nhu mị hòa một chút trêu ghẹo quỷ lệ nghe thấy vẫn tờ giờ mở lặng không nói ánh trăng như nước Giải khắp trốn đầu núi Hoang Lương, nơi sơn đạo ưu tịch. Người nữ tử trước mặt kia, áo trắng như tuyết, trường kiếm trong tay sáng tựa nước hồ thu. Trong đôi mắt sáng đang chăm chú nhìn vào một kẻ, có phải là người ấy chăng? hai 120, Thâm ngân Thứ phương tĩnh lặng. Đêm sâu tham thảm, thê lương lạnh lẽo. Con đường dài tịch mịch, vờ ơn ở dê trăng lơ lửng giữa trời, dài xuống ánh sáng bàng bạc. Hai người đứng lặng hồi lâu trên con đường hoang vắng, bóng họ đổ dài. Tâm sự trùng trùng, như thiên ngôn vạn ngữ quay quắt trong tim, chỉ đối diện nhau, sao không lên tiếng. Gió trong đêm thâu tịch mịch, nhẹ nhàng lay động tà áo. Lục tuyết kỳ tay nắm thiên gia lam sát quang mang ẩn hiện lấp lánh, cờ thờ ơ mờ trầm hướng xuống, thu hồi. Quỷ lệ tờ giờ ơ mờ mặc. Lục tuyết kỳ ngưng vọng nhìn nam tử trước mặt. Dưới ánh trăng, quỷ lệ chợt như có cảm giác nghèn ghẹn khó thở. Không có ý động thủ, không chút sắc ý. cũng không có ý phương hại tổn thương, chỉ là không biết thế nào, mỗi khi hắn đối diện với nữ tử Mỹ lệ đó, sâu trong đôi mắt ấy, dường như có thứ tình tự không thể gọi thành tên. tuyệt thế dung nhan băng lánh như tuyết, phảng phất như lở đầu gặp gỡ năm nào, chính là nữ tử thanh diễm ở trên đài cao. Chỉ là không biết từ khi nào, đã có hình ảnh của hắn trong đôi mắt đó. Cô gái vừa rồi, có phải là Kim Bình Nhi của Hợp Hoan Phái? Lục tuyết kỳ chợt lặng lẽ hỏi, Quỷ lệ lặng yên gật đầu, thốt, đúng vậy. Lục tuyết kỳ nhìn hắn, sâu trong đáy mắt như có tia sáng lấp lánh, lạnh nhạt hỏi, ngươi vẫn đi cùng với cô ta sao? G.N. như không kịp suy nghĩ, quỷ lệ lập tức lắc đầu không có, ta và cô ấy không hề có liên quan. Giọng hát đột nhiên trùng xuống, cảm giác như tâm trạng mình có phần khác lạ, có vẻ như đang giải thích điều gì. Những tia sáng kỳ lạ trong mắt lục tuyết kỳ đã biến mất, tựa như áp lực trên vai đã được cất xuống. Cả sát mặt cũng trở nên nu hòa. Chỉ là, giữa hai người họ, khoảng cách thực sự vẫn xa như cũ, tựa như hố sâu thăm thẳm, Ánh trăng như nước, lưu luyến trên con đường hoang vắng. Ở ngoài xa, Kim Bình Nhi cùng Lý Tuân, người chạy người đuổi đã sớm biến mất không còn thấy bóng dáng. Trong sơn trại lớn như vậy, phảng phất chỉ còn hai người họ. Hai người đã phân chia chính ta bất lưỡng lập, nhưng vô luận là ai, trong khoảnh khắc đó cũng không có ý động sát khí. Dưới ánh sáng lạnh lẽo, Lục Tuyết Kỳ chợt thốt, "Ngươi cùng ta đi dạo được không?" Quỷ Lệ ngẩng đầu, trong mắt có phần kinh ngạc. Họ tàn bộ trên con đường hoang phế, cảnh đêm sâu thẳm, ánh trăng như nước. Hai bên đường đều là tường hoang vách đổ, hoang tàn đổ nát. Chỉ là gió đêm thổi nhẹ, xa cố hương ngàn dặm vạn dặm nơi hoang sơn này, trong không gian yên tĩnh, cũng phảng phất cảm giác ôn nhu nhẹ nhàng. Hai người sóng vai bước đi, lại cũng cách xa ba thước, hữu ý hay vô ý. Trông họ tựa như có điều gì e ngại Trong ánh sáng buồn bã Và cô đơn của đêm Làm sao không khỏi tâm tư phiền nhiếu u hương thoang thoảng Trong gió, quanh thân người Vương vấn như ẩn như hiện ngươi còn nhớ không Chúng ta hai người năm đó lở ân lở đầu tỉ thí Với nhau trong thanh vân sơn thất mạch hội võ Lục tuyết kỳ đột nhiên phá vỡ sự im lặng Giờ giờ mở mặt nói Quỷ lệ thân người hơi chấn động Trong tâm thoảng ngạc nhiên Trong ấn tượng của hắn lục tuyết kỳ tuyệt không phải người đang ôn nhưng không biết thế nào đêm nay cô cũng tựa hồ có chút kỳ lạ mặc dù nghĩ thế hắn vẫn gật đầu nói ta nhớ ngươi lúc đó đã có thể vận dụng tờ hờn kiếm ngự lôi chân quyết thực sự rất giỏi lục tuyết kỳ hướng mắt nhìn về phía hắn lặng lẽ thốt nhưng ln tỉ thí đó kỳ thật ta đã thua rồi quỷ lệ tờ giờ mở mặc tiếng nhỏ giờ lúc đó bất luận là bản về đạo pháp tu hành ngươi đều cao hơn ta rất xa kỳ thật ta là ta đã thua lục tuyết kỳ trên mặt hiện nét ủ rũ nhẹ nhàng nói kỳ thật lúc đó ta đã biết ngươi vào lúc tối hậu con đầu cố ý hồi thủ chỉ là ta không biết thế nào khống chế không xong cái tâm háo thắng của bản thân cũng không có cách gì nói rõ chân tướng với các vị sư phụ sư bá quỷ lệ cười nói tiểu sự đó qua bao nhiêu năm rồi Sao ngươi vẫn phải nhớ kỹ trong lòng? Lục Tuyết Kỳ ngẩng đầu, nhìn trăng sáng bên trời, lặng yên xuất tờ hở nở vẻ mỹ lệ đó, như một bông hoa tinh khiết dưới ánh trăng. Từ lúc ban đầu đó, trong lòng ta đã nhớ đến ngươi. Nàng nhẹ nhàng, lặng lẽ thốt. Quỷ lệ thân người rung động, bất chợt ngẩng đầu, vô luận thế nào hắn cũng không tưởng được, con người Lục Tuyết Kỳ vốn băng xương lãnh đạo, có thể thổ lộ ra những lời này. Nhìn nữ tử thanh lệ dưới ánh trăng. Thân ảnh tiểu diễm đó, đích thực ở trước mắt. Trong tim hắn, đột nhiên có một dự cảm bất thường, dường như có điều bất an đang chờ đón hắn ở phía trước. Hắn cảm giác được, nhưng lại không thể thoát được. Đến sau này, chúng ta cùng nhau dưới tử linh nguyên không tan sơn, bị ma giáo bọn người đó tương xác, lại có âm linh yêu mị vây quanh, ngươi đã bất chấp tính mạng quan tâm ta, cứu ta, ta cũng đã như vậy mà đối với ngươi. Nàng nhẹ nhàng nói, thanh âm bất chợt lại có phần không rõ ràng. Vì lệ, dường như tại thời khắc đó hắn lại như biến thành trường tiểu phàm lúc trước, những năm tháng trong quá khứ, nhất nhất hiện ra trước mắt. Chỉ là, hắn một câu cũng không thể nói ra. Ngày đó chúng ta thân hãm tuyệt cảnh, sắp chết đến nơi, nhưng ta thực sự không có chút sợ hãi, lúc đó nếu như được chết cùng với ngươi ta. Nàng quay người, đối diện người con trai đó, trong mắt nàng bừng lên ánh sáng như chưa từng hiện hữu, chưa từng xuất hiện. Chính là nghìn vạn nhu tình chôn sâu trong thâm thâm, thậm chí khuôn mặt trắng như tuyết của nàng, cũng ẩn hiện nét phơn phất hồng, vẻ mỹ lệ chấn động tâm phách. Ta cũng cam tâm tình nguyện. Nàng từ tốn nói, nhưng sự kiên định như đoạn băng cắt tuyết. Đêm vất khuya. Gió thổi sao sạc. Lưỡng nhân đối diện, đột nhiên cùng tờ giờ âm mặc. Quỷ lệ trong tâm hỗn loạn, ngàn vạn ý nghĩ chồng chất trong tim như giữa biển khơi. Nhưng luẩn quất giữa cơn sóng ơ mơ mơ tạm loạn đó là một thanh âm vang dội. Bê dao. Trong khoảnh khắc, hắn cảm thấy lạnh lẽo từ đầu tới chân, lạnh huyết, lạnh thơm. Lục tuyết kỳ im lặng nhìn nam tử trước mặt, những tờ hờ ơ nở sắc biến hóa trên nét mặt hắn, tất cả đều in vào trong mắt. Lúc ban đầu mê hoặc, rồi bối rối, lại có phần kinh hoàng, nhưng đột nhiên lặng lẽ, như bao quanh hắn là sự lãnh đạm dày đặc. Chỉ là nhu tình trong mắt nàng cũng không giảm đi chút nào, vẫn nhỏ tiếng nói như trước. Rồi đến sau đó, tại lưu ba sơn, thông Thiên phong, mọi sự việc nọ tiếp việc kia. Ta đứng một bên, bất lực nhìn ngươi giờ nở nờ giờ nờ thay đổi. Cho đến lúc cuối cùng, trên thông Thiên phong, dưới chu tiên kiếm, bích giao cô nương thay ngươi chịu một kiếm đó, ta rốt cuộc biết rằng, người đã không có cách gì quay đầu lại. Khoe miệng nàng điểm một nụ cười chứa đờ ơ y đau khổ. lặng lẽ thốt, ngươi thực sự, cũng không quay đầu. Quỷ lệ âm tờ hờ mở nắm chặt hai tay, ngón tay đâm sâu vào lòng bàn tay, hắn cảm thấy khó thở, cắn chặt răng, gắng gượng rũ cho sư lãnh đạm của hắn khỏi sụp đổ trong ngáy mắt. Chỉ là, chỉ là, chỉ là hắn làm sao có thể lạnh lùng đối mặt với nàng. Cô tại sao lại phải khổ não như vậy? Hắn trùng giọng hỏi. Lục tuyết Kỷ cười thê lương, mục quang lu mở, bóng nàng dưới ánh trăng. Mỹ lệ buồn bã, ta không hối hận. Mười năm qua, trong tim ta luôn lo lắng cho ngươi. Nếu có thể, ta tình nguyện bỏ hết tất cả, theo ngươi cùng nhau tối nơi chân trời góc biển. Nhưng cuối cùng cũng không thể được. Nàng cắn môi, tờ giờ mở rộng, lặp lại từng chữ thật không thể nào, không thể bù Sau cùng ngẩng đầu, môi nàng trắng nhợt, làn da nhợt nhạt dường như trong suốt, chỉ có ánh mắt nàng sáng như ánh trăng huyền ảo tịch mịch treo cao bên trời. Thanh Vân môn che chở nuôi dưỡng ta, sư phụ thương yêu dạy dỗ ta, ta vô luận thế nào cũng không thể phản bội sư môn. Hôm nay nói những lời này, chỉ mong ngươi hiểu rõ tâm ý của ta. Bây giờ trước mặt ngươi, cắt đứt mười năm ta si tâm vọng tưởng. Bàn tay trắng muốt của nàng nắm chặt lấy thiên gia, tựa như dùng hết sức lực mới nói ra được những lời đó. Từng chữ từng chữ là bao nhiêu mũi dao sắc bén đâm vào trong tim quỷ lệ. Nhưng hắn vẫn tờ giờ ơ mở mặt không nói. Một lời cũng không thể thốt ra. Sâu thảm, ngưng vọng. Bóng ai đã từng khắc sâu ở trong tim. Đang ở trước mặt, lại như cách nhau cả thiên thu. Thiên gia xuất sao. Thiên gia rời vỏ. Lam quang chuyển động tạo thành một vòng cung u Mỹ, giữa không trung lấp lánh, nhảm phía trước thân quỷ lệ trò xuống. Nơi con đường hoàng phế, trung gian giữa hai người vài bước trước mặt quỷ lệ, tạo thành một vết sâu. Chia cắt hai người. Ánh trăng thê lương. bóng đêm mênh mang bạch đi như tuyết nhẹ nhàng lay động tựa như tiên tử trong đôi mắt sáng ngàn vạn thống khổ nhu tình đều tại sâu trong thâm tâm đêm nay từ biệt ngày khác gặp lại ta và ngươi là cựu địch một sống một chết khuôn mặt cô trắng xanh không chút huyết sắc thậm chí luôn cả thân người cũng bắt đầu nhẹ nhẹ rung động mười năm nay ta xin niệm trong lòng ở hậu sơn mua kiếm cô lặng lẽ thốt đêm nay hãy để ta múa một lnn cuối cùng Soảng. thiên gia tờ nở kiếm phát xuất trong veo như phượng hót hướng thẳng lên trời nữ tử bạch di như tuyết phi thân bay lên trong ánh trăng mỹ lệ thê lương như tiên tử chín tờ nở dê trời dáng hạ tục thế phạm tờ giờ nở đang si cuồng vũ kiếm kiếm quang mềm mại như mộng vũ tận thiên niên tàn tình những năm tháng qua cờ mở trầm hiện về thông thả trôi đi là ai nhẹ tiếng thở dài là ai ánh mắt mông lung, lung. Kiếm quang như tuyết, là tim ai tổn thương, ai si cuồng, ai một mình mua kiếm. Điều hưu gió thổi, mây lờ lương trôi, vách đổ tường siêu, phân phân tán. Loạn thạch bay từ phía, bụi lất thổi khắp nơi, phong thanh thê thiết. Thân ảnh phiêu lãng như trôi giặt trong gió, bốn phương tám hướng gió mây hội tụ, thiên sắc cú ám. Chỉ còn lại, thân ảnh cô đơn phiêu đãng. Có phải trái tim đang thống khổ kêu xiết? có phải tiếng thét như xé toang lồng ngực. Hắn không thể, không thể, không thể. Hám dọn bước, như muốn bước đến phía trước, vượt qua vết sâu chia cắt. Gió thét đảo, ảnh như xương Kiếm như thu thủy, từ trời hạ lạc, thanh âm sắc nhọn phá không gặp đến, bỗng nhiên dừng lại ngang mày hắn trong găng tớc. Tiếng gió vừa mới rồi còn gờ ơ mở thét giữa trời từ từ dịu lại, bốn phía loạn thạch quẩn quận cũng châm lại. Sắc trời lại mở ra, ánh trăng lại sáng, lung linh như nước. Lục tuyết kỳ tuyệt thế dung nhan. Ở trước mắt hắn, như băng như sương, chỉ có đôi mắt, như còn có nhàn nhạt tình hoài, ôn nhu như nước. Ánh mắt của họ, đều dừng nơi trung gian con đường đó. Thâm ân, vết sâu, hàn ý thiên gia tờ hờ ân lờ kiếm, phảng phất như từ mũi kiếm cách không truyền lại, lạnh khắp thân thể, khiến hắn từ trong mộng mê, đột nhiên tỉnh lại. Dung nhan nàng xinh đẹp bất phàm, bước chân quỷ lệ, dừng lại lưng trứng không, cờ hờ âm mờ chậm. <cười> Thu hồi. Lục tuyết kỳ tay nắm chặt kiếm, từ từ hạ xuống, thân hình nàng, cuối cùng từ trên vết sâu đó. Lặng lẽ lùi lại phía sau. Trong khoảnh khắc đó, mỉm cười. Dung nhan yêu kiểu như đóa hoa bách hợp nở ra rực rỡ trong đêm. Chỉ là khoảnh khắc sau, nàng nhíu màu, nhẹ nhẹ tiêu khẽ, thổ ra một miệng màu tươi. Từng giọt đỏ sớm điểm hồng trên xiêm y y hay màu trắng của nàng, như hoa nhân đẹp đẽ mà yêu dị. Nàng lại cười, sau cùng nhìn nam tử đó một lúc, chuyển thân, ngự kiếm bay lên, hóa thành đạo bạch quang, vạch qua trời đêm, dưới ánh trăng tịch mịch, biến mất trong cảnh đêm bên trời. Chỉ còn lại một nam tử cô đơn ở đó, lặng yên nhìn tới nhai đạo, ngã tư đường, trước mặt, nơi lằn hồng đó. Về sâu, thâm ngân. Trong bóng tối, cửu vĩ thiên hồ tiểu bạch bế tiểu hôi, nhìn xa xa nơi nhai đạo. Tiểu hôi dường như có phần bất an. trong lòng tiểu bạch cứ động đậy. Tiểu bạch nhẹ nhẹ vỗ vô lên đâu nó, rồi đưa ngón tay trắng như ngó hành đặt trên môi, làm cử chỉ đừng phát ra tiếng. Tiểu hôi an tính lại, chỉ là ánh mắt vẫn liên tục roi theo bóng dáng buồn bã của chủ nhân, không lúc nào rời. Cũng không biết quỷ lệ đứng tại nơi vệ sâu trên nhai đạo đã bao lâu, hắn vẫn liên tục, liên tục đứng đó, thân thể bất động. Nhưng tiểu bạch tựa hồ cũng rất kiên nhẫn, trong bóng tôi yên lặng chờ đợi, khoảnh khắc đó. luôn cả tiểu hôi ngày thường hiếu động cũng đặc biệt tiến tĩnh cuối cùng quỷ lệ thân tử rung động rồi tựa hồ cố sức quay mình lại xa xa vọng hán khuôn mặt nam tử đó sám như cho tàn tiểu thụy không tả thân thể tiểu hôi như có chút bất an quấy động nơi xa xa phảng phất từ miệng quỷ lệ nói nhỏ điều gì đó chỉ là không người nào có thể nghe rõ được khoảnh khắc sau hắn ngẩng đầu sau cùng cờ hờ ơ mở chậm rời khỏi Đợi đến lúc hắn đi xa, Tiểu Bạch mang Tiểu Hôi bước ra, tới ngã tư đường đó nơi lục tuyết kỳ dùng thiên gia tờ hờ ân nở kiếm vạch xuống về sâu. Tiểu Bạch lặng yên nhìn chăm chú, thở dài một tiếng. Thế gian tình ái, thực là làm người ta đau lòng đứt ruột. Hai người đó, xuất sắc là, sao lại cũng ngây ngô như thế. Chi chi vang lên mấy tiếng, Tiểu Bạch khẽ run, có vẻ là hờ âu tử Tiểu Hôi bất mãn. Hắn từ trên người Tiểu Bạch nhảy xuống. Ngồi thỏm dưới đất, hoán giận không buồn nói, lại còn học hình dáng người ta, khoanh hai tay trước ngực, hai má phồng lên, đích thực là điệu bộ tức giận. Tiểu Bạch thôi cười, nhẹ nhàng nói, người không muốn ta nói chủ nhân ngươi ngốc niết có phải không? Tiểu Hôi gật đầu lia lia, têu chi chi mấy tiếng, ánh mắt lý la lý lắc, tuy còn có điệu bộ tức giận, nhưng cái đuôi dài lại bốn con lại, nhẹ nhàng quấn quanh mắt cá chân Tiểu Bạch. Tiểu Bạch khép cười lắc đầu, ngồi xuống. nhẹ nhẹ xoa xoa lên đầu hờ ơ ưu tử theo đó ánh mắt giờ ơ giờ nở hướng ra xa run run một lúc sau nhẹ nhẹ thốt kỳ thật người làm sao biết nguyện vọng của ta trong trăm nghìn năm qua cũng bất quá là mong hình dạng ngốc nết như vừa rồi sau này cũng có quả dương ngốc đối đại với ta tốt như vậy nếu như nữ tử đó thực muốn đoạn tình tuyệt nghĩa thì đã một kiếm đâm xuống rồi ta xem lúc tối hậu vừa rồi nàng tuy dùng kiếm trỏ quỷ lệ nhưng trong tim kỳ thật có biết bao nhiêu trông mong quỷ lệ quên hết tất cả mà vượt qua quá khứ chỉ là nếu như quỷ lệ vượt qua được quá khứ hắn đã không phải là quỷ lệ rồi bốn trong tim hắn trung quy còn có biết dao tiểu bạch khen nói đến đó tiểu hôi như hiểu như không dùng tay gãi gãi đầu con mắt thứ ba cứ nhìn chằm chằm tiểu bạch tiểu bạch như rung động một khắc đột nhiên cười quay người lại đưa tay bổng tiểu hôi nhỏ nhẹ nói xem ra Sự tình bọn họ, gút mắt trong tim hai người, đều là phải dựa vào tài năng bản thân giải khai thôi. Lại cũng nói, sự tình tương lai, có ai nói được rõ ràng. Ngươi nói được không, tiểu hôi. Tiểu bạch ôm tiểu hôi cất lên trước thân, khẽ cười hỏi. Tiểu hôi vẫy đuôi, chi chi kêu lên mấy tiếng, bộ dạng lắc đầu, cũng không biết nó có biết rõ ràng hay không. Chương 121, Truy Tung Phần Hương Quốc Thiên Hương Cư Đây là nơi tĩnh lặng xa khuất nhất của phần hương cốc, xây sát vào mạch núi. Ba mặt vây quanh bởi tường cao, chỉ có chính môn khép hở, khiến người ngoài không nhìn rõ được tình hình bên trong. Cho dù mấy ngày nay trong phần hương cốc đã phát sinh những biến động lớn như vậy, nhưng quanh khu vực này vẫn không có bóng dáng đệ tử nào đi lại. Bởi vì đây chính là nơi ở của phần hương cốc cốc chủ Vân Dịch Cương, cũng là nơi bế quan của ông ta. Từ khi Vân Dịch Cương bắt đầu bế quan, Nơi đây trở thành cấm địa với tất cả mọi đệ tử của phần hương cốc, tất nhiên trừ những người canh gác bên ngoài. Đối với thiên hương cư, ngoài thượng quan sách xưa nay vẫn được Vân Dịch Cương tin cẩn và trọng thị, thì chỉ có đệ tử chân truyền của Vân Dịch Cương là Lý Tuân mới có thể ra vào khu này để diện kiến ân sư. Còn những người khác, kể cả bậc trưởng lão như lữ Thuận, cũng bị cấm chỉ lai vãng. Thậm chí trong tình trạng huyền hỏa đàn bị người ta tiêm nhập, Phóng thích cửu vị thiên hồ vốn bị chấn áp suốt 300 năm, rồi huyền hỏa giám, trấn cốc chi bảo truyền thuyết của phần hương cốc có khả năng xuất hiện, vân dịch cương vẫn không hề xuất quan, chỉ thông qua thượng quan sách để chủ trì đại cuộc. Ông ta ở trong tiểu viện đó, rốt cục là bế cái quan gì? Nghi vấn này, thỉnh thoảng vẫn thoáng qua suy nghĩ của rất nhiều đệ tử phần hương cốc. Ba. Sắp trời giờ nở sáng lên, buổi sớm tinh mơ không khí hơi ở mức. Thượng quan sách nhẹ nhẹ đẩy cánh cửa bước vào trong, sau đó khép cửa lại. Trước mắt ông ta, hiện lên tòa tiểu viện đã quen thuộc từ lâu. Mấy cây bồ đề trong gió ban mai cành lay khẽ khẽ, một con đường nhỏ, xung quanh toàn là cỏ xanh mơn man. Ngoài ra, không còn vật gì khác. Nhân vật đứng đầu của một trong tam đại chính đạo cử phái trong thiên hạ, nơi ở lại đơn sơ giản dị đến mức này. Cuối con đường nhỏ có một gian nhà hai trái ngói trắng tường xám dựa vào vách núi. Cửa làm bằng gỗ cây ngô đồng sơn màu tím, đang khép hở. Thượng quan sách bước tới, đẩy cửa ra, rồi đóng lại. Xung quanh đống lặng như tờ, tựa hồ mọi nhiễu loạn của tờ ZN thế sau động tác đó của ông ta, đều bị chặn lại ngoài gian nhà nhỏ. Trong nhà, không có một ai, chỉ đặt mấy vật dụng giản đơn. Trên trà kỷ, dường như vẫn còn một lớp đuôi sáng mỏng. Thượng quan sách định tờ HN, đi ngang qua gian phòng, đến bên một cái tủ. Rút ngăn kéo bên trái ra, đưa tay vào tựa hồ đang chuyển động một cái gì, dây lát sau, thanh âm tờ dịch giờ âm mở tờ dịch giờ âm mở từ đằng sau lưng ông ta vang lên. Cả bức tường, từ từ dịch sang trái, để lộ một khối vách núi nham thạch kiên cố, ở giữa mở ra một con đường nhỏ chỉ lọt một người đi. Thượng quan sách không do dự, bước ngay vào bên trong. Thân hình ông ta khuất giờ ở giữa bóng tối. Cánh cửa liền từ từ khép lại, không thấy còn một chút vết tích nào. trên con đường ngm cứ vài đoạn lại khả một viên đá to bằng trứng ngông phát ra những tia long lánh dùng để chiếu sáng đi lại không có cảm giác nuột ngạt gì cả tự nhiên là ở đây còn có một kênh thông gió khác con đường không dài thượng quan sách mau chóng đi đến tận cuối, nơi có một thạch thất cũng rộng cỡ gian nhà bên ngoài trong thạch thất không tờ giờ ơ thiết gì chỉ có một tấm bình phong ngăn ngang ở giữa chắn mất tờ ơ nhìn của ông ta đột nhiên từ sau tấm bình phong chuyển ra một giọng nói hết sức giàn mua là thượng quan sư đệ phải không. Thượng quan sách tiến lên hai bước, đến chỗ chỉ còn cách tấm bình phong chừng 4-5 bộ thì dừng lại, cung kính thưa, vâng sư huynh, sức khỏe huynh vẫn tốt chứ ạ. Giọng nói đó xem ra chính là của vân dịch củ ẩm cốc chủ phần hương cốc danh chấn Thiên Hạ. Chỉ không biết tại sao, đại nhân vật trong chính đạo năm xưa từng tề danh với đạo huyền chân nhân của Thanh Vân Môn, phổ hoàng đại sư của Thiên Âm Tự. lúc này nghe giọng lại giống như một lao đầu sắp chết tinh khí cạn kiệt trung khí bất túc như vậy chỉ nghe thấy vân dịch cương cười khe khẽ rồi lạnh nhạt bảo sức khỏe của ta ư có thể tốt lên được sao cứ thế này thôi từ từ đợi cái chết đến thượng quan sách nét mặt trận động biểu tình hết sức phức tạp toan mở miệng nói gì đó nhưng bị giọng nói hữu khí vô lực của vân dịch cương chặn lại sự việc thế nào rồi thượng quan sách tờ giờ ơ mở ngâm giây lát rồi trả lời Đại khái là cũng đã tra xét được, cái đêm xảy ra chuyện kích động bọn ngư nhân, là do Kim Bình Nhi của hợp hoan phái bên ma giáo, chắc vì mối hận môn hạ hợp hoan phái bị ngư nhân sát hại trong tử trạch, nên ả mới thẳng tay báo phục. Vân dịch cương đằng sau tấm bình phong lặng lẽ một lát, giọng nói trợt tờ giờ âm mở xuống, vậy đối với đại sự chúng ta âm tờ hờ ơm hoạch hạnh, ả đã phát giác ra chưa? Thượng quan sách hơi xứ người, chỉ trong khoảnh khắc, Ông ta cảm thấy sao thanh âm đằng sau tấm bình phong trợt đờ ơ ý vẻ huy nghiêm. Theo đệ thấy, thì vẫn chưa. Vậy thì tốt vân dịch cương rõ ràng thở ra một hơi, nếu không thì sự tình đã bị tiết lộ rồi, tâm huyết bao nhiêu năm, khó tránh khỏi công việc giang dở không thành. Thượng quan sách gật gật đầu, xin sư huynh yên tâm. Vân dịch cương dừng một lát, kẻ đột nhập huyền hỏa đàn thả yêu nghiệt cửu vĩ thiên hồ, đã tra xét được chưa? Thượng quan sách nói, Đêm hôm qua Lý Tuân Sư Điệt và Kha Như Hối ở vùng phụ cận thiên thủy trại truy đuổi Kim Bình Nhi. Sáng nay Y trở về báo, quỷ lệ của quỷ vương Tông bên ma giáo đã xuất hiện ở đó, xuất thủ an toán, dẫn đến việc Kha Như Hối bị giết chết. Cũng may đêm qua lục tuyết kỷ của Thanh Vân Môn đến Nam Cường, trên đường ghé qua đây thay mặt đạo huyền chân nhân hỏi thăm sư huynh, ra tay tương trợ, mới giúp Y thoát khỏi sự giáp công của hai yêu nhân. Quỷ lệ dõng vân dịch cương có vẻ chủ trừ có phải là trương tiểu phàm 10 năm trước phản xuất khỏi thanh vân thượng quan sách gật đầu chính là kẻ đó trận chiến trên thanh vân môn năm ấy hoành động thiên hạ trương tiểu phàm phản xuất sư môn trong 10 năm ngắn ngủi đạo hạnh đột nhiên tăng tiến ngày nay đã là đệ nhất đại tướng dưới tay quỷ vương vân dịch cương hừ một tiếng lao ra đạo huyền vội cao đầu góc lại đâm ra hồ đồ có một nhân tài như thế mà không biết dùng thượng quan sách cười cười rồi nói Lý Tuân Sư Điệt quay về báo, ý, ý, ý nghi người đột nhập vào làm loạn trong huyền hỏa đàn đêm hôm đó chính là quỷ lệ. Nhưng để cứu được kiểu vĩ thiên hồ, nếu không có tờ hờ ở chú mật chuyển của phần hương cốc chúng ta, thì phải dùng huyền hỏa giám đã tinh luyện giữa vạn hỏa mới giải khai được mối hàn luyện của lửa đen. Theo Lý Tuân, có thể huyền hỏa giám đang nằm trong tay quỷ lệ. Vân dịch cương tờ giờ mở mặt một lát, rồi chợt hỏi, theo đệ thì sao? Thượng quan sách nhìn qua tấm bình phong. nét mặt thay đổi, dây lát sau cung kính trả lời, đệ cũng cho rằng rất có khả năng ấy. thanh âm của Vân Dịch Cương từ sau tấm bình phong xa xôi truyền lại. năm đó khi ta và Đạo Huyền Lão đạo gặp mặt, Lão Tử kêu danh môn chính phái, xưa nay vẫn giữ ý niệm thà bỏ sót chứ không giết nhờ mờ, đồng thời vẫn lấy cái ý này khoa trương với ta, đệ còn nhớ không? Thượng quan sắc ngây người, không biết tại sao Vân Dịch Cương tự nhiên lại nhắc đến một chuyện đã xa xưa như thế, nhưng cũng đành gật đầu nói. Không sai, lúc đó đệ ở bên cạnh sư huynh, nhớ rất rõ ràng, đạo huyền chân nhân quả thực đã nói vậy. Vân dịch cương cười nhạt, nhưng ta xem ra 10 năm trước, trên đỉnh thông thiên núi Thanh Vân, khi lão dùng chu tiên cổ kiếm bổ xuống tên đệ tử tên gọi trương tiểu Phan đó, thì là tâm tình gì? Chỉ e là sớm đã quyết thả giết nhờ mờ, chứ không chịu bỏ sót so rồi. Thượng quan sách lạng im không nói. Vân dịch cương cười khe khẽ, rồi tiếp, đệ đi đi. Công việc vẫn phải do đệ chủ trì. Thượng quan sách do dự một lát, nhưng vẫn cất tiếng hỏi: Thế quỷ lệ? Giọng vân dịch cương từ sau tấm bình phong vẳng ra rõ một một. Thà giết nhờ mở, quyết không bỏ sót. Thượng quan sách cơ mặt giật giật, gật đầu đáp: Vâng. Đoạn quay mình đi ra, rất nhanh, bóng thượng quan sách tan biến trong màn đêm. Dây lát sau tiếng cơ quan tờ giấy giờ mở tờ giấy giờ mở vang lên. hiển nhiên là ông ta đã mở cái cửa ngơm để bước ra thạch thất tiến tĩnh vân dịch cương đột nhiên bật cười tiếng cười mang theo chút lạnh lẽo lại như có chút chế dễ ngươi có cái ý tưởng gì đều chút sang mình tuân nhi nói là y tự nghĩ ra ngươi cho rằng ta không biết sao ha ha ha ha tiếng cười tang thương khô khốc vang dội va đập trong thạch thất rời thiên hương cư thượng quan sách đi ra khỏi cánh công đó không biết tại sao tu vi như thế mà ông ta cũng bất giác thở phào một cái. Ông định tờ HN, tờ mở ngâm dây lát, rồi tiến ra phía ngoài, đi qua những lối rẽ một cách quen thuộc, đến trước một điện đường hùng vĩ, biển đề ba chữ, Sơn Hà Điện. Cái tên này, gắn với điện đường hùng vĩ, quả thực có vài phần ngạo thế. Chẳng biết có phải là lúc đầu, khi tiền nhân phần hương cốc tạo ra tòa điện đường này để tiếp khách, trong lòng cũng muốn có một ngày, phần hương cốc sẽ quán tuyệt thiên hạ không. Thượng quan sách vừa nghĩ ngợi, vừa chậm rãi đi vào. Trong điện có nhiều người, ngoài đệ tử phần hương cốc, khách nhân chủ yếu là những nhân vật chính đạo đến thăm hỏi. Có chừng mười mấy người thuộc nhiều thứ bậc khác nhau, Lý Tuân đang ngồi bồi tiếp bọn họ. Theo đánh giá của thượng quan sách, trong số đó có hai người quan trọng nhất, và thực tế thì cũng đang ngồi ở vị trí hàng đầu. Lục Tuyết Kỳ Pháp tướng Hai người này là đệ tử xuất sắc của hai đại phái. ra mặt là đại diện cho cả danh môn đứng đằng sau vì vậy tuổi tác tuy không bằng những lao nhân khác nhưng thứ bậc tọa vị thì vẫn ở hàng đầu pháp tướng vẫn mặc bộ tăng bảo nguyệt bạch khuôn mặt tươi tắn hiền hòa đang nói chuyện tươi cười với lý tuân ứng đối rất hợp lý tuân quen biết pháp tướng đã lâu gặp mặt cũng thấy mấy phần ưa thích nói năng cũng vui vẻ chỉ có điều trong lúc cười nói ánh mắt y ỉ lại thi thoảng liếc sang lục tuyết kỳ đang ngồi bên cạnh nhà sư thượng quan sách nhìn lướt tình hình Lúc này mọi người đã trông thấy ông ta bước vào điện đường, ai nấy đều đứng dậy. Thượng quan sách mỉm cười đáp lại, đi đến vị trí thượng tọa mục quang bất giác đưa về phía pháp tướng và lục tuyết kỳ. Hai người đồng hướng về ông ta hành lễ. Lục tuyết kỳ vẫn im lặng, pháp tướng thì mỉm cười, nhiều năm không gặp, thượng quan sư thúc vẫn mạnh giỏi như xưa, thật là hiếm có. Thượng quan sách lắc đầu phá lên cười, già rồi, già rồi, đã vô dụng rồi. Nói đoạn đưa tay mời mọi người an tọa. Lòng ông ta miên man nghĩ, nhiều năm nay, pháp tướng thanh danh trong chính đạo như mặt trời giữa ngọ, ai nấy đều nhận định y chính là người tiếp nhiệm chủ trì Thiên Âm tự lời sau, vì vậy LN này y đại diện cho phổ hoàng đại sư đến, thật không ngoài dự liệu của mọi người. Nhưng về phía Thanh Vân môn, tựa hầu nghe nói đệ tử của trưởng môn chi chính tiêu giật tài mới là nhân vật trẻ tuổi được đạo huyền chân nhân xem trọng nhất. Đương nhiên lục tuyết kỳ mấy năm nay danh tiếng cũng hết sức dỡ dàng hiển hách, thêm vào đó còn là tuyệt thế mỹ nhân, là nguồn chuyện mà giới tu đạo trong thiên hạ thường say xưa nhắc tới. Thượng quan sách xoay chuyển ý nghĩ, âm thờ hờ âm mở đoán thanh vân môn phái lục tuyết kỳ đến, chắc là có dụng ý khác, nhưng nét mặt vẫn tự nhiên như thường, không để lộ vẻ gì, ông mỉm cười nói với mọi người, chư vị, tại hạ thượng quan sách, hết sức cảm tạ chư vị đồng đạo quan tâm bản cốc, mấy hôm trước hỏa sơn bạo phát. quả thực là sự biến đổi bình thường của trời đất nhờ phúc của các vị bản cốc không bị tổn hại gì pháp tướng mỉm cười a di đà Phật, như vậy thì tốt quá rồi nhưng nghe nói ln này phần hương cốc cốc chủ vân dịch cương lão tiền bối hình như có điều bất chắc ân sư phổ hoàng đại sư xưa nay vẫn có giao tình với vân lão tiền bối nên sai tiểu điệt thay lão nhân ra người đến hỏi thăm y thìa nói vậy cũng là nói hộ suy nghĩ của đại đa số người đang có mặt ở đây Phần hương cốc hành vi cổ quái, đặc biệt là xảy ra chuyện lớn như thế này, cốc chủ vân dịch cương vẫn thủy chung không lộ diện, quả thực khiến người ta lạ lùng. Nhất thời mọi người nhao nhao phụ họa, đều hướng ánh mắt về phía thượng quan sách. Thượng quan sách cười, kỳ thực không giấu các vị, ta vừa từ thiên hương cư nơi ở của cốc chủ lại đây. Những tiếng ồ, à cùng lúc phát ra, vang lên hỗn độn. thượng quan sách đợi cho mọi người bình tĩnh trở lại, mới đứng dậy, cung tay, cười nói. Ý tốt quan hoài của các vị, ta đã bẩm cáo chi tiết với cốc chủ, vân cốc chủ trong lòng cảm kích vô cùng. Chỉ có điều vân sư huynh quả thực là đang đến lúc bế quan khẩn yếu, không tiện ra gặp khách, mong chư vị bỏ qua cho chỗ thất lễ. Nói đoạn, ông ôm quyền mỉm cười, Lý Tuân bên cạnh cũng đứng dậy, cùng sư thúc hành lễ với mọi người. Ai nấy nhìn nhau? Một lát sau, pháp tướng đứng dậy, nét mặt tùng tịm, thượng quan thí chủ đã nói như vậy rồi. nghĩ chắc vân láo tiền bối nhất định là vẫn an khăng, chúng ta cũng thấy yên lòng. L.N. này quả thực đến làm phiền quá. Thượng quan sách và Lý Tuân Đồng nói, đâu có, đâu có. Pháp tướng liếc nhìn Lục Tuyết Kỳ, thấy nàng hình dung vô cảm, vẻ như băng lạnh, nhất là sắc mặt, trắng toát ra G.N. như trong suốt, mơ hồ có một tia hờ hững. Pháp tướng tờ H.M. cười khổ, biết Lục Tuyết Kỳ bất kể thế nào cũng không bao giờ chủ động bắt chuyện, đành thay mặt nàng nói. Vân lão tiền bối thân thể kháng kiện, vậy thì tốt quá rồi. Nhưng Lý Tuân sư huynh vừa kể lời nở này hình như có yêu nhân ma giáo nhân lúc rối loạn đột nhập dở trò, chẳng hay có chỗ nào cờ nở chúng ta tương trợ không? Thượng quan sách tờ giờ mở ngâm một lát, yêu nhân ma giáo ngụy kế đa đoan, thường cố ý đục nước béo cò, nhân lúc thiên thai mà hạ thủ với bản cốc, thực rất đáng hận. Cũng may là chúng ta phòng thủ nghiêm mật, đã trục xuất được chúng đi. Tuy nói là chuyện này không thể để yên, nhưng nhất thời tìm chưa ra nơi trốn của bọn chúng. Phần hương cốc đã phái nhiều đệ tử đi, cho đến hôm nay, ngoài một số tiểu nhân vật, thì chỉ mới truy tung được Kim Bình Nhi của hợp hoan phái bên ma giáo. Tối qua Lý Tuân Sư Điệt và lục tuyết kỳ lục cô nương đã bám theo, đáng tiếc lại để ả chạy thoát. Giờ cũng không biết phải làm thế nào mới tra xét được ra. Pháp tướng cho mày, những người khác đều không nói gì. Ma giáo ngày nay thế lực đại thịnh, Kim Bình Nhi là nữ tử thủ đoạn tàn độc khét tiếng thiên hạ, những nhân sĩ si chính đạo tu vi còn thấp chưa chắc đã muốn trêu vào ạ. Trong khi đó phần hương Cốc vì nhiều lý do khác nhau, thực ra cũng không muốn các hệ phái bên ngoài nhúng tay can thiệp. Thượng quan sách đưa mắt ra hiệu cho Lý Tuân. Lý Tuân hiểu ý, bước lên trước cung tay nói, tại hạ đa tạ hảo ý của chư vị, có điều phần hương Cốc sẽ vận toàn lực, tuy rằng mất một thời gian. nhưng nhất định sẽ tra xét ra chuyện này, vì vậy cũng không dám làm phiền các vị. Khoan đã. Tốt nhiên, một giọng nói lạnh băng từ bên cạnh Ý Nhi vẳng sang. Mọi người sững sở, đưa mắt nhìn xem, thì ra chính là nữ tử băng xương thường xuyên im lặng, Lục Tuyết Kỳ. Nữ tử thanh lánh luôn cao cao tại thượng trong con mắt thiên hạ, nét mặt như sương, chỉ có điều mục quang vốn vẫn lạnh lẽo, lúc này lại ở nước có ánh sáng lưu chuyển nhàn nhạt. nhạt. cũng không biết trong lòng nàng rốt cục là đang nghĩ gì. Những yêu nhân ma giáo đó, thanh âm của nàng, vang vẳng đến thai mọi người, phần lớn đã đi đến một nơi gọi là thất lý đồng. Mọi người lào xào cất tiếng thảo luận, chỉ có Lý Tuân thân hình khẽ chấn động, chằm chằm nhìn tờ hờ ân lở thái với ánh mắt nhất thời hơi khác lạ của Lục Tiết Kỳ. Đêm qua khi cùng với mấy yêu nhân ma giáo đó đấu phép, ta và Lý Tuân Sư Huynh đều nghe thấy yêu nữ Kim Bình nhìn nói, thanh âm nàng đến đây. Tắt lại một lát, rồi trở lại bình thường, tiếp tục, nói chuyện với quỷ lệ bên quỷ Vương Tông, nhắc tới ba chữ thất Lý Đồng. Thượng quan sách cho mày, nhìn Lý Tuân, tự hỏi tin tức này sao Lý Tuân lại không bẩm báo với mình. Trên đại điện, nhất thời mọi con mắt đều hướng về đám người phần hương cốc thượng quan sách tâm niệm xoay chuyển, bèn mỉm cười mà rằng, không ngờ lục cô nương lại có manh mối. Nếu đã như vậy, bản cốc lập tức phái người đi điều tra, còn các vị đồng đạo. Thực ra không nhất thiết phải đi. Nơi này rốt cục vẫn là Nam Cương, các vị chỉ vì hỏi thăm cốc chủ chúng ta mà đến. Tâm ý của chư vị, bản cốc xin bái lãnh. Mọi người đáp lại. Giữa những tiếng lào xào của mọi người, Lý Tuân lặng lẽ đứng sau thượng quan sách, nhìn về phía lục tuyết kỳ Đêm qua lúc truy tung Kim Bình Nhi, một là Kim Bình Nhi đạo hạnh không giới ý hề, hai là Kim Bình Nhi xưa nay vốn ngụy trá, liên tục dùng kế. rốt cục đã thoát được y đến khi yể bình tâm nhớ ra lục tuyết kỳ vẫn ở trong thiên thủy phế trại đối mặt với quỷ lệ của quỷ vương tông ma giáo bèn vội vàng quay trở lại không ngờ nửa đường yể lại gặp lục tuyết kỳ cờ âm mở kiếm đi ngược hướng gặp mặt nàng yể bất giác kinh ngạc lục tuyết kỳ lúc đó cả người như thất tờ hờn ơ nét mặt nhợt nhạt không còn chút huyết xác bạch yể lâm chấm vết đỏ chính là dấu tích của máu tươi yể kinh hoàng Luôn miệng hỏi han, hờ ơ như mới khiến lục tuyết kỳ thoát khỏi tâm trạng kỳ quái, nhưng nàng cũng chỉ lặng lẽ nhìn y rồi về thẳng phần hương quốc. Người con gái lạnh leo ấy, và quỷ lệ đồng môn trước kia của nàng, cùng ở trong thiên thủy phế trại hoang tàn đó, rốt cục đã xảy ra chuyện gì? Họ kịch đấu? Hay họ nói chuyện? Không hiểu tại sao, khi nghĩ tới những điều ấy, trong lòng Lý Tuân trào lên một cơn nộ hỏa bừng bừng. Nét mặt y theo tâm tư mà diễn biến phức tạp, những biểu tình ấy, đều không thoát khỏi con mắt của thượng quan sách và pháp tướng. Chỉ có điều hai người họ đều không hỏi đến một câu, chỉ thoáng nét cười, rồi nói chuyện tiếp. Cuối cùng, những người ở các môn phái đến thăm hỏi khác thì quay về. Riêng thiên âm tự và thanh vân môn vốn giao tình sâu sắc với phần hương cốc, lại thêm tin tức vừa rồi là do lục tuyết kỳ cung cấp, lục tuyết kỳ và pháp tướng đều lưu lại. Cùng với người của phần hương cốc đi về phía thất lý đồng, để tra xét kỹ càng một lượng. 3. Hơ ơ như cùng lúc ấy, quỷ lệ và tiểu bạch dắt tiểu hôi, xuất hiện trước mã đầu sơn. Ngắm ngọn núi cao mang hình đầu ngựa, tiểu bạch cười mê hồn, truyền thuyết nói ngọn núi này có một cái hang sâu, trong hang có khuyển tờ hờ ơ nở mà miêu nhân tín phụ. Chân núi có một sơn đạo rất hẹp, chỉ vừa đủ một người đi, đi vào trong, chính là thất lý đồng nơi miêu nhân cư tụ. Quỷ lệ khuôn mặt vô cảm liếc về phía ngọn núi cao, không nói một câu, lặng lẽ đi lên phía trước. Từ đêm qua tới giờ, hắn chưa hề hé miệng. Tiểu bạch đứng đằng sau, nhìn theo bóng hắn, khóe miệng lộ ra một nét tiêu ý, ngẩng đầu vô vô vào tiểu hôi đang chồm hôm trên vai, mùm mỉm nói, vậy chúng ta đi. Tiểu hôi kêu chi chi hai tiếng, ngoắc miệng ra cười, đột nhiên tuột khỏi vai ả, chạy mấy bước lên trước, rồi soạt một tiếng nhảy hào lên đầu vai quỷ lệ, ngồi xuống. Ngoảnh đầu khua tay với Tiểu Bạch. Tiểu Bạch khe khẽ gật đầu cười nhẹ, đi theo lên. chương 122, tờ thờ ớt tờ ly đồng. Đi vào sơn đạo chật hẹp, con queo khúc khô trên vách đá cứng hai bên, thi thoảng nô ra một mỏng nhọn, không cẩn thận là va vào đầu. Nhìn bốn bên thạch bích, khắp nơi hạt nước giỏ tong tong, chỗ nhiều nhất còn tụ thành một cái đờ ơ mờ nhỏ nhỏ. Trên vách đá, những góc khuất tối mọc ra vô số mờ mờ rêu xanh lục. khiến không khí ngập tràn ẩm ướt và lạnh lẽo quỷ lệ và tiểu bạch rẽ trái qua phải khó khăn lắm mới ra khỏi con đường núi không biết đã trải qua bao tuế nguyệt này để lại trông thấy ánh sáng mặt trời hôm đó ánh dương vừa lên dỡ dàng sáng sủa khác hẳn với tiết trời âm u mấy ngày trước vừa từ trong sơn đạo tăm tối đi ra gặp ánh mặt trời quỷ lệ và tiểu bạch đều bất giác nhau mắt cảm thấy những tia sáng dường như có qnlz dọi thẳng xuống rơi trên mình họ. Dây lát sau, mắt đã mắt thích đứng trở lại, họ cũng nhận thấy từ đằng xa, giờ ưn lờ giờ ưn dội tới một luồng thanh âm rộn rã nhộn nhịp. Hai người ngồi nhìn, quang cảnh trước mắt đông như sáng mừng, Giữa vòng thùng quay bởi mấy dãy núi, hiện ra một khoảnh đất phì nhiêu, bằng phẳng và rộng rãi. Từng tốt từng gian nhà mang phong vị miêu tộc dựng trên nền đất san, hoặc xây tựa vào vách núi, hoặc liền sát vào nhau. Còn có một dòng suối nhỏ trong veo. Bắt nguồn từ mãi sâu dãy núi phía trước, lan qua vùng đất như cảnh đảo nguyên ngoài coi thế này, viện chuyển chảy đi. Hai bên bờ suối là rất nhiều nhà cửa của người miêu. Nhìn từ đằng xa lại, trên mặt nước có bắc ba cây cầu, nhưng không giống nhau, một làm bằng gỗ trông hết sức đơn giản, chỉ là hai bản gỗ to chắp vào với nhau, nối ngang hai bờ, coi như là một chiếc cầu. Hai cây còn lại đều dựng bằng đá, thì rất có phong vị. Một cây béo từ Đại Thạch, Thô tàng kiên cố, dòng suối vốn không rộng lắm, bắc tấm đá dày nặng này qua, chính là phương thức làm cầu đơn giản mà thực dụng của vùng Nam Cương. Cây cầu đá cuối cùng lại chạm từ tiểu thạch, không có trụ đế. Đó là một cây cầu cong, ghép từ nhiều mảnh đá liền nhau, bắc vồng qua khoảng không, trên mặt suối, mang phong cách của cầu bẻ trung thổ, không hiểu sao lại xuất hiện ở đây, thực là kỳ lạ. Quỷ lệ nhìn kỹ những thứ đó, trong lòng khe sao động, Nhưng ngoài mặt không lộ vẻ gì. Hắn cùng Tiểu Bạch tiếp tục đi về phía trước, người mỗi lúc một nhiều, không khí mỗi lúc một nhiệt náo. Xung quanh vang lên toàn thổ ngữ miêu nhân, quỷ lệ nghe liễu la liễu lô, nửa ngày trời cũng không hiểu lấy một chữ. Tiểu Bạch đi bên cạnh hắn, quan sát xung quanh. Miêu nhân trên đường nhìn lại, thấy hai người mặt lạ, họ tỏ ra chú ý hơn, nhưng không có chút thù địch nào. Đi được mấy bước, Tiểu Bạch khe khe nói với quỷ lệ, Xem ra mấy năm nay Nam Cương yên ổn hơn nhiều rồi. Quý lệ chứng lại, không hiểu ý Tiểu Bạch, bèn hỏi, là sao? Tiểu Bạch đáp, năm xưa khi ta tới đây, miêu nhân bình thường trông thấy người ngoài, ai nấy đều như lâm đại địch, mắt lộ vẻ cảnh giác đề phòng. Lúc đó ngũ tộc đang rằng co kịch liệt tàn khốc, chiến tranh giữa các bộ tộc lúc nào cũng có thể bùng ra, người ngoài đến thất lý đồng, nếu không có biện pháp phòng thân, chắc chắn lành ít giữ nhiều. Nhưng hôm nay nhìn tình hình này, có lẽ mấy năm trở lại đây, xung đột đã giảm bớt. Quỷ lệ khe khẽ gật đầu, phóng mắt ra xa. Lúc ấy họ đã đi lẫn vào đám đông miêu nhân, con đường lớn này nằm một bên dòng suối, nhà cửa san sát, bên kia bờ nước trong leo leo, có nhiều cây xanh mọc thành hàng. Nhìn chung, nhà cửa của người miêu đa phần dựng bằng gỗ, phong cách không giống chút nào với trung thổ. Bốn bề đơn giản không màu mè cửa chính và tường bao treo xương những loài động vật nânh ác, càng là động vật hung manh thì lại càng thấy nhiều. Đây có lẽ là phong tục của người miêu, thông qua những thứ đó mà thể hiện lòng dũng cảm của chủ nhà. Hai bên đường bày nhiều lều quán, hàng hóa đa phần là da lông và thịt tươi của gia thú. Đi thêm mấy bước, mới trông thấy có hai quán nhỏ bán những đồ vật như ngọc khí bảo châu. Tiểu bạch cười, những da lông này đều là hàng tốt thượng đẳng, mà giá cả lại rẻ, nếu ngươi muốn mua. thì mua ngay mấy món ở đây đi, rất đáng công mua đấy. Quỷ lệ nhích mép, nhưng không nói một lời, cứ chăm chú tiến thẳng lên phía trước. Cờ hờ mở chậm đến bên bờ suối, nhìn xuống dưới, chỉ thấy nước trong văn vát, đứng trên cao mà nhìn rõ từng viên đá sỏi dưới lòng tiểu khê, lượn lờ cá lớn, cá bé nhiều không biết bao nhiêu mà kể. Ở nơi thật xa, còn có phi cờ hờ mở bay tới, nó bập bùng đôi cánh hạ xuống, ngẩng đầu ngảnh nhìn bốn phía Sau đó hài lòng cụm cánh lại, nhẹ nhàng trôi trên mặt nước. Thiên địa vạn vật nơi đây, có vẻ thanh bình hòa mục đến kỳ lạ. Tiểu Bạch chậm rãi đi lại, Tiểu Hôi không biết đã leo lên vai ả từ lúc nào đang gãi đầu một cách tò mò, nghiêng ngó xuống dòng suối. Giờ làm thế nào? Quỷ lệ hờ hững hỏi. Tiểu Bạch tờ giờ ơ mở ngâm một lát, bất luận thế nào, sự việc cũng đã trôi qua được 300 năm. Người năm đó nếu không tu hành như chúng ta, thì quá nửa là đã chết rồi hay là chúng ta hãy tìm những nơi mà người đó sống lúc ban đầu vậy quỷ lệ lặng lẽ gật đầu lao ta ở đâu tiểu bạch mỉm cười giơ tay chỉ ra phía trước đằng kia quỷ lệ ngẩng đầu nhìn đột nhiên xứng lại chỉ thấy nơi tiểu bạch chỉ là một chỗ sâu xa hẳn khu miêu nhân tụ cư một khối kiến trúc đá tảng dựng lưng chừng núi cao hơn nhà cửa bình thường của những người miêu khác quỷ lệ cau mày khe khe nói đàn tế Tiều bạch mỉm cười, khá lắm. Quỷ lệ tờ giờ mở ngâm không nói, trong lòng cảm thấy hơi nở gờ ngại. Sao không phải là cái gì khác mà lại là đàn tế trên đất Nam Cương, vốn có một ý nghĩa đặc biệt vô cùng. Trước đây hắn đã đến Nam Cương nhiều lần vì lòng dở ý tâm sự, một dạ tìm kiếm hắc vu tộc nên không chú ý lắm đến phong tục nơi đây, nhưng một số điểm cơ bản hắn vẫn còn hiểu biết. Vùng biên thủy Nam Cương có năm bộ tộc trang Miêu, thổ. Lê, Cao Sơn, họ chia đất là mốc, bộ tộc khác nhau, tín ngưỡng, thờ thờ ơn ở mình tôn giáo cũng khác nhau. Nhưng trong mỗi bộ tộc đều có nơi truyền bái ngưỡng thờ hở ơn ở linh tổ tiên, chính là đàn tế. Đàn tế trong các bộ tộc Nam Cương có ý nghĩa và địa vị rất cao. Theo quan niệm của phần lớn cư dân, những lời pháp sư đàn tế nói cũng chẳng khác gì những lời kỳ bí vĩ đại của thờ hở ơn ở mình. Thờ xưa khi năm bộ tộc giao tranh kịch liệt. Trước mỗi LN khai chiến đều thỉnh thị Pháp Sư của Đàn Tế, thưa trình rõ tình hình với tờ HN mình. được sự cho phép của tờ HN mình cũng tức là lời từ miệng Pháp Sư nói ra, tộc trưởng bộ tộc mới có thể phát động cuộc chiến tranh mới. Từ đó có thể thấy, Đàn Tế và Pháp Sư trong Đàn Tế, ở vùng Nam Cương này có địa vị như thế nào. Mà những Pháp Sư ấy, theo như hắn được biết, từ xưa đến nay rất ít tiếp kiến người ngoài. Quỷ lệ tờ giờ mở mặc một lát, ngẩng đầu nói với Tiểu Bạch, cái đàn tế của Miêu nhân kia, người ngươi nói đó, lẽ nào? Tiểu Bạch cười khẽ, ngắt lời, không sai, ta đã từng trông thấy, chính đại pháp sư của tộc Miêu thi triển hoàn hồn đại pháp, cứu tỉnh một người đã bị sơn tinh yêu mị nhiếp mất một hồn ba vía. Đại pháp sư của tộc Miêu, khóe miệng quỷ lệ nhúc nhích. Pháp sư đàn tế ở bộ tộc Nam Cương có địa vị rất cao, tức là pháp lực phải mạnh nhất. thứ bậc phải cao nhất trong các pháp sư. Đó là người mà mỗi nở cất tiếng truyền đạt ý chỉ của tờ nở mình, thực cũng không khác gì tờ nở mình trong con mắt những người bình thường của bộ tộc. Kẻ nào to gan mạo phạm đại pháp sư, quỷ lệ không hề hoài nghi, tất cả những miêu nhân ở vùng đất này, thậm chí tất cả những miêu nhân ở vùng Nam Cương đều sẽ xông đến liều mạng với kẻ đó. Tiểu Bạch thú vị quan sát quỷ lệ, mỉm cười hỏi, sao, chúng ta làm thế nào bây giờ? Quỷ lệ liếc nhìn chỉ thấy ánh dương quang vừa lên trong buổi sáng tinh mơ rọi xuống mặt ả phảng phất hát ra tạo những nét ôn tồn điềm đạm hắn không nói một lời chậm chạm cất bước về phía đàn tế nơi sườn núi tiểu bạch mỉm cười đi theo lên nơi này hiệu sưng thất lý đồng tự nhiên là phạm vi phải rất rộng cũng là nơi tụ cư lớn nhất của người miêu ở vùng biên thủy nam cương họ càng tiến vào sâu những người miêu nhìn lại càng lúc càng nhiều Từ con đường tương đối rộng rãi mà họ đang đi, không ngừng có các nhánh nhỏ rẽ về các phía, giống như cành lá trên một cây to. Quỷ lệ và tiểu bạch nhìn ra xa, đường dưới chân dẫn thẳng đến hướng đàn tế ở mãi đằng kia, vì vậy, cũng bất được những hỏi hàn không cờ ân lợi thiết. Chỉ có điều họ càng tiến lên, những người miêu chú ý đến hành trình của họ càng nhiều. Xung quanh tiếng xì xào dập dồn văng lên. Ước chừng thời gian cạn nửa chén trà, họ đến được chân núi nơi dựng đàn tế. Sau đó, họ dưng bước, không phải vì họ do dự, mà vì những thổ binh dưới chân núi đã ngăn họ lại. Quỷ lệ trong lòng cảm thấy phiền thoái, nhưng tình hình trước mắt cũng không ngoài dự liệu. Vốn nó phải như thế mà. Đan tế tờ nở thánh chi cao vô thượng của miêu nhân, nếu không có giới bị tôn nghiêm, thì mới là lạ. Thổ binh miêu nhân phòng vệ dưới chân núi quả thực không phải ít, nhìn lướt qua ít nhất của cỡ mười mấy nam tử tinh tráng. Hoặc Sa hoặc Gn đứng cảnh giới ở con đường dẫn lên sườn núi. Người đang chặn đường họ là hai nam tử, mình mặc trang phục bình thường của người Miêu, có khác là trên ngực họ gắn thêm một bộ mộc giáp làm từ gỗ tử đàn cứng. Tay cờm mở thương nhọn cán dài, xem ra đó là điểm để phân biệt những chiến binh Miêu nhân với dân cư bình thường. Hai người Miêu đó nhìn quỷ lệ và Tiểu Bạch một lượt, sau đó dồn ánh mắt sang gương mặt xinh đẹp của Tiểu Bạch, ngắm nghĩa dây lát, rồi to giọng quát. Chi li chi li hổ lô lô, qua la qua la lô lô hổ. Quỷ lệ ngoảnh sang tiểu bạch, tiểu bạch so vai nói, đừng hỏi ta, bị giam lâu như vậy, những thứ thổ ngữ này ta làm sao còn nhớ được. Quỷ lệ lặng lẽ, ngoảnh đầu về, tờ giờ mở ngâm một lát rồi cất tiếng, chúng ta có việc gấp, muốn bay kiến đại pháp sư của các ngươi, Vì có việc phải cầu người, nên hiếm hoi lắm lúc này hắn mới nói chuyện, ngự khi có mấy phần khách sáo. Rõ ràng là vùng đất mà người miêu tụ cư này không được khai hóa như lão bản ở khách sạn chỗ thiên thủy trại, tinh thông nhiều thổ ngữ. Nghe quỷ lệ nói vậy, hai người miêu nhăn tít mày, nhìn nhau, lại dơ thương nhọn cán dài trong tay lên, nét mặt nghiêm cứng, miệng hét lớn, hồ hồ lô lô qua la la, lô lô hồ hồ chi li li. Quỷ lệ lặng ngắt, nhất thời không biết phải làm thế nào mới được. Hắn vì bích giao, 10 năm nay chạy đông chạy tây. đến đâu cũng tìm nơi hát pháp sư hạ lạc hôm nay khó khăn lắm mới có manh mối lại bị đám chiến binh người miêu này ngăn trở trong lòng thực phiền não vô cùng đúng là muốn thẳng tay đánh ngã những người này xông vào đàn tế tìm đại pháp sư kia bắt lão cứu chữa cho bích giao có điều hắn rốt cục không phải là thiếu niên bất chi thế sự năm xưa nữa biết lúc này vạn lnn không thể manh động một khi làm náo loạn vùng cương thổ này chỉ e là kích cho tất cả nổi dậy chu chú dây lát Vì ngôn ngữ bất đồng, hắn bèn dùng tay chỉ chỉ lên đàn tế trên sườn núi, dùng một giọng hết sức hòa dịu nói, chúng ta muốn lên đàn tế của các người, bái kiến đại pháp sư. Chẳng biết người miêu kia nghe hắn nói có hiểu không nữa, nhưng động tác hắn dùng tay chỉ lên đàn tế nơi sườn núi, lập tức khiến cho tất cả những miêu nhân xung quanh, kể cả những chiến binh đang đứng phía xa, và những người dân đang đứng sau lưng hắn xem nhiệt náo cùng bừng bừng phẫn nộ. Ai nấy tức thời la hét chửi tới. Đám chiến binh người miêu càng hô hô la la loạn lên, vây súm lấy bọn họ. Quỷ lệ sức người. Tiểu Bạch đứng bên nói nhỏ, hỏng rồi, ngươi phạm đến điều đại kỵ của họ rồi. Quỷ lệ lạ lùng, ta đã làm gì? Tiểu Bạch nhìn đám người đang phẫn nộ vây quanh, khe khe nói, trong mắt người miêu, đàn tế là cấm địa tờ hờ ơn lờ thánh, bình thời lúc nói năng cũng không thể khinh suất, dùng tay chỉ về đàn tế lại càng là cử chỉ bất kính. Là động tác sỉ nhục nhất đối với bọn họ. Quỷ lệ trứng mắt, nói một cách hung tợn, chuyện quan trọng như vậy, sao ngươi không sớm báo cho ta biết. Tiểu Bạch khét cười, như lộ hết những vẻ dịu dàng nhu mị, nhẹ nhàng nói, ngươi cũng phải nghĩ xem, ta bị giam đến 300 năm, đâu còn nhớ được nhiều như thế. Quỷ lệ lại lặng ngắt, nhất thời cảm thấy đầu nặng trĩu. Những người miêu xung quanh thấy hai người bị vây khốn mà chẳng tỏ vẻ sợ hãi, thờ hờ nở tình lại cứ như không. Khe khe nói chuyện, gã kia còn có mấy phần lo lắng, chứ ả nọ hoàn toàn không để ý đến họ, cứ làm dáng cười duyên, sóng mắt lưu chuyển. Xung quanh có rất nhiều miêu nữ, thấy tiểu bạch hình dung xinh đẹp, nhất thời đều âm tờ hờ ơm ở ngưỡng mộ. Nhưng khi nhìn thấy mỗi lúc một nhiều nam tử miêu nhân ngắm tiểu bạch hai mắt bừng sáng, tức thời họ đều sung động, dây lát kêu chi li hô la loạn cả lên, giao ý đôi cẩu nam cẩu nữ này vũ nhục đàn tế tờ hờ ơn lờ thánh. tội bất dung xá về lý là phải nghìn đao tùng sẹo lang trì xử tử trong số nam nhân có vài thiếu niên trẻ tuổi không chịu cái lý ấy liền tranh biện mấy câu họ nói kẻ vũ nhục đàn tế là nam nhân kia còn nữ tử đâu có đại tội gì hay là giết gã đó tha cho ả nọ để làm vợ ta cũng không tệ năm lời còn chưa dứt mấy nam tử đó đột ngột bị nhấn chìm trong đám miêu nữ bị mẫu thân tỷ tỷ muội muội a di tam cô Lục thẩm cho trí những miêu nữ không quen biết hoặc giơ tay đánh, giơ chân đá, hoặc ngứt tóc, veo thai, hoặc lương ít, đấm ngực, tóm lại là ngập trời những chân với tay, tiếng kêu tiếng thét như quỷ khóc sói gào nhất thời dậy lên, dây lát sau, âm thanh buồn bộp liên tiếp văng dội những nam tử ấy ai nấy đầu sưng mặt tím bị đẩy xuống suối, làm bắn tóe lên bao bậc nước. Miêu nữ hung hãn, đúng là mới thấy lờ ân lờ đầu. Mấy thổ binh miêu nhân Tựa Hồ cũng không ngờ phụ nữ bộ tộc mình lại nổi giận đến độ ấy, nổi giận hơn cả những chiến binh cảnh giới vốn được chọn từ hàng ngũ trung trinh nhất với tờ hờ nơ mình, tỏ thái độ thâm ác thống tuyệt đối với những người ngoài đến vũ nhục đàn tế, tới mức đánh đấm người khác chỉ vì họ ngỏ lời cầu xin giảm tội. Chiến binh miêu nhân đứng đầu, Tựa Hồ là đầu mục của mười mấy thổ binh này, nhìn những gã trẻ tuổi đang mặt nhăn mày nhó dưới nước, ho khẽ một tiếng, rồi liếc quỷ lệ và tiểu bạch. tức thời gương mặt lạnh lẽo, Y không nhìn tiểu bạch lâu, mà cứ chầm chằm xoáy mắt vào quỷ lệ, tựa hồ chỉ sợ hắn trốn mất, hoặc sợ ánh mắt của mình bỏ sót điểm gì. Để tránh đối phương không hiểu rõ, Y cất tiếng nói thật to, ha ha lô lô chi li li, qua la chi li hô lô lô. Quỷ lệ cũng lo cuống, tuy không biết vì sao đột nhiên những phụ nữ kia lại xông đến, tóm bắt mấy gã thiếu niên đánh cho một trận rồi ném xuống nước, nhưng nhớ ra miêu nhân là dị tộc Quá nửa là phong tục kỳ quái, nên cũng không lấy làm lạ. Có điều bây giờ nói chuyện không thông với những miêu nhân, vừa rồi tự mình lại vô ý xúc phạm đến điều đại kỵ của họ, làm họ tức giận. Mắt thấy những người miêu xung quanh tụ lại mỗi lúc một nhiều, tuy hắn và Tiểu Bạch đều là người trong giới tu chân, tuyệt không sợ những người miêu này người đông thế nhiều, thân thể to khỏe, nhưng không có cách nào, vì quả thực là hiện giờ đang phải cầu sự trợ giúp của bọn họ. Mười năm nay, Hắn từ hy vọng đến thất vọng lại hờ ơ như tuyệt vọng, tuổi buồn đau khổ vô cùng. Hôm nay đột nhiên niềm hy vọng mới mẻ thế này chấm nở, bất luận thế nào hắn cũng không thể khinh suất bỏ qua. Nhưng lúc này nói chuyện không xuôi, dùng động tác lại sợ là khó hiểu, vạn nhất vô tình mạo phạm vào điều ý kỵ nào nữa, e không tránh được quan uổng. Hắn đứng đó, xông lên không được, lui lại thì không muốn, trái phải đều khó, thực là rất lung túng. Những người miêu xung quanh thấy hai kẻ mạo phạm vẫn khăng khăng không hối cải, cứ đứng nguyên chỗ không chịu nói một lời. Trong gã kia tờ ở sắc còn có mấy phần lo lắng, nữ tử nọ lại cứ mỉm cười, càng lúc càng tươi, quan sát đám đông xuống quanh tựa hồ rất cao hứng, tiếu dung càng lúc càng kiều mị, lại còn cười với những nam tử miêu nhân cứ nhìn ả nãy giờ, khiến bọn họ nhất thời như mê mẩn cả đi. Tình cảnh này không lọt qua ánh mắt của những phụ nữ miêu, tức thời như khai mờ mờ họa đúng là có thể chịu đựng nhưng không thể chịu đựng được họ láo nháo càng lúc càng ơ mở ý tựa hồ muốn dùng nước miếng mà dìm chết quỷ lệ và tiểu bạch mãi thấy đám đông không ra tay khống chế rất nhiều phụ nữ miêu toan sông lên trước dạy cho cái tên tiểu yêu tinh khinh mạn kia một bài học đúng lúc dẫn tờ hờ ớn mình ra để cầu viện họ nghe một tiếng quát lớn vang lên từ phía sau các chiến binh bảo vệ đang đứng trên sân đạo thanh âm tờ hờ u nở hậu hùng tráng vô cùng Lại tràn đờ ơ ý vẻ huy nghiêm, át đi tiếng huyên náo của rất nhiều người. Miêu nhân xung quanh tựa hồ cũng nhận ra thanh âm này, dây lát đều yên lặng, nhìn hướng lên phía núi, hiển nhiên nơi đó có một người rất hy vọng đối với bọn họ. chương 123, ly Hệ Tờ Tư U, Giữa U Ma Nhở. Một đám miêu nhân xuống núi, quỷ lệ và tiểu bạch nhìn theo, thấy bảy tám chiến sĩ miêu nhân cường tráng hộ vệ một lão giả đại khái cỡ năm chục tuổi đi xuống. tiếng hét lớn hồi nãy là do lão giả đó phát ra các chiến sĩ miêu nhân xung quanh thay nhau hành lễ đoàn người vốn đang kích động lập tức yên tĩnh trở lại mọi người đều túi đầu biểu thị lòng tôn kính đối với lão giả đợi đến khi đoàn người tới gn lão giả bước ra khỏi đám đông đến trước quỷ lệ và tiểu bạch nhìn về phía bọn họ bọn quỷ lệ hai người cũng đang quan sát lão lão giả đó thân thể cao to tuy tuổi tác đã cao hai bên chán đã co tóc bạc Nhưng tinh tờ ở cực kỳ trắng kiện, đôi mắt lấp lánh có tờ nở đang nhíu mày nhìn lên nhìn xuống hai người bọn họ. Một lúc sau, lão giả hỏi, kỳ lý kỳ lý hồ lỗ lỗ, hoa lạp hoa lạp lỗ lỗ hồ. Quỷ lệ ngần người, nghe tựa hồ không khác gì câu hỏi của gã binh sĩ hồi nãy hỏi, nghĩ chắc cũng cùng một ý tứ, chắc muốn hỏi xem mình là ai, đến đây làm gì. Chỉ là suy đoán vẫn hoàn suy đoán, vẫn không hiểu ý tứ lời nói của lão, cho nên mới thốt. Bọn ta có chuyện cờ hơn ở cốc, muốn, đang định giơ tay lên, chật tình ngộ, liền vội buông tay, muốn bay kiến đại vu sư trong tế đảm. Hắn nói thì vậy, kỳ thực trong lòng cũng đang khổ não, mấy người kia căn bản nghe không hiểu ý của hắn, nói gì cũng vô dụng thôi. Nhưng không nói lại càng không có lệ nghĩa, e rằng sẽ làm mấy người kia giận, nhất thời nôn nóng trong lòng hết sức. Không ngờ tựa hồ như trời thuận theo lòng người, lão giả nghe quỷ lệ nói, đột nhiên như mày. nhìn lên nhìn xuống hai người bọn họ mấy lượn chợt dùng tiếng trung thổ không rành giọt lắm ngươi các ngươi là người trung thổ quỷ lệ và tiểu bạch giật mình mừng rỡ tức thì hiện giờ tiếng nói của lão giả thanh âm nghe mát thai làm sao quỷ lệ liền gật gật đầu không sai không sai bọn ta là từ trung thổ đến có chuyện khẩn yếu muốn bái kiến đại vu sư của quý tộc lão giả liếc nhìn bọn họ lại thấy trên mình họ vận phục trang dân tộc vùng biên thủy nam cương bất quá chất liệu có vẻ thô thiển nhưng hai người khí độ bất phàm hiển nhiên không phải là thương nhân bình thường đặc biệt là nữ tử kia tuyệt đẹp trời sinh cho dù là khoác bộ y ghi phục mà cả những cô gái tờ ơm mở thường cũng không thèm tới vẫn toát ra một phong vị khác thường các người là ai tim đại vu sư có chuyện gì lao giả cờ hờ ơ mở chấm hỏi quỷ lệ và tiểu bạch đưa mắt nhìn nhau vòng tay đáp vị lao trưởng này Ta có một vị bằng hưu vì thụ thương quá nặng, ba hồn bảy phách đã thất tán đi hết 9 phần 10, chỉ còn lại một hồn, 10 năm nay cứ như là người chết, thật là. Hắn nói tới đó, trong đầu hiện ra bóng hình bích dao nằm lặng im trong hàn băng thạch thất trên hồ kỳ sơn, nhất thời xúc động tâm tình, thanh âm không ngờ không khỏi có chút run dậy. H.U. hết người đứng quanh tuy không hiểu lời nói của hắn, nhưng nhìn tờ hờ nở tỉnh và nghe ngữ khí của hắn. Đa số cũng đã biết hắn đang khẩn cầu gì đó, nhất thời cũng có chút hảo cảm. Ngay cả tiểu bạch đứng cạnh quỷ lệ, đôi mắt sáng ngời nhìn quỷ lệ, giờ này phút này cũng đã thu lại nụ cười lợt lạt phản phất như nhìn thấu hết nhân tình đang treo nơi khóe miệng, tỏ vẻ trang nghiêm kính cẩn. Quỷ lệ định tờ hờn, chấn định tâm tư, ta từng nghe cao nhân chỉ điểm, thương thế bệnh chứng đó nhất định phải cờ HN dị nhân biết hoàn hồn kỹ thuật, bằng vào một hồn còn lại mà thi triển kỹ thuật. Chiêu hồi những hồn phách đã thất tán, mới có thể thuyên giảm. Ta đã mười năm lặn lội tìm kiếm, không ngại thiên hạ rộng lớn bao la tới cỡ nào, không ngờ vẫn vô phương tìm được. May là mấy ngày gần ở đây, hắn nhìn sang tiểu bạch, lại nói tiếp, may là mấy ngày gần ở đây nghe nói đại vu sư của quý tộc có hồi hồn kỳ thuật đó, cho nên đặc biệt tới khẩn cầu, thỉnh đại vu sư nhất định phải giúp cho một tay. Tại hạ thật cảm cái ân này bất tận. Lao giả nghe xong. Như nhữ mày, thờ nở tình trên mặt cực kỳ phức tạp, nhưng thấy thờ nở sắc thành khẩn của quỷ lệ thật không phải nói chơi, thờ giờ mở ngâm một hồi mới thốt, người trung thủ các ngươi thật hiếm có người có tình nghĩa như vậy, bất quá chuyện này ta không thể làm chủ được, các ngươi cứ đợi ở đây, ta lên tế đàm thỉnh đại vu sư một chuyến xem ý tứ của lão nhân ra ra sao. Nếu quả lão nhân ra không chịu gặp các ngươi, ta cũng không còn cách nào nữa. Quỷ lệ mừng khắp khởi. Gật đầu liên hồi, miệng lắp bắp, đà tạ lao chưa, Lao giả gật gật đầu, do dự một chốc, lại quay đầu dùng tiếng miêu nói với mấy chiến sĩ miêu nhân bên cạnh vài câu. Mấy chiến sĩ đều gật đầu sau đó lao giả miêu nhân một mình bước lên núi, Mấy chiến sĩ miêu nhân còn lại từ từ tụ tập lại, nhãn quang đều chú thị nhìn bọn quỷ lệ hai người, cũng không biết là đang giám thị, hay là phụ mệnh bảo vệ bọn họ. Những miêu nhân khác đứng xung quanh chỉ thấy lao giả cùng hai người lạ phát âm loạn xạ. trong hai bọn họ ngôn ngữ trung thổ không khác gì tiếng chim hót líu lo lao giả nói xong là dặn mấy chiến sĩ canh người mình thì lại quay lên tế đàm trên núi họ nhất thời gì giờ ơ mờ nghị luận tờ ơ mờ thì to nhỏ dưới sự quan sát của cả chục đôi mắt quỷ lệ tâm sự tờ giờ ơ trọng nghĩ ngợi gì đó không để ý tới những người khác chút nào tiểu bạch lại vẫn lộ xuất nụ cười mỉm nu mị từ từ nhìn quanh bốn phía đón lấy vô số mục quang hiếu sắc có Ghen tị có, phẫn hận có. Chỉ có tiểu hôi trên vai nàng cứ nhìn đông ngó tây, đối với đám người này không có hứng thú. Mục quang cuối cùng lạc vào dòng suối bên cạnh, có vẻ thích thú nhìn bờ ơ y cá bơi lội, mắt nhìn chân chân không di chuyển, bất giác há miệng cười. Thân người cũng nhún nhảy như muốn phóng xuống suối chơi dỡn. O không o. Tế đàm của miêu nhân, toàn bộ là dùng mấy khối đá khổng lồ xây thành, hùng vĩ cao lớn pha lẫn nét thô sơ hung tợn. Lao giả từ sơn đạo đi lên, tới trước tế đàm, chỉ thấy trước mặt tế đàm là một bình đài dùng những khối đá hình chữ nhật sắp xếp bằng thẳng, khá lắng trơn. Sau bình đài là tế đàm. Hai trụ đá khổng lồ đứng sừng sững trước tế đàm, liếc sơ cũng phải cao hơn 10 trượng, hơn nữa thân trụ không thấy một chút vết tích nối nứt gì, không ngờ là dùng cả khối đá to lớn điêu khắc thành. Thật không biết tổ tiên của người miêu năm xưa từ đâu mà có thể tìm ra khối đá khổng lồ như vậy. Hơn nữa không ngờ còn có thể vận chuyển chúng đặt ngay trước tế đàm. Bước qua hai thạch trụ khổng lồ đó liền thấy tế đàm cũng là dùng đá tảng kiến tạo. Miêu nhân tế đàm ở thất lý động luôn luôn vang danh suốt một giải biên thủy Nam Cương. Một nửa kiến tạo bằng đá tảng khổng lồ, nửa kia tạc thẳng từ thân núi đục đào từ trên vách đá cứng lạnh mà ra. Lao giả bước tới, quang tuyến bốn bể liền tối mở xuống. Nhiệt độ xung quanh tựa hồ cũng thấp hơn so với bên ngoài nhiều. Lao giả hiển nhiên là người có thân phận cao, đối với nơi tờ hờ ơn ở thánh trong lòng người miêu này quen thuộc phi thường, không thấy Lao do dự chút nào, trực tiếp hướng vào nơi sâu thẳm của tế đàm mà đi, trên đường đôi khi gặp một vài Vu sư người miêu, song phương chào hỏi qua lại. Nếu để quỷ lệ và tiểu bạch nhìn thấy, nghĩ chắc có thể đoán định được thân phận của Lao nhân. Người có thân phận đủ để các Vu sư người miêu chào hỏi, ngoại trừ các Vu sư khác trong tế đàm gia. cũng chỉ có tộc trưởng của toàn tộc miêu Nhân. Lão giả tiếp tục đi vào trong, vượt qua một thông đạo rộng rãi, đến nơi sâu kín nhất của tế đàm, cũng là gian phòng lớn nhất trong tế đàm. Trên thạch môn treo trang sức làm bằng xương cốt mánh thú, trên vách đá xung quanh chỗ nào cũng nhuộm huyết dịch đỏ tươi, tượng trưng cho sự tôn kính tế tự tổ tiên. Nhìn trong bóng tối, mọi vật ở đây đều có vẻ hùng tận đặc biệt. Bất quá đối với người miêu mà nói, nơi đây là địa phương tờ ở Thánh nhất, trên mặt lao giả cũng đã xuất hiện biểu tình trang nghiêm kính cẩn chỉnh sửa lại y hề phục cờ hờ hơ mờ chậm bước tới trong thạch thất to lớn trống trống không không chỉ có mặt trong nhất bừng cháy một đống lửa bắt mắt vô cùng giữa vùng ấm ám trước ngọn lửa là một tòa thạch tượng cổ quái cũng điêu khắc từ một khối đá lớn đầu giống đầu chó nhưng trên mình lại có 10 chân trên chân còn có móng vuốt bé nhọn hơn nữa trên lưng còn có hai đôi cánh thật là một bức tượng rất kỳ quái Trông có vẻ là tờ nở Minh mà người miêu thờ phụng Trong thạch thất rộng lớn lại chỉ có một người, dáng dấp sau lưng già nua G.E. y. im lặng ngồi trước đống lửa, phản phất đang suy tưởng, lại phản phất đang tờ ơ mở mặt. Địa phương kỳ dị này không biết tại sao làm cho người ta có cảm giác quái dị như thời gian đã dừng lại hẳn, đình trệ không trôi qua. Tại đây, phản phất mọi thứ đều tĩnh tại tờ giờ mở mặt. Hòa quang phương phương. chiếu rọi thân ảnh của người trước ngọn lửa lúc mờ lúc tỏ lão giả cờ hờ mờ chấm bước lên dừng lại sau lưng người kia khoảng một trượng thấp giọng cung kính thốt đại vụ sư thân ảnh trước ngọn lửa hơi động đậy thanh âm dàn nuôi truyền vọng đồ ma cốt ngươi sao lại quay trở lại ý chỉ của khuyển tờ hờ n không phải ta hồi nãy đã nói cho ngươi biết sao lẽ nào ngươi còn có chỗ mập mờ lão giả gọi là đồ ma cốt vốn là tộc trưởng hiện thời của miêu tộc vùng biên thủy nam cương chỉ nghe lão cung cung kính kính đáp đại vu sư ý tứ của khuyển tờ hờn tôi hoàn toàn nhận biết tôi cũng nhất định sẽ chiếu theo ý chỉ của khuyển tờ hờn mà làm đại vu sư vẫn không quay đầu lại chỉ nghe ông ta thốt ừ vậy thì tốt nhưng vì chuyện gì mà ngươi phải quay trở lại đây ta cảm thấy trong lòng ngươi có chỗ bất an tộc trưởng đồ ma cốt hơi nhữu mày Tựa hồ do dự không biết dùng lời nào để thuyết minh, sau một hồi lao mới quyết định nói trực tiếp, Đại Vu Sư, có hai người trung thổ lạ mặt bên dưới thất lý động, bọn họ hy vọng có thể bái kiến Đại Vu Sư. Thân người Đại Vu Sư trước ngọn lửa hơi động đậy, đầu nãy giờ một mực đối diện đống lửa và thạch tượng khuyển tờ nở trước đống lửa cũng bắt đầu chuyển động, nhưng cũng chỉ có thể nhìn thấy đầu tóc lơ thơ đã hoàn toàn bạc trắng của ông ta. Là ai? ta đã ở trăm năm rồi không bước ra khỏi tế đàm này sao lại có người trung thổ đến tìm ta đố ma cốt đáp ra tôi cũng cảm thấy kỳ quái phi thường cho nên mới lên đây thỉnh vấn đại vu sư một chuyến xem có nên để bọn họ lên đây không đại vu sư tờ giờ ơ mở mặc một hồi lại hỏi bọn họ có nói đến đây làm gì không đố ma cốt đáp có một nam một nữ nam nhân nói muốn thỉnh đại vu sư giúp trị bệnh cho bằng hữu của hắn. Đại vũ sư hừ một tiếng, ta phải hờ Quyển tờ hờ ơn đại nhân, không còn thời gian để lo tới những người kia, ngươi thay ta từ chối bọn họ đi. Đố ma cốt hơi ngây người, nhưng cũng không nói gì thêm, được, để tôi ra chuyển đạt ý ngài. Nói xong quay người đi ra. Lao vừa đi được mấy bước, bông từ sau lưng chuyển tới thanh âm của đại Vu sư, đợi đã. Đố ma cốt xoay người lại, sao, còn có chuyện gì hả đại Vu sư? thân ảnh -E -E còn của đại vu sư vẫn đối diện đống lửa thanh âm giả cỗi cờ hờ -E mở chậm truyền lại bệnh bọn họ yêu cầu ta trị là bệnh gì đồ ma cốt đáp nghe bọn họ nói là một thứ bệnh chứng rất cổ quái hình như hồn phách của người kia mười đã mất hết chín thân ảnh của đại vu sư bỗng chấn động trong hòa quang đồ ma cốt nói tiếp nam tử đó nói đã từng có cao nhân chỉ điểm cho hắn rằng tình huống này nhất định phải có hoàn hồn kỹ thuật mới có thể chữa trị nam tử đó cũng không biết nghe tin tức từ đâu mà nói đại vu sư ngài có thể có kỳ thuật đó cho nên muốn cầu ngài chữa trị đồ ma cốt từ từ nói xong đại vu sư lại không có phản ứng gì thân ảnh bất động cũng không biết trong lòng đang nghĩ gì ngọn lửa không ngừng lúc bốc lúc hạ nuốt chửng lấy mấy khúc ủi đồ ma cốt đợi một hồi lâu lại vẫn không thấy đại vu sư mở miệng nói gì hơi nở ngại tốt đại vu sư vậy tôi đi từ chối bọn họ kêu bọn họ lập tức rời khỏi đây. Đại vu sư lại tờ giờ âm mặc, không nói gì nữa. Đố ma cốt cờ hờ âm mở chẩm xoay người, đi ra ngoài, nhưng lão vừa ra khỏi thách thất, thanh âm của đại vu sư lại vang lên lờ ơn lờ nữa. Lờ ơn lờ này, lão cũng nghe được đại vu sư hồi nào giờ luôn luôn tờ hờ ơn lờ bí mưu trí tựa hồ đã trải qua một đoạn thời gian đắn đo cực kỳ phức tạp mới nói nên lời. Người dẫn bọn họ lên đây. O không o. Quỷ lệ không nhịn được nắm chặt song quyền, sau đó mới từ từ bưng lơi, hốt hoảng cảm thấy lòng bàn tay vì quá gấp rút mà đã đấm mồ hôi. Đã lâu rồi không bị kích động trông mong như vợ âm càng đợi càng cảm thấy bất an, quỷ lệ một mực ngóng nhìn tế đàm trên sườn núi. Nhưng vị lão giả kia đã đi lâu rồi mà vẫn chưa trở lại. Lẽ nào đại vu sư trong tế đàm không chịu chữa bệnh cho người ngoài? Hay là mình đã làm sai điều gì? Quỷ lệ cứ nghĩ đi nghĩ lại. Thậm chí tim cũng đã bắt đầu Giờ ơn lờ ơn lờ đập vội Tiểu Bạch đứng một bên Nhãn quang rơi trên mặt quỷ lệ Trong mắt nàng không giấu nổi chút thâm tình thấp thoáng phảng phất Đang khắc hẳn trên mặt nam tử đang bối rối kia Nàng thở dài nhẹ nhẹ Xoay đầu đi Đám người miêu vây quanh cũng không khỏi bắt đầu lo lắng Đợi đã lâu rồi Tộc trưởng tiến vào tế đàm Thủy Trung vẫn chưa xuống trở lại Lại không có mệnh lệnh nói phải xử trí hai người lạ này làm sao Một số người đã tăng hẳn ra Bất quá vì dung mạo tiểu bạch quá mỹ lệ, nhiều nam tử người miêu trẻ tuổi vẫn còn bị hấp dẫn đứng xung quanh, có người gan dạ cứ nhìn nàng, có người lớn tiếng cười nói đàm luận về nhan sắc mỹ miều của nàng. Ngay cả tiểu hôi không biết từ lúc nào đã nhảy xuống khỏi vai tiểu bạch, chạy đến bên dòng suối trong veo xem bờ ơ y cá bơi lội giữa những cái đá, chợt phốc người xuống, muốn thỏ tay bắt cá. Nào ngờ cá quá nhanh nhẹn, luôn đông lách tây thoát khỏi tay nó, nó lại bị dính nước đờ ơ y mình. Bất quá tiểu hôi không lý gì tới, rụng tay lại nhẫn lại đợi chờ, một hồi sau, mặt nước lặng trở lại, bờ y cá lại bơi về, tiểu hôi canh kỹ, lại chụp nữa. Nước trong mắt quá, tiểu hôi đối với trò chơi này rất thích thú, chơi không biết chán. Dưới chân núi, đám đông giờ ơ nờ giờ ơ nờ tản ra, xung quanh lại bình tĩnh trở lại. Đồ ma cốt vẫn chưa về, quỷ lệ trong lòng càng lúc càng nóng nảy, có mấy lờ nờ thật muốn sung lên, xông vào tế đàm. Đi tìm đại vu sư khẩn cầu một phen, nhưng mỗi L.A.N. đều hình dung tới thân ảnh của Bích Giao, Trung Quy vẫn cố gắng để nén ý niệm lại. Tư vị đợi chờ không ngờ lại khốn khổ như vậy. Trên mặt hắn giờ G.A.N.G.A.N. hiện rõ biểu tình nôn nóng, trừ tiểu bạch ra, lúc này những chiến sĩ người miêu cũng đã thấy được. Trong nóng dữ như vậy, mấy chiến sĩ người miêu kỳ thực trong lòng cũng cảm thấy kỳ quái. Chỉ bất quá muốn hỏi một tiếng sao đã lâu quá rồi. Lẽ nào tộc trưởng và đại vu sư còn có chuyện gì khác trọng yếu hơn? Người miêu bản tính thật thà chất phác, tuy còn chưa rõ bọn quỷ lệ thật ra là ai, nhưng để hai người đợi lâu như vợ y, mọi người đều thấy không phải lắm. Sau một hồi nữa, tiểu đầu mục thân người cao to bước lên, giọng điệu cực lốc nói với quỷ lệ, hồ lỗ lỗ, hoa lạp lạp. Quỷ lệ ngần người, không hiểu là ý gì, lại thấy chiến sĩ người miêu đó tháo một cái bao lớn làm bằng da thú từ bên hông. quăng qua cho hắn. Quỷ lệ thò tay tiếp lấy, tay vừa cảm thấy nặng, thấy miệng bao có nút gỗ, lại thấy chiến sĩ người Miêu kia đưa tay ra, làm động tác như uống gì đó. Quỷ lệ liền tỉnh ngộ, tháo nút ra, quả nhiên mùi rượu nồng nặc, đúng là một thứ rượu mạnh. Quỷ lệ cười khổ một tiếng, hắn vốn không thích rượu, hôm nay lại càng không có tâm tình gì, bất quá mấy Miêu nhân kia đều đang nhìn hắn chằm chằm, nghĩ trong đầu cũng không thể gạt phang hảo ý của người ta. Liên nhìn về phía chiến sĩ người miêu kia gật đầu mỉm cười, đưa bao rượu lên miệng, miên cường uống một ngụm. Nào ngờ vừa nhấp một ngụm đó, lập tức nhăn mặt nhũ mày, rượu của người miêu trưng cất cực kỳ mạnh, vị không ngờ cũng mang theo cốt cách của vùng biên thủy Nam Cương, không ngờ có một luồng khí cay xè, xốc thẳng vào cổ họng, hắn nhất thời không đề phòng, cảm thấy khó chịu vô cùng. Biểu tình của hắn lọt vào mắt đám người miêu, mấy chục người không khỏi cười hăng hắc, chắc là chuyện biểu tình của người trung thổ quen uống rượu mạnh của người Miêu Trưng cất không phải là lần đầu tiên bọn họ thấy, trong tiếng cười còn có vài phần tự hào. Quỷ lệ trong lòng tức giận, nhưng liền nghĩ tới mấy người kia kỳ thực không có ác ý, hơn nữa mình đang cầu người ta, sao lại có thể nổi nóng cho được, chỉ còn nước cười khổ, tính trả lại bao rượu, chiến sĩ người Miêu kia cười hì hì thò tay định tiếp lấy. Bất chợt một bàn tay trắng muốt từ một bên thò sang, Đón lấy bao rượu từ trong tay quỷ lệ Chúng nhân kể cả quỷ lệ đều ngây người Thấy người tiếp lấy bao rượu không ngờ chính là tiểu bạch đang cười cười đứng kế bên Chỉ thấy nàng đưa bao rượu lên gờ ân nở lỗ mũi hít một hơi sâu, mùi rượu sộc vào cực kỳ mãnh liệt Nhưng nữ tử kia không ngờ lại không tỏ ra khó chịu chút nào Trái lại còn có vẻ sành sỏi vô cùng Liền thấy nàng đưa hai tay nhấc bao rượu Đưa sát miệng, há miệng uống một ngụm lớn Chúng nhân thất kinh Quỷ lệ cũng giật mình. Tiểu bạch uống xong một ngụm lớn mới chịu hạ bao xuống. Trên mặt giờ giờ G.N.G.N. hiển lộ tờ hờn sắc thỏa mãn. Một hồi sau quát nhẹ một tiếng. Hảo tiểu. Hoa. Wow. Tiếng kêu đó lại là do đám chiến sĩ người miêu phát ra. Diệu mạnh của miêu tộc Nam Cương. Tiểu tính cực kỳ hung hãn. Hồi đó tới giờ luôn luôn cho là nam nhân mạnh bạo nhất cũng là người có tiểu lượng mạnh nhất. Trong miêu tộc. Nữ nhân không ai đụng đến thứ rượu mạnh chỉ có nam nhân mới uống này. Không ngờ hôm nay một nữ tử xem có vẻ nhu mị như vợ ơ y lại uống một ngụm đờ ơ y như vậy, thật vượt ngoài ý liệu của mọi người, hơn nữa xem phản ứng của nàng khi uống, đơn giản là biểu tình đặc thù chỉ có tiểu quỷ mới có được. Nam tử miêu tộc ai ai cũng thích rượu, cho nên tức thời nhốn nháo động dung, cùng nhau vỗ tay khen ngợi. Trên khuôn mặt trắng muốt của tiểu bạch, giờ phút này tựa hồ vì rượu mạnh lọt vào cổ họng. Đã khoác lên một lớp ửng hồng lật lạc, nhưng tinh tờ hờ ớn nở của nàng đột nhiên phân chấn, hữu thủ nắm lấy bao rượu, tả thủ răng ra, đưa ngón tay trắng muốt búng nhẹ về phía đám chiến sĩ người miêu, phát ra một tiếng chóc nhẹ nhẹ. Đám chiến sĩ người miêu lại xôn xao một hồi, ai ai trên mặt cũng có vẻ kinh ngạc hoan hỉ, thủ thế đó rõ ràng là của người miêu Nam Cương, Nam tử kính tiểu lẫn nhau thường làm tư thế đó để mời người ta uống rượu. Nữ tử bộ dạng trung thổ này không ngờ lại làm đúng ý hệt như vậy, nhất thời cứ đưa mắt nhìn nhau ngơ ngẩn. Nhưng càng lợi hại hơn là, chuyện khiến cho bọn họ trận tròn mắt không ngờ còn xảy ra sắp tới đây. Chỉ thấy tiểu bạch cười nhẹ một tiếng, mục quang lúc này thật là nhu mị như nước, lại ngửa đầu, tóc mây phất phơ, đưa bao rượu lên miệng, tu hư ngực. Đám người miêu thất kinh thất sắc, quỷ lệ cũng vậy. trong lòng ngấm nở mở trách cứ tiểu bạch bây giờ không ngờ còn làm ra chuyện như vợ y nhưng trong mắt của chúng miêu nhân nữ tử này cơ hồ là đệ nhất kỳ nữ trên thế gian rượu miêu cực mạnh rượu mạnh trong cái bao to đó cay xé hôm nay phóng mắt nhìn cả tộc miêu cũng không có nam tử nào có thể uống hết một hơi đa số chỉ uống 3 phần tư là đã say túy luy. nhưng nữ tử này cổ họng không ngừng lay động không ngờ lại uống từng ngụm từng ngụm lớn không ngừng nhất thời chúng nam tử người miêu đều động dung mà khơi khơi hồi nãy tiểu bạch còn làm một động tác cực kỳ kinh điển người miêu tính tình cương trực hơn nữa số đông nam tử đối diện với một nữ tử xem có vẻ nhu nhược như vậy lúc khiêu chiến có thể thụt lùi được sao cũng không biết hay là người đầu tiên hét lên một tiếng phóng mũi thương ghim xuống đất tháo bao rượu bên hông ngửa đầu uống phong tục của người miêu mỗi một nam tử bên người đều có bao rượu một khi đã có người đi đầu Cứ như là bờ eo vỡ tổ, chúng miêu nhân đều quăng thương nốc rượu, cảnh tượng thật hùng tráng. Chỉ có tiểu đầu mục người miêu kêu bỗng giật mình tỉnh táo, thò tay định lấy rượu, không ngờ lại mò vào khoảng không, mới tỉnh ngộ là bao rượu dĩ nhiên đã nằm trong tay tiểu Bạch. Mắt thấy đám nam tử đồng bào xung quanh đều đang uống, đầu mục người miêu mặt mày đỏ bừng nóng nảy, bây giờ mà không uống, làm sao tránh được nguy hiểm lưu tiếng xấu và năm. Trong mắt nhấp nháy, tuyệt vọng sinh chí miêu. Đầu mục người miêu phóng tới G.N. một binh sĩ người miêu kề cận, thình lình đoạt lấy bao rượu trong tay gã, đưa lên miệng nốc một ngụm lớn. Gã binh sĩ kia nổi giận, gọi là cho dù có chết cũng vạn vạn L.N. không thể không uống, giống lên một tiếng lại nhào tới định đoạt lại rượu, nào ngờ đầu mục đã sớm có phòng bị, một cước đá ra, đá văng gã binh sĩ lọt vào dòng suối, ùn một tiếng nước suối bắn tung tóe tiểu hôi đang chơi đùa bên đó giật mình nhảy dựng lên. gã binh sĩ cảm thấy cực kỳ hoan trái hơn nữa chuyện dính tới mặt mũi làm sao có thể bỏ qua liền bò lổm ngổm lên bờ thấy mình không thể nào bị được với chiến sĩ đầu mục phẫn hận giọng chân phóng ào tới xông thẳng vào một ngôi nhà gn đó một hồi sao giữa những tiếng hò hét không ngờ đã lấy được một bao rượu trôi ra kề vai với những chiến hữu người miêu khác há miệng nốc từ ngực quỷ lệ há hốc miệng trận tròn mắt nhất thời quên luôn chuyện cấp bách tế đàm trên sườn núi chỉ còn thấy một đám nam tử người miêu vây một bên bên kia lại là một nữ tử kiều nhu hai bên cứ liều mạng uống rượu như điên cục trường tuy hoành tráng lại thật sự quá hoa kê không nhịn được phải toát mồ hôi cục trường quá hoành tráng lợi hại liền thu hút những người miêu khác ở quanh đó nháy mắt tin tức truyền ra chỉ nghe thanh âm sắc nhọn của người miêu lúc tờ giờ mờ lúc đổng lận quần bao quanh một đám đông so với hồi nay cũng đã tăng nhân số tới gấp ba tiệm tùng đóng cửa thợ săn quăng thu săn toàn bộ người trong nhà đều chạy tới vây kín nơi này thờ ơn lg tờ ơn lg lớp lớp núi người biển người trong đám đông cứ truyền ra tiếng hô hào chắc là số đông bọn họ hưng phấn quá mà họ gieo tán thưởng chỉ thấy ở giữa trường song phương nốc rượu giờ phút này đã đến lúc nguy kịch rượu mạnh của người miêu đâu phải hạng tờ ơ mở thường cho dù là chiến sĩ miêu nhân giành uống giờ cũng đã bắt đầu có người gục quỵ Mỗi lờ ân lờ có người ngã xuống, trong đám đông liền phát ra tiếng ồ thất vọng náo động, nhưng sắc hương phấn lại vẫn tràn ngập mặt mày mọi người. Lại qua một hồi, càng lúc càng có nhiều nam tử miêu nhân mặt mày lộ vẻ thống khổ, mặt thai đỏ chét, đứng không còn vững nữa, cứ loạng choạng lắc lư, tuy còn gắng gượng chi trì, nhưng trời xoay đất chuyển, chỉ còn nước ngã phịch xuống đất. Bịch, bịch, bịch. Các chiến sĩ miêu nhân tiểu lượng không thua kém nhau mấy, một đám nối nhau té quỵ. Bên người miêu trong trường chỉ còn lại ba người còn đứng, miễn cường gắng gượng trong đó bao gồm cả chiến sĩ Tiểu Đầu mục Trái lại, nhìn sang bên Tiểu Bạch, mọi người không khỏi tròn mắt, chỉ thấy Tiểu Bạch hai mắt cứ như nhắm mà không nhắm, sắc mặt tưởng hồng giờ ơ nờ giờ ơ biến thành nồng đậm, cơ hội như vạn thứ phong tình xuyên thấu qua da thịt trắng muốt của nàng. Sóng mắt lăn tăn như mặt nước, lưỡng lợt như muốn chào phun ra, làm cho người ta chỉ cờ ơ nờ sang là muốn say lòng đám ý. Chỉ là nàng đẹp như vậy, tiểu lượng không ngờ lại quá đáng sợ, cho đến lúc này, không ngờ vẫn không có vẻ gì như nàng đứng không còn vững, vẫn nốc từng ngụm từng ngụm đờ ơ y. Đám người miêu bao gồm cả phụ nữ tại trường, người nào cũng có nhận thức rất thâm thúy đối với rượu, vừa liếc là thấy liền nữ tử đó không có chút nào là giả bộ, thật sự bằng vào tiểu lượng của mình mà ganh đua với đám nam tử người miêu, không khỏi bội phục vô cùng, lại thêm vào dung mạo kiều mị tuyệt thế của tiểu bạch. Ai ai cũng hô hoán hoan hô. bịch bịch Hai tiếng khô khan, lại có hai chiến sĩ người miêu quỳ xuống, bây giờ chỉ còn lại tiểu đầu mục gượng mình chịu trận, nhưng nhìn cước bộ thất thể của gã, hiển nhiên đã đến mức cực hẳn rồi. Mà tiểu bạch bên kia sắc mặt càng lúc càng đỏ, bất chợt người con gần xuống, đám đông liền xôn xao la lối, tiểu bạch lại từ từ đưa bao rượu xuống, thở phao một hơi, trong đôi mắt như có sóng nước tích tụ muốn trào ra, tiểu tăng mị ý. người đẹp như hoa hưu thủ vẫn cờ âm mở bao rượu tả thủ lại vẩy vẩy về, về, về phía đám đông cười yêu kiểu a khắc tây đám đông liền náo động hẳn lên a khắc tây trong tiếng miêu nghĩ là rượu ngon nữ tử này tiểu lượng ghê gớm quá dung mạo càng xinh tươi lại còn đúng lúc đúng chỗ kêu lên một tiếng rượu ngon nữa phút chốc đám đông liền vang lên tiếng vỗ tay hoan hô nhiệt liệt tiểu bạch nghiêng đầu tựa hồ cũng đã hơi say sưa thân người lẫn cước bộ cũng đã loạn choạng mấy phần Cờ hờ mở chậm bước tới bên quỷ lệ, dựa mình vào người hắn, ngước nhìn hắn, cười hì hì. Quỷ lệ bật cười. Tiểu bạch nhắm mắt, đầu xoay xoay lắc lư nhẹ nhẹ, chợt lại hé cười, cười lớn một tiếng, 300 năm ba 300 năm. ngựa đầu, nhấc tay, uống. Phong tư uống rượu không ngờ cũng thanh diễm nhu mị tuyệt thế. Bịch. Người miêu cuối cùng, đầu mục kia trung quy cũng đã quỷ ngã, cố hết sức không tam tâm. Nhưng mặt mày đỏ lòm không thua gì mông tiểu hôi, dĩ nhiên hữu tâm vô lực, chỉ phút chốc là bất tỉnh nhân sự, ngã xuống ngủ vùi Bên đó có người chạy tới cờ mở bao rượu của gã lên coi thử, còn chừng VN nửa bao rượu, không khỏi hơi biến sắc, lớn tiếng tuyên bố với đám đông xung quanh, đám đông ồ lên, hiển nhiên đã là kỷ lục không thể tưởng tượng nổi. Nhưng bọn họ cũng không quên vẫn còn có một nữ tử không thể tưởng tượng nổi, vẫn còn đang uống rượu. mặt Tiểu Bạch giờ phút này cứ như hừng ngọc, thậm chí cả cái cổ trắng muốt cho tới điểm điểm da thịt nơi ngực của nàng không ngờ cũng đã đượm sắc hồng lật lạc Xem bộ dạng của nàng, bây giờ tựa hồ cũng đứng không vững nữa, nhưng nàng dựa mình vào người quỷ lệ, vẫn cứ uống từng ngụm từng ngụm lớn. đám đông đã giờ nở giờ nở an tĩnh trở lại, biểu tình trên mặt mọi người từ hưng phấn đã từ từ biến thành kính cẩn bội phục. Trung Quy Tiểu Bạch đã uống hết ngụm cuối cùng, thả bao rượu xuống. đôi mắt tựa hồ không còn mở được nữa, sau đó nàng ngừng đỏ mặt cười cười biểu tình lờ đờ lười nhác hất tay ra quăng bao rượu xuống lập tức có người phóng tới kiểm tra bao rượu liền phát hiện không ngờ bao rượu đã hết sạch sành xanh người đó đờ ra như con gà cây sau đó lại lớn tiếng tuyên bố với đám đông đang chăm chú nhìn gã đám đông tờ giờ ơ mở mặt một hồi đột nhiên phát ra tiếng họ reo súng phá tới tận cổng trời giữa một màn huyên nào đó Quỷ lệ lại như đang ngồi trên chiếc chiếu gắm đờ ơ y châm nhọn, thân thể nhu nhược không xương của tiểu bạch dựa vào người hắn, mặt mày trắng muốt nhuộm thấu nét từng hồng, đôi mắt ngời ngời nửa khép nửa hở, sóng mắt nhu mị như là nước, chăm chăm đắm đuối nhìn hắn. Nàng, nàng có sao không? Quỷ lệ lừ đừ một hồi lâu mới ấp úng nói ra được một câu. Tiểu bạch thò tay nắm lấy áo hắn, thân người khựng lại, tựa hồ hơi say đã sông lên đến đầu, răng trắng như tuyết nhẹ nhẹ cắn lên môi. Hô hấp cũng giờ nở giờ nở lờ tờ dờ ơ mở trọng, nhưng nét nhu mị trong mắt, nụ cười rắt bờ môi lại bất di bất biến. Chàng, thanh âm của tiểu bạch phảng phất cũng nhu mị như sóng nước tích tụ muốn trào ra, kề bên thai quỷ lệ, dịu dàng thốt, chẳng có thích em không. Chương 124, đa nợ Tế Quỷ lệ ngạc nhiên, chỉ thấy ánh mắt tiểu bạch nhu tình vô hạn ơn lờ dê long lanh nước như trực trào ra, phản chiếu gương mặt thân hình mình, bất giác tim đông thoát lại. Ngươi uống say rồi. Quỷ lệ buồn nói, đầu tóc đột nhiên dịn mồ hôi. Thân hình tiểu bạch, lúc đó tựa hồ đứng không còn vững. Sức nặng toàn thân dồn cả sang mình quỷ lệ. Hàm răng trắng của ả bặm lấy đôi môi hồng, dáng vẻ chế nải vương vấn nét hiểu điệu, miệng lờ -E mờ dờ -E mờ khe khẽ, phảng phất phong tình, câu dẫn hồn người ta. Từ từ, đầu ả ngả lên vai quỷ lệ. Trang ả, nữ tử yêu kiểu, khe khe cất tiếng nói trong cơn say xưa. Có thể vì tiểu tính quá mạnh khiến ả vắng vất, cái đầu tựa nhẹ trên vai quỷ lệ cứ cất lên gục xuống. Nhưng thinh âm của ả, vẫn nhẹ nhàng thủ thỉ, dịu dàng văng vẳng bên thai hắn. Con người chàng, sống mệt mỏi quá. Có biết không? Chàng ngốc ơi! Quỷ lệ bị ba chữ cuối cùng chàng ngốc ơi làm cho tim đập chân run, nhưng cái ý xót xa trong câu nói đó, là nụ hương thoang thoảng từ thân thể nàng chuyển sang, cứ vấn vương mãi không tiêu tán. Khó xử nhất là trang tuyệt thế dung nhan ấy lại hề phải tựa đầu lên vai hắn, cả tấm thân sát hẳn vào mình hắn, khiến hắn không dám động đậy, không thể động đậy. Cảnh này nếu ở trung thổ, chắc sẽ dẫn đến vô số lời hong tiếng ve, nhưng phong tục nam cương phong khoáng, đám miêu nhân không lấy thế làm kỳ. Lại thêm phần lớn bọn họ đều nghĩ cặp tình nhân này, đặc biệt là tiểu bạch, vừa rồi đã uống một trận nghiêng trời lệch đất, đúng là khiến cả miêu trại phải chấn động, càng không ai nói gì hết. Chỉ có một số nam tử trẻ tuổi ngưỡng mộ tiểu bạch, thì nhất thời tỏ ra buồn bã. Quỷ lệ chẳng biết làm thế nào mới phải, trái tim không hiểu tại sao, cứ man mác nhầm lại ý tứ câu nói vừa rồi của tiểu bạch. Mấy chữ chàng sống mệt mỏi quá chậm rãi vang vọng trong đầu, nhất thời hắn ngây ngấy mơ màng. Đúng lúc đó, chợt nghe thấy bên mình chuyển sang mấy tiếng chi trí, chí, chính là thinh âm của tiểu hôi. Hắn lúc này mới nhớ đến tiểu hôi vẫn nghịch ngợm bên cạnh. Ban nãy bị cảnh uống rượu lấn át hết tâm trí, hắn nhất thời quên mất con khỉ, giờ thấy tiếng nó, vội vàng ngẩng đầu lại nhìn. Chẳng ngờ vừa nhìn lại, cảnh tượng khiến quỷ lệ nín lặng không nói được một tiếng. 3. Tiểu hôi từ bên bờ nước quay trở về tự lúc nào, ngồi trồm hôn ở một nơi không xa quỷ lệ và tiểu bạch, ba con mắt long lánh lưu chuyển, quan sát mọi sự với vẻ hiếu kỳ. Lúc này song phương đã tận sức kết thúc bữa rượu, mọi người vội vàng thu dọn. Một số đi đến vực những chiến binh say sưa dậy, quỷ lệ thì dở khóc dở cười đỡ tiểu bạch đang tùy lúy Cục trương một màn hỗn loạn, bọn người say ngồi nghiêng ngã ngửa, những vũ khí như thương nhọn giáo dài, giáp gỗ, rồi cả những túi rượu lớn miêu nhân uống xong ném xuống đất, đều đang vứt nguồn ngang, trong đó có mấy túi vẫn còn rượu mạnh chưa uống hết, từ miệng túi cờ hở ơ mở chậm chảy ra, làm không khí ngập lên những mùi cay nồng. Khi vốn tò mò, tiểu hôi là linh vật trời sinh, Lòng hiếu kỳ còn mạnh hơn khỉ thường gấp nhiều LN nhân lúc không ai chú ý, nó lén mò đến GN một chiến binh người miêu đã uống say vật ra, ngoảnh đầu ngó nhìn bốn phía, thấy tựa hồ chẳng có ai nhìn lại nơi này, liền khẽ khàng nhặt cái túi rượu rơi bên mình gã chiến binh đó lên. Hơi rượu mạnh lập tức xông ra, tiểu hôi hít một hơi thật sâu, ba con mắt cùng láo liên, lộ vẻ không lý giải nổi, hiển nhiên trước đây chưa từng được tiếp xúc qua với vật gì thuộc loại này. Nó cẩn thận ngồi xuống đất, đầu nghiêng nó, lại cảnh giác nhìn bốn xung quanh, rồi mới từ từ kê túi lên môi, uống một hớp. Rượu vừa chảy vào miệng, tiểu hôi liền đặt túi xuống, chép chép mấy cái. Đột nhiên nó tỏ vẻ hoan hỉ không tả nổi, xem ra rất thích thú hương vị này, bất giác nó bật kêu lên chi chi. Đó cũng chính là lúc quỷ lệ nghe âm thanh ấy quay đầu lại nhìn, trông thấy con khỉ cũng uống rượu, thì hắn kinh ngạc không sao tưởng tượng nổi. thờ hơ mở nhủi bụng thời buổi này thật điên rồ thế quái nào mà cả cáo cả khỉ đều dở trò uống rượu tiểu hôi lại đây quỷ lệ quá to tiểu hôi giật mình nhìn sang thấy nét mặt chủ nhân lộ vẻ nghiêm khắc nó giơ tay gãi đầu đặt túi rượu xuống chạy tới phía ấy nhưng mới chạy được vài bước bỗng như nhớ ra điều gì nó ngoảnh đầu lại nhìn rồi quay trở về bên gã say kia tóm lấy cái túi đựng vẫn còn sót chút rượu sau đó vừa kéo lên nó vừa lặc lẹ chạy đến bên quỷ lệ, quỷ lệ phát tức. trong lúc ấy khá nhiều người chú ý đến cử chỉ của con khỉ, đều theo nhau cười phá lên. Miêu nhân tính tình hào sảng, đặc biệt nam tử thì rất háo rượu, nay thấy con khỉ có cùng sở thích hứng thú, bất giác sinh lòng chi kỷ. họ nghĩ phóng tờ ơ mở mắt khắp vòng trời, quả nhiên rượu mạnh của người miêu chúng ta vẫn là đệ nhất, không tin, các vị thử nhìn xem. đến con khỉ cũng không nén được phải hớp một ngụm nhất thời bọn họ cao hứng hẳn lên bao nhiêu hoa quả chuối tiêu từ đám đông tới tấp ném ra phía tiểu hôi hiển nhiên là họ rất thích con khỉ nên tung cho nó ăn tiểu hôi thoạt tiên giật mình chỉ thấy trên đầu đột nhiên tối sầm mở lại vô số dị vật nhao nhao xổ đến quả thực tránh cũng không tránh được bất giác nó nổi giận kêu chi chi loạn lên làm vẻ hung dữ với mấy người miêu kia Nhưng giây lát sau định nhãn nhìn kỹ, thì ra lại là hoa quả tươi ngon, làm sao mà không thích. Tiểu hôi lập tức thò tay nhặt lấy vài quả chuối, sau đó lại từ từ chạy từng bước nhỏ đến bên quỷ lệ, ngồi bệnh xuống đất, bóc vỏ chuối ra ăn. Túi rượu vẫn cờ ơ mở trong tay, xách theo về. Quỷ lệ ngó tiểu hôi, thấy con khỉ ăn nhóc nhách ngon lành, thi thoảng gãi đầu, kể túi rượu vào miệng, tu một hơi. Nhìn con khỉ uống liền mấy ngụm rượu mạnh, trên mặt không hiện sắc hồng. Tựa hồ tiểu lượng rất khá. Quỷ lệ há miệng toan nói gì đó, nhưng ngoảnh đầu nhìn lại trên vai mình, tiểu bạch đang say sưa mơ màng, hắn thốt nhiên thở dài, nín lặng, không nói gì nữa. Tiểu hôi cứ cười hi hi, thấy quỷ lệ thi thoảng ngó mình, nó thò tay nhặt từ dưới đất lên một quả chuối tiêu, đưa cho quỷ lệ, xem ra đang làm chuyện nghĩa khí, muốn có phúc cùng hưởng với chủ nhân. Quỷ lệ im lặng, nét mặt hư hảo, rốt cục chậm rãi lắc đầu quay đi. Không nhìn con khỉ nữa. Tiểu hôi nhún nhún vai, chẳng hiểu sao chủ nhân lại không hứng thú với thư mỹ vị này. Nó bèn tự ăn rất vui vẻ, không để ý đến quỷ lệ. Lát sau ngó bốn xung quanh, nó còn chạy luồn đi nhặt thêm mấy quả chuối, đem về đặt trước mặt, từ từ thưởng thức. Cảnh tượng thật lung tung bừa bãi, đó là tất cả những gì mà đồ ma cốt tộc trưởng miêu nhân trông thấy lúc từ đàn tế đi xuống. Toàn bộ những thổ binh giữ trọng trách bảo vệ đàn tế đều đã say mềm. Nam vạ vật nguồn ngang, không khí sặc mùi rượu mạnh. Dân chúng miêu nhân thì trong ba vòng ngoài ba vòng xuống lại xem, thi thoảng có tiếng cười ha ha. Hai người trung thổ kia, nam nhân còn khả dĩ, vẫn đứng nguyên chỗ cũ, bất quá tờ hờ ơn nở sắc có vẻ khó coi. Nữ nhân tựa hồ cũng đã uống say, mặt đỏ bừng bừng, diễm lệ vô cùng, thân hình tựa vào nam nhân, nhưng vẫn còn có thể trụ được. Riêng điểm này là đã hơn hẳn bọn chiến binh miêu nhân say xỉn ngã vật đờ ơ y mặt đất kia. Thậm chí cả con khỉ ba mắt đi theo, cũng đang ngồi dưới chân họ, cứ ngoạm một miếng hoa quả, lại uống một hớp rượu, cao hứng kinh khủng. Đồ ma cốt không phải kẻ ngốc, nhìn qua một lượt, thấy túi rượu vứt đờ ơ y mặt đất, lại trông tờ hờ ơ nở tỉnh những miêu nhân vây quanh là biết, hoàn toàn không phải do hai người trung thổ kia đã dở ngụy cái gì, mà do thủ hạ của mình ham tranh tiên, không chịu kém. Thấy tộc trưởng đi xuống, sớm đã có người chạy lên trước, ghé hai lao nói khẽ. thuật sơ qua sự tình một lượt, Nhìn những tên say rượu la liệt khắp mặt đất, đồ ma cốt tức giận muốn xì khói lô thai, nghĩ bụng toàn là đồ bỏ, việc quan trọng như bảo vệ đàn tế mà chúng ném hết đi. Nhưng đáng ghét là, mười mấy hai mươi nam nhân mà đấu rượu không lại một nữ tử yêu ớt, chuyện này vạn nhất truyền ra ngoài, miêu tộc tránh sao khỏi mất thanh danh, khỏi bị bốn tộc nam cưng tiêu cười rêu đến chết. Trong lòng đã có chủ ý, lao quay đầu dặn dò phải thu dọn đám đồ bỏ này đi rồi dáng làm khuôn mặt tươi cười giả bộ không để vào mắt những thứ đang ngổn ngang trên mặt đất đi về phía quỷ lệ quỷ lệ trông thấy đồ ma cốt đi tới lòng thắt lại đấu rượu tuy không phải là chuyện đau thương nhưng say ngã ngổn ngang thế này ai cũng nhận thấy là một việc khiến người miêu mất mặt vừa rồi lúc đồ ma cốt trên núi đi xuống quỷ lệ từ xa trông thấy tờ hờ ở sắc lão có chỗ bất rượu hiển nhiên rất là tức giận tuy hiện tại miễn cưỡng để lộ nét cười nhưng quỷ lệ làm sao mà không biết sự bực bội trong lòng lão, bất giác tờ mở HM oán tiểu bạch đới ra sự phiền phức tệ hại này. Đợi đồ ma cốt lại G.N., quỷ lệ nặng cười, ngượng ngập nói, lao trượng, ta, vị bằng hữu của ta, nàng, quả thực là không hiểu quy củ, mới gây nên. Đồ ma cốt lắc lắc đầu, nói, ngươi khỏi G.N. giải thích, ta biết hết cả rồi, xem ra đám thủ hạ này của ta thật là vô dụng. Quỷ lệ nín lặng. rồi dẹ ra tiếp đại pháp sư đó người có chịu gặp bọn ta không đố ma cốt liếc quỷ lệ lại nhìn tiểu bạch mắt khép hở phập phồng thở đang ngả trên mình hắn cười khổ một tiếng nói các ngươi lên đi đại pháp sư chấp nhận rồi đó quỷ lệ mừng rỡ vội văng đáp đà tạ lao trượng đố ma cốt lạnh nhạt nói ta là tộc trưởng miêu tộc nơi đây ngươi gọi đồ ma cốt là được rồi quỷ lệ sứ người tuy nhận thấy lao giả này rất có hy vọng trong đám người miêu, nhưng hắn không tưởng được lại chính là tộc trưởng bộ tộc bèn vội vã gật đầu vậy đa tạ tộc trưởng đồ ma cốt lúc lắc các ngươi mau lên đi đại pháp sư đang đợi đó quỷ lệ ứng tiếng đã toan nhắc bước đi về phía đàn tế trên sườn núi nhưng còn vướng tiểu bạch thấy thân thể ẻo lạ như không xương tựa vào người mình mềm mại nếu cứ thế mà đi chắc sẽ khiến ả ngã xuống đất mất hắn liền nhỏ giọng bảo tiểu bạch Ta phải đi gặp Đại Pháp Sư, ngươi tự mình đứng cho vững, ở đây đợi ta nghe chưa? Không biết Tiểu Bạch trong cơn say có nghe hiểu lời hắn nói không, nhưng thinh âm lọt vào thai rồi, à cũng không mở mắt, nét mặt khe khe mỉm cười, dịu dàng vô cùng, chẳng nói năng chi cả, nhưng bàn tay đang nắm và táo quỷ lệ, đống như chặt thêm. Quỷ lệ không biết làm sao. Hai người họ từ xa đến, Tiểu Bạch lại say tới mức này, nếu để một thân một mình nàng ở đây. tránh sao khỏi trong lòng lo lắng. Hắn nghĩ ngợi chốc lát, bất đắc dĩ thở dài một hơi, giơ tay ra ôm vòng lấy người ả, dịu cùng mình đi lên sườn núi. Đồ ma cốt ở phía trước dẫn đường, Quỷ Lệ vừa ôm Tiểu Bạch vừa bước, thân mình ả vẫn đẻo là như thế, bước đi trông trên, quá nửa trọng lượng dồn xuống tay Quỷ Lệ. Quỷ Lệ như mày, lòng giấy lên một tâm tình khó nói, đột nhiên nghĩ ra sự gì, hắn bèn ngoảnh đầu nhìn lại. Quả nhiên thấy Tiểu Hôi vẫn im lìm không nhúc nhích. Cứ ngồi nguyên chỗ cũ ăn quả cây uống rượu mạnh, thỉnh thoảng bật cười chi chi, vẻ vui sướng đến quên cả đường về. Quỷ lệ đa chân, hất văng lên một quả chuối, vừa khéo đập ngay vào đầu con khỉ, làm nó giật nảy mình. Tiểu hôi ngoảnh phát lại, giơ tay xoa xoa chỗ vừa bị đụng. Quỷ lệ giữ tận bảo, đi nào. Nói đoạn lại dịu, hay là ôm. Tiểu bạch theo đồ ma cốt đi lên đàn tế nơi sơn núi Tiểu hôi gãi gãi đầu, đứng dậy. Ném sạch hoa quả trên tay xuống, thực ra nó ăn cũng đã lưng lửng, đồng thời lắc lắc túi rượu. Ban nãy tiểu lượng của thổ bình kia khá quá, vốn đã uống rất nhiều rồi, sau đó túi rượu rơi dưới đất, lại tràn ra ngoài không ít. Tiểu hôi uống từ nay tới giờ, cũng đã cạn đến đáy Tiểu hôi vứt túi rượu xuống, dậm bước theo quỷ lệ, đột nhiên nó xứng lại, ở một phát, mặt từ từ đỏ lên, xem ra rượu mạnh của người miêu rốt cục cũng không phải loại tờ ơ mở thường. Lúc này đã bước lên tới đỉnh đầu. Có điều tiểu hôi là linh vật, tuy mặt đỏ, nhưng vẫn cử động được như thường, vội vàng chạy theo quỷ lệ. Nó đi đằng sau quỷ lệ lên con đường núi, Những thổ binh miêu nhân canh gác lúc nãy giờ uống say đã ngã ra một đống, khắp mặt đất toàn là người với túi rượu. Quỷ lệ rượu tiểu bạch phía trước, tiểu hôi bước theo sau, đống nhiên nó dừng lại, nhặt từ dưới đất lên một cái túi, lắc lắc trên tay, làm phát ra những tiếng óc ách. Có vẻ vẫn còn lại kha khá rượu, bất giác mặt nó vui vẻ. Rồi nó cao hứng lượm một túi rượu bên này, lắc lắc mấy cái, lại nhặt một túi rượu bên kia, lắc lắc mấy cái. Vừa đi vừa lượm, tức là chỉ có hai tay, nhặt cái này lên thì phải bỏ cái kia xuống. Nó tham lam không chịu thả lại, lượm được cả thể đến 7-8 cái túi, nhưng chẳng thể nào mang tất cả theo, nó khẩn cấp thốt lên trí trí. Đang định ngẩng đầu lên cầu cứu chủ nhân, ai ngờ vừa nhìn đi đã rất thoát. Chỉ thấy chủ nhân và lão đầu người miêu kia đã đi khá xa, sắp lên đến đàn tế rồi. Tiểu hôi kêu chi chi loạn xạ, nhảy tới nhảy lui, vò đầu bức tai, luôn cũng như kiến bỏ trong chảo. Cuối cùng cũng đành lòng, tiện tay túm lấy hai túi rượu, hai tay kéo lết sau lưng, cắm đầu chạy lên núi. Cũng còn may túi rượu của người miêu làm bằng da khá chắc, nếu không bị lôi đi như thế, đã rách từ lâu rồi. Nhìn dáng điệu con khỉ rất thú vị. đám người vây quanh dưới núi phá lên cười tiếng cười từ xa vọng lại vang dội trong vùng sơn cốc của thất lý đồng tiểu hôi vội vội vã vã cuối cùng đến trước đàn tế thì bắt kịp mọi người nó thở hừng hộp quỷ lệ ngoái đầu lại nhìn chỉ thấy con khỉ đang ngoác mồm thẻ lưỡi ra sức thở tay còn nắm chặt hai túi rượu hắn xứng người giây lát sau lắc lắc đầu rồi quay đi đồ ma cốt làm một cử động về phía đàn tế các người theo ta nào quỷ lệ gật gật đầu Nói, đà tạng. Đồ ma cốt mỉm cười đi trước, tiến lại đàn tế, quỷ lệ cũng bước theo sau. vừa vào trong đàn tế, một cảm giác cơm ám ùa lại, khác hẳn với thế giới ngập ánh dương quanh sán lạn bên ngoài. Có lẽ do đại pháp sư đã phân phó, trên đường đi, đồ ma cốt và quỷ lệ không nhìn thấy một hai khác nữa. Tiểu bạch say lim dim, quỷ lệ lòng chịu nặng, không chú ý gì đến xung quanh, chỉ có tiểu hôi ôm hai túi rượu to đi sau lưng họ. Cứ qua một lúc lại ợ lên một chút, mắt hiếu kỳ ngó nghiêng buồn phía. Trong đàn tế âm ám, trên những bức tường đá, ở nước co sắc đỏ, dường như quét bằng máu tươi. Còn ở các ngóc ngách trên tường ấy, treo nhiều xương đầu dã thú và động vật, một cách trang trí hung tợn. Tiểu hôi kêu chi chi hai tiếng, tựa hồ có gì bất an, dướn chân nhanh lên mấy bước, tiến lại G.N. quỷ lệ, có điều túi rượu cờ âm ở trên nay thì siết chặt hơn chứ không vông. Trên đường không gặp một chướng ngại nào, họ nhanh chóng đi đến nơi sâu nhất của đàn tế, mút cuối có thạch thất là nơi ở của Đại Pháp Sư. Quỷ lệ đột nhiên cau mày, tuy lúc này tâm trạng hắn hơi căng thẳng, nhưng bất giác vệ huyết châu trong mình phát xuất khí tức lạnh băng, lại đột nhiên xung động, nơi thạch thất này, phảng phất có một sức mạnh tờ hờ ẩn ở bí nào đó kích thích đến vệ hồn. Đồ Ma Cốt quay đầu lại, nói với Quỷ lệ, chỗ này đây, Đại Pháp Sư ở đây, chúng ta vào đi. Quỷ lệ gật gật đầu, theo đồ ma cốt bước vào trong thạch thất, nhìn thấy ngay một cái lưng đang quay lại họ, thân ảnh gù gù ngồi trước đống lửa. Đồ ma cốt ra dấu bảo đợi một lát, rồi bước lên, dừng ở chỗ đã dừng lúc nãy, cung cung kính kính thưa, đại pháp sư, họ đến lấy rồi. Thinh âm giả nua của đại pháp sư chậm chạp vang lên, nghe như sắt bên thai quỷ lệ, mà hoàn toàn là ngôn ngự trung thổ chính cống, lưu loát, mời họ lại đây. Đồ ma cốt. Chỗ này không còn việc của ngươi nữa, ngươi đi đi. Đố ma cốt ứng tiếng, ngẩng đầu bảo quỷ lệ, vậy các ngươi nói chuyện với đại pháp sư nhé. Ra ra ngoài trước. Quỷ lệ gật đầu, chân thành đáp, tộc trưởng, xin đa tạ. Đố ma cốt cười cười, không có gì. Đoạn nhìn tiểu bạch trong vòng tay quỷ lệ, thờ hờ ơ mở nghĩ sao trên đời lại có nữ tử tiểu lượng cao đến thế, đúng là không thể tưởng tượng được. Lao vừa nghĩ vừa cờ hờ hơ mở chậm đi ra ngoài. đợi bóng đồ ma cốt khuất hẳn quỷ lệ mới quay mình lại nhìn lên phía trước bóng dáng gù gù cứ lay động không ngừng trước ánh lửa chập trần trong khoảng mờ âm ám gây cho người ta cảm giác không thật ngập tràn tờ hờ ân lờ bí hắn đang do dự không biết mở miệng thỉnh cầu thế nào thanh âm của đại pháp sư đã vang lên người trẻ tuổi kia lại đây quỷ lệ nghe giọng nói dàn ua, trong lòng nảy sinh niềm tôn kính lập tức ứng tiếng dạ rồi vừa dịu tiểu bạch vừa tiến lại gn đến chỗ cách đại pháp sư trường 6 thước hắn do dự một lát không biết là nên tiếp tục bước hay là đứng nguyên chỗ đó tiểu hôi kéo hai túi rượu lên theo đứng sát bên chân quỷ lệ ba con mắt láo liên không ngừng ngắm nghĩa quang cảnh xung quanh cuối cùng ánh nhìn dừng lại chàm chằm, ở bức tượng đá khuyển tờ hn cổ quái phía trước ngồi đi thinh âm giàn mua của đại pháp sư vang lên lặng lẽ Quỷ Lệ y, y lời ngồi xuống, thân hình tiểu Bạch lúc này không trụ nổi nữa, hơi rượu ngấm, ả hờ ưu như đã thiết đi, thành ra tựa hẳn vào mình Quỷ Lệ, đầu ngả lên bờ vai hắn, ngủ say xưa. Tiểu Hôi dường như cũng bị ảnh hưởng bởi không khí an tĩnh trong thách thất, nó không dám thở mạnh, khẽ khàng ngồi xuống bên cạnh Tiểu Bạch, hai túi rượu đặt ngay sát, lặng lẽ cờ ơ mở một túi lên, kề vào miệng, uống một ngụm. Mắt Lao Liên ngó bóng đại pháp sư. Các ngươi đến tìm ta? là vì chuyện gì đại pháp sư vẫn quay mặt vào ngọn lửa không hề ngoảnh đầu lại quỷ lệ nói đại pháp sư tại hạ có một bằng hữu y đã mất hai hồn bảy vía chỉ còn lại một hồn đến nay vừa đúng 10 năm rồi tình hình như người chết vậy tại hạ nghe nói đại pháp sư có hoàn hồn kỳ thuật vừa hay có thể cứu trị, xin đại pháp sư người nhất định nhất định phải cứu y nói đến đoạn cuối thanh âm của hắn phảng phất đượm chút run rẩy Nỗi bi thống vì chờ đợi, sự khốn khổ vì tìm kiếm, suốt 10 năm nay, lúc này dường như trào hết lên. Đại Pháp Sư không nói năng gì, lặng thinh, thách thất chìm vào một bờ ơ không khí tĩnh mịch, chỉ có ngọn lửa cháy trước mặt lao, cứ nổ lép bép lép bép, lúc tỏ lúc mở. Rất lâu sau, Đại Pháp Sư mới cất tiếng, phá tan sự tờ giờ ơ mở mặc, bằng hưu đó của ngươi, sao lại phát sinh tật chứng ấy. Quỷ lệ trù trừ dây lát, rồi chậm rãi đáp. Mười năm trước Tại Hạ và địch nhân đấu phép, đối phương đạo hạnh thâm bất khả trắc, dùng tiên kiếm pháp lực cực lớn chém xuống, Tại Hạ không thể kháng cự. Y không tiếp tính mệnh, đốt cạn tinh huyết, dung nhập ba hồn bảy vía mới cứu được Tại Hạ, nhưng bản thân Y thì lại trở thành thanh âm hắn đượm chút nghẹn nào, ngừng một lát, mới tiếp. Nhưng cũng may là bên mình Y có dị bảo hợp hoan linh, lúc sinh tử quan đầu đã giữ lại được một hồn, nhiếp vào trong cái chuông từ đó mới có một tia hy vọng sống. Đại Pháp Sư, khẩn cầu người hãy cứu ý, ý Hình dáng Đại Pháp Sư đột ngột như suy sụp thêm trước ngọn lửa, Láo Trầm rãi nói, bằng hữu ngươi vừa nhắc đến đó, phải chăng là người trong ma giáo. Quỷ lệ kinh hãi, vừa nay hắn chỉ e thanh danh của ma giáo không tốt, nên không dám giải thích rõ, ai ngờ Đại Pháp Sư vừa nghe qua, đột nhiên nói thẳng ra như vậy. Hắn còn đang chỉ nghi, thinh âm giả nua của Đại Pháp Sư đã lại cất lên, ý, ý, ý nhất định là một nữ tử. Mà pháp chú dùng hồi đó, chính là si tình chú bí truyền của ma giáo, phải không? Quỷ lệ giật mình, vừa sợ vừa mừng, sợ vì lao giả trong đàn tế âm ám sâu tít nơi biên thủy Nam Cương này là một dị nhân bất xuất thế, mừng vì lao càng có bản lĩnh, hắn càng có hy vọng cứu được bích giao. Hắn chẳng ngại gì nữa, gật đầu lia liệu đáp, đại pháp sư quả nhiên tuệ nhãn, đích xác là như vậy. Thế gian đối với ma giáo có quá nhiều kỳ thị. nhưng vị bằng hữu này của tại hạ lòng dạ lại hết sức thiện lương cầu đại pháp sư thi triển hồi xuân diệu thủ cứu nàng một ln đầu vai đại pháp sư phảng phất rung lên khe khẽ trong tiếng cháy nổ của ngọn lửa dường như lẫn vào một hơi thở dài âm thanh đó bi khổ lặng lẽ ẩn nước có mấy phần ý vị thương tâm ma giáo hay chính phái trong trung thổ các ngươi đối với đám người hoang dã nơi biên cương chúng ta đây cũng chẳng có khác biệt gì rõ rệt ngươi khỏi lo điều ấy Quỷ lệ mừng rỡ, toan cất tiếng, đại pháp sư đã tiếp, hoàn hồn kỳ thuật mà ngươi nói đó, ta quả thực hiểu biết đôi phần nhưng có thể cứu được bằng hữu của ngươi hay không, ta không dám chắc. Quỷ lệ run người, cây mắt, 10 năm rồi, hôm nay, giờ phút này, rốt cục dưới tờ NG tờ NG bú ám, cũng đã yếu ớt lọt ra một tia hy vọng. Thanh âm của đại pháp sư lại tiếp tục vang lên, nhưng trước hết, ta còn có một câu hỏi, ngươi hãy trả lời ta đã. Quỷ lệ gật đầu lia lịa. đại pháp sư, xin người cứ hỏi. Đại pháp sư chầm rãi, là ai bảo cho ngươi biết, đại pháp sư trong đàn tế của miêu tộc, kế truyền được hoàn hồn dị thuật. Quỷ lệ nghe hỏi, sững lại một lát, bất giác ngoảnh nhìn tiểu bạch. Chỉ thấy thân hình mềm nhũn của ả không biết đã trượt khỏi vai từ lúc nào, đang gối đầu lên đùi hắn, khóe miệng chấm một nụ cười, ngủ rất say xưa. Quỷ lệ vừa rồi tập trung vào cuộc nói chuyện với đại pháp sư. không hề chú ý đến tình trạng của ả, ánh mắt hắn dịch chuyển, thấy con khỉ tiểu hôi mặt mũi đỏ tương mừng, hai túi đường rượu mạnh bị nó từng hớp từng hớp uống hết rồi. lúc ấy nó dựa vào mình tiểu bạch, cái đầu gối lên bụng ả, tứ chi răng rộng, nằm xoải ra đất, bụng phập phà phập phồng, cũng ngủ rất say sưa. quỷ lệ ngoảnh lại, nhìn bóng đại pháp sư, nhất thời không biết nói gì mới phải, lắc đầu cười khổ. chương 125, trăm lê tô cờ, biên thủy nam cương. thất lý đồng, đàn tế miêu tộc, sâu trong điện đường ú ám tịch mịch, quỷ lệ tờ hờ nờ tỉnh tỉnh táo và đại vu sư không nói chuyện nữa, chỉ có tiếng nổ lép bép từ đống lửa đốt thi thoảng vang lên. Thế mà trong đàn tế yên tĩnh vẫn còn một thứ thanh âm kỳ quặc khác. Con khỉ tiểu hôi uống rượu say mềm, lúc này đang ngủ rất ngon, lại còn ngáy nữa. Quỷ lệ đã ở mãi với tiểu hôi, nhưng chưa bao giờ thấy nó ngáy trong lúc ngủ. Xem ra rượu mạnh của miêu tộc quả tình không phải tờ ơ mở thường. Lúc này con khỉ mặt đỏ bừng bừng, cái bụng bé nhỏ căng lên phập phà phập phồng, trông vừa đáng yêu vừa có mấy phần hoặc kê. Cũng uống rượu say, nhưng tình trạng của tiểu bạch khá khẩm hơn nhiều so với con khỉ. Cửu vĩ thiên hồ tu luyện ngàn năm, đạo hạnh tự nhiên vượt xa tiểu hôi. Sau cơn say tùy lúy, da rẻ nàng mịn hồng, cái đầu tựa nghiêng, hàng mi cặp mắt đong đờ ơ y vẻ phong tình khiến người ta sao động. đúng là một yêu vật làm điên đảo chúng sinh quỷ lệ khẽ thở dài rồi ngoảnh đầu đi đại vu sư vẫn đối diện với ngọn lửa không xoay mình lại lúc này bỗng chậm rãi nói vị bằng hưu đó của ngươi xem ra không phải là người thường quỷ lệ giật mình tờ hờ ơ mở nghĩ đại vu sư tờ hờ ơ nở bí mặc chắc chẳng lẽ đã nhìn thấu thân phận của cửu vi thiên hồ tuy rằng phong tục của ngũ tộc ở nam cương khác xa trung thổ Dân chúng có phần gần với động vật sinh linh hơn, nhưng họ đối xử thế nào với giống yêu mị này, quỷ lệ trong lòng tuyệt không chắc chắn. Hán tờ giờ mở ngâm dây lát, cân nhắc câu chữ, rồi từ từ hỏi, "Sao ạ?" Đại Vu sư nhìn nhận khác về nữ tử này chăng? Đại Vu sư lặng im một lúc, rồi điềm đạm nói, "À đó, chỉ là một nữ tử yếu đuối mà tiểu lượng đánh gục được mười mấy tráng hán của miêu tộc ta, chẳng lẽ có thể là người bình thường được ư?" Quỷ lệ ngạc nhiên, rồi lập tức bình tâm, nhớ lại cảnh tượng tráng quan ban nãy, tiểu bạch ở dưới núi đấu rượu với đám người miêu, bất giác hắn khe khẽ lắc đầu. Có lẽ bị nhốt trong huyền hỏa đàn âm u văng bóng mặt trời, suốt 300 năm cô độc, tịch mịch và thống khổ, nàng cũng cờ ơn nở phong túng và phát tiết một chút. Quỷ lệ khẽ khàng quay đầu, tiểu bạch vẫn yên lặng dựa vào đùi hắn, yên lặng ngủ. Hơi thở đều và chậm, làn môi khép hở, cặp mắt lim dim. Hàng mi dài thanh tú rung nhẹ nhẹ, tựa như một đứa trẻ thiếp ngủ mà lòng còn tâm sự, hay là mộng thấy điều gì? Chỉ không biết, lúc này nàng ngủ có được bình an không, có gặp ác mộng khiến trong mơ vẫn còn thống khổ không? Hàng lông mày thanh tú của tiểu Bạch khe cho, phảng phất cảm nhận được có người đang nhìn mình chăm chú, lại tựa như mơ thấy điều gì, đầu khe khẽ cửa quậy, rồi tiếp tục chìm sâu vào giấc ngủ. Gương mặt nàng dưới ánh lửa bất phần u mị, nhưng lại lộ vẻ ngây thơ đến lạ lùng. Quỷ lệ đưa mắt sang hướng Đại Vu sư, nàng uống nhiều rượu quá, giờ chỉ sợ không trả lời được những câu hỏi của người. Đại Vu sư ạ. Đại Vu sư không tỏ ra bất ngờ, cũng không ngoảnh đầu lại nhìn, chỉ ngưng một lát, rồi cờ hờ ơ mờ châm tiếp. Có chuyện này chắc người không biết. Quỷ lệ ngây xứng, Là chuyện gì ạ? Xin người cứ nói. Thân hình khom khom của Đại Vu sư nhòa bóng đi trước ngọn lửa, khe khẽ lay động, thanh âm của lão cũng vụt trở nên phiêu hốt xa xăm. hoàn hồn dị thuật từ xưa tới nay chỉ kế truyền trong các vu sư đàn tế của miêu tộc nói cho rõ hơn chỉ vu sư các đời mới nắm được chưa từng truyền ra ngoài đến tộc nhân bản tộc cũng không hề hay biết nhưng vị cô nương này xem ra con ít tuổi sao lại biết được ta thực sự nghĩ không ra quỷ lệ kinh ngạc tiểu bạch đúng là yêu hồ tu luyện ngàn năm đạo hạnh cao thâm mới hóa thân thành người dung mạo kiều diễm mỹ lệ nếu luận về kiến thức lịch duyệt Thế gian này thật chẳng có mấy người sánh nổi nàng. Nhưng tất nhiên làm sao mà nói với đại vu sư như vậy được, quỷ lệ ý nghĩ xoay chuyển, làng sang chuyện khác, đại vu sư chưa hề ngoảnh đầu lại, cũng chưa từng nhìn qua nàng, sao lại biết nàng là một nữ tử còn ít tuổi. Đại vu sư hơi nghèo đầu qua một bên, tựa như đang cười khẽ khẽ, chẳng biết có nhìn thấu tâm tư của quỷ lệ hay không, vị cô nương này đã say rồi, dù là chuyện gì cũng phải đợi ả tỉnh dậy mới nói được. Ngươi là khách từ xa đến, lát nữa ra ngoài kia tìm tộc trưởng Đồ Ma Cốt, ta sẽ cho người nhắn ý sắp xếp để các ngươi nghỉ lại đây mấy ngày. Quỷ lệ cho mày, cứ như tâm nguyện của hắn, thì chỉ muốn lập tức bàn đến chuyện đi cứu Bích Giao, nhưng nghe ngựa khí của Lao ta, thanh âm tuy bình hòa nhưng cương quyết, Hiển nhiên phải làm rõ thân phận tiểu bạch trước đã. Nhưng lúc này là hắn lùi người, lại nghĩ đã phải đợi suốt 10 năm, dẫu có đợi thêm một ngày thì có hề gì. quỷ lệ hít sâu một hơi gật đầu đáp vâng đại vu sư lặng lẽ nói vậy ngươi ra đi quỷ lệ hướng về cái lưng của lão gật đầu hiểu ý đang định nhỏm dậy bước đi chật chứng lại dây lát tiểu bạch vẫn gối đầu lên đùi hắn ngủ ngon lành xem ra đã qua say làm sao có thể gọi nàng tỉnh dậy mà đi được quỷ lệ cố gắng gọi hai tiếng tiểu bạch quả nhiên không nghe mơ mơ màng màng lại có vẻ như bực bội vì bị làm phiền đôi môi nhỏ biễu ra Rồi chở mình ngủ tiếp Nàng chở mình Tiểu hôi vốn dựa vào bụng nàng ngủ Lúc này trượt đầu xuống đất đập đánh thỉnh Nhưng nó không hề phản ứng Vẫn ngay rõ to Xem ra linh vật trời sinh có cái đầu cứng hơn hẳn giống khỉ bình thường quỷ lệ thở dài Lắc đầu mãi chu chứ do dự dây lát Hắn đành túi mình vượt tiểu bạch dậy Rồi đứng lên Đưa tay ôm lấy nàng Thuận thế kéo tiểu hôi lên vai Đồng cả khỉ cả người cáo đi ra ngoài Tiểu bạch nằm trên cánh tay hắn, u hương thoang thoảng, tiếu rung dịu dàng, lại thêm gương mặt trắng mịn phơn phất hồng, cứ đưa qua đưa lại trước mắt. Quỷ lệ hít một hơi thật sâu, sải bước ra ngoài, rời khỏi đàn tế. Ra khỏi đàn tế âm u, bước qua cánh cổng có hai trụ đá lớn, ánh dương quang tỏa xuống mặt hắn chàn trề. Một cảm giác ấm áp trỗi lên trong mình. Quỷ lệ hơi hít mắt, nhìn về nơi xa, đồ ma cốt đang đứng chắp tay sau lưng. mắt roi xuống cảnh sắc thất lý đồng dưới chân núi một miêu nhân dáng vẻ như là pháp sư bước theo quỷ lệ ra khỏi đàn tế y ỉa đi lướt qua mình hắn đến bên đồ ma cốt khe khe nói với lao vài câu đồ ma cốt ngoảnh lại nhìn quỷ lệ ánh mắt liền đó trượt xuống tiểu bạch đang say rượu ngủ li bỉ lao gật đầu vẻ như chấp nhận viên pháp sư kia mặt mày vô cảm quay mình trở lại cũng không nhìn quỷ lệ lấy một ln thẳng bước về đàn tế rồi mất hút trong bóng âm u. Đồ ma cốt mủm mỉm đi lại hỏi, sao rồi, đại vu sư có nhận lời không? Quỷ lệ cười đáp, vẫn chưa biết, người bảo bọn tại hạ hay ở lại đã. Đồ ma cốt gật đầu, ta biết rồi, các ngươi theo ta, đoạn lao xoay mình bước xuống núi. Quỷ lệ ôm tiểu bạch tiểu hôi đi theo lão. Đồ ma cốt thêm, chúng ta ở đây hẻo lánh nghèo nàn, không sánh được với trung thổ phồn hoa, các người tự lo nhé. Ha ha! quỷ lệ thấy vị tộc trưởng miêu tộc thật giản dị dễ gờn gật đầu đáp tộc trưởng khách khí rồi là bọn tại hạ đến làm phiền các vị đồ ma cốt vẫn cười ha ha cũng chẳng nói thêm gì nữa xuống dưới chân núi đồ ma cốt tờ giờ ơ mở ngầm giây lát rồi dẫn quỷ lệ đi về phía bờ sông trên đường rất nhiều miêu nhân chăm chú nhìn theo ánh mắt không dứt nổi thân mình tiểu bạch họ đi qua chiếc cầu đá mang phong cách trung thổ mà quỷ lệ nhìn thấy lúc trước Đến một tiểu ốc hẻo lánh dựng bên hàng cây xanh. Quỷ lệ đứng sau lưng đồ ma cốt, thoáng cao mày, căn tiểu ốc này tuyệt không lớn, chỉ có một gian, bốn phía sơ xài đơn giản, hoàn toàn làm bằng gỗ, ngoài tường không có bất kỳ một loại lông da xương sổ ra thu nào mà nhà cửa miêu nhân thường treo. Đồ ma cốt ngoảnh lại nói, căn nhà này bỏ không đã lâu, nhưng chúng ta vẫn thường đến quét tước, cũng tạm coi là sạch sẽ, nhưng nơi đây ít người lai vãng. Hai vị đành chịu khó một tối vậy. Quỷ lệ khẽ gật đầu, đa tạ tộc trưởng. Đố ma cốt mỉm cười, lại liếc nhìn tiểu bạch đang nằm trong lòng quỷ lệ. Vậy ta không làm phiền các ngươi nữa, hãy nghỉ ngơi đi. Nói đoạn lao toan cất bước, bỗng nhiên dừng lại, như nhớ ra điều gì. Lát sau ta sẽ phái người đưa đồ điểm tâm qua, các ngươi nghỉ ngơi đi. Phong tục của chúng ta hủ lậu lắm, vất vả cho các ngươi. Quỷ lệ lắc nhiệm, đâu có, đa tạ tộc trưởng. Đồ ma cốt gật gù, xoay mình bước đi. Quỷ lệ đưa mắt nhìn theo, đợi lao đi khuất, rồi quay lại, ngắm nghĩa căn tiểu ốc một lần nữa. Mới nhận thấy rằng, nó rất giống nhà cửa do người trung thổ xây dựng. Hắn ôm tiểu bạch tiểu hôi, tiến lên đẩy cửa, bước vào nhà. Bên trong tờ dịch giờ N thiết giản dị, một giường một bàn, mấy cái ghế một, tường làm bằng gô ngô đồng nhiều kích thước, kết thành bức ngay ngắn, một bên là cửa sổ, cả căn phòng thoang thoảng hương gô man mát. quỷ lệ không phải là người coi trọng nơi ở xa hoa đơn giản như vậy lại hợp với tâm ý hắn bước đến đặt tiểu bạch xuống giường tiểu bạch lờ -E mờ -E mờ mờ mấy tiếng nho nhỏ rồi ly bị ngủ tiếp quỷ lệ lắc đầu bế tiểu hôi trên vai xuống thấy miệng con khỉ cứ lép nhép thỉnh thoảng phát ra tiếng chèm chẹp bộ dạng trông rất thỏa mãn quỷ lệ thở dài cũng đặt luôn nó xuống giường nhìn một người một khỉ say xương ngon giấc quỷ lệ xoay mình bước tới bên bàn ngồi xuống Không gian đột nhiên lặng hẳn đi, ngoài tiếng thở của tiểu hôi tiểu bạch, chẳng còn thanh âm gì khác nữa. Trong căn phòng lạ lâm phảng phất dị hương, hắn một mình, lặng lẽ ngồi đấy. Ngoài song, ánh dương rực rỡ. 3. Thất lý đồng được bao bọc bởi một quần thể núi, ngoài xa mười dặm về phía đông là một dãy núi cao nối dài nhấp nhô. Trên đỉnh một ngọn trong dây đó, có hai người đang đứng, ánh mắt roi về dải đất phì nhiều tọa lạc giữa quần thể núi kia. đó chính là thất lý đồng người đứng trước khe khe thốt giọng nói ẩn chứa niềm cảm khái phẫn nộ và khát vọng sâu xa ánh mặt trời soi rõ y, y một nam tử cao lớn cường tráng thân trên để tờ giờ ân ở phía dưới cuốn một cái khố may từ da manh thú làn da y, y vì thường xuyên tiếp xúc với nắng và gió phô ra màu đồng hun rắn rỏi. thân thể y, y quần cuộn bắp thịt nơi ngực xăm hình đầu một con gấu những chỗ khác chi chít ngang dọc toàn hẳn sẹo to tướng không khó khăn gì để nhận biết y đã từng ác đấu với bao nhiêu dạ thú đáng sợ đúng vậy tộc trưởng người đáp lời y là một nam tử đứng chết về sau một bước đó chính là thất lý đồng y ăn mặc tương tự người phía trước nhưng ngoài cái khô dạ thú trên mình y còn khoác một thứ áo để nguyên lông thân hình nhỏ bé hơn người đứng trước rất nhiều lúc này khóe miệng y tựa hồ mỉm cười lạnh lạnh roi mắt về phía trước cờ thờ ơ mờ chấm thốt nơi đó chính là vùng đất cư trú của miêu tộc đã thống lĩnh Nam Cương suốt 200 năm. Thêm nữa, tờ ở khí chân tộc của lê tộc chúng ta là Cốt Ngọc, lại ở trong đàn tế của miêu tộc nơi sườn núi thất lý đồng, bị giam giữ vừa tròn 200 năm dưới bức tượng tà tờ Hờn ác cầu của miêu nhân. Giắc! Thanh âm trói thai đột nhiên vang lên từ tráng hán đang đứng đằng trước, người phía sau nhìn lên, thấy tộc trưởng của siết chặt nắm tay, khớp xương bị ép mạnh quá mà bật ra tiếng. Hai năm rồi. 200 trăm năm. Tráng Hán nói không lớn, nhưng thanh âm phảng phất như một tiếng g.m.g. -e gừ. Đúng vậy. 200 năm rồi. 200 năm trước, chúng ta bị bọn Miêu nhân đê tiện tập kích, đại vu sư tà ác của Miêu tộc dùng yêu pháp tàn độc niệm chú giết chết các chiến binh của chúng ta, cướp đi cốt ngọc tờ hờ ở thánh mà chúng ta thờ phụng, đánh đuổi chúng ta đến nơi cằn cỗi nhất của vùng Nam Cương. Trải qua suốt 200 năm sống đời khốn khổ. khổ. Người đứng sau ngữ khí lạnh bằng, tờ mở tịnh nhắc đến mối thù hận bất cộng đới thiên đấy. Gió núi hung tợn cào qua thân hình sừng sững của tộc trưởng Lê Tộc, sắc như dao cát, nhưng Y không hề phản ứng. Trong mắt Y lúc này, chỉ có mảnh đất nóng bỏng nằm trong quần thể núi quay kia. Mất đi cốt ngọc, là nỗi sỉ nhục và bất kính lớn nhất đối với hùng tờ HN. Người đứng sau, vẫn cứ nói tiếp, vì vậy đã 200 năm. Hùng tờ H.N. nổi giận không chịu chiếu cố đến lê tộc chúng ta. Giờ đây, chỉ cờ H.N. chúng ta đánh bại miêu nhân, đoạt lại cốt ngọc, Hùng tờ hờN tất sẽ phù hộ cho lê tộc như trước, giúp chúng ta chiếm lấy vùng đất tốt nhất của Nam Cương, để tộc nhân và tử tôn đời đời kiếp kiếp sinh sống ở đó. y thì đột nhiên cao giọng: tộc trưởng, chúng ta tuyệt không thể để con cái sau này giống như mình, chỉ vì cái ăn mà phải tranh danh ác đấu với hỏa lang. Hát hổ những quái thú mà các chiến binh cường tráng nhất cũng không sao chống cự nổi chúng ta phải tiếp tục sống chúng ta phải giành lấy những mảnh đất tốt nhất y hẳn học buông từng tiếng phía trước tộc trưởng cao lớn như người khổng lồ vẫn không hề ngoái đầu nhưng hơi thở phẫn nộ và nặng nề đã bộc lộ hết tâm trạng của y sau phút giây tờ giờ mở mặt. y ngẩng ngoảnh lại hỏi ba tộc kia quả thực không vấn đề gì chứ người đằng sau lập tức gật đầu vâng tộc trưởng miêu nhân xưa nay tác vai tác phúc ở nam cương ba tộc kia đã khó chịu từ lâu rồi trang tộc người đông thế mạnh song phải ủy khúc dưới miêu nhân sớm đã không cam tâm Thủ tộc xưa nay cô lập luôn giữ khoảng cách với bốn tộc còn lại không chịu dự phần vào tranh chấp giữa các tộc khác cao sơn tộc thì người thưa thế yếu chỉ có thể tự vệ không sức nào mà khuyết trương nét mặt thoáng qua một tia tam tối y hạ giọng tiếp tộc trưởng, chỉ cờ ở chúng ta cất quân đánh tan miêu tộc Với các chiến binh dũng mãnh đã được tôi luyện qua 200 năm đả đấu cùng những ác thú dữ tận nhất Nam Cương, lại thêm sự bảo trợ của hùng tờ hờn vĩ đại, ngày Lê Tộc xưng bá Nam Cương cũng không còn xa nữa. Trong mắt Tộc trưởng Lê Tộc, phút chốc lóe lên những tia cháy bỏng. Đến thất ly đồng y lìa đang nhìn ngắm, tựa hồ cũng khiến toàn thân y lìa run run. Đó là kích động và khát vọng, mà cũng có thể là bản năng trời sinh của một chiến binh. Nhưng y lìa là người đứng đầu một bộ tộc. chứ đâu phải tên mãng phu không biết lượng sức phút kích động ban đầu qua đi y tờ giờ mở mặc giây lát rồi quay mình nhìn chằm chằm nam tử đang đứng phía sau a hợp đài truyền thuyết kể đại vu sư của miêu tộc gác man đó đã sống đến 300 tuổi giờ này vẫn ở sâu trong đàn tế miêu nhân yêu pháp của lão là sức mạnh đáng sợ nhất vùng nam cương ngươi thực sự đối phó được chứ người được y kêu là a hợp đài đó trên mặt lộ nét cười tờ hờ ân bí tộc trường trước mặt người ta đã từng thi triển tờ hờ ân nở pháp và bảo bối do thú tờ hờ nở đại nhân ở thập vạn đại sơn truyền thụ. Đại vu sư đó chết rồi thì thôi, chứ nếu lao còn sống, ta nhất định sẽ đánh cho đại bại. Tộc trường Lê Tộc nhìn yềy rất lâu, rồi nặng nhọc gật đầu sự thực. bóng đen của đại vu sư là một đám mây u ám treo trên đầu các bộ tộc nam cương. đối với Lê Tộc lại càng là một thứ ám ảnh không xua tan được. nhưng từ khi tộc nhân này Tên gọi A Hợp Đài, thất tung hồi nhỏ đống dưng trở về một cách tờ hờ ân nở bí từ thập vạn đại sơn, đột nhiên thi triển những pháp lực kỳ lạ với sức mạnh to lớn, thì nỗi cựu hận vốn di chôn sâu của toàn bộ lê tộc đã một lờ nở nữa được khơi dậy. Để sống tiếp, để sống sung sướng hơn. Tộc trưởng lê tộc hung hăng nghiến răng, trên thân thể cao lớn tráng kiện của y vết xăm hình đầu gấu càng thêm nanh ác đáng sợ. Mối thù 200 năm, tối nay chúng ta sẽ báo. từng chữ một lọt qua cái răng ánh dương quang chiếu trên thân mình y rỉa và a hợp đài ấm áp rơi xuống những dây núi sau lưng họ trên một con dốc xuất hiện vô số những chiến binh lê tộc nét mặt nghiêm trang lặng lẽ ai nấy đều tráng kiện như nhau nơi những khuôn ngực hằn sẹo ngang dọc vết xăm đầu gấu phẳng phất gở mở lên đón gió 3. thất lý đồng can tiểu ốc tịch mịch quỷ lệ ngồi bên bàn lặng im không nói thời giờ ở đây phảng phất như bước chân đột nhiên châm lại, tờ giờ mở mạc mà vò xé. Trong thời khắc cố tịnh như vậy, người ta thường nghĩ đến điều gì? Có lẽ là những tháng năm quá vãng. Thời thơ hấu như tiếng thở dài vang vọng giữa tuế nguyệt tú hoài, khẽ khàng cất lên, khẽ khàng chìm xuống, cuối cùng chẳng để lại một vết tích nào. Tờ hờn lờ hờ tình hữu ám, hàng mày cho. Ngoài sông cảnh sắc như tranh vẽ, lặng lẽ, khẽ khàng. Mày cho đến khi. một thanh êm âm chợt dứt hắn khỏi nỗi tờ giờ ơ mờ lắng cốc cốc cốc tiếng gõ cửa nhẹ nhàng đột nhiên vang lên trong căn phòng quỷ lệ ngoảnh đầu nhìn ra ngoài cửa